Chương 243, công bằng là giải thích như vậy. Chương 243, công bằng là giải thích như vậy đương nhiên, hai vị này không theo lý ra bài cao cấp quân quân, ngược lại là không có một chút truyền liền đem dư liên cùng Phi Phi hướng hội nghị quân sự hiện Trường Mang, thật như vậy làm liền lộ ra quá tận lực, mà là thuận lý thành chương mang theo hai người đi ăn xong bữa tốt. Vậy liền coi là là bày tiệc mời khách đương nhiên, ăn cơm thời điểm bọn hắn cũng không có tiếc khách, thật như vậy làm đồng dạng lộ ra quá tận lực, mà là tìm đến một cái làm hậu cần làm việc xí quan, sau đó liền cáo từ. Trước khi đi, Lư bạn chuẩn tướng còn lần nữa trịnh trọng nhắc nhở lần nữa Dư Liên, ngày mai 8 điểm liền sẽ phái người đến quán trọ đón hắn tham gia hội nghị, làm ơn tất có mặt vân vân. Tân Seville là 90% mặt đất đều bị che kín lấy hải dương thế giới nước, nó đặc sắc dĩ nhiên chính là hải sản món ngon. Trong đó làm món chính là một đạo ngàn tầng cá, để tự nhận là kiến thức rộng rãi Dư Liên đều đại đại mở một lần mắt. Món chính nhìn qua là Tân Seville đặc sản bá vương cự nhận ngư, nhưng bụng nhưng thật ra là một cái cá hồi vàng, cá hồi vàng trong bụng là cá nòng xanh, cá nòng xanh trong bụng là cá vậy trắng, đến cuối cùng, cá vậy trắng trong bụng còn lấy sớm, sớm đã dùng rượu ngon phao qua xay tôm. Cả đạo đồ ăn là dùng laser nhiệt độ cao trưng chín, đúng là trên địa cầu nếm không đến hương vị. Dư Liên mặc dù cảm thấy món ăn này kỳ thật phải gọi sinh thái liên còn tạm được, nội hoạch có thể nói là tương đương tăng cốc, nhưng hương vị xác thực còn là rất không tệ. Ngày thứ hai, cái kia tên cũng không phải là quá trọng yếu hậu cần sĩ quan sáng sớm liền đem Dư Liên cùng Phi Phi tiếp vào trong bộ tư lệnh, bắt đầu chuẩn bị hội nghị quân sự. Bộ tư lệnh phòng họp là cầu thang hình dáng phân bộ, diện tích rất lớn cũng đủ làm 2, 300 người, bên trong công trình cũng rất đầy đủ, chí ít là so Tân Ngọc Môn bên trên đồ lọng bộ tư lệnh muốn tốt hơn nhiều. Thời điểm này, phòng họp chỉ có 3 hàng đầu ngồi người toàn bộ đều là cấp tá quân quân. Vị này là Tổng bộ đặc phái viên dư Liên tượng úy, phụ trách đối với chúng ta lần này tác chiến giám sát cùng chỉ đạo quản lý làm việc. Lư bản chuẩn tướng giới thiệu nói đây chính là không sai giám quân loại công việc này xấu hổ chỗ, cái gọi là giám sát cùng giám sát thực tế là quá tự do tự tưởng. Cuối cùng là lại biến thành lẫn nhau cản tay vẫn là đồng tâm hiệp lực, liền thật là tùy từng người mà khác nhau. Mọi người bắt đầu vỗ tay, mặc dù rất xáo lộ, nhưng dù sao cũng là vào mang theo hữu hảo mỉm cười đang vỗ tay nha. Vị này là phái nạp lý trung úy, Tổng bộ, bộ tuyên truyền chuyên viên Hy vọng mọi người có thể biểu hiện ra thể cộng đồng quân nhân phải có phong thái cùng dũng khí, cứ như vậy, Lý Trung Ý mới có thể cho chúng ta viết ra một thiên ưu tú đưa tin a." Chuẩn tướng lại giới thiệu nói, lần này mọi người tiếng vỗ tay tựa như càng có thành ý một chút, Tiêu Dung cũng sáng lạn một chút. Tóm lại, có lẽ người nào đó dù sao cũng là trung ương đặc phái viên, dù sao cũng là người mặt trăng, dù sao cũng là hộ phủ tổ, lại thêm người nào đó dù sao vẫn là linh năng giả, kết quả là, ngoại trừ tất yếu trong quân lễ tiết vấn đề, lữ bạn chuẩn tướng cùng hợ xạ thượng tá từ đầu tới đuôi đều không có vào dư liên trước mặt bày ra thượng cấp giá đỡ. Đối Phi Phi cũng rất khách khí thân mật. Thái độ có thể nói là tương đương đoan chính cùng thành thần Có hai người bọn họ dẫn đầu, còn lại quan quân cũng đều không có biểu hiện ra cái gì tâm tình tiêu cực, cả trang hội nghị quân sự đều không có phát sinh cái gì để mọi người rất được hoan nghênh truyền thống cái bản, chí ít mà ngoài, cái hội nghị này bên trên vẫn là vào lấy một cái chính diện không khí bắt đầu. Sau đó, làm ở đây trên lý luận số 2 đại nhân vật, Sa Cờ Thượng Tá liền bắt đầu hướng mọi người giới thiệu, tổng bộ hạ mệnh lệnh tới về sau, chúng ta liền bắt đầu tiến hành càng đại quy mô chiến trước điều tra. Từ xa bờ hạm đội mượn điều qua đến 3 chiếc cỡ lớn quý xét thuyền, lại phối hợp mặt đất lục soát bộ đội, tiến hành gần 1 tháng thăm dò trước mắt vũ mị nạ tinh cầu, chỗ có hay không vào tinh khu chính phủ đăng ký mới điểm định cư, đều vào như hạ vị trí bên trên. Hắn liếc nhìn một chút mọi người, thấy Dư Liên cùng Phi Phi đều không có có phản ứng gì, liền tiếp tục nói, những này tự nhiên đều là tiềm ẩn tách rời phần tử người ủng hộ, nhưng không phải chúng ta hôm nay trọng điểm. Hiện tại vấn đề là ở đây. Hắn chỉ chỉ toàn tức địa đồ bên trên một cái điểm, mang nó phóng đại biến thành 3D hình ảnh, trực tiếp triển khai chính là một mảng lớn tọa lạc vào sơn lâm giữa khu kiến trúc. Những cái kia cổ lão vũ mị nạ kiến trúc, vào lâm cốc cùng sơn linh bên trong như ẩn như hiện, giống như thần thoại cổ sự bên trong tinh linh chi thành. Nơi này là có sắp xỉ một vạn năm lịch sử sẽ dị cổ thành, ở vào xệ dị đại xâm lâm bên trong, cũng là người dù mì nạ thánh địa chỗ. Hắn vừa nói, một bên điều chỉnh một chút hình ảnh, nơi này nguyên vốn đã nhanh 20 năm không có người ở, nhưng bây giờ lại phát hiện đại lượng một Nhật, hẳn là tụ tập tương đương số lượng người dù mì nạ. Hắn ngừng đống nhiên một chút, nhìn một chút dư liên, vào xa bờ hạm đội phái tới linh năng cố vấn chủ trì xuống, bên ta đối nơi đó tiến hành. Mẹ, một chút điều tra, xác định tồn tại nhỏ bé, nhưng cũng không quá bình thường linh năng ba động. Linh năng giả điều tra phương thức thực tế là quá cao, che, lớn, dù, bên trên, gì? Sa Cờ Thượng Tá biểu thị mình hoàn toàn xem không hiểu, nhưng hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta trên cơ bản có thể xác định, Vạn Linh Tà giáo tàn đảng, cùng dù mỹ nạ phản quân chủ lực, hẳn là ngay tại tập kết ở nơi đó. Sa Cờ Thượng Tá ngừng bỗng nhiên một chút, lại nói, "Đương nhiên, đây chỉ là tình huống trước mắt. Mọi người vừa nhìn liền biết, xe rỉ cổ thành xâm nhập sơn lĩnh trong rừng, trước mắt hiện ra vẫn là trên mặt đất kiến trúc, trong đó còn có đại lượng kiến trúc xâm nhập trong lòng núi, tình huống phi thường phức tạp. Nếu như địch nhân thật chiếm cứ đến nơi này, chúng ta vào cường công bên trên sẽ có nhất định phi phức." Lư bản chuẩn tướng giải thích nói, hiện lên một tia buồn rầu như vậy, vì cái gì không sử dụng quý đạo vành tạc đầu?" Có cái chúng ta nói. Dư Liên nhìn một chút cái kia đặt câu hỏi chúng ta, xác định ra hỏa này hẳn là cũng giống như mình là mới đến. Đương nhiên, cùng mình không đồng dạng chính là, đối phương nhất định không có tốt làm bài tập. Thế gì cổ thành xem như trên viên tinh cầu này lịch sử dài lâu nhất, quy mô khổng lồ nhất cổ kiến trúc bẩy, đặt ở ngân hà phạm vi bên trong đều là có nhất định danh khí. Vào địa cầu nhà khoa học phát hiện viên tinh cầu này trước đó, tòa thành cổ này bên trong có vượt qua 20 vạn người dù mì ở lại, là bọn hắn thành thị phồn hoa nhất đương nhiên, đây là mấy trăm năm trước sự tình. Theo Đế quốc mang nơi này đặt vào bản đồ bên trong, thống trị loại hình tàn ở công tất cảm thấy nhiều như vậy không phục Vương hóa người dù mị nã đợi vào dặm dặm trong rừng thực tế là rất yếu khí, như là không đi ra làm việc, mình cái này lãnh chúa còn ăn cái gì đâu. Liên mang nửa ép buộc nửa lợi dụ đem bọn hắn đều từ trong rừng cây khu đổi ra. Người đế quốc nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tập hợp đủ 7 mỹ đức thân sĩ, tại trong quá trình này, các loại tàn nhận thao đàn sự tình cũng xác thực không làm thiếu. Người dù mị nạ hiện tại không thích người địa cầu, không thích Lam tinh thể cộng đồng cái này chính phủ, nhưng ít ra vào lúc ấy là thật rất thống hận đế quốc vào trong một khoảng thời gian rất dài, bởi vì có cộng đồng cừu hận mục tiêu, người địa cầu cùng người Rú Mi Na kỳ thật còn rất có vài lần hương khói tỉnh. Chúng ta bị ép rời đi mình thánh địa, tinh thần cùng linh hồn của mình nơi về, chúng ta dùng bỏ lịch đại tổ tiên cùng thiên không chi thần a. Rú Mi Na các lao nhân vào nhắc tới đoạn lịch sử này thời điểm, đều là như thế tự thuật. Nhưng mà, cái gọi là truyền thống vào vấn đề thực tế bên trên là không đáng giá nhắc tới. Huống chi, chính người Rú Mi Na Văn Minh cũng mới vừa phát triển đến nguyên thủy đa thần giáo tiêu chuẩn bên trên, nhưng thật ra là không có gì tư tưởng thống nhất tính. Tóm lại, theo lấy thế kỷ đến tính toán phát triển thời gian về sau, Đại đa số người Dụ Mị Na đều học xong vào giao thông đối diện tiện lợi thung lũng cùng gò đổi khu vực định cư. Xã dị cổ thành mặc dù y nguyên bị bọn hắn coi là tổ đỉnh cùng gia đình tinh thần, nhưng ngoại trừ số ít tư tế, liền sẽ không có gì người ở nơi đó định cư. Nhưng mà, nhất định phải thừa nhận chính là, cái kia một mảng lớn bị rừng rậm cùng cắt lĩnh vờn quanh khu kiến trúc, chính là thiên nhiên pháo đại hình thành thị. Thật rất khó tưởng tượng, năm đó còn vẫn ở vào bộ lạc liên minh chế người dù Mị nạ, là như thế nào hoàn thành bực này quy mô công trình kiến trúc to yến. Cái này thật sự là quá không khoa học, không thể tiến hành quỹ đạo hoành tạo. Xã dị cổ thành là thể cộng đồng tối bảo. Đồng thời cũng là thuộc về toàn bộ ngân hà văn minh di sản là ngân hà văn minh Nghị viện ghi vào tinh tế cấp 1 văn vật nếu là nhận phá hư chúng ta ai cũng giao không nổi cái này trách nhiệm L lưu bản chuẩn tướng nói ngay mặc dù có chút biệt khuất nhưng đây chính là vũ trụ này hiện trạng cái này tòa khổng lô cổ thành tồn tại đã rất không khoa học cái tiêu tự nhiên liền rất huyền học chính người dù dùị nạ những cái kêu bắt náo ghi chép cùng nó nói là xét xử chẳng bằng nói là thần thoại kết quả là thậm chí có giới giáo dục người đưa ra tòa thành cổ này rất có thể là Khải Minh dạ di sản coi như không phải cũng nhất định có nhất định quan hệ Mạc Kệ Dư liên tin hay không, dù sao không ít đại nhân vật là tin. Nghe nói Liên Minh hiện tại còn đang cùng thể cộng đồng chính phủ cách gọi, hy vọng có thể cùng nhau nghiên cứu vân vân. Về phần thể cộng đồng chính phủ, tựa như thật đúng là rất động tâm đây hết thảy, đều là Dư Liên hiện tại cấp trên, ạt mã lù ẹn đại tỷ đầu nói với mình. Rõ ràng vào đế quốc thống trị thời gian, tán ở công tác cũng không ít vào cái này khổng lồ trên tòa thành cổ bỏ công sức, nhưng tốn nhiều tiền như vậy, cũng không có thập niên cứu ra cái gì đáng nhị đến, nhưng mọi người cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định à. Thời điểm này, đã thấy lư bản chuẩn tướng ngừng dẫm nhiên một chút, lại nói, "Mạc Khác Nếu quả thật mang nơi đó phá hư, người dù mỹ nạ liền thật nội bộ lục đục. Chuẩn tướng vừa nói, một bên lấy phi thường ẩn nấp ánh mắt nhìn dư liền một chút. Cái sau biết, lời này hẳn là cố ý nói qua mình nghe, bất quá, cái này đúng là khó được lao luyện thành thục chi luôn, mình cũng phi thường đồng ý. Cho nên, không chỉ có là quỹ đạo chiến tặc, chỉ sợ vũ khí hạng nặng đều là không thể tùy tiện vận dụng. Sa Cơ Thượng Tá tiếp tục bắt đầu giới thiệu kế hoạch tác chiến. Bộ tư lệnh cảnh bị kế hoạch tác chiến kỳ cũng rất đơn giản. Từ đội thủy quân lục chiến 141 lữ là chủ lực, phối hợp trên quý đạo chiến hạng cùng bên trong khí quyển phi hành khí. Hoàn thành đối toàn bộ sẽ gì cổ thành cùng đại xâm lâm phong tỏa, đồng thời đối cổ thành phát động thăm dò tính tiến công, tận lực thăm dò rõ ràng địch nhân chiến lực. Ngoài ra, đội cảnh giới thì phối hợp tác chiến, đối với tất cả không có phối hợp chính phủ làm việc người dù mị nạ điểm định cư tiến hành càn quét đúng vậy, xạ cờ thượng tá dùng đúng là cái từ này, để dư liên kém chút nhịn không được liền muốn rút khỏe miệng. Thượng tá, có thể giải thích một chút, cái này càn quét ý tứ sao? Phi Phi mở miệng hỏi. Đương nhiên là tra ra những cái nào là trung thành thể cộng đồng quốc dân, những cái nào là phản quân người ủng hộ nha. Yên tâm đi, chú ý Đội cảnh giới cùng lục chiến đội viên có rất nhiều đều là ở đây lớn lên, sẽ không làm loạn. Chúng ta tất cả hành động cũng sẽ ở thể cộng đồng pháp luật cho phép phạm vi bên trong chấp hành." Thượng tá Hòa khí giải thích nói, "Chúng ta mục đích chủ yếu là hy vọng có thể tìm tới tiến vào tòa thành cổ kia lối đi bí mật. Ta cũng không rõ ràng cái này có tồn tại hay không. Bất quá, chúng ta đối tòa thành thị kia phong tỏa kỳ thật đã có một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn lại như cũ vào kiên trì, cho nên chỉ có thể từ hướng này đến cân nhắc." Phi Phi mà không thay đổi nhẹ gật đầu. "Chờ lên, chính là toàn bộ kế hoạch tác chiến. Chư vị có nghi vấn gì không?" Sa Cờ Thượng tán dùng sắc bén ánh mắt liếc nhìn một chút trong phòng họp, thấy tất cả trung tầng đám quan quân đều vào lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, hài lòng gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Dư Liên. Lông mày của hắn tựa như có chút mất tự nhiên nhảy động một chút, nhưng vẫn là cứng rắn gạt ra khiêm tốn Trần Khẩn tiêu dung, như vậy, Thượng úy, ý, ý kiến của ngài. Cái gọi là trung ương đặc phái viên, nói trắng ra chính là quân lệnh tổng bộ đưa cho địa phương bộ đội cố vấn quân sự, Dư Liên còn thật sự có quyền đề nghị, thậm chí có đối với tất cả kế hoạch tác chiến đều có nói này, nói kia xây xây sửa sửa lợi. Ngài kế hoạch tác chiến đã phi thường hoàn mỹ, hạ quan cũng không có cái gì đặc tu ý kiến. Dư Liên cười nói, lưu bản chuẩn tướng cùng sả cỡ thượng tá đều có điểm giận mình, đại khái là trong quân đội hỗn hơn nửa loài người, đều chưa từng gặp qua như thế thông tình đạt lý đặc phái viên đi." Thời điểm này, đã thấy Dư Liên lại nói, "Đương nhiên, nơi này xác thực có một cái không quá thành thuộc kiến nghị nhỏ." Hai người tựa như lại nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm đến đến quả nhiên là đến. Đối với xẻ gì cổ thành thăm dò tính tiến công, nhất định phải thận trọng, không dùng cưỡng cầu lấy được cái gì trên quả. Cùng so sánh, đối ngoại vây người Dư dân điểm định cư cần quét, hắn cũng có thể tận lực thận trọng có như thời gian kéo đến lâu một chút, cũng mời hết sức không muốn oan uổng bất luận cái gì một cái người vô tội. Dư Liên cười nhìn một chút mọi người, lần này, hạ quan đúng là mang theo nhiệm vụ đến, nhưng lớn nhất nhiệm vụ chính là cho mọi người ăn một cái thuốc cẩn thần. Như là đã xác định địch nhân sở tại địa, cái kia giải quyết bọn hắn chính là thời gian vấn đề. Cho nên, mọi người hoàn toàn không cần thiết vội vàng, liền vững vàng lại thận trọng lấy tới đi. Ổn, vững vàng, thận trọng. Đúng vậy, dù sao các tướng sĩ tính mệnh cũng là rất quý giá. Nếu như có thể vào thời gian dài vây khốn bên trong, khiến cho địch nhân ra đồ hàng, không đánh mà thắng chi binh. Đó mới là thượng thừa nhất binh pháp a. Dư Liên nghiêm túc địa đạo, sau đó ra vẻ thần bí để thấp một chút xíu thanh âm, ở đây chư vị đều là quân ta cao cấp quân quân, vậy ta liền nói, dựa theo địa cầu tổng bộ ý kiến, liền xem như vạn linh giáo, ngoại trừ giáo chủ của bọn hắn oan đã bên ngoài, bọn hắn những giáo chủ kia há đại tư tế cái gì, cũng có thể thương lượng. Cho nên, mọi người mình mà đi. Lư bản chuẩn tướng vào ngốc trễ sắp xỉ nửa phút sau, rốt cục lộ ra giật mình tiêu dung, minh bạch, thượng úy, chiêu hàng làm việc chúng ta cũng là có thể đồng thời làm. Như vậy, ngày trước đó, Sa Cơ thượng tá vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Trước đó cái gì Liên La trước kia tiếp nhận màu lam chi tử phỏng vấn lúc nói lời, đánh lão hổ, không bắt con rồi cái gì? Này nha, rõ rẹ toàn đã không phải liền là lớn nhất lão hổ sao? Người khác cùng hắn so sánh, không phải liền là con rồi sao? Cái kia công bằng, công bằng, còn là công bằng. Không thể để cho phổ thông người dù mỹ nạ dân bị oan uổng, cái này là công bằng. Không thể để cho các tướng sĩ hy sinh vô ích, đây cũng là công bằng. Càng trọng yếu hơn là, không thể làm khó, bước bạch chư vị dễ dàng liệu lĩnh. Nhất định phải tôn trọng các vị quân chỉ huy, tôn trọng các vị đối với thế cục phán đoán, đây mới là càng lớn công bằng. Mưa lai like là giải thích như vậy a? Ma Khaka, người đứng đắn ai sẽ vào phóng viên trước mặt nói thật không? Dư Liên như thế mới mở miệng, liền cảm nhận được trên lưng ánh mắt sắc bén, lúc này mới ý thức được Phi Phi giống như cũng là phóng viên, nhưng hắn cũng chỉ có thể trần to xem xét liền đặc biệt có lực tương tác, sáng ngời có thần mắt to, mặt mũi tràn đầy thành khẩn mà nói, nói tóm lại, mọi người cứ dựa theo mình bước đi từng bước một tới đi, không cần hồi hộp, thật. Cái này lời vừa nói ra, ở đây đám quan quân nhìn Dư Liên ánh mắt đã càng thêm thân mật, thậm chí có chút cảm động. Nếu là tất cả trung ương đặc phái viên đều là loại này khoản, ngân hà xã hội đã sướng thiên hạ đại đồng Nhưng mà, lưu Bản chuẩn tướng cùng Sở cờ Thượng tá dù sao không phải người ngu, mặc dù cũng vào cảm kích không ngừng gật đầu, nhưng cái kia nụ cười trên mặt thấy thế nào làm sao khó chịu, rõ ràng là không tin lắm. Dư Liên tiếp tục nói, chiến sự phương diện liền xong nhờ cả chư vị, hạ quan dù sao mới đến, về sau vẫn là phải làm chút điều tra nghiên cứu, hẳn là sẽ bốn phía đi dạo một vòng. Vẻ mặt của mọi người lại cứng nhắc xuống dưới, trong hội trường bầu không khí tựa như lại lần nữa khẩn trương lên. Haha, <cười> mọi người đừng lo lắng, ta chủ yếu chính là nhìn xem sườn phong độ tình huống bên kia. Hắc hắc, xưởng này cũng là thời điểm trở lại quý đắc Dư liên lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, tốt gọi mọi người biết, đối sưởng phong đỏ cảm thấy hứng thú người, nhưng vẫn là không ít nha. Lư bản chuẩn tướng cùng Sả cờ thượng tá hai mặt nhìn nhau, đối tình trạng trước mắt là thực tế là không biết trăm mối vẫn không có cách giải. Kết quả là, bọn hắn liền đành phải tiếp tục mỉm cười. Lần này, nụ cười này tựa hồ là phải thành khẩn một chút. Cả ngày hôm qua mang bé con xuất hành, sáng hôm nay mang bé con kiểm tra sức khỏe. Vừa mới mà ra, cho nên, ta là thật không có bản thảo. Oa ha ha ha ha. Về sau nói không chừng liền muốn xin phép nghỉ oa ha ha ha xong, chương 245, hương phân lý do. Chương 245, hương phân lý do. Tại xác định sạ Vĩn Ba tức lưu lại bức kế tiếp manh mối, có thể là vào tàn dư ở cánh cửa về sau, Dư Liên liền lại một lần nữa hệ thống tìm đọc một chút tàn dư ở công thức gia tộc các loại lịch sử tư liệu. Cái này đúng là một nhà lịch sử lâu đời đế quốc danh môn, tổ tiên đi ra su mật viện thủ tịch đại thần cùng nguyên soái, đi ra tinh khu thống đốc, đi ra tinh giới kỵ sĩ trưởng, cũng đi ra nguyên lão. Bất quá, bởi vì vì một số cùng chuyện xưa của chúng ta quan hệ cũng không lớn lịch sử duyên cớ, bọn hắn vào cận đại đã đứng sang bên cạnh, thậm chí bởi vì chưa đóng nổi công kim không thể không đem thuộc về đế quốc bản thổ bên trong lãnh địa một lần nữa trả lại cho thần hy hoàng gia. Nếu như không phải bọn hắn cuối cùng còn tại Du Na tinh hệ có lưu hai quả tinh cầu, sợ là liền quý tộc thân phận đều muốn mất đi. Cũng may, thần hy hoàng gia các đời thần quân, và một chút không dính đến thực tế vấn đề bên trên vẫn là rất quan dung. Tần Ngụy ở gia tộc đã giao ra bọn hắn vào bản thổ lãnh địa, nháy mắt xa đoạn thành nông thôn lãnh chúa hoàng thất cũng không để ý bọn hắn tiếp tục giữ lại công cái này cao đỉnh đỉnh tước, phương, chúa công tước, như cũng không có cái gì quá trực tiếp gặp nhau. Thế là Dư Liên liền trực tiếp tiến vào Đế quốc Văn Chương viện cơ sở dữ liệu, bắt đầu tìm đọc nó phong phú địa phương trí. Dù sao những tài liệu này cũng không phải là cái gì cơ mật tin tức, đế quốc công dân chỉ cần giao điểm tiền liền có thể đi vào tìm đọc. Dư Liên mặc dù không phải đế quốc công dân, nhưng là một biện cả, Dư Hiệp lấy trộm một hai cái đế quốc công dân thân phận tin tức, không phải cũng thật hợp lý sao? Sa Vĩn Bá tức tại thế thời kỳ, tán mê ở công tác đội qua ba người, trong lúc này một vị, tên là Cát Lệ Nghị, cùng Sa Vĩn Bá tức tội tác tương tự, là một vị rất có danh vọng địa phương lãnh chúa, khá là cổ tay cùng năng lực nhà công nghiệp. Đồng thời vẫn là vị tiểu có danh khí nhà siêu tâm nghệ thuật cùng nhà bình luận. Như kinh lịch này thực tế là rất dễ dàng để người miên man bất định, dư liên liền nghiêm túc kiểm tra một chút vị này cắt công tác cuộc đời. Vị này công tác các hạ, vào trẻ tuổi thời điểm, nghe nói cũng triển lộ ra linh năng mẫn cảm giả đặc tính, nhưng đáng tiếc đang tiến hành thức tỉnh nghi thức thời điểm thao tác không quy phạm trực tiếp là xe, người chẳng những không biến thành siêu nhân còn trực tiếp thành nửa tàn phế, liền ngay cả quân đội cùng quan trường đều nhập không được. Bất quá, vị này cắt nhị công tác cũng đúng là cái rất dốc làm người. Thân tàn trí kiến hắn, y nguyên thi vào đế quốc cao cấp nhất thần đại học. Cùng xạ viện bá tước đúng lúc là đồng nhiên nhập học đồng học đây chính là cắt đè nghị bên ngoài cùng xạ viện bá tức tất cả giao tình. Phải biết, cái trước tiến chính là học viện thương mại, cái sau thì là sinh vật cùng học viện môi trường. Hoàn toàn chính là khác biệt hòa phòng, tối đa cũng khả năng chính là vào học sinh tụ hội thời điểm lẫn nhau gật đầu giao tình đi. Trẻ tuổi công tức tốt nghiệp về sau liền về nhà làm ruộng, đúng là đem hai khoản tình cầu lĩnh kinh doanh đến rất không tệ. Hiện trên Tân Sevilla cái kia vào ngân hà phạm vi bên trong cũng có chút danh khí trên biển viên, chính là hắn một tay sáng tạo lập nên. Về phân xạ Vĩn Ba Tước, đương nhiên cũng hướng về không làm việc đảng hoàng lại mọi thứ đều tinh văn thanh chi lộ bên trên tiếp tục báo tác được tiến, từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một vị không có quá lớn danh vọng nông thôn lãnh chúa, cùng lúc ấy ngân hà nhân vật Phong Vân Xạ Vĩn Ba Tước, trên lý luận liền không có cái gì đặc thù gặp nhau. A, đúng, khắc đệ nghị đi ra một bản nghệ thuật bình luận chuyên. Trong đó ngược lại là chuyên môn có mấy thiên văn chương thổi phồng qua xạ văn họa, nói cái sau là chân chính thiên tài, nếu như lại chuyên một điểm, liền đủ để vào vũ trụ nghệ thuật sử thượng ghi tên sử sách. Trở lên, chính là trước mắt có khả năng chắc được, hai vị này tất cả gặp nhau. Ngươi đoàn ta tin hay không?" Dư Liên ánh mắt trong thư phòng đảo qua, và một bộ treo ở bản đọc sách phía sau cỡ lớn bức tranh bên trên dừng lại thêm mấy phút. Vẽ lên là một tòa to lớn đến dường như đến từ Hồng Hoang Thần Điện kiến trúc khập lộ, cũng là cái này Ngân Hà bên trong nổi danh nhất kiến trúc một trong, chính là Đế quốc thủ đầu Tiên vực tiêu chí một trong, quốc dân đại nghị sự đường. Vào đế quốc trong phạm vi thế lực, thậm chí bị rất nhiều phụ thuộc quốc dụng sợ hãi cùng ước mơ biểu lộ, xưng hô nó là chúng thần điện. Hội họa kỹ pháp khá xuất chúng, thế là cả bức họa thế nào xem xét giống như là một bộ kiến trúc chụp ảnh tác phẩm. Dư Liên trầm ngâm một chút, như có điều suy nghĩ. Hắn vừa định muốn để cho mình linh năng diễn sinh một chút, liền cảm thụ chắp sau lưng ngay tại tiếp cận, hơi có vẻ hơi tập tên tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, lập tức liền nhìn thấy một cái rất là bên trên chút niên kỳ lao thân sĩ. Một đầu tóc bạc, lại trải vượt đến cẩn thận tỉ mỉ, dáng người hơi khô gầy, nhưng một thân chính trang lại cực kỳ nghiêm chỉnh, không nhìn thấy một điểm nếp nhăn. Lão nhân ra trên mặt mang thoáng có chút câu nệ mà khoan hậu cười, nói: "Kia là cách đệ nhị các hạ lưu lại tự tay bước họa. Thượng úy, nếu như ngài có hứng thú, ngài hoàn toàn có thể đến gần nhìn một chút." Viện trưởng tiên sinh Bảo An dùng không phải quá cường ngạnh khẩu khí biểu thị một chút phản đối, nhưng lão nhân lại khoát khoát tay, Dư Liên thượng ý là trung ương đặc phái viên, đặc địa đến, kỷ niệm quán hành hương, chẳng lẽ còn sẽ trộm cắp văn vật không thành? Cỡ nào mặt mũi hiền lành lão nhân a? Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thị thật hẳn là nhận biết rất lâu nữa nha. Dư Liên bất động thanh sắc quan sát đối phương một chút, sau đó gật đầu cười nói, đúng vậy a. Nếu như ta thật thích, sẽ trực tiếp mở miệng ép mua." Được xưng là viện trưởng lão nhân ra nao nao, lập tức cười nói, "Ngài thật là một cái người chính trực, cùng trước kia những cái kia thật không giống lắm. Ta nhớ được, lần trước có vị trung ương đặc phái viên đến nơi này." Nhìn bên trong phụ công tức bên trên lưu lại một kiện phỉ thú vật trang trí, thế nhưng là liền tiền đều không cho đây này. Hai cái bảo an đã từ mới trong hoàng hốt khôi phục lại, đại khái là trực tiếp bị làm tỉnh lại a, trực tiếp liền lộ ra đứng ngồi không yên thần sắc. Ha ha, đương nhiên là nói đùa. Lão viện trưởng trực tiếp mở ra cửa chính giàu trắng, làm ra mời giấu tay xin mời, như vậy, mời tới xem một chút đi. Nói thật, cả tòa trong quán, nhiều hơn ồn ào náo động, cũng liền nơi này còn có một chút theo cái thời đại phong mạo. Ta hoan nên tất cả đối năm đó lịch sử, cảm thấy hứng thú quý khách. Dư Liên nhìn sang lấy cái này, nhìn ra tùy thời đều có khả năng nhập thổ. Lạc Như cũ hết sức duy trì phong độ lao thân sĩ, quyết định vẫn là không tự tuyệt hảo ý của đối phương. Lao nhân này tự xưng là gọi bẹn vẽ mặn trớn, chính là cái này độc lập nhà bảo tàng viện trưởng, tuy nhiên thanh này niên kỷ đã không thích hợp nặng nghề làm việc, toàn bộ quán vận doanh đã là chính phủ phái ra phó viện trưởng đang chủ trì. Chỉ. chỉ bất quá, bên vẽ lao nhân là vị có chút danh vọng lịch sử học giả, mà lại vào Tân Seville còn có chút nhân vọng, liền một mực lưu niệm cho tới bây giờ. Vào đế quốc thống trị thời đại, từng tại tặn ở phủ công tước bên trên làm qua trợ lý quản gia, coi là tại thế trung nhân chúng, đối tòa này đại trạch người quen thuộc nhất. "Thưa, đây coi là tác thực xem như cái gì lão? Mà dù sao là sắp nhập thủ một cái lao nhân ra, mà lại biểu hiện được phi thường thân mật, Dư Liên liền quyết định tiếp tục bảo trì lệ phép." Lão viện trưởng liền nhiệt tình giải thích nói, "Cắt các hạ là một vị rất có kiến giải nhà phê bình nghệ thuật, nhưng mình lưu lại tác phẩm cũng chỉ có cái này một bộ, về sau liền một mực treo ở tòa này thư phòng bên trong." Trên thực tế, bức họa này trình độ, kỹ pháp gần như hoàn mỹ, nhưng cũng chính là như thế, không có gì sức cuốn hút, cũng không đáng tiền. Dư Liên biểu thị đồng ý. "Họa đến như là ảnh chụp một dạng theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là cái gì lời ca ngợi." cũng đang bởi vì như thế, nó mới có thể một mực treo ở đây, cũng không ai đi động đi. Bèn vẹ lao nhân lại nói: Bất quá, Hán, cùng lịch đại công tứ vật siêu tập ngược lại là có không ít tương đương ưu tú tác phẩm." Cảm thấy hứng thú, lại là đến sai chỗ. Những này có một bộ phận đưa đến địa cầu đi, chút ít thì vào đồng cánh trong biệt quán. Ta chuyên môn đem nơi đó mở thành một cái chuyên môn cỡ nhỏ viện bảo tàng mỹ thuật. Mặt mũi của Hán dàn mùa, chỉ có một đôi mắt phi thường sáng tỏ, lộ ra chờ đợi biểu lộ. Dư Liên nhìn một chút hai vị bảo an tiên sinh, gặp bọn họ đều lộ ra quả nhiên biểu lộ, tiếp lấy liền hết sức biện suất một trường, cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không nghe thấy mặt bộ kệ. Hắn ước lượng cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, lập tức liền quyết định biết nghe lời phải, như vậy, liền phiền phước ngại. Lão viện trưởng cũng không có mang theo dư liên dọc theo lầu ba hành lang đi bên cạnh đông cánh biệt quán viện bảo tàng mỹ thuật, mà là trực tiếp đi phòng làm việc của mình. Thuộc về Lao nhân viện trưởng văn phòng phi thường một mạc, bàn làm việc, ngăn tủ, cùng một chút rất có điểm văn nhân tư tưởng tiểu vật trang trí. Duy nhất hơi có chút không hài hòa, chính là bày ra ở văn phòng một bên xóa xỉnh bên trong, chính đối bàn làm việc một mặt gương to. Bất quá Cân nhắc đến giả viện trưởng là cái vào mặc quần áo chi tiết cẩn thận tỉ mỉ lao thân sĩ, đại khái là cần phải tùy thời chỉnh lý trang phục của mình, có cái gương cũng là không thủy quái. Vào Dư Liên ngồi xuống về sau, hắn đầu tiên là Dư Liên đến một chén phẩm chất không tệ rượu đỏ, Hàn Nguyên hai câu, lúc này mới từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái nho nhỏ hòa trụ. Sắc mặt của hắn rút động một chút, tựa hồ có chút đau lòng, nhưng vẫn là hai tay giơ xé qua. Đây là Dư Liên ước chừng đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này, nhưng như thế một cái triển khai pháp, hắn là thật không nghĩ tới. Cánh ngoài khơi 5246, xạc loạn danh tác. Hắn hồi đáp Không cần nhìn hắn đều biết, đây chính là nơi này đổ cất giữ đương nhiên. Theo lễ phép, hắn vẫn là mở ra liếc một cái, đáy mắt đập vào mi mắt, chính là một chiếc vẫy vùng vào trong tinh hà titan hạng, kết cấu cùng dùng sắc đều tương đương, có lực trùng kích, coi là một bộ danh tác. Cho nên, đây là ý gì? Đương nhiên là Tân Seville nhân dân, đối với ngài một chút xíu tâm ý. Lão nhân cười nói, "Ta, cái này kỳ thật cũng là tinh hệ chính phủ cùng đội cảnh giới bộ tư lệnh bàn giao cho lão hữu nhiệm vụ. Ngài dù sao đại biểu là địa cầu phương diện ý chí, bản địa quân chính đại quan cần có thể thật vui vẻ vượt qua đoạn này nhỉ kỳ. Có nhân hái tải, có người hảo sắc, có người thì tương đối có văn hóa. Ngài nói thẳng ta học đòi văn vẻ là được rồi." Dư Liên cười. Lão nhân bất đắc dĩ khổ cười một chút. "Cho nên, mặt đối khác biệt đặc phái viên, nơi này liền có khác biệt ứng đối phương thức, đều đã hình thành định luận. Ừm, giống ta này chủng loại hình, đi ra mấy cái a. Những thứ kia còn đủ không?" Dư Liên lại hỏi. "Theo ta được biết, cũng liền ba lần đi, ta tổng cộng cho 10 vật ra ngoài. Tiên tâm đi, công thức gia tộc Cất Dư vẫn là rất phong phú, trước mắt vẫn là duy trì đến số giới." Nói đến đây, lão nhân cười khổ nói, "Hiện tại ngài minh bạch ta tại sao phải làm ra một cái viện bảo tàng bị thu đi." đến đem một vài trọng yếu đồ cất giữ đều treo lên đi, người ở phía trên liền không tốt động thủ. Trước kia công tứ còn tại thời điểm, hắn cũng thường xuyên cầm một chút quý giá cất giữ đến thiên vực đi. Ân, tham gia xa giao. Lão nhân ra dù sao lấy trước là làm qua tặng ở công tứ gia thần, cuối cùng là không có đem chạy quan câu nói này nói ra. Thiên vực đế quốc các đại quý tộc, chí ít là thật sự có dám thưởng cùng thẩm mỹ, cũng có bảo dưỡng danh tác năng lực. Nhưng những cái kia từ địa cầu đến đại nhân vật. A, coi như vậy đi, cho ngài, cũng dù sao cùng so cho người khác tốt. Chí ít ta có thể nhìn ra được, ngài là một cái thật sự có phẩm vị có văn hóa cao nhã sĩ. Vậy trước kia công tác các đại nhân, kỳ thật cũng biết lái tìm a. Di lão di thiếu hoàn niệm tiền chiều cũng là có thể lý giải, bọn hắn còn luôn luôn có thể tìm tới cái gọi là lý luận căn cứ. Ngài làm sao biết, ta liền sẽ là ngài trong miệng cái này, cái gọi là có văn hóa, phẩm vị cao nhã kỵ sĩ đâu?" Dư Liên nói. Lao nhân lại hỏi ngược lại, "Như vậy, ngài phải không?" Dư Liên từ chối cho ý kiến, tiếp tục duy trì lễ phép vừa vặn, nhưng dường như không có tin tức gì lượng thiếu dung. Ta cảm thấy, ngài nhất định là. Bên vẽ lao nhân chém đinh chặn sắt mà nói, "Nếu như ngài không đúng vậy, nơi này đám quân sự chính trị quan to nhất định sẽ phi thường khó chịu." Cứ như vậy, cái này quán, nơi này nhân viên công tác, còn có ta cái này chỉ hy vọng trước khi chết tận lực nhiều giữ vững một điểm ra sản lao già hỏa, liền càng khó chịu hơn. Dư Liên thản nhiên mang họa chụp hướng tay trái mình bị lại, liền nụ một chút biến mất không thấy gì nữa đối mặt dạng này rất không khoa học một màn, lao viện trưởng cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ, "Ách, ngài trên tay." Dư Liên nhìn một chút mình tay, ngón trỏ trái bên trên là một cái phương pháp tu từ vạn bị nổ giới chỉ ngón cái bên trên thì phủ lấy một viên không biết tên kim loại bản chỉ. Từ chợ đen bên trong đãi ra linh năng bảo cụ, trước mắt phát hiện công năng chỉ có một hạng chữ vật. Ta dù sao cũng là trung ương đặc phái viên, là đến chú ý một chút ảnh hưởng. Cái này ngài hẳn là lý giải a." Dư Liên hỏi. Lao nhân ra nhẹ gật đầu, như cũng tại giám sát Dư Liên trên tay chiếc nhẫn, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Nghe nói ngài cũng là rất trí mạng giám định ra. "Nếu không, giúp ta trưởng trưởng nhãn." Bên vẽ Lao tiên sinh thật đúng là không có chút nào khách khí, thật liền đem chiếc nhẫn tiếp đi qua, thưởng thức một hồi lâu, sau đó mới đem từ đưa về đến Dư Liên trong tay. Hai tay của hắn, trong tay hắn chiếc nhẫn, toàn bộ hành trình đều không hề rời đi Dư Liên ánh mắt. Ta luôn cảm thấy, mình giống như thật ở nơi nào nhìn thấy qua. Lão công thức còn tại thời điểm, ngược lại là thu thập qua một chút linh năng bảo cụ, hy vọng mình có thể tìm tới để cho mình hoặc là hậu nhân thức tỉnh cơ hội. Ta dù sao chỉ là người bình thường, làm sao có thể thật hiểu cái gì bảo cụ đâu? Lão viện trưởng lật nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bất quá, cái này bảo cụ phía trên Hoa Văn, ngược lại là có chút giống như là người dư mị nã đồ đẳng, ngài nói không chừng có thể hướng phương diện kia dò xét một hai ba lần." Dư Liên nói với mình, ngoài miệng lại cảm kích mà nói, phi thường cảm tạng ngài. Dư Liên đi ra văn phòng, bất động thanh sắc mở ra thiết bị đầu cuối, phát hiện thời gian đã đi qua 5 phút đồng hồ. Hắn nuôi bay, cảm thấy mình ác thú vị cùng ý đồ xấu sắp tràn ra tới, thật vất vả mới nhẫn lại, đi nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Hắn nhưng thật ra là tại vì được một bộ trí ít giá trị 1000 vạn danh họa mà hư vấn. Thật, ta là thật không có bản thảo nha. Sáng hôm nay mang bé con đi khảo sát nhà trẻ, sau đó cái này ta một tay nuôi nấng 2 tuổi 8 tháng tiểu phôi đạn nhìn thấy nhà trẻ Hải Dương cầu liền không muốn trả á. Ta thương tâm đến cho tới chưa đều không tâm tình gõ chữ. Tốt Ta, trên thực tế ta là đến xế chiều đem bé con giao cho ra dân mãi mãi mới chạy đến gõ chữ, vừa mới rời ra. Mà khác, sáng mai còn muốn mang bé con đi phòng hở. Buổi chiều đến dẫn hắn đi Hoàn nhạc cốc, hẹn xong. Nếu như ngày mai chưa kịp cảng, đã nói lên ta là thật chưa kịp mã ra, coi như là xin phép nghỉ nha O O O O bốn, tấu chương xong, chương 246, càng ngày càng gần bí mật. Chương 246, càng ngày càng gần bí mật. Từ lao viện trưởng cầm trong tay đến bộ kia cánh rồng ngoài khơi là lấy năm đó ẩn nạ nữ hoàng toa hạng, cũng là ngân hà đế quốc hoàng gia hạng đội tổng kỳ hạng, tàu bất tử điệu làm chủ đề mà vẽ ra đến đỏ rực như lửa diễm, kim trời tối bên trong, dường như chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Dư Liên rất thích bức này liền quyết định về sau nếu là có phòng làm việc của mình, liền treo ở bên trong trang điểm một cái đi. Đương nhiên, nếu như về sau thiếu tiền, bán đi cũng là không có vấn đề. Theo chính hắn biết rõ, xưởng sơn mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm lớn họa sĩ, nhưng nó trung niên thành thục sau này tác phẩm đều là 10 triệu trở lên. Cùng so sánh, một mực treo ở lịch đại công tước trong văn phòng bộ kia chúng thần điện làm hội họa tác phẩm, xác thực liền chỉ có thể coi là bình thường chi tác. Vị kia mặt mũi hiền lành lại nhân phẩm cao thượng lão viện trưởng bèn vẻ tiên sinh nói không sai, nó kỹ pháp rất thành thục, nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi. Nếu quả thật chạy tới trên thị trường, Đối đa cũng liền có thể đi vào Tam Lưu hành lang chương bảy tranh, vận khí tốt, đại khái có thể lấy ngót nghét một vạn giá cả bán cho một cái học đòi văn vẽ giai cấp trung lưu đi. Theo lý thuyết, đã cầm tới danh họa Dư Liên, là không nên đối dạng này dung làm vừa hứng thú. Thế nhưng là, làm một thành thục đại nhân, ta hẳn là cái gì đều muốn. Không phải sao? Dư Liên đứng tại cất đệ nhị khi còn sống duy nhất tác phẩm, chúng thân điện trước đó, dạng này tự đủ. Hiện tại là cùng ngày đêm khuya dạng sáng 3 giờ tròng, Dư Liên hiện tại đang đứng vào độc lập kỷ niệm quán, cái kia lịch đại tản ở công trong văn phòng. Dù sao chỉ là một cái bình thường nhà bảo tàng đã không phải đế quốc hoàng cung cũng không phải liên minh đại thống lĩnh phủ, không có nhiều như vậy nghiêm mật giám sát cùng nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an. Dư Liên, thân làm một cái kinh nghiệm phong phú hải. Dụ hiệp, muốn không kinh động bất cứ kẻ nào chạm vào đến, đương nhiên cũng là rất đơn giản. Hắn thậm chí đều không cần vận dụng mình áp đáy hỏm ngũ trùng tiềm hành lưu, đã không có thương tổn trực ca đêm cái kia năm cái bảo an cùng lao công, cũng không có kinh động ngay tại trên nóc nhà ngủ gật cái kia cái mèo đen, cứ như vậy dễ như trở bàn tay âm thầm đi vào đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vững nhất, hắn vẫn là giẫm lên linh tính bộ pháp, dấu ở ánh đèn giao thoa trong bóng tối, nghiêm túc kiểm tra toàn bộ trong quán. Sắp định hòa ái dễ gần thiện chí giúp người lao viện trường tiên sinh. Xác thực không vào, mới lại một người trở về công tác trong văn phòng. Dư Liên bước cảm, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt này tấm quá mức tạ thực bức tranh. Cái đồ chơi này đã ở đây treo tiểu tam trăm năm, muốn nói là không có người chú ý tới nơi này yêu khí, cái kia hẳn là là rất không có khả năng. Thí dụ như nói, vị kia hiền lành hòa ái lại nhiệt tình thiện lương viện trường tiên sinh, ở đây kiên trì đến nửa người như vào đất, thật là bởi vì hắn là tạm ở công tác gia thận, là cái có tình cảm người. Cái gọi là di lão di thiếu đều là chỉ vào tình cảm đến miễn cưỡng còn sống. Cái này có lẽ đúng là cái rất đầy đủ lý do chứ. Huống chi, liền xem như lấy siêu phàm giả linh tính ánh mắt đến xem, này tấm chúng thần điện cũng sát thực cùng phổ thông cảnh vật họa không có khác nhau chút nào. Lao viện trưởng chỉ sợ đã đem lực chú ý thả vào địa phương khác đi. Dư Liên ngừng chân quan sát một chút, lại mang theo găng tay vướt về một chút. Lần này, chúng thần điện bên trên cũng sát thực không có cái gì nhỏ bé gập ghềnh, nói cách khác, phía trên cũng vô dụng vật lý thủ đoạn đến lưu lại cái gì bí văn hoặc tín hiệu. Dư Liên lại lui ra phía sau một bước, từ trong túi mò ra một cái phun sơn bình, hướng phía hình tượng chính là một trận chi chi. Trong tay hắn chính là một bình mình điều phối khảo cổ dùng vạn năng thanh tẩy dịch. Đại đa số đều là việc đời có thể mua được chất hóa học, duy nhất hơi hơi quý nặng một chút, chính là số không nguyên tố bên trong chính là ngân diệu thạch cùng chân chi cái tinh. Cái trước thuộc tính là huyền cái sau thì là cường hóa đối vật tư cùng linh hồn bản tính nhận biết. Như vậy, một khi mang nó thông qua một loại nào đó khoa học phương thức kết hợp lại, vậy liền có cái gọi là bài trừ nguy trang, trở về chân thực thuộc tính đúng vậy, đây quả thật là một loại khoa học. Chỉ cần có có phối phương, có trung học hóa học phòng thí nghiệm thiết bị, cùng đầy đủ vật liệu, liền hai từ đều có thể điều phối xuất ra. Loại này thật rất khoa học hiệu quả cũng thật cũng rất đơn giản, mang nó dội vào thông qua linh năng biến trang trên thân người, sẽ để cho nó trở về chân thực. Mang nó dội vào một chút dùng linh năng thủ đoạn ẩn dấu vật bên trên, cũng có thể để cho khôi phục hình dáng cũ. Loại này gột rửa dịch được xưng là chân thực thủy phối phương đến từ liên minh hậu thế vị kia chỉ mắt không xương nữ thần trí tuệ tiểu thư. Tàn khốc vận mệnh để nàng mất đi rất nhiều, nhưng cũng để nàng được đến càng nhiều. Có thể nói, vũ trụ này khoa học kỹ thuật cùng lịch sử tiến trình, đúng là bị lấy nàng làm đại biểu hậu thế những nhân vật phong vân sinh sinh hướng phía trước thôi động một bước dài đâu. Thí dụ như nói, giữ liên trong tay cái này chân thực dịch liền đúng là một trong số đó. Bài nó ban tặng, thần bí học cơ quan những người thiết kế thời gian là càng ngày càng không dễ chịu, chê bữa viện thuật đám lửa gã sư cũng bị ép muốn sách cao trình độ kỹ thuật, mà khảo cổ học cũng bởi vậy bị hướng phía trước thôi động đại đại một bước. Vào loại này đến sau này thế khoa học thủ đoạn đến thể lòng rắc vào trên họa, lập tức liền biến mất đi vào, gần như liền một điểm vết tích đều không có. Nhưng mà, cả bức họa lại biểu hiện được tương đương vững vàng, gần như không có thay đổi gì. Dư Liên đã làm tốt chẳng được gì tâm lý chuẩn bị. Hắn mặc dù cảm thấy bức họa này là khả nghi nhất, nhưng dù sao không có chứng cứ gì. Bởi vậy, hắn tốn xấp xỉ 1000 cho mình phối thể tương đương phân lượng linh dịch, đã làm tốt đem toàn bộ quán đều phun lên một lần tâm lý chuẩn bị. Dù sao, cái gọi là chân thực thủy là vô sắc vô vị, mà lại bốc hơi so phổ thông nước phải nhanh nhiều. Qua mấy phút, trên tấm hình y nguyên không có thay đổi, gì, Dư Liên hơi có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chật chú ý tới khung ảnh lồng kính viên ở dưới, tựa như có một chút xíu biến hóa. Dư Liên mang tay rũa đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, rốt cục cảm nhận được phi thường mỉm cười nhô lên cùng vết loẵng. Hắn cấp tốc mang những tin tức này trong đầu phục hồi như cũ một lát, rất nhanh liền gây dựng lại ra một chút tin tức hữu Lần trước là Phạ vợ Long Văn cùng Doan phụ văn, lần này lại biến thành người có dồn tích văn sao? Người có dồn, chính là đám kia có, có một không 102 ngân hà sinh vật khoa học kỹ thuật kỹ thuật chủ tộc. Bọn hắn là vào dưới biển sâu phát triển văn minh tộc đàn, nhưng bản thân lại là một đám biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc không có chút nào tính công kích dân kỹ thuật, cũng không vui lòng vào ngao du vũ trụ, càng thích mang theo bên trong biển sâu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các loại cổ quái sinh vật khoa học kỹ thuật đây cũng là vì cái gì bọn hắn rõ ràng có cao siêu khoa học kỹ thuật thực lực, tại tương lai hạ chẳng lại so thể cộng đồng còn thảm nguyên nhân một trong. Nói về cái gọi là tích chính là người có Dồn dùng cho khoa học nghiên cứu cùng ghi chép một loại bí văn, chỉ có người có Dồn các khoa học quan mới cho phép học tập cùng nam giữ. Cái này đương nhiên là vì bảo thủ phe mình kỹ thuật bí mật. Cái chủng tộc này mặc dù là không có gì tính công kích dân kỹ thuật, nhưng cũng không phải thánh nhân gì. Liên chỉ lấy trong tay kỹ thuật toàn bộ ngân hà tiếp đơn đặt hàng, mới có thể vượt qua thoải mái dễ chịu giàu có sinh hoạt đầu. Đương nhiên, đây đều là người của Dồn hành tinh mẹ bị biến thành mỏ chuyện lúc trước. Bọn hắn hành tinh mẹ biến thành mỏ về sau, dân kỹ thuật chủng tộc liền biến thành không có gia viên, không có chính thể lang thang dân tộc, rất nhiều bí mật tự nhiên cũng liền bảo đảm thủ không được. Dư Liên cảm thấy cái này cơ quan người thiết kế nhất định là cái tiện nhân. Nếu như không có mình chân tự thủy, chỉ sợ chính là liền Thánh Giả cũng khó mà bắt được trên bức họa này thần bí tính chất. Nay chỗ nào là vào bảo tàng, rõ ràng là chuẩn bị để bảo vật lại cũng không thấy mặt trời đi. Đây quả thật là chuyên môn lưu cho người đến sau. Sở Lý liền xem như thật tìm đến cửa, lấy nàng cái kia đặc biệt không học thức nước tiểu tính, cũng hẳn là cha không đến một bước này à. Ừm, không đúng. Sở Lý hẳn là có thôn vẻ năng lực, cái này không thuộc về nàng linh năng phạm chủ, mà là thuộc về trùng hậu sinh vật đặc tính. Nàng có thể thôn phệ sinh vật thân thể thu hoạch được một ít đặc tính, cũng có thể thôn phệ sinh vật có trí không thu hoạch được một ít tri thức, thậm chí còn có thôn phệ không phải chất hữu cơ thậm chí cả linh tính vật chất năng lực. Mặt khác, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, thừa thải sinh vật nhà khoa học dân kỹ thuật chủ tộc, người có dồn hành tinh mẹ, lúc trước chính là bị bảy trùng tiên thai hoàn toàn chiếm lĩnh. Liên minh quân đội biểu thị vì toàn bộ ngân hà văn minh cùng toàn bộ vũ trụ phúc lợi, vì đại nghĩa, tuyệt không thể thả đi bảy chủng bất kỳ một cái nào tế bào, lúc này mới xuất động cổ lọ đen viên kia giống như lam bảo thạch một dạng mỹ lệ tinh cầu biến thành bộ. Nghĩ ý kia mặc dù cũng không thể hình thành suy luận lo logic tuyến, nhưng ý nguyên vẫn là sợ ca. Này, sợ Lý tiểu thư không thể diễn tả năng lực thực tế là nhiều lắm, không thể nghĩ lại. Quả nhiên vẫn là trước đoạt ký ngộ cùng số mệnh, lại trực tiếp làm chết tốt lắm. Dư Liên châm trước một chút, vẫn là mang tổ hợp gia tịch văn viết vào thiết bị đầu cuối bên trên. Hắn mặc niệm một chút, không hiểu cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là dùng tế bào hóa hóa năng lực ngăn chặn dây thanh, giống như là độc xạ thổ tín khàn giọng âm sắc, lên cổ dồn tịch văn Ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch, ba ba yêu ngươi. Mặc dù biết rõ nơi này không có người khác, nhưng Dư Liên Y Nguyên muốn che mặt, nếu như không phải bên kia trên tấm hình lần nữa xuất hiện biến hóa, hắn nói không chừng cứ làm như vậy đúng vậy, đối diện chúng thần điện sát thực xuất hiện biến hóa. Vào trong mắt người bình thường, cái này có lẽ vẫn là một bộ rất phổ thông cảnh vật họa, nhưng ở linh năng giả cảm giác bên trong, trong bức họa một ngọn cây con cỏ, dường như đều sống lại. Hắn chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ xuyên qua một cái thời gian cùng không gian ngăn trở, tiến vào họa bên trong thế giới. Mà lại, bức họa này cùng lần trước chỉ là mang linh hồn kéo đi vào tinh thần bảo khố khác biệt, bất kể là quy mô Vẫn là thần bí học cường độ cũng không thể giống nhau mà nói. Giới tử thế giới sao? Đây ít nhất là Bát Hoàn đỉnh phong mới có thể chơi được đi ra thao tác. Sa Viễn Bát Tước, một cái vào đế đô chính trị đấu tranh bên trong thất bại, cuối cùng gửi gắm tình cảm tại địa cầu sơn thủy văn thành. Cắt công tước đại nghị, một cái nhiều nhất tại địa phương trí gia sân nông thôn lên chúa. Bát Hoàn bản thần, Dư Liên cảm thấy mình tựa như lại một lần nữa, cách mình đời trước đều không có giải khai nào đó cái bí mật, là càng ngày càng gần. Hắn không có làm nhiều do dự, lần nữa kiểm tra chính một chút chỗ mang theo trang bị, hít một hơi thật sâu, cất bước hướng đối diện chúng thần điện hư bước ra một bước. Một giây sau, thân hình của hắn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ, liền phẳng phất ngay từ đầu liền chưa từng xuất hiện như. Nhìn ban đêm còn có thể hay không lại thêm một canh, nếu như không có. Cũng chỉ có ngày mai a nhưng là ngày mai khả năng cũng không thể đúng giờ. Ít nhất phải đến hạ cái tuần lễ khả năng mới có thể khôi phục bình thường. Tấu chương xong, chương 247, chúng thần điện trước. Chương 247, chúng thần điện trước. Ngân hà đế quốc thủ đô, thiên bực đại nguyên lão viện, lại bị đám người gọi là chúng thần điện rộng lớn kiến trúc bên ngoài đại quảng trường bên trên Mặc một thân đen nhánh giả hành động lực phục dư liền, nhìn một chút mình trùng quanh thịnh trang xuất hành đế quốc các quan lại quý, một nháy mắt cảm thấy mình giống như là một con loạn nhập không tức trong lòng con nó. Hay là nói, một con xâm nhập vườn địa đàng bên trong ác quỷ. Ân, cái này hình dung ta rất thích, lúc này mới phù hợp ta thiết lập nhân vật ta. Đúng vậy, trang phục của hắn, hắn tướng mạo, ngoại hình của hắn đều cùng hết thể trùng quanh không hợp nhau. Càng trọng yếu hơn là, hắn hiện tại liền đứng ở cái này khí thế rộng rãi đại quảng trường trung ương, bốn phía đều không có bất kỳ cái gì ẩn dấu địa phương. Mà liên tại mình cách đó không xa, liền có một đội mặc phục cổ kim sắt giáp trụ lính tuần trai trải qua. Bọn hắn phảng phất như là vũ khí lạnh thời đại xuyên qua tới hóa thành sống, cũng tương tự tản ra cùng toàn bộ thời đại bối cảnh đều không hợp nhau hơi thở. Nhưng nhất định phải thừa nhận chính là, đám người kia trên thân giáp trụ thật đúng là đẹp vô cùng xem, hoa lệ lại không sốc nổi, trang nhã bên trong phát ra uy nghiêm. Khôn no cao lớn hình người bao khỏa vào kim hoàng sắc giáp trụ bên trong, tấm dựa vào thần hy vầng sáng phía dưới, giống như từ trí cao thiên quốc giáng lâm thần quân đương nhiên, lại hoa lệ giáp trụ cũng không thể phủ nhận bọn chúng chính là chút vật phẩm trang sức sự thật ta không có cách, vào cái này chủ nghĩa duy tâm trong vũ trụ, tất cả mọi người rất thích những này phục cổ điều tính, nhất là lấy đế quốc làm chủ. Mà lại cũng tương tự nhất định phải thừa nhận chính là, mặc như thế hoa lệ một thân, đúng là có thể tạo được nghi trượng hiệu quả. Mặt khác, trên người bọn họ giáp chủ là vật phẩm trang sức, nhưng trong tay nơi đó tạo hình cũng rất hoa lệ trường mâu cũng không phải a. Bọn chúng nhìn qua là trường mâu, cũng quả thật có thể giống như là đâm giấy như xuyên thủng quân dụng bọc thép, nhưng mâu đầu lại là có thể thả pháo bị mấy người. Kia là nguyên tử con mâu, chính là đế quốc tinh giới kỵ sĩ đoàn biểu tượng cùng tiêu chí. Tuy nhiên trên thực tế, loại binh khí này lại tại nghi thức công dụng hợp bên trong nhiều lần xuất hiện qua, cũng coi là đường cái tiêu bản một bộ phận. Dư Liêm biết, những cái kia ngay tại đại hội trưởng tuần tra, hoặc là tinh giới kỵ sĩ đoàn hầu tổng kỵ sĩ, hoặc là chính là tất cả đại quý tộc danh môn dòng dõi, bọn hắn tạo thành thần cung thánh vệ phụ trách thiên vực tất cả lớn trọng yếu trường hợp túc vệ cùng nghi trượng. Đối với những này đế quốc tuổi trẻ tinh anh, giai cấp thống trị quân dự bị đến nói, cái này tự nhiên là một cái tràn thánh vinh dự cảm giác chức trách. Nghe nói, giới tử thế giới cùng tinh thần bạo khổ là không đồng dạng, đây là một loại cùng hiện thực thế giới đến gần vô hạn thế giới ở vào khoảng vào hiện thực cùng hư cảnh giữa. Thế giới này mặc dù là hư ảo, bên trong hết thảy tự nhiên cũng đều là tạo dựng ra đến, nhưng lại cùng thế giới vật chất có phi thường huyền diệu mà không thể đoạn tuyệt liên kết. Tất cả đến từ thế giới vật chất kẻ xâm nhập, nếu là tinh thần tu dưỡng đạt đến trình độ nhất định, là có khả năng đem cái này giả thế giới bên trong đồ vật cầm về đến trong hiện thực đi. Nghĩ tới đây, Dư Liên liền nhịn không được quan sát một chút những cái kia thần cung thánh vệ trong tay nguyên tử quang ngâu. Vẫn là loại này ưu nhã có bức cách, nhưng lại không mất uy lực vũ khí thích hợp ta Mặc dù trong tay bọn họ đều là tạp binh hàn Chua ra bản nhân từ vị kia kỵ sĩ trưởng trong tay cấp cái kia cán có đặc tù số hiệu sắc bén, nhưng cũng có chút ít còn hơn không nha. Thế nhưng là, hắn vừa nghĩ như vậy, những cái kia thần cung thánh vệ liền tựa như cảm nhận được cái gì, tại chỗ chú bước, nhìn về phía Dư Liên phương hướng. Dư Liên bên người những người kia qua lại như mắc cười các quan lại quân quý, cũng đều dừng bước. Diện phần mình trên mặt những cái kia sinh động biểu lộ. Vào thời khắc ấy toàn bộ đều cứng nhắc xuống dưới, dường như hóa thành con rối, cũng nhau nhau quay đầu nhìn lại. Và một tích tắc kia, Dư Liên lập tức trở thành mấy vạn đạo không có tình cảm ánh mắt tiêu điểm ánh mắt đằng sau, là mấy vạn tấm mất đi tất cả biểu lộ mặt. Hứng nhắc đến dường như giá rẻ con dối Cặp mắt của bọn hắn bên trong tựa như cũng không có cái gì cảm xúc chỉ là nhẹ nhàng không có chút nào chập trùng mà nhìn xem dư Liên phương hướng liền ngay cả lông mi cùng Mỹ mắt cũng sẽ không tiếp tục động bên trên một chút những này tức sẽ tiến vào chúng thần điện đế quốc thống trị các tình Anh tựa như bị vô hình trí cao tồn tại tức đoạt tình cảm kết quả là bọn hắn vị trí thế giới bên trong tựa như cũng bị tức đoạt thời gian cùng không gian đây là tương đương rơi san giá trị một màn chỉnh dư lên trái tim nọ trong nháy mắt thậm chí đều có một tia dừng lại cũng may kinh nghiệm phong phú như hắn cũng cũng không là lần đầu tiên gặp được cái chàng diễn này Vào những cái kia hào không tình cảm ba động ánh mắt xuất hiện không thể nghịch mặt trái biến hóa trước đó, Dư Liên trực tiếp mở tâm linh hộ thuẫn, mang mình tất cả cảm xúc đều bao bọc ở linh năng hình thành vô hình tinh thần hộ giới tượng. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Mọi người tại đây tựa như lần nữa có được linh hồn, sinh mệnh cùng tình cảm, bọn hắn lại không để ý đến Dư Liên, một lần nữa dung nhập cái này, lần nữa sinh động thế giới bên trong. Dư Liên thở ra một hơi dài, lần nữa xác định thế giới này người sáng tạo nhất định là cái tiện nhân. Hắn không thuộc về thế giới này, cho nên phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị trực tiếp bài trừ, mà lại bị bài trừ về sau Thân thể của mình cùng linh hồn đều nhất định không có khả năng vẫn là nguyên lành. Thông minh một điểm người hiện tại liền nên rút lui, nhưng tiến đều tiến đến, nếu là trực tiếp xám xịt chạy chối chết, Dư Liên xác định cả đời mình đều sẽ suy nghĩ không thông suốt. Dư Liên ngẩng đầu liếc mắt nhìn treo trên chân trời kim sắc tượng thiên sứ, cũng nhìn thấy thiên sứ dùng nhỏ cử động làm nâng lên đến một cái màn sáng, phía trên biểu hiện thời gian là lịch đế quốc thần hy kỷ nguyên năm 2784 ngày 12 tháng 8, lịch cộng đồng ngân hà năm 674 ngày 12 tháng 8. Buổi sáng 10 Đúng vậy, đây chính là ngạ mạn đế quốc. Ngoại trừ ngoại giao trường hợp Bọn hắn tại bất kỳ một chỗ đều là sẽ dùng hai loại kỷ niệm thời gian, mà lại lịch đế quốc nhất định sẽ đặt ở thể ngân hà cộng đồng trước đó. Sau một khắc, cái kia tượng thiên sứ nhỏ nâng màn sáng liền từ thời gian biến thành một cái cự phúc quảng cáo, xanh ngảm ạ cony, hảo môn phẩm chất nhạc viên. Tốt ta, từ trên góc độ này tới nói, đế quốc quý tộc kỳ thật cũng không có như vậy nào mạ nha. Bất quá, lịch cộng đồng năm 674, cái này năm giống như là mở có chút quen thuộc, hẳn là xảy ra đại sự gì a. Dư Liên trầm trước một chút, liền đi theo đám người, hướng chính diện cái kia tòa khủng lồ mái vòm thức kiến trúc đi đến. Tòa nhà này có chút giống như là cái ngã út ở trên đất bằng cây nấm lớn, nhưng mà nó cũng nhất định là Dư Liên gặp qua nhất hùng vĩ nấm. Nó nhìn ra hẳn là cao khoảng ngàn mét, và vũ trụ thời đại cũng là không tính đặc biệt khoa trương. Vẹn vẹn vào cái này trôi nổi tại trong vũ trụ đế đô, liền có mấy tòa so với nó còn cao lớn hơn kiến trúc. Thế nhưng là, cân nhắc đến nó chỉnh thể vẻ ngoài là một cái tròn trịa bán cầu thể, nó quy mô liền có thể nghĩ. Dư Liên quan sát một chút đám người xung quanh, nhưng dù sao đều là một thế kỷ rưỡi trước kia cổ nhân, trong lúc nhất thời cũng không thấy được có cái gì nhận biết. Những người này trang phục nghiên cứu lại không xốp nổi. Không giống như là tham gia cái gì hưu nhàn tụ hội, càng giống như là trọng đại công vụ hoạt động. Ở đây thuần chủng nhân loại chiếm bảy thành trở lên. Số ít hình thù kỳ quái dị tinh chủng tộc lẫn trong đám người, mặc dù cũng dễ thấy, nhưng bọc lấy một thân đặc chất đế quốc lễ phục, người đeo hoa lệ thiên môn huy hiệu, nhưng cũng không hiểu hài hòa. Không hài hòa không được a. Bọn hắn tồn tại, thế nhưng là biểu thị chiếm cứ ngân hà nửa bên chủng tộc cùng văn minh, vào vĩ đại thần hy hoàng thất quản lý xuống, thân như một nhà tiêu trì a. Bọn hắn hẳn là đế quốc thảo luận chính sự hai viện nguyên lao đàm phán hòa bình viên. Cái trước từ văn chương viện cùng sưu mật viện để cử Hoặc là hoàng đế tự thân bổ nhiệm, ước chừng đều là xuất sinh danh môn đại quý tộc, hoặc là về hưu cao cấp quan viên cùng tướng lĩnh. Cái sau thì là từ công dân cùng quốc dân tuyển cử sinh ra, trên lý luận hẳn là cái gì giai tầng đều có 5000 danh nguy lão, cùng 3 vạn danh nghị viên, liền cấu thành đế quốc tối cao lập pháp cùng giám sát cơ cấu. Sở dĩ muốn đánh cái dấu ngoặc kép là bởi vì đế quốc hoàng đế có vô hạn chế bác bỏ nghị viện dự luật, đồng thời trực tiếp giải tán nghị viện quyền lợi. Đồng thời, xu mặt viện cho tới bây giờ cũng chỉ cần hướng hoàng đế bản nhân phụ trách mà thôi. Mặc dù đánh một cái dấu mà kép, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trên lý luận đế quốc cơ quan quyền lực tối cao một trong, trên lý luận chỉ có là phi thường trọng yếu để tài thảo luận, bọn hắn mới có thể thể tụ một đường. Dư Liên ngược lại là đối hội nghị hôm nay để mục cảm thấy rất hứng thú, mà khác, như là một cái không người có thể gặp Vu Linh, trực tiếp lẫn vào đại hội trường bên trong, nhìn xem đế quốc các nguyên lão và nghị sĩ như thế nào đánh võ mồm lục đục với nhau ấp ủ để nửa cái vũ trụ dân đen dục tiên dục tử âm u dương như, cũng vẫn là rất thú vị. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là không có cái này hại đăng thời gian. Tâm linh hộ thuần mở ra thời gian là có mức độ Nếu như mình không muốn bị những này lắc mình biến hóa liền có thể hóa thân không thể diễn tả quái vật sẽ thành mà nhỏ, vậy thì nhất định phải phải tăng tốc thời gian. Sa Vĩn Ba Tước, có lẽ còn có cật đệ nghị công tước, bọn hắn đến cùng vì hậu nhân để lại như thế nào di bảo cùng tin tức đâu. Dư Liên tăng tốc tốc độ, cấp tốc tiến vào chúng thần điện đại môn. Bất quá, vào thông qua đại môn thời điểm, bước chân của hắn vẫn là cẩn thận một chút, vẫn luôn vào cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái kia hai tôn như là pho tượng đồng chau một dạng 10 mét tự nhân, đồng thời tùy thời đều làm tốt chống tự thẩm chí chạy trốn chuẩn bị. Cũng may, hai bức tượng lớn kia không có bất cứ động tĩnh gì căn bản liền là một bộ thuần túy pho tượng tạo hình. Cái này Thiến Dư Liên hơi hơi thở dài một hơi, tiến vào đại sảnh về sau, hắn không kịp thưởng thức nội bộ trang nhã trang nghiêm trang hoàng đã rộng rãi hùng vi đại sảnh, không kịp chờ đợi mang cảm giác diễn sinh ra ngoài. Nói thật, nếu như không phải nắm giữ linh mạch tuần hoàn dư liên là thật không không dám vừa mở lấy tinh thần hộ thuẫn còn vừa tiến hành như thế hao tổn làm thao tác. Vẹn vẹn theo một năm này đi lên nói, Vương Thúc Thúc lão sư xác với là siêu giả trong lĩnh vực đủ ghi tên sử sách một đời tông sư, hắn đồ tử đồ tôn về sau sẽ trở thành người địa cầu sức mạnh đường, cũng liền có thể lý giải. Chiều sâu linh tính cảm giác Vào cái này ở vào khoảng giữa hư cảnh cùng thế giới vật chất giới tử thế giới bên trong kéo dài đến càng xa. Vào Dư Liên giác quan bên trong, trung quanh hắn những cái kia sinh động người và sự việc, cái kêu bao la hùng vĩ chúng thần điện bối cảnh, ngoài điện hùng vĩ quảng trường cùng nhìn một cái không sót gì thành thị, đều dường như rút đi sắc thái đen trắng. Duy chỉ có một tia sáng, vào đại hội đường chỗ sâu bình tĩnh chợt chợt, lại rất dễ dàng bị xem nhẹ. Dư Liên lần nữa cảm nhận được nguy hiểm, cũng cảm nhận được ngay tại hướng mình tụ tập mà đến lực chú ý hắn cấp tốc thu hồi linh tính tri giác, hướng về cái hướng kia chậm rãi mà đi. Lúc này, Hắn đã cảm nhận được một điểm mở mệt đây là thanh mạn nạ tiêu hao quá độ dự cảnh. Hắn không có làm nhiều do dự, tiếp tục cố gắng duy trì lấy tinh thần hộ thuẫn, cũng không dám vào mở ra cảm giác, hướng về trước đó bắt được cái tia sáng ngợi phương hướng cấp tốc đi tới. Hắn vỗ tường, hắn nhảy cửa sổ, hắn leo lầu, nói tóm lại là thế nào nhanh làm sao thuận tiện liền làm sao tới. Dù sao cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Hai 20 phút sau, hắn rốt cục đến đại nghị sự đường một bên trong phòng mái vòm vườn hoa. Vào cái này hương thơm xông vào mũi trăm hoa đua nở trong đình Dư Liên chậm lại bước chân. Kinh nghiệm của hắn nói với mình, tại loại này thế giới giả bên trong, cảnh sinh đẹp địa phương càng sẽ đạt người. Có lẽ bên người rừng cây là quyên pháp cao thủ, có lẽ cái kia một tưởng thủy tinh hoa hồng biết phú lửa, có lẽ trong hồ thủy tiên sẽ phát xạ đạn đạo, càng có lẽ, cái kia hai cái đứng trước vào trong hồ nước bóng người, sẽ bỗng nhiên biến thành không thể gọi tên hư cảnh quái vật, hận không thể mang mình hoàn toàn tổn vệ. Dư Liên mang tay tại bên hung kiếm ánh sáng theo một chút, lại đi lên phía trước tiến vào mấy bước. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ ràng hai người kia hình dạng. Một cái tự nhiên là mình người quen biết cũ xạ viễn bà tước, một cái khác, không ngoài sở liệu thì là không có gì danh khí nông thôn lênh chúa đời thứ 31 tán ở công tứ cắt đệ nhị, nghi là cái này khổng lộ giới từ thế giới người sáng tạo, chí ít cũng là một trong. Hai người ngay tại sỉ xào bàn tán, nhưng thanh âm của bọn hắn lại rõ ràng chuyển vào dư liên trong hai. Đại cục đã định, chúng ta đã thất bại." Savin bá tức đối công tứ nói, ngữ khí của hắn cùng biểu lộ đều phi thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia trêu tức cùng tự giễu, liền phảng phất chỉ là thua một trận vui sướng trò chơi như. Một điểm chỗ chống đều không có rồi. Cùng so sánh, cắt công tứ biểu lộ liền càng ngưng trọng một chút. Ngay tại vừa rồi, đế quốc tài phán quan đã chiếm lĩnh phủ thể tướng Đây là su mật viện hạ lệnh. Thế nhưng là, hư không vương miện chủ nhân bây giờ còn chưa có quý vị, su mật viện lại có thể lấy cái gì danh nghĩa điều động tài phán quân đâu?" Các công tước không cam tâm mà nói, "Kỵ sĩ đoàn bên đó đây, à, cắt ta có thời điểm thật giống đem đầu của ngươi cậy mở, chưa một ít ta tế bảo náo thả đi vào. Đều đến lúc này, ngươi thế mà còn vào chờ mong bọn hắn lực lượng a?" Quang Vinh mà cao thượng các tinh giới kỵ sĩ, sở dĩ vẫn luôn như vậy quang vinh mà cao thượng, là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ sẽ đứng tại người thắng bên này a. Công tước muốn phản bác, nhưng mở miệng trước ẩy một chút, cuối cùng chỉ là ngưng tụ thành thở dài nặng nề. Chúng ta nên làm cái gì? Tiểu sử của ta sứ mệnh đã kết thúc rồi, lặng lặng mà đối diện vận mệnh của mình đi. Nhưng mà, bảo Lưu lại đủ nhiều di sản, chờ đối đại chúng ta hậu nhân, bắt đầu vòng tiếp theo đó sức đi. Chúng ta tiền nhân đã trải qua vài chục lần luân hồi, bọn hắn một mực tại kiên trì. Chúng ta hậu nhân cũng sẽ tiếp tục. Không, ta nói là, cụ thể làm thế nào? Ngươi trở về đi, trở lại lãnh địa của mình bên trong đi, đưa một cái người vật vô hại bên cạnh địa phương lãnh chúa. Cho tới bây giờ mới thôi, chuyện này đều không liên quan gì đến ngươi. Vậy còn ngươi, Ta, ta cũng là viện nguyên lão thành viên a. Đương nhiên là muốn về đến cái kia nghị sự đại đường bên trong, gieo hở hư không vương miện quy vị a. Dư Liên rốt cục ý thức được, mình là chính bản thân chỗ cái kia lịch sử thời khắc, tấu chương xong, chương 248, ta một cái chữa sện. Chương 248, ta một cái chữa sện đối thoại đến trình độ này, Dư Liên đã lời nhắc để ý hai gia hỏa này vào đế quốc nghị viện trong cao ốc làm bực này ngôn ngữ, có hay không phỉ bán quân phụ có bất trung bất hiếu nghiêm nghi, cho tới bây giờ, hắn hiện tại rốt cục nhớ tới đế quốc thần hi kỵ nguyên năm 2784, lịch cộng đồng ngân hà năm 674 ngày 12 tháng 8, đến cùng là phát sinh đại sự cỡ nào. Không phải liền là đương kim Ngân Hà Đế quốc Hoàng đế, chiến vô bất thắng ủy Lãn trạ Đại đế đăng cơ thời gian sau. Đúng vậy, cho tới bây giờ, y Lãn Trà Đại đế đối Ngân Hà Đế quốc thống trị đã vượt qua một thế kỷ rưỡi. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì vì đế quốc chủ thể dân tộc người Tệp Phạ rỗn là cái gì cao đại thượng trưởng sinh chủng tộc. Từ sinh vật học góc độ đến xem, bọn hắn vẫn là cùng người địa cầu không hề khác gì nhau nhân loại, đồng dạng thể chất, đồng dạng trí tuệ, đồng dạng phả nguyên. Nhưng mà, đại đế lại là trừ hơn 2000 năm vị kia khai triều đại đế bên ngoài, lĩnh đại đế quốc hoàng đế một vị duy nhất đạt tới cửu hoàn linh năng đỉnh phong cao thủ. Kết quả là Hắn cũng tự nhiên bị mình chỉ hạ quá nhiều chủng tộc coi là hiện thực thần minh. Chúng ta là tại bị toàn trí toàn năng chân thần lãnh đạo. Vào cái này vượt qua một thế kỷ rưỡi 5 tháng bên trong, bọn hắn quả thật là như thế tin chắc. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, cái này quang vinh năm tháng sẽ vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là, chưa nghe nói qua hoàng đế vào cái vị thời điểm có cái gì khó khăn chắc chờ a. Hắn vào đời trước Et đạo hoàng đế tuổi già thời điểm, liền đã lấy gần như ưu thế áp đảo thông qua tuyển đế hội, cũng lại trở thành tinh giới kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng xu mật viện thủ tịch cầm kiếm đại thần đợi đến Et Đa băng hà về sau, trải qua một tháng lễ nghi bên trên thời gian ở không. Liên tuận lý thành Trương đeo lên vô hạn với miệng, Lâm Triều sừng chế. Cho nên, nghe hai vị này ý tứ, bọn hắn vào vị này đại đế kế vị thời kỳ, nhưng thật ra là là một chút chuyện không quá hài hòa. Mặt khác mặt khác, cái gì gọi là luân hồi, cái gì gọi là hơn 10 đời, cái gì gọi là hậu nhân. Sa Vin Bá Tước Nguyên Lai là đế quốc lớn nhất đại phản tắc sao? Cho nên, hắn lưu lại nhiều đầu mối như vậy, nhiều như vậy di sản, chính là vì để hắn chờ mong hậu nhân, cũng chính là chủ hậu, tiếp tục làm đế quốc phản tắc sao? Càng trọng điếu hơn là, Shirley cùng hắn đến cùng là quan hệ gì a? Mặt khác, nghe hắn ý tứ, cảm giác không giống như là vào phản đế quốc mà là tại phản đương nhiệm hoàng đế Như, thế nhưng là liền xem như không đi phản, ý loạn cha đại đế cũng là sống không được bao lâu. Ai có thể nghĩ tới, vị này vô địch thiên hạ đại đế tuổi thọ chỉ còn lại không tới 5 năm. Sau đó cái vị chính là trước mắt tám đại tuyển đế vương bên trong duy nhất nữ tính, thần hy công chúa sử dụng cả vương bở dư nhục. Ngân Hà đế quốc cũng lần nữa tiến vào nữ hoàng thời đại. Nhớ kỹ lúc trước đại đế Băng Hà vẫn có chút đột nhiên, Ngân Hà đế quốc cũng bởi vậy xuất hiện một chút rung chuyển. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ý loạn cha đại đế đột tử, kỳ thật đã xuất hiện một chút dấu hiệu. Cái này 2, 30 năm qua Hán Thưởng Xuyên sẽ tiến vào bế quan trạng thái, nói là muốn lĩnh hội vũ trụ chân lý, tìm kiếm cựu hoàn về sau thế giới, mới, tìm kiếm văn minh tiến hóa chân thực. Như thế có thể lý giải. Vào hoàng đế trước đó, hắn đầu tiên là toàn bộ ngân hà chỉ có 3 vị cựu hoàn một trong. Đến đỉnh phong về sau tự nhiên liền suy nghĩ muốn phi thiên, đây là nhân chi thường tình. Nhưng mà, mỗi lần vừa bế quan động một tí chính là nhiều năm thời gian, cái này liền có chút không bình thường. Kết quả là, đế quốc khoảng thời gian này quân chính đại sự đều là từ phụ thể tướng cùng xu mật viện thương thảo quyết định. Dư Liên đợi trước liền đang hoài nghi hoàng đế bệ hạ nhưng thật ra là bế quan bên trong cưỡng ép tìm kiếm đột phá, không cẩn thận tàu hỏa nhập ma mới bỗng nhiên vỡ lạc. Đối lúc ấy ngân hà các quốc gia đến nói, cái này tự nhiên là tin tức tuyệt vời nhất, nhưng ai mẹ nó biết, kế tiếp lên đài tiểu nha đầu phiến tử thế mà là cái càng hùng tài đại lược hạng người đâu. Về sau có lẽ là sẽ đối đầu đỉnh phong đại đế, cùng kế vị nữ hoàng đi, nhưng đây đều là nói sau. Hiện tại, càng trọng yếu hơn là Sa Vin bá tức đến cùng lưu lại như thế nào di sản. Dư Liên mới mặc kệ hắn cho hastily lưu lại như thế nào sứ mệnh, như thế nào mong đợi. Hắn chỉ biết Hậu thế chết bởi bảy chủng tiên thai phía dưới toàn bộ ngân hà vô tội sinh mệnh, đâu chỉ trăm tỷ đâu. Dư Liên mang hai vị này lưu lại tin tức tạm thời dấu ở trong lòng, bắt đầu quan sát cái này nho nhỏ vân hoa. Thế nhưng là, quét một vòng mấy lúc sau, lại không thu hoạch được gì. Mà lúc này, kết thúc cuộc nói chuyện cật công tác cùng xạ Vĩn Ba Tước, liền như vậy cáo biệt. Cái trước trực tiếp rời đi vân hoa, vừa vặn ra cửa, thân hình liền lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Dư Liên đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng, lấy một cái phi thường không khoa học phương thức biến mất, lần nữa xác định mình là thật ở vào một cái hư giả thế giới bên trong, sau đó liền theo sát lấy Sạ Vĩn Ba Tước. Từ một phương hướng khác đi đến, bọn hắn vừa vặn trước sau chân ra cửa, sau lưng lối đi nhỏ liền vào một trận huyền huyễn ba động về sau, hóa thành một đạo không biết thông hướng nào đen nhánh hành lang. Những cái kia mùi hương thấm vào lòng người hương hoa, cũng lại không một tia khí tức. Chính là những cái kia để người thư thái côn trùng kêu vang rít lẫn thanh, cũng đều lại cũng không nghe thấy, để Dư Liên trong lúc nhất thời cực kỳ lẫn lỏng. Dư Liên trong lúc nhất thời cũng không tốt lắm xác định vừa rồi tràng cảnh là chuyện gì xảy ra, thế là vẫn là lựa chọn mình ban sơ phán đoán, theo sát sự kiện trọng tâm Sạ Vĩn Tước. Sạ Vĩn Tước nên ngang đi vào đại nghị sự đường trên hành lang cho phong độ nhẹ nhàng kinh doanh dùng tiêu dung, thản nhiên cùng trên đường đi gặp được các nguyên lão cùng các nghị viên chào hỏi. Bá Tước không hổ là thời đại này nhân vật phong vân, nhận biết quan lại quyền quý thật đúng là không ít, không biết muốn chạy tới lôi kéo làm quen thì càng nhiều. Chí ít ở thời điểm này, hắn còn vẫn là viện nguyên lão thành viên, trẻ tuổi nhất su mật viện đại thần, cũng là cái này đế quốc có quyền thế nhất đại nhân vật một trong. Ai có thể đoán được, vài phút trước, người này còn tại thảo luận chút không có vua không cha chủ đề đâu. Đối mặt này rối trá thuần xã trường hợp, Sa Vin ngược lại là biểu hiện được không chút phí sức, đầy đủ trang bằng một cái hàng hiệu quý tộc nguyên phải có thiết lập nhân vật. Hắn tại mọi người chen trúc xuống, sải bước đi hướng công trình kiến trúc trung ương đại hội đường. Dư Liên nhìn thấy hội trường đại hội đường cửa chính 4 tôn pho tượng đồng to, xem xét liền cùng trên quảng trường cái kia hai tôn là cùng một chủng loại hình, chỉ là tiểu xấp xỉ một nửa mà thôi. Thế nhưng là, hắn lại biết, như bàn về sức chiến đấu, lại mạnh hơn không chỉ một vài lượng cấp. Xa xỉ đế quốc, hoặc là nói, trang bức phạm đã đến màn cuối đế quốc. Chỉ có đế quốc mới có thể đem những này cường đại tạo vật xem như binh khí làm đi. Dư Liên do dự nửa giây, còn là theo chân sạ vĩn bá tức tiếp tục đi tới. Nếu như là vào thế giới hiện thực, hắn đã sớm bay đầu bước đi. Thế nhưng là, đây là đang giới tử thế giới bên trong, Dư Liên không tin nó người kiến tạo thật sẽ đem những này cường hãn cấu trang vật cho phục hồi như cũ ra. Hắn thật đúng là muốn đi xem cái địa chân chính chư thần chỗ nhìn xem vị lạn trạ đại đế đăng cơ lúc cảnh kinh điển. Ngay tại cái này chỗ đại môn bên trong, chính là cả một cái hình tròn to lớn nơi trốn, rất giống như là một cái sừng đấu trường, lại là thời La Mã cổ đại đấu thú trường hơn gấp 10 lần. Nghị viên ghế khảm nạm vào mâm tròn hình cung bên trong trung quanh, hình thành 24 tầng cầu thang phân bộ, đều chính đang trung ương hình tròn đại chủ tịch. Hình tròn đại chủ tịch là một cái diện tích rất lớn có thể đủ trình diễn cỡ lớn ca vũ kịch sân khấu, có thể tiến hành lên xuống. Hoàng đế cử hành lên ngôi về sau lần đầu tiên nói chuyện liền hẳn là ở đây tiến hành. Thế nhưng là, tòa này đại hội trường vào tu kiến thời điểm, lại có người đưa ra, hoàng đế bệ hạ như thân ở cái này đại chủ tịch, chẳng phải là sẽ bị thân là thần tử các nguyên lão và nghị sĩ từ trên cao nhìn xuống quan sát. Như thế chẳng lẽ không phải đại bất kính. Nhưng mà, chủ trì tu kiến tòa này kỳ quan kiến trúc én nạ nữ hoàng lại đưa ra, cái này là vì để lịch thay mặt hoàng đế đều phải giữ một viên khiêm tốn cùng lòng kính sợ. Như tất cả hoàng đế theo lý đương nhiên liền nhận vì chính mình trời sinh là hẳn là ở người bên trên, đó chính là Ngân Hà đế quốc mang muốn diệt vong thời điểm. Không thể không nói, vị này ngàn năm trước dục hỏa trùng sinh nữ hoàng bệ hạ rất có tâm tư, nhưng mà nàng các người kế tục lại không phải mỗi cái đều là ngoan bé cưng. Kết quả là, chính vào hôm ấy, vừa vặn đeo lên vô hạn vương miện y lặn tra đại đế, liền trực tiếp vào các nguyên lão và nghị sĩ trước mắt bao người, phủ giơ mà lên. Hắn đến xác định ở đây tất cả mọi người không có cách nào lại quan sát mình về sau, hắn lúc này mới thỏa mãn bắt đầu mình diễn thuyết. Dư Liên đối dạng này cảnh kinh điện sát thực cảm thấy rất hứng thú, đồng thời cũng suy đoán Cái này liền hẳn là cái này giới từ thế giới trọng tâm. Bá Tước muốn lưu lại di sản, hẳn là ngay ở chỗ này. Bất quá, vào vào cửa trước đó, hắn chợt dừng lại. Theo hắn dừng bước, tất cả mọi người ngừng lại. Sạ Vĩnh Bá Tước xoay người qua, nhìn thẳng Dư Liên vị trí. Người chung quanh hắn cũng làm ra động tác giống nhau. Kết quả là, Dư Liên lần nữa nhìn thấy cái kia phi thường rơi san giá trị một màn, bị một đoàn biểu lộ cứng nhắc không có chút nào cảm xúc con rối vạn chúng nhìn chừng chừng tạm giác. Hách, ngược lại cũng không phải là tất cả mọi người là khôi lỗi con rối, chỉ ít Sạ Vĩnh Bá Tước lại như cũng mang theo tiêu dung, rỗi ra đầu ngón tay chỉ chỉ lại môn Sau đó là một cái mời động tác. Dư Liên vừa định muốn mở đầu đặt câu hỏi, trước mặt sạ vĩnh bá tức lại đột nhiên biến mất. Ở bên cạnh hắn những cái kia áo mũ chỉnh tề quan lại quân quý, cũng giống như giữa hè nắng gắt chiếu dọi hơi nước, ngáy mắt liền bị bốc hơi vô ảnh. Vẹn vẹn là trong ngáy mắt, người qua lại như mắc ở, rõ ràng huyên náo chúng thần điện bên trong, liền biến thành lại không còn tại bất luận cái gì sinh mệnh lực vô thanh thế giới, dường như nháy mắt liền lầm vào tử vong. Dư Liên nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, xác định mình vẫn là ở vào vàng son lộng lẫy chúng thần điện bên trong, nhưng lại tựa hồ như ngay tại rút đi quan trạch, rút đi sát hại. Hắn vị trí cái này, nhìn qua cước đạm thực địa thế giới, đang mất đi ổn định. Cửa chính cái kia bốn tôn nguy hiểm phao tượng đồng thau vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ước chừng là chuẩn bị xung làm một cái kinh nghiệm đến cuối cùng bối cảnh tấm. Mà bọn chúng sau lưng đại môn, đã không gió mà bay mở ra. Cái này cực giống một cái kinh điện phim kinh dị hiện trường, liền đợi đến một cái tuân theo truyền thống sáo lộ nhân vật chính trực tiếp đi đi qua làm chết rồi. Nhưng mà, Dư Liên cũng không có tiến lên, hắn mở ra tinh thần hộ thuẫn, thu hồi mình linh năng diễn sinh, sau đó chỉ dùng nhìn bằng mắt thường nhìn trong phòng. Cái kia cũng không phải mình trong tưởng tượng. Dường như loại cực lớn giác đấu trường một dạng hùng vĩ hình tròn đại hội trường, lại chỉ thấy một mảng lớn tối tăm mở mịt không gian. Tràng ngập sương sáng từ nơi đó chậm dãi diễn sinh đi qua, từ cửa chính chui vào kiến trúc hành lang chỗ, tiếp xúc cùng chỗ, hoa mỹ rườm cột trạm chỗ nháy mắt biến thành đơn điệu màu trắng đen. Ngay sau đó, sương sáng bên trong, tựa hồ là dùng vô số khô cạn huyết độc ngưng tụ thành màu nâu xúc tu hình dáng vật thể diễn sinh ra, nhanh liệt đột tới. Dư liên về sau một cái chiến thuật lắt lộn, chính đi xúc tu công kích. Thế nhưng là, hắn chỗ lối đi nhỏ, bức tường cùng sàn nhà bị xúc tu một tràng cũng không có ra đương nhiệm gì bị tổn hại, lại giống như là bị trực tiếp xóa đi như. Vào cái kia nồng đậm cho trong sương ngủ, lờ mờ xuất hiện một cái thân thể hình dáng, khum lồ, vặn mẹo, đáng sợ, nhưng cũng không hiểu tràn đầy một loại sinh cơ giật giảo mạnh mẽ cảm giác. Người bình thường đại khái đã trực tiếp ngất đi qua, coi như là bình thường siêu phàm giả có lẽ cũng sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể, Dư Liên cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đây cũng không phải hắn bị hù sợ, mà là thân là chỉ là nhị hoàn, tại đối mặt loại này cao đẳng hư cảnh linh thú thời điểm, bị thực lực áp chế trở nên cảm giác nguy cơ. Hư cảnh chi vật, Sola, lại xương vạn thú quái sinh mệnh linh thú. Huyết nục ma thú. Bất quá, đến cùng là linh thú hay là ma thú, thật muốn nhìn ngươi là dùng loại phương thức nào tới tiếp xúc thần. Sinh mệnh, huyết nục, bầy trùng, mẹ nó. Nguyên lai đây chính là ngươi cho hậu nhân lưu lại, cái gọi là di sản đã. Liên mẹ nó không sợ nàng ăn quá no bụng. Dư Liên ở trong lòng xì một tiếng kinh miệt, xoay người qua, lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu liền chạy. Hắn cảm thụ chắp sau lưng ý mang tiếng gầm gừ, tinh thần vào dạng này uy áp bên dưới, ngay tại run rẩy, cái kia nóng bỏng sóng xung kích nướng phải tự mình bên đều muốn mất đi chi Ngươi cũng chính là khi dễ ta hiện tại mới nhị hoàn, nếu là bản đại hiệp là đời trước đỉnh phong, ta liền để ngươi đổi một loại cái gọi. Bất quá, loại này cho dù là vào hư cảnh bên trong, cũng đều vô cùng ít thấy cường đại chân quý đạo vật, nếu là một mực bị giam cầm ở cái này giới tử thế giới bên trong, bao nhiêu đối thế giới vật chất sẽ có nhất định ảnh hưởng. Chí ít, bản địa các kẻ siêu phàm, hẳn là có thể cảm nhận được như vậy một chút điểm yêu tất giận. Vân vân. Người dù mỹ nạ thiên không chi thần ngay tại khôi phục tin tức ngầm, như có lẽ đã xuất hiện 100 năm Vừa vặn cũng chính là Đường Kim Thánh thượng đang cơ, đồng thời cũng là cắt đệ nhị trở thành mới tàn dư ở công thức thời gian. Vạn Linh giáo cùng dụ mỹ nạ phản quân hợp tác, chiếm lĩnh cổ thành tựa hồ là chuẩn bị làm cái gì tin tức lớn. Cái này một chỗ thôi, Dư Liên lập tức cảm thấy mình hẳn là ngộ đến cái gì. Bất quá, đây đều là phỏng đoán, hiện tại hắn cũng không lo được cái này rất nhiều. Duy nhất có thể xác định chính là, lấy mình thực lực bây giờ, là đối phó không được vạn thủ quái. Vẫn là trước rút lui đi. Hôm nay sải bước lui, là vì ngày mai sải bước tiến lên a. Dư Liên liền dạng này hướng về tới phương hướng ngược nhau chạy nhanh. Hắn suy đoán Lối ra 89 phần 10 liền nhất định vào vườn hoa biến mất lúc, xuất hiện cái kia một đạo tối như mực hành lang. Nếu là đoán sai, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, xạ Vịn Ba tức là cái vượt quá bản thân tưởng tượng tên điên thêm tiên nhân. Nhưng liền ở thời điểm này, tinh thần của hắn hộ thuần tựa như rung động run một chút, giống như là bị tiêu thương đánh trúng tâm tổn như. Dư Liên thân kinh bách chiến kinh nghiệm, cùng bản thân hắn đối với siêu phạm lý giải lại nói với mình, mình ngay phía trước, một cái âm u đồ vật ngay tại tiếp cận. Nặng nghề đến giống như một cái che kiến sắc bén góc cạnh nham thạch to lớn, ngay tại hướng mình lăn xuống đi qua. Khi ngươi phía trước có đá lăn, nhưng sau lưng nhưng lại có khiếu thời điểm. Phải làm gì đâu? Tằng đã cái gì? Một cái chữ xẹt, nói không chừng liền có thể cướp đi qua. Đúng không? Tấu chương xong, chương 249, hòa tan ở trong hư không đi. Chương 249, hòa tan ở trong hư không đi. Cái gọi là chữ xẹt, kỳ thật chỉ là một cái hình dung tử. Hắn dâm lên linh tính bộ pháp, đã làm tốt chuẩn bị chính diện đột phá, nhưng không muốn ham chiến. Thế nhưng là, ngay sau đó, khối kia ngay tại hướng mình lăn tới cự thạch cũng trong bóng đêm lộ đã xuất thân ảnh. Kia là một cái dáng vẻ khôi ngô bóng người, lại mau đến như một trận phong, nhanh đến mức kém chút liền vượt qua dư liên động thái thị giác. Hai người lại lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Để Dư Liên giật nảy cả mình chính là, đối phương hẳn là cũng vào giẫm lên linh tính bộ pháp. Hắn thậm chí dự phán đến cấp bộ của mình, nhẹ nhàng một cái xây dịch cũng đã ngăn ở trước người mình. Cường quang trong bóng đêm nháy mắt nở rộ ra, nhưng khoảnh khắc về sau, nhưng lại ngưng tụ thành sắc bén mà lánh diễm hàn mang. Dư Liên nhìn thấy đối phương trong tay vũ khí, 2 mét trường thương hành trước người, vầng sáng từ sắc bén đầu thường trô diên mở ra, lại hình thành sắc xỉ dài 1 mét ngưng kết có nhận. Đây là nguyên tử quan mô, một cái tinh giới kỵ sĩ. Dư Liên có chút nhíu mày. Loại hình này địch nhân hắn rất quen a. Nhưng mà Đối phương phát ra hơi thở cùng cảm giác áp bách, lại làm cho hắn hoàn toàn không dám có chút thư giãn. Thời điểm này, công kích của đối phương cũng đã tới. Sắc bén quang chi thương lưới đao linh động giống như rắn trưởng, lại không chút kiên kỵ, phát tiết lấy cự long giống như như thế. Ông dư liên lộ ra kiếm ánh sáng, giữ lại lần này đâm xuyên. Quang cùng ánh sáng xung kích xua tan hắc ám, chiếu sáng bóng đen chân thân. Kia là một cái trên giới 30 tuổi nam tính, thân hình cao lớn có gần cao 2 mét, khôi ngông mà uy nghiêm, giống như một tôn trời sinh liền nên đứng ở trong quảng trường ương Đây là một cái tuấn lãng đến có thể xưng không phải người nam tử, quá ngũ quan xinh xắn, vào hai mắt nghiêm nghị bá khí áp trụ phía dưới, không bằng hình người, lại phảng phất có một tia thần tính. Và mâu cùng kiếm vầng sáng chiếu dọi bên trong, một đầu tóc bạc dường như chạy xuôi ánh trăng, trong mắt màu tím giống như trăm triệu năm hình thành bảo thạch. Dư Liên không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào bên ngoài, người này đúng là có thể xưng cuộc đời của mình chi địch. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Dạng này danh nhân, hắn lại thế nào có thể không biết đâu. Dù là hắn quen thuộc hơn, nhưng thật ra là đối phương tiến vào lão niên giai đoạn dáng vẻ. Hắn là ý lặng trà đại đế. Vân Hà Đế quốc đương đại trí Tôn, Vô Hạn Vương Miện Chủ nhân, chi phối lấy nửa cái ngân hà bá chủ, trong vũ trụ này người có quyền thế nhất, không, có cái thứ hai. Nếu quả thật chính là Hoàng đế bản tôn thánh giá đến tận đây, Dư Liên biểu thị mình bây giờ liền lập tức băng kiếm đầu hàng. Cũng không phải là hắn sợ, mà là thực lực của hai bên chênh lệch sợ là so từ tiên nữ tinh hệ đến địa cầu còn xa, căn bản không phải bà ngoại chiêu a kinh nghiệm a chiến đấu trí tuệ a những này phụ phiếm đồ vật có thể vượt qua. Mặt khác, cung lịch đại Trần hoàng Triều, thần quân nhóm đồng dạng, cha đại đế cũng là lòng rộng rãi lại hái tài hạ người. Nếu là mình diễn, kỹ buộc phát một chút, nói không chừng là có thể đem đối phương lắc lư đi qua, còn có thể đến được cái rất quang vinh tứ vị. Dạng này, liền có thể đi đường công cứu quốc lộ tuyến. Nhưng mà, đây cũng không phải là đã tiến vào lao niên giai đoạn đại đế bản tôn, lại là hắn một cái tuổi trẻ thời đại đồ bắt trước. Có thể, dạng này mới tương đối công bằng. Ta kỳ thật sớm liền muốn cùng người giao giao thủ. Dư liên ngang qua kiếm, phi thường khó khăn ngăn trở đối phương chém ngang. Hắn biết, mình đã không có cách nào dùng thông thường phương thức ngăn cản đối phương phản kích, lập tức cũng chỉ có thể để bản mì nổ giới chỉ hình thành phong bạo vòng xoáy. Một chút xíu khí tuần nhiều nhất chỉ có thể hô đi mấy cái a miêu a khẩu, không nói là ngăn cản ý lạn trà công kích, liền xem như để hắn nháy một chút con mắt chỉ sợ cũng khó khăn. Thế nhưng là, dư liên muốn cũng chỉ là khí lưu vòng xoáy hình thành không khí bình thường, hắn niệm động long nhãn liền thừa cơ từ vòng xoáy bên trong chui ra ngoài, trực tiếp vọt tới tấm kia đao khắp dịu độc tuấn lãng khuôn mặt. Ý lạn trà đại đế lộ ra cười, chỉ là hơi hợt mang thương ánh sáng vừa nhất, liền mang phạt vỏ long nhãn rời ra. Nhưng mà, hắn tựa như không nghĩ tới Vạn Mị nổ giới chỉ khí lưu kỳ thật đã tương đương một bộ phận rót vào Long Nhãn, nương kết quang nhận nằm ngang ở lòng trên mắt, lập tức liền hình thành gọn sóng hình dáng nóng bỏng khí lãng đại đế hốc mắt tựa như có một tia bé không thể nghe qua vào. Hàn Y Nguyên như núi lớn uy nhưng bất động, nhưng quanh thân lại tự nhiên hình thành vô hình linh năng lập trường, mang khí lãng toàn bộ bắn ra. Dư Liên đã vây quanh đối phương bên cạnh thần, thừa cơ uy kiếm quét về phía nó dưới nách ba tấc. Kiếm ánh sáng lại vẹn vẹn chỉ là đến hư nước. Dư Liên một bên nghe răng mắt điệu lấy mới bị đối phương năng phản chấn đi ra cảm rất đau. Đồng thời mắt lượng nó chân thân vào trước mắt mình 10 mét địa phương xa lại một lần ngưng tụ lại. Rất tốt, đây mới là chiến đấu. Trẻ tuổi bản ý Lãn Trá Đại Đế bắt đầu cười, lộ ra thuộc về chiến sĩ cuồng nhiệt cùng hương phấn vấn. Thanh âm của hắn cùng ngữ khí đều phi thường bình thản, nhưng vô hình bá khí lại dường như mang toàn bộ thế giới đều mang đến nặng nghề mấy phần. Bất kể là phía trước hám, vẫn là sau lưng đập vào mặt xương xám, tựa hồ cũng ngưng kết xuống dưới. Dư Liên rũ xuống mí mắt, thân thể xuất hiện một tia không bị khống chế run rẩy. Không muốn e ngại, đây là ngươi nhất định phải đối mặt nhân. Một cái như có như không thanh âm vào bên thai hắn bên trong vang lên địch nhân của ta không phải hoàng đế một người, cho tới bây giờ cũng không phải là. Dư Liên thấp giọng thì thào mà nói, ở trước mặt hắn đứng, không muốn run rẩy, trực diện sợ hãi. Ngủ nó ca, ta đúng là đang run rẩy, cũng không phải đang sợ hãi, mà là tại hương phấn a. Dư Liên ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, liếm môi một cái, điều chỉnh một chút tinh khí thần, trong tươi cởi rốt cục hiện ra trước nay chưa từng có điên cuồng. Đây là đang trong thế giới hiện thực, hắn tất cả đám tiểu đồng bọn đều không có được chứng kiến điên biểu lộ. Ta liền kém một cái loại này đẳng cấp con mồi. Dư Liên phát ra tiếng cười to. Dư Liên nắm chặt trong tay kiếm ánh sáng, phà vọ long nhãn trôi nổi tại bên cạnh thân ta, giống như mình vệ tinh. Giữa sát na này, hết thể nghi ngờ, sâu lo, thắng bại, sinh tử, chính là về phần mình ngay tại dính đến lịch sử phía sau chân thực, hắn đã toàn bộ quên mất. Nếu như không cách nào đột phá hắn, liền không cách nào thoát đi cái này giới tử thế giới. Nếu như không cách nào đánh bại hắn, ta từ nay về sau đều sẽ mất đi đối mặt y lạn trạ đại đế bạn tôn vũ khí. Nếu như không cách nào tiến thêm một bước, ta thậm chí sẽ bị sau lưng cái kia ngay tại tới gần vạn thú cự thú thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Đối phương bất kể là xảo Lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác cùng tinh thần, thậm chí cả đối linh năng cùng chiến đấu bản chất nhận biết đều trên mình. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Hắn muốn cùng trong truyền thuyết y lạn tra đại đế chiến đấu, hắn nghĩ đánh bại cái này chuyển kỳ tồn tại, hắn muốn dẫn theo vị này danh xưng hiện thực thần thủ cấp, nâng ly nó máu tươi. Dù là cái này vẹn vẹn chỉ là cái giả lập vết ảnh. Dư liên trên tay xúc cảm, từ kiếm ánh sáng lạnh lẽo cứng rắn kim loại chư kiếm, hóa thành huyền cảm ứng, kéo dài đến năng lượng lưới giao giới hung tọa kỵ, lại một chút xíu mở rộng đến cái này tối tăm ngở thế giới. Hắn giác quan như có lẽ đã dò đến thế giới phần cuối, bắt được chân thực vết tích. Hắn không do dự nữa, hướng đối phương đối diện công kích đi qua, chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch. Tuy nhiên chính là một trận huyết chiến, ý làm cha đại đế thì vào cười ha ha, chấn động đến toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vào đất dùng núi chuyển. Hắn xoáy thu lên trường mâu, để quang nhận hóa thành một cố trói lọi năng lượng gió lốc, quang nhận các không khí từ trường phản ứng âm thành, từ ngột ngạt ong long long vậy mà biến thành để người phi thường khó chịu phá không tiếng di âm. Vào dư liên linh tính thị giác bên trong, cái kia thương ánh sáng xoay quanh bên trong, đã ngưng tụ thành vô số đáng sợ long ảnh, tùy thời đều có thể gào thét mà đến, mang mình trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thiên địa nhất thể, không có kẻ hở. Dư Liên rất rõ ràng, mình chỉ cần tiến thêm một bước, bất kể là cả người vẫn là trơ trẹn, muốn đối mặt đều chính là trường mâu linh năng đâm xuyên, hòa là một thể cần xé. Lui không thể lui, chặn không thể chặn. Coi như cái này trong chấp ngắn này, vượt tới cách hoàng đế tuy nhiên hơn một trượng chi địa Dư Liên, lại làm ra làm cho đối phương trận mắt hốc mồm động tác. Hắn một mực không ở sau lưng tay đột nhiên vươn tới, trong tay trăm chú nắm bắt một cái cánh tay dài hình trụ. Vũ trụ chi linh sở mật. Ý lần cha đại đế cũng không nhịn được dùng đế quốc cung đình luôn ngứa sổ một câu nói tục. Dư Liên trong tay Rõ ràng là một viên bỏ túi sách tay bom nổ chậm. Vốn là đế quốc viện khoa học lấy ra thí nghiệm tính vũ khí, bởi vì sát thương phạm vi luôn luôn vào đơn binh vũ khí tầm bắn phía trên, liền một mực khó mà thực hiện tại ngũ. Cái đồ chơi này nếu là thật nổ, không nói những cái khác, dù sao ở đây hai người bọn họ là nhất định sống không được đương nhiên, nếu quả thật hoàng đế bị hạ bản tôn, làm không tốt còn có thể ở nổ chậm bó bên dưới nhảy cái điệu cờ lật cái đầu. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này không phải liền là cái trẻ tuổi bản tên giả mạo sao? Ân, nói tên giả mạo ước chừng là có chút bận tựu người, nhưng nhiều lắm là cũng đến nhớ nhung thể trình độ. Đúng a, ta là giả Cái kia ý lặn trà đại đế tựa như rốt cục phản ứng đến. Hắn lập tức cũng ý thức được, trong tay đối phương viên kia bom nổ chậm lờ mờ tản ra cùng chính mình đồng dạng hơi thở, viên kia cũng hẳn là giả. Người lại có thể vào giới tử thế giới bên trong chế tạo vật thể sao? Hắn dùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Dư Liên, vừa muốn nói điều gì, nhưng thời điểm này cũng đã muộn đối phương xuất hiện dao động phản ứng tự nhiên là bị Dư Liên nhìn cái nhất thanh nhị sợ, lại thế nào có thể bỏ qua như thế tốt cơ hội đâu. Hắn nhìn thẳng đối phương xuất hiện rõ ràng ba động cảm xúc hai mắt, phát động tinh thần quơ joy. Vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy mình quả thực là tại dùng joy đi phiến vết tưởng lượt lại chấn động đến bản thân Huệ Thái Dương cực này. Nhưng đại khái là do ở đầu này do đầy đủ rắn chắc cũng đầy đủ cháng kiện nguyên nhân đi, vách tường này xác thực lắc động một chút, kết quả là đối phương tinh thần cũng xác thực xuất hiện dao động. Thế nhưng là, cái này ngay tại yên lặng trong im lặng tiếp tục sụp đổ thế giới, đột nhiên xuất hiện lần nữa không kiêng nể gì cả tiếng gầm gừ. Cái kia uy nguyên là y mãng gạt hét, trực tiếp vang vọng vào linh hồn của hắn chỗ. Không thể gọi tên cường đại hư cảnh chi vật, vạn thú chi thú, ngay tại lên. Dư cùng hoàng đế chiến đấu, đã lần nữa tưởng ngưng trệ lĩnh vực, trở lại giới tử thế giới bên trong nhận thức. Hiện tại Ô gỗ sộ lại đã đem hai người bọn họ đều xem như con ngồi. Ý Lãng cha đại đế nhìn một chút Dư Liên, biểu lộ có chút cứng nhắc, ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. A ha ha, cái này liền kẻ kế tụ sao? Hắn phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh, giống như là một cái gặm đủ thuốc kẻ nghiện, trên mặt biểu lộ dần dần lòng. Kết quả là, toàn bộ người thân thể cũng lỏng xuống dưới. Ý Lãng cha đại đế bày ra một bộ sơ hở trong chỗ giường như từ bỏ chống cự thái độ, nhưng Dư Liên lại ngược lại hồi hộp xuống dưới. Không ta, thân hi hoàng tất bí chuyện. Ta sẽ ngốc đến để ngươi chiêu phóng xuất sao? Dư Liên linh năng đã toàn bộ tác dụng vào hai chân. Hoàn tính tế bảo bị một nháy mắt rót vào càng nhiều siêu sức mạnh tự nhiên, liền cũng thu hoạch được vượt qua nó sức thừa nhận sức sống. Cơ bắp cùng khung xương tế bảo hầu như là lấy bạo tạc phương thức chuyển vận báo tố như do lực bộc phát. Tình liệt đau nhức để Dư Liên gần như mất đi hai chân cảm giác, thế nhưng là, hắn một tia xúc giác lại như cụ không chế mình sắp báo hỏng chỉ dưới. Dư Liên thân thể hóa thành báo tô phong, quang nhận xoay tròn lấy, gần như vào mỗi một sở khí lãng bên trong dốc vào trí mạng chém giết. Cái này, chính là điều chỉnh giả năng lực. Đại đế vẫn như cũ nhưng bất động, dường như che khuất bầu trời lại sơn, căn bản sẽ không bị chỉ là phong bạo mà thay đổi. Thế nhưng là Dư Liên lại có thể cảm thụ được, hắn xuất thủ đến nhanh nửa giây, tiết tấu ý nguyên bị xáo trộn. Gần như ngay tại cùng thời khắc đó, to lớn huyết nục đầu lâu từ Dư Liên phía sau cho trong sương mù đưa ra ngoài. Thân không có có mắt, không có xoắn xuýt, cũng chỉ có một đôi có thể đem voi đều nuốt vào miệng lớn. Thế nào xem xét, vậy căn bản không giống như là cái gì đầu lâu, càng giống như là có được miệng lớn cùng răng sắc súc tu. Ý Lãng trà đại đế thương ánh sáng móc nghiêng hướng phía trước, vung ra huyền diệu vô song một kích. Trong suốt năng lượng quang vậy mà tại sụp đổ thế giới bên trong hình thành bóng tối, mang Dư Liên cùng cái không thể gọi tên đầu lâu đều cuốn vào trong đó. Năng lượng cùng năng lượng quang nhận vào khoảng khắc chốc mắt liền phát sinh chí ít hơn trăm lần bắn tung tóe, từ trường va chạm cùng quấn quanh hóa thành đỉnh thai nhức góc tiếng va chạm. Ý làn trà dưới chân hành lang sàn nhà phát ra djen dị, bắt đầu chạy đạp. Hắn cũng không hề hoàn toàn hóa giải dư liên trong triết, vô hình linh năng ngưng tụ thành xoắn ốc kiếm khí, cuối cùng xuyên thấu thân thể của hắn, lan đến gần xung quanh. Nhưng cùng so sánh, dư liên lại muốn chật vật phải thêm. Trên lưng của hắn đã bị lôi ra một đạo vết máu, nhiệt độ cao thiêu đốt một cái chớp mắt liền mang vết thương phụ cận đều thành than. Nhưng mà, quỷ dị chính là, dư liên lại cảm giác đến máu của mình tựa hồ cũng đang sôi trào. Linh năng hóa thành mang theo dương viêm hơi thở kiếm khí, bị đánh vào trong cơ thể của mình, không biết lúc nào liền sẽ đem lục phủ ngũ tạng đều cho đốt thành cho bụi. Thế nhưng là, dư Liên lại phi thường đắc tin, mình đã thành công. Hắn đã đột phá đối phương chặn đường, ngay tại sau người. Y lạnh trà nghiêng đầu lại, trường mâu nước chảy mây trôi lần nữa nằm ngang ở trước người, thời hợt một động tác, thiên biến vạn hóa như có lẽ đã giấu giếm trong đó. Trên mặt hắn lộ ra nóng lòng không đợi được cùng nhiệt, lần nữa chuẩn bị phá công, nhưng lời nói ý thức được cái gì, lại thu hồi binh khí, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Dư Liên hướng hắn nhẹ gật đầu, lại mở ra tay núp vai. Như là khủng lô xúc tu một dạng giữ tận đầu lâu rơi trên mặt đất, nó vẫn còn tại có quắp, nhưng vết thương một vòng huyết nhục cũng đã bị than hóa. Nhưng mà, càng nhiều không thể gọi tên vật bèo khuôn mặt lại từ xương sáng bên trong chui ra, giống như là ma vật tạo thành thiên quân vân mã. Nhưng lúc này đây, Dư Liên cùng quái vật kia giữa, đã có cái ý lạn trả đại đế. Hắn liền gặp lại đều chưa hề nói, liền theo cái này đình trệ, phóng tới hát ám phương kia. Sau lưng cự thú tiếng gầm gừ y nguyên kịt liệt, lại tựa càng lúc càng xa, để cho mình linh hồn bắt đầu run rẩy cảm giác gáp bách ngừng, dường như từ Tê Thiên liệt địa hải khiếu, trầm ngừng, hóa thành tư dạn bọn nước. Dư Liên lại không dám chút nào có bất kỳ thư giãn, tiếp tục đi tới. Hắn không biết mình chạy bao lâu, ngay tại đã có chút không kiên nhẫn thời điểm, liền rốt cục nhìn thấy trước cuối đường. Trong tay kiếm ánh sáng chiếu chiếu phía dưới, phía trước lại không có đường. Chỉ cần tiến lên một bước, chính là vô cùng vô tận hư vô, nhìn không đến bất luận cái gì qua ảnh, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, càng không cảm giác được bất kỳ vật gì. Ngày đi xuống đi." Cái thanh âm kia vào nói. Dư Liên cắn môi một cái. "Ngươi nhìn, cỡ nào thần bí hư không. Đi đi qua, liền sẽ hòa tan ở trong hư không." Một đi thẳng về phía trước, không muốn hướng hai Sa viện không phải cũng vậy sao? Vậy à? Dư Liên cười nhạt một tiếng, trương mở vô song cánh tay, nhảy lên một cái, thả người để cho mình nên đón càng nhiều hư vô vây quanh. Hắn giải trừ tinh thần hộ thuẫn, để thân tâm của mình cùng tinh thần, đều tùy ý thừa nhận vô hình của giữa. Không biết qua bao lâu, hắn một lần nữa mở mắt, xác định mình quả thật đã cưỡng đạp thực địa đứng tại thế giới hiện thực trong đại địa. Hắn y nguyên vẫn là thân ở độc lập kỷ niệm quán cái kia trong văn phòng, đứng tại cật đệ nhị chỗ họa chúng thần điện trước đó. Vào giới tử thế giới bên trong chịu đựng đến hết tổn thương đều đã không cánh mà bay, linh hồn lĩnh vực đầy đủ cảm giác thỏa mãn để hắn thoải mái kém chút liền muốn hắt vang một trận không biết từ nơi nào được đến sinh mệnh lực vào huyết mạch của mình bên trong tuân trào không ngừng, dường như lấy chi không đi đại dương đại hạ. Vào dư liên tinh thần nội thế giới bên trong, cái kia chỉ có chính mình chỗ có thể cảm nhận được vũ trụ đã đột phá đệ nhị hoàn rang cẩm. Đệ tam hoàn tinh tầng lóe ra uy hoàng quan mang. Hắn hiện tại đã mở ra cân bằng tầng thứ ba tinh hoàn, thế nhân chỗ xưng là niệm võ giả. Thế nhưng là, hiện tại chính ngay tại trong thân thể chảy xuôi sinh mệnh chi nguyên, lại tuyệt không phải một cái cân bằng nên có thể có được. Nguyên lai, like, đây mới là sạ viễn gì sao. Tấu chương xong, chương 250, niệm võ giả. Chương 250, Niệm Võ Giả. Cái gọi là Niệm Võ Giả tên như ý nghĩa, vẫn như cũng là cân bằng sản phẩm. Giải khai tầng này tinh hoàn, linh năng giả thể chất cùng tinh thần lại đều sẽ được đến tiến một bước tiến triển, nhưng vẫn như cũng là phi thường cân đối thùng nước pháp tiến bộ. Mà trực tiếp vào tinh hoàn bên trong sáng lên 4 cái linh năng quỹ cũng là như thế này. Liên hoàn xung kích nói trắng ra liền coi như là linh năng mạch xung tăng cường tiến giai bản. Đến trình độ này, linh năng chuyển hóa động năng cùng sóng xung kích nắm giữ, liền coi như là đến một cái cảnh giới mới. Đã có liên hoàn cái này khái niệm, liền mang ý nghĩa loại này xung kích tần suất cùng số lần là dựa vào chính mình đến nắm giữ liền cũng là bên trên không không giới hạn. Dư Liên đời trước mặc dù không có nắm giữ một chiêu này, nhưng lại gặp được thật nhiều lần. Hắn biết, nhìn như vậy đi lên thường thường không có gì là không có gì bảo điểm chiêu số, vào tuyệt đỉnh cao thủ chân chính xuất ra mới gọi một cái che khuất bầu trời kín không kẽ hở. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, liền có thể trong nháy mắt đánh ra hơn trăm lần linh năng xung kích, liền liền vô uy hạm thiết giáp hợp kim tấm đều có thể đè ép. Dư Liên đánh giá một chút, lấy mình thực lực bây giờ, đem tinh thần lực lợi dụng đến cực hạn, một lần tính đem thanh mã tung, hẳn là có thể đánh ra 10 lần trái phải. Vô uy hạm trụ bọc thép là làm công hư. Nhưng bạo chết một hai chiếc đột kích hạm thậm chí khu trục hạm hoa cúc ngược lại là vấn đề không lớn. Linh hồn mê cung nói cứng là tinh thần hộ thuẫn gia cường phiên bản cũng không phải quá thỏa đáng. Bất quá, trên thực tế, đây quả thật là cũng là đối phe mình tinh thần lĩnh vực một loại phòng ngự cơ chế. Có năng lực này, siêu phàm giả liền có thể đủ vào linh hồn của mình bản thổ bên ngoài, không một cái che kín lối rẽ cùng cạm bẫy công sự phòng ngự. Nó tồn trên lý luận là bị động, nhưng lại cần chính siêu phàm giả đi tạo dựng cái này phòng ngự hệ thống đến từ bên ngoài kẻ địch ác ý tinh thần công kích xâm nhập bản thân linh hồn thời điểm, nếu là bị linh hồn mê cung bắt được, liền sẽ mang nó dẫn vào lối rẽ, phát động phản kích. Nếu như người xây dựng đầy đủ có sức tưởng tượng lại đầy đủ ác thú vị, thậm chí có khả năng thông qua ác ý tinh thần diễn sinh đảo ngược diễn sinh đi qua, mang địch người linh hồn cho về chết. Chỉ bất quá, linh hồn mê cùng tạo dựng, liền thiết kế đến phi thường thâm thúy tối nghĩa linh hồn học thuyết, chính là siêu phạm trong lĩnh vực thăm ảo nhất cũng mẫn cảm nhất lĩnh vực. Muốn ở phương diện này nắm giữ nhất định tạo nghệ, có thể so sánh đương cao thủ muốn khó khăn nhiều ở phương diện này, liền xem như kiếp trước dư liên đều chỉ có thể coi là hiểu sơ. Hiểu sơ cũng dù sao cũng so không ai so ta hiểu tốt, vẫn là dốc hết toàn lực cho mình chế tạo một cái đi. Cứ như vậy, cho dù là đối đầu những cái kia tinh thần chuyên tu lao quái vật, cũng nhiều ít cũng có thể có nhất định năng lực phản kháng, nếu như gặp phải chính là những cái kia nửa tươi vang đinh nửa đời, kia liền sẽ phi thường thú vị. Siêu cảm trực giác hoặc là nói bị đại đa số không có gì văn hóa lính đánh thuê gọi là siêu nhanh nhẹn phản ứng năng lực, tên như ý nghĩa, có thể để cho thân thể có được vượt qua thường thức lực phản ứng. Linh năng giả chỉ cần thích hướng năng lực này, nhanh như tật phong nhanh như tia chớp liền tuyệt không phải đơn thuần hình dung tự. Bất quá, Dư Liên lại biết, cái này cùng nó nói là thân thể phản ứng, chẳng bằng nói một loại cảm giác nguy hiểm dự phán năng lực. Có năng lực như vậy, liền thật có thể kiếm ánh sáng chặt viên đạn, đạn phản đạn pháo thậm chí vào đầu chặt trùng ẩn đương nhiên, liền xem như nắm giữ năng lực như vậy, nhưng liền cảm thấy mình chính là bất tử chi thân. Trong lịch sử, chết bởi hỏa lực bao chùm linh năng đại sư còn không ít. Dư Liên cảm thấy, cái này kỹ năng căn bản cũng không nên dùng để chặt viên đạn, mà là phối hợp cao tâm vo kỹ dùng cho ứng phó cấp cao chiến đấu. Thí dụ như nói, ta dự phán chiêu số của ngươi, ngươi dự phản ta dự phán chiêu số của ngươi, ta dự phán ngươi dự phản ta dự phán chiêu số của ngươi, dạng này vô hạn tuần hoàn. Sau đó chính là cái gọi là chỉ giới chuyên chú cái này ước chừng xem như vũ khí nắm giữ tiến hóa bản. Nói trắng ra chính là đối lạ lẫm vũ khí một loại nhanh chóng nắm giữ năng lực, đồng thời cũng trực tiếp quan hệ đến võ kỹ tu hành hiệu suất đương nhiên, nếu như không lấy một giới vũ phu phương thức tư duy, mà là từ càng vĩ mô, càng nguyên bắt hơn, càng có sức sản xuất phương hướng tới suy nghĩ, cái này nói không chừng là một loại phi thường thích hợp nhân viên kỹ thuật năng lực a. Thế nhưng là các linh năng giả đều bận rộn khoe khoang cơ bắp đi, liền không có nghĩ đến đi làm một cái quang vinh người lao động. Ngươi nhìn, đây chính là cân bằng mãi mãi cũng là đức chí thể mị cực khổ phát triển toàn diện. Xưa nay không đi cửa đoàn, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ cân nhắc hiện thực căn cứ. Trừ cái đó ra Hai cái còn có thể thắp sáng chống không tinh vị, liền muốn mẹ tiếp chính dư liên đi lớp đẩy. Nhưng hắn lại nhớ kỹ, đệ tam hoàn cũng hẳn là có thể mở ra ba cái chống không tinh vị. Nhưng bây giờ, vốn nên nên chống không một cái tinh vị, cũng đã bị một cái liền xem Như Dư Liên tiếp trước cũng đều chưa nghe nói qua năng lực chiếm cứ lấy. Sinh mệnh nguyên lưu. Thông qua tinh thần cùng tinh hoàn giữa viện diệu phản hồi, Dư Liên đầy đủ hiểu rõ tin tức của nó, cũng biết cái này hẳn là là từ xạ vĩn bá tức lập thành danh xưng. Càng khỏe mạnh sinh mệnh lực, càng cường kiện hơn thể phách, càng rồi khí huyết, cùng càng cường đại tự lãnh năng lực, hoàn cảnh thích ứng lực cùng sức chống cự. Cái này cái gọi là sức chống cự ngoại trừ nhiệt độ, áp lực, độc tố chờ một chút thông thường phương diện, lại còn bao quát vật lý phương diện. Nếu như dùng trò chơi đến biểu thị, chỉ dùng toàn bộ kháng tính gia tăng liền có thể miêu tả hoàn chỉnh. Mà lại, cái này sinh mệnh nguyên lưu giống như linh mạch tuần hoàn, là có thể theo mình tu hành, trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại sinh mệnh nguồn gốc chỉ là một cái xinh đẹp dòng suối, nhưng vô tận sinh mệnh lực cũng đã theo dấu ở huyết mạch bên trong không ngừng má lưu động, dường như rót vào trong mỗi một cái tế bào. Thế nhưng là, dư liên lại từ nơi sâu xa có cảm giác như vậy. Theo năng lực chính mình mà tăng lên, Đầu này dòng suối nhỏ là lại biến thành đại giang đại hà, là lại biến thành khói trên sông Minh Ông, nhìn một cái đại dương vô tận. Dư Liên trầm ngâm một chút, bỗng nhiên lấy ra chủy thủ, vào trên bàn tay của mình phủi đi một chút. Quả nhiên, nhàn nhạt vết thương liền ngay cả huyết cũng không kịp chảy ra, liền trực tiếp khép lại. Hắn hiện tại đã càng ngày càng không giống cái bình thường nhân loại. Cũng may, hắn tựa như có thể cảm nhận được, cơ xuống ba tốc tổn lượng có lẽ còn là rất có sức sống. Ít nhất nói rõ, vào cấp thấp thú vị bên trên hắn trí ít vẫn là người bình thường. Dư Liên đại đại thở dài một hơi, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không vọt thẳng lấy chán của mình ná một phát súng. Nhưng cảm giác được trí ý hiện tại vẫn là không có nắm chắc, liền tạm thời coi như thôi. Hắn tin tưởng mình có một ngày vẫn là có thể làm được. Phải biết, tại đời trước tử, hắn thế nhưng là một thương bạo sơ lý đầu, lại đem viên kia nhân loại hình thái xuống, vẫn là rất xinh đẹp đầu một đao chặt xuống, nương theo lấy thi thể lại cho một mùi lửa. Thế nhưng là, không có qua bao lâu, nàng liền lại một lần nhảy nhót từng bừng xuất hiện ở trước mặt mình. Sơ Ly là bảy trùng nữ vương, danh xưng là có thể cùng toàn bộ bảy trùng cùng hưởng sinh mệnh, nhưng bây giờ lại suy nghĩ một chút, cái này sinh mệnh nguyên lưu ở trong đó đến cùng đưa đến ý nghĩa như thế nào, coi như có nói đến Sạp Viễn Ba tức lưu chois hở lý chân chính di sản, ngoại trừ đầu kia hi hữu vạn thú ma thần, chính là cái này. Hoặc là nói, hẳn là tư phản, chỉ có nắm giữ sinh mệnh nguyên lưu, nàng mới có thể càng thêm thuận lợi thôn phệ cùng dung hợp vạn thủ ma thú lực lượng. Sinh mệnh nguyên lưu dùng trên người Dư Liên, liên chỉ là một cái thêm đào đầu, thêm lực phòng ngự, thêm toàn bộ thuộc tính cùng tinh thần kháng tính vĩnh cửu bờ UF, nhưng thả trên người không làm người sở lý, ai biết sẽ sinh ra cái gì phát rồ hiệu quả đâu. Dư Liên nhìn một chút bộ kia chúng thần điện trầm một chút, để tinh thần của mình vào trên tấm hình phát qua, liền lại một lần nữa cảm nhận được trực tiếp vang vọng vào linh hồn chỗ hung lệ Nếu như không phải hắn Y Nguyên còn mở tinh thần hộ thuẫn, sợ là lại được Huyết Thái Dương đau đến phát run đầu kia sinh ra tại hư cảnh bên trong á không gian cự thú, phản phất như là từ ngủ đông bên trong bừng tỉnh gấu, đang đứng ở cuồng bạo nhất hung tàn nhất giai đoạn. Dư Liên thu hồi mình linh giác, nhìn đồng hồ, trực tiếp mang này tâm chúng thần điện lấy xuống, vặn lên đi vặn lên đi hướng chức nhận không gian bên trong bị lại, sau đó lại lấy ra một bộ giống ý như lúc phục chế phẩm treo ở tại chỗ, lúc này mới trực tiếp rời đi. Hắn đường cũng trở về, Y Nguyên không có kinh động bất cứ cái nào. Hắn cảm thấy, mình hẳn là tìm một, một chỗ yên tĩnh tốt tiêu hóa chính một chút là được, được mà khác lại ăn bữa ngon cộng thêm ngủ một giấc. Gần nhất hành trình khẩn trương như vậy, vẫn là phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Lý Lao sư nói cho chúng ta biết, nghỉ ngơi tốt hơn mới là vì tốt hơn làm việc nhà. Nửa giờ sau, cách kỷ niệm quán hơn 10 km bên ngoài ven biển đại đạo bên trên, hắn tìm tới một gian suốt đêm kinh doanh ven đường quay đồ nướng. Hắn điểm sinh hào, cá dương vật cùng các loại tôm cá, rực rỡ muôn màu nướng một khay lớn, liền ly lớn lạnh buốt luấm mùi nước ngọt, ăn như gió cuốn. Lão bản nấu nướng kỹ thuật chỉ có thể tính thường thường, nhưng nguyên liệu nấu ăn sắc thực rất mới mẻ, vị tự nhiên cũng liền ở xa bình quân tuyến phía trên. Không bị quốc gia cùng vũ trụ tương lai, không bị nặng nề sứ mệnh cảm giác chói buộc. Hạnh phúc nét đầy cái bao tử tích tắc này, Dư Liên nội tâm trở nên tùy tâm sử dụng, cảm nhận được không bị trói buộc chân chính tự do, không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy, hưởng thụ mỹ thực cao ngạo hành vi, mới là hắn dạng này linh năng giả có khả năng hưởng thụ được, nhất cân bằng chữa trị a. Bất kể nói như thế nào, dù sao hiện tại Dư Liên cảm giác là rất chữa trị, thế là liền một hơi ăn ba đánh nướng sinh hào, lớn phần hành thái quả ớt xào lăn cá dương vật, một cái chừng dài một mét nhận ngừng nướng, 20 que lát bạch tuộc nướng, một bàn lớn hải sản cơm chiên, cộng thêm bên trên hai đâm nước ngọt. Lão bản thấy khóe miệng co giật, nhưng bởi vì Dư Liên hao tổn xong hắn còn lại nguyên liệu nấu ăn có thể sớm tan tầm, đây cũng là vui mừng mà cảm động run rời đi. Nhận chữa chị người, đều có cân bằng cảm giác hạnh phúc, mà ngay tại truy cầu chưa người tới, liền cũng hưởng thụ lấy cân bằng hồi hộp cảm giác. Kết quả là, khoảng cách Tân Sevilla cái này bãi biển quay đồ nướng, mấy trăm vạn cây số bên ngoài một cái tên là Vũ Mina trên hành tinh, vào ùn ùn rừng rệm quân quẫn, tràn ngập cổ vận viễn cổ thành tác bên trong, và một cái xây ở đỉnh núi tháp trên lầu, một cái hội nghị cũng ngay tại tiến hành. Có được một đôi xinh đẹp mắt lục con người, làn da trắng nõn, diện mạo lãng, dáng người thẳng đại sư dùng ngón tay nhẹ nhàng đập đập mặt bàn, khẽ cảm Hắn mặc một thân vest màu trắng thân sĩ trang phục bình thường, xem xét chính là rất có phẩm chất cảm giác thời trang, trên thực tế, đây quả thật là cũng là mạ rèn ra đặt trước chế khoản, chỉ riêng một thân này có thể đính đến lên phổ thông giai cấp trung lưu 10 năm thu nhập. Chứ danh vong linh hợp nhất giáo giáo chủ phỡ lò rèn toàn đạ, cũng không giống như là cái truyền thống tà giáo giáo chủ. Hắn đúng là cái tướng mạo anh tuấn, khí chất cao nhã, lại phi thường có phẩm bị trung niên xoay ca, càng giống như là cái vô cùng có xã giao năng lực giới kinh doanh tinh anh, hoặc là kim bài niên kỵ trên hệ nhu lang. Suy nghĩ kiếm một chút cũng có thể lý giải. Vị giáo chủ này tiên sinh tại không có lật xe trước đó Thế nhưng là không ít quan lại quyền quý thượng khách, không ít phú gia thiên kim, hào môn vọng quá, cùng chân chính chính thương đại lão, đều là hắn fan hâm mộ. Nếu là bề ngoài không có một chút thượng thức độ lại thế nào có thể đâu? Cho nên nói, thời cơ đã thành tựu sao? Hắn trên mặt mang tiêu dung, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là đang đối gian phòng bên trong người nói chuyện. Đúng vậy, gần nhất có thể cảm nhận được ý chí càng ngày càng rõ ràng, và mới, ta đã cảm nhận được thần rõ ràng cảm xúc. Thần khôi phục sắc thực đã đến cuối cùng giai đoạn. Một cái âm trầm nam nhân lạnh mà nói, hoặc là nói, chỉ cần chúng ta nghĩ, tùy thời có thể đem thần đưa đến trên thế giới này. Một cái già nu người dù Mỹ là nói nghi thức cần một tháng thời gian chuẩn bị một cái khác người du mi là nói mọi người sẽ không hối hận chứ Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi cái này vốn là cũng chính là chúng ta hợp tác mục đích nha hoàn đã giáo chủ nhẹ gật đầu mời chờ khoảng một chút giáo chủ mở miệng biểu thị phản đối chính là ở đây trẻ tuổi nhất địa cầu nam tử 30 tuổi ra mặt dám vẻ mọc ra một trường thông minh lại thận trọng mặt ở thời điểm này cái kia dư liên bỗng nhiên xuất hiện lại trùng hợp đưa lên cuối cùng một kiện thế khí chẳng lẽ không cảm thấy được quá xảo sao hắn vừa nói một bên nhìn về phía duy nhất vẫn không nói gì người Ở đây lớn tuổi nhất nhân loại, tuy nhiên xác thực một cái 3D hình chiếu. Hắn đương nhiên đó là Tân Seville độc lập kỷ niệm quán viện trưởng bèn vẻ Lao tiên sinh. Bèn vẻ lão nhân trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng, "Ta hiểu rõ ngươi lo nghĩ, cũng đúng là hoài nghi điểm này. Thế nhưng là, ta đã điều tra viên kia tế khí trạng thái, xác thực cùng trên điện tịch miêu tả đến giống y như lúc. Nó trước mắt chỗ biểu hiện ra linh năng hiệu quả, cũng giống ý như lúc. Ta đã phái chuyên gia đưa nó đưa tới, giao cho ngài tự thân kiểm tra." Hắn nói. Rất giống như là cái kim bài lớn tuổi hệ Như Lang loạn đại giáo chủ nhẹ đầu, lại hỏi, "Cái kia Dư Liên Về sau đã làm gì, ta không dám phái người theo dõi. Hiện tại tình báo biểu hiện, đây cũng là một cái thiên phú xuất chúng, cực kỳ cảnh giác linh năng giả. Cho dù là mới thức tỉnh không đến thời gian một năm, cũng không thể khinh thường. Bất quá, có thể xác định chính là, hắn nay thiên ban đêm đã rời đi quân đội nhà khách, mục đích không rõ. Hắn quả nhiên là có mục đích khác. Cái này rất có thể là cái bẫy. Cái kia thông minh lại thận trọng người trẻ tuổi lớn tiếng nói, cái này không kỳ quái. Savin ba tức cùng cắt công tác lưu lại bí mật bả manh mối, chúng ta có thể biết rõ, người khác đương nhiên cũng là có khả năng. Khí chất âm trầm trung niên nhân nói, hắn đại khái là hiện trường duy nhất coi là có tà giáo họa phương người. Hắn đến, cái này ngược lại nói rõ, chúng ta cũng không có tìm sai chỗ. Đúng thế, đây cũng là chúng ta nguyện ý hợp tác với các ngươi muốn nhân. Dụ Mỹ Nạ lao nhân nhìn nhìn thẳng trợn lọ rẻ toàn đạ, dùng gần như không có tình cảm gì ngữ điệu nói, chúng ta đã đợi đợi thời gian quá dài, như vậy, ngươi còn chuẩn bị chờ đợi sao? Tráng niên người Dụ Mỹ Nạ nói, cái kia vị điện hạ người chẳng mấy chốc sẽ đến. Có thần, có vị kia thiên không chi thần mới có vẻ sau hết thệ cơ sở. Và vị này Dụ Mỹ Nạ lãnh vị kia cái gọi là thiên không chi thần dường như chỉ là một kiện có thể dùng tại cùng cái kia vị điện hạ giao dịch đồ vật. Phất Lạc Diễn Toàn đã cách cửa sổ nhìn về phía diễn sinh đến đường chân trời bên ngoài, sinh cơ giật giảo xanh biết. Cái tinh cầu này đã đổi không biết bao nhiêu người chủ nhân, nhưng lại xa xa còn chưa tới suy vong thời điểm đâu. Xanh đến làm cho người ta phiền chán. Hắn nghĩ, sau đó liền đối với Vũ Mỹ Na lão nhân nói, bắt đầu chuẩn bị nghi thức đi. Giáo chủ, không cần hồi hộp, chúng ta đã đợi đợi trăm năm, cuối cùng chính chứng minh là chính xác. Vậy nếu như trước mắt một đều không thử một chút, cũng quá đáng tiếc. Hoàn Đạt giáo chủ nói, Dù sao cũng chính là thử một chút mà thôi, cái này lại không tốn tiền. Hắn thiếu dung chân thành, dung nhẹ nhõm thái độ biểu đạt kể trên ý tứ, tấu chương xong, chương 251, không đồng dạng sinh vật. Chương 251, không đồng dạng sinh vật. Tam Hoàn chúc mừng nghi thức, theo Dư Liên ăn hết bình thường 4 lần trở lên lượng cơm ăn mà tuyên bố kết thúc. Hắn ngược lại là không có bởi vì vì chính mình trở nên càng ngày càng không giống người bình thường mà biểu thị khủng hoảng. Linh năng giả tiến hóa luôn luôn sẽ xuất hiện các loại không khoa học hiện tượng, cùng so sánh, ăn chút cơm mà thôi, thật không tính là gì. Dư Liên như cũ tại không có kinh động bất cứ kẻ nào dưới tình huống, trở lại khách sạn Vốn là chuẩn bị ngủ mở giấc, lại phát hiện bởi vì mới nuốm mì nước ngọt uống đến thực tế là nhiều lắm, trong lúc nhất thời ngược lại ngủ không được. Hắn suy tư một chút, liền lại từ thiếp thân ẩn giấu trong túi lấy ra một cái đặc chế trong suốt ống nghiệm. Bên kín ống nghiệm bên trong rót đầy đặc thù dịch dinh dưỡng, ngâm một cái chỉ có một nửa ngón út dài ngắn thân mềm trùng hình, thế nào nhìn còn tưởng rằng là bị phỏ mã liên phao thấu con sen tiêu bản. Thế nhưng là, cái đồ chơi này xác thực còn sống. Dư Liên siêu phàm cảm giác là như thế nói với mình. Tam Hoàn Tinh thần hộ thuẫn càng kiên cố một chút, hơn nữa còn có được linh hồn mê cung, đồng thời còn nắm giữ sinh mệnh nguyên lưu dạng này, đời trước đều chưa nghe nói qua cường hãn năng lực. Như thế đánh giá tính một chút, tinh thần kháng tính có lẽ còn là tương đương khả quan. Cho nên, liền thử một lần đi. Dù sao có linh hồn mê cung thiết hạ mai phục, liền xem như nó có ác ý, còn là đến kịp rút lui. Dư Liên mang cửa gian phòng cửa sổ khoa kỹ, lại chuẩn bị kỹ càng các loại cảnh cáo mình cơ con nhỏ, sau đó mới ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt lại, để cảm giác của mình tiến vào viên kia nho nhỏ ống nghiệm bên trong, bắt đầu nếm thử cùng đối phương tiến hành giao thông. Xin chào, ta gọi Dư Liên. Mặc dù không phải sơ lần gặp gỡ, nhưng còn là lần đầu tiên nếm thử câu thông, cho nên vẫn là hẳn là triển lộ ra một cái tam quan đoàn chính đối xử mọi người thân mật địa cầu ưu tú thanh niên phong thái mới tốt. Kết quả là, Dư Liên tự nhận là, mình phản hồi đi qua cảm xúc, vẫn là vô cùng ôn nhu. Sau đó, hắn xác thực cảm nhận được linh hồn cùng ba động tâm tình. Gia hỏa này chẳng những còn sống, hơn nữa còn tỉnh dậy. Lần nữa tự giới thiệu một chút, ta gọi Dư Liên, yên tâm, ta không có ác ý. Đối phương cảm xúc lờ mờ nhảy động một chút, nhưng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Cho nên, chúng ta có thể tâm sự sao? Ta không phải tà giáo đồ cũng không phải cái gì nhận không ra người hắc ám bí mật liên hợp, mà là có thân phận người đứng đắn nha. Ngươi thật không cần lo lắng an toàn của mình." Dư Liên vừa nói, vừa mở thả mình một bộ phận ký ức, cái này là vì làm cho đối phương càng nhanh hiểu rõ chính mình. Ký thể nguyên trùng là dùng dạy đặc tế bảo thần kinh tiến hành suy nghĩ cùng ký ức chứa đựng, mà cũng không phải là đại não. Đối tin tức khái niệm cùng loài có vũ sinh vật có trí khôn khác biệt, cũng không có có âm thanh ngôn ngữ khái niệm. Phải hoàn thành nhanh gọn lại có hiệu suất giao thông, đầu tiên muốn làm đến chính là tin tức liên hệ. Chúng ta nhất định phải thừa nhận điểm này, nguyên chủng đối lạ lẫm tin tức phân tích cùng xử lý năng lực vào truyền thống sinh vật có trí không trí thượng. Đầu tiên biểu đạt thành ý là có hiệu suất nhất cách làm. Trở lên nội dung tiết chọn từ A.A. Ronsenberg lèn cả sập vào lịch cộng đồng năm 848 xuất bản chủng sen chăn nuôi bản chép tay. Tóm lại, dựa theo vị kia ý tứ, cùng nó để nhân loại thử đi tìm hiểu người ta tế bào thần kinh tín hiệu, chẳng bằng để chúng nó tới trước lý giải ngôn ngữ của nhân loại đâu. Dư Liên cảm thấy cái này rất có đạo lý, cũng là làm như vậy. Kết quả là, cái tiếc nhỏ bé cảm xúc ngay tại rút lui, phản phật là lập tức liền muốn bất tỉnh. Ngươi hẳn là mới thức tỉnh không bao lâu a. Thế giới này đã thay đổi rất nhiều, liền không hiếu kỳ sao? Liền không định lại hảo hảo hiểu rõ một chút thế giới này sao? Ngươi hẳn là đối tri thức cùng tin tức cảm thấy cực kỳ hứng thú a. Dư Liên dùng dường như cầm kẹo que một dạng giọng điệu ôn nhu thì thầm mà nói, "Cùng đi với ta nhìn xem vũ trụ này đi. Liên hợp lại, chúng ta liền có thể thống trị. Liên có thể càng nhanh nhận biết vũ trụ này. Ký thể nguyên trùng có thu thập tri thức cùng tin tức bản tính, cái này cùng loại động vật có vũ ăn cùng tính, nghèo, muốn là đồng dạng, thuộc về nó sinh vật bản năng." Nếu như có thể chính chứng minh nắm giữ tin tức tính đa dạng cùng tính mới mẻ, liền có thể càng hữu hiệu thành lập tín nhiệm cùng liên hệ quan hệ. Trở lên nội dung, đồng dạng tiết chọn từ trùng sen chăn nuôi bản chép tay. Sau đó, tâm tình đối phương dần dần yên tĩnh trở lại, cùng dư liên tinh thần kết nối cũng xuất hiện dao động, tùy thời cũng có thể bị cưỡng chế cắt ra. Dư Liên thở dài một cái, toét ra miệng, lộ ra ngông cùng tiểu dung, cường toàn cùng axit fở lù chính ngươi chọn một đi. Ân, không cần. Ngấy mắt liền đem vạch vẫn là quá tiện nghi ngươi, vẫn là phải nghiêm túc pha loãng một điểm, có thể nhiều bỏng bên trên mấy giờ mới lớn rượu a. Bất quá ghi nhớ, nguyên chủng là sinh vật có trí khôn, liền có thể hiểu được thống khổ cùng tử vong. Nhưng đồng dạng cũng phải nhớ kỹ, bọn chúng cuối cùng chỉ là yếu ớt động vật nhân thể, tuyệt đối không được từ bỏ loại có vô sinh vật có trí khôn phải có yêu thế a. Kệ trên nội dung, vẫn như cũng là xuất từ A a tiểu thư trùng sen chăn nuôi bạn chép tay hơn nữa còn là Dư Liên cảm thấy nhất có đạo lý một câu. Dư Liên cầm lấy ống nghiệm, vừa mới chuẩn bị động thủ, liền rốt cục cảm ứng được mãnh liệt tâm tình chập chờn, cũng cuối cùng từ bên trong cảm nhận được có thể đọc tin tức. Dừng, dừng tay. Nó nói, quả nhiên a, bất kể là người vẫn là động vật á vẫn là khác chính là vào có cảm giác nguy cơ thời điểm mới học được nhanh nha. A, hiện tại lại nói không chê một sao. Cũng không biết ký thể nguyên trùng dùng thì là nướng là mùi vị gì. Ừm, thật có lỗi, ta vừa rồi chỉ là tiếp chịu quá nhiều tin tức trong lúc nhất thời tiêu hóa không đến, ngay tại suy nghĩ ứng làm như thế nào cùng ngươi giao lưu. Ta cho rằng, thông qua trước đó suy nghĩ, ta chúng ta nhất định là có thể thẳng thắn mà hữu hào giao lưu ý kiến. Rất tốt. Xem ra, ngài vẫn là có bình thường nhận biết cùng phán đoán, cái kia về sau coi như dùng ít sức. Dư Liên thỏa mãn gật đầu, như vậy, một lần nữa tự giới thiệu một cái đi. Tên của ta là Dư Liên danh tự, ngươi biết đây là ý gì a? Minh Bạch, các ngươi những này đứng thẳng hành tàu động vật có vũ, là thông qua khác biệt cá thể tạo dựng xã hội. Đầu tiên có cá thể mới có xã hội, cho nên đại biểu cá thể danh tự liền càng quan trọng, ha ha. Nó tựa như tận lực vào bản thân cảm xúc bên trong mô phòng ra nụ cười thân thiện cái này khái niệm, nhưng dù sao lộ ra có chút khó chịu. Nếu như Dư Liên không phải cái độ lượng rộng rãi cao thượng địa cầu thanh niên, nhất định sẽ cảm thấy ra hỏa này đang giễu cợt mình. Ta vào người sáng tạo trong phòng thí nghiệm số hiệu là 15 ạm. Ấy, nếu như lấy ngài ngôn ngữ đến tự thuật, liền gọi xưng hô ta là a a đi. Đúng, nếu là nghĩ càng thân mật một chút, gọi Thạch á a có là có thể. Nó ngừng đống nhiên một chút, vào cùng một vị trước không may hiệp đồng người cùng nơi hành động thời điểm, ta kỳ thật cũng thừa cơ học tập người địa cầu văn hóa cùng ngôn ngữ, đại khái vẫn là biết ngài loại này văn hóa bối cảnh đặc biệt thích. Gia hỏa này học được thật đúng là nhanh, nhưng dư liên lại luôn cảm thấy nơi nào đụng phải bạo phạm. Cho nên cũng học xong gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đúng không? Không, ta cá thể coi là, đây là một loại sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn bản năng. Nó chứng chặt đàng hoàng mà nói. Tóm lại, mời ngài tuyệt đối không được có cái gì hiểu lầm, chúng ta đúng là phòng thí nghiệm sản phẩm. Cũng xác thực cùng ngài dạng này tự lập hành tàu động vật có vũ không đồng dạng, nhưng thật không có cái gì áp ý chúng ta người sáng tạo sáng tạo chúng ta, dùng để tìm kiếm sinh vật tiến hóa một con đường khác. Chúng ta đúng là bị thúc, nhưng chúng ta ghen lại là hoàn chỉnh, tự nhất quán, tràn ngập tự nhiên cùng khoa học hoàn mỹ cụ tượng. Cho nên, mời ngài nhất thiết phải đem chúng ta cho rằng một cái bình thường bộ tộc có trí tuệ. Hẳn là được hưởng văn minh sinh vật cơ bản chủ nghĩa nhân đạo đãi nô a. Ta chưa nghe nói qua mẹ kiếp nguyên phân sinh sôi sinh vật có trí khôn. Đẻ trứng, ta ơn. Chúng ta là đẻ trứng. Cái này có thể cao hơn nguyên phân cấp đi đâu vậy chứ? Không không không. Cao đẳng hay không không ở chỗ sinh sôi hình thức, mà ở chỗ đối với sinh mạng truy cầu, cùng đối vũ trụ chân lý nhận biết ta. Chúng ta còn cảm thấy cái dạng này động vật có vũ trầm mê ở sinh sôi trước đó hư dạ vui vẻ, bị hormone cùng nhiều ba án chi phối hành vi, là một loại không có ý nghĩa cấp thấp thú vị đâu. Người quả nhiên liền liền axit sủ phù dịch cũng không xứng a. Vẫn là tìm một chút giấm cùng rượu nếp ngâm. Đại khái cả trước một năm nửa năm liền phát thấu, sau đó ta liền có thể luận các bán. Lớn, mọi người không phải tại thảo luận sinh vật lý niệm khác biệt sao? Đừng nóng độ a. Không thể gấp a. Tóm lại, căn cứ thạch Đa a giới thiệu Bọn chúng đúng là thượng của một cái vĩ đại văn minh sáng tạo thí nghiệm sinh vật. Đương nhiên, hoặc hứa là do ở sáng tạo sinh vật có trí khôn cách làm đã dính đến chư thần cấm khu, cái này vĩ đại văn minh hiện tại đã không tồn tại. Thạch A A cùng các đồng tộc của nó một mực ngủ say vào đông lạnh công trình bên trong, trải qua không biết bao nhiêu cái năm tháng trôi qua. Đợi đến Tô Tỉnh thời điểm, toàn bộ ngân hà cũng đã vào không là năm đó cái kia ngân hà. Người sáng tạo đã biến mất vào tự nhiên sông dài bên trong, Thương Hải tăng Điển, Thế Sự Biến Thiên, cũng không biết bọn hắn là diệt vong vẫn là phi thăng. Cũng mặc kệ Thạch A cùng các đồng tộc của nó làm sao cầu nguyện, làm sao câu thông. Làm sao kêu rên, cũng từ đầu đến cuối không có cách nào được đến đến từ người sáng tạo đáp lại. Liên Minh. A, Liên Minh quốc gia kia móc ra nhưng thật ra là một nhóm bê loại thi thể. Bọn chúng tổ hợp gen là không hoàn chỉnh. Gánh chịu tin tức tế bào thần kinh, tế bào hoạt tính, cùng đối linh năng cùng hoàn cảnh thích ứng lực, đều xa không cứ gọi được hoàn thiện, so với chúng ta những này cấp tha hoàn chỉnh vật kém xa. Càng trọng yếu hơn là, bọn chúng. Ách, cảm xúc cũng không phải là quá ổn định. Chúng ta xuất hiện duy một mục đích, ngoại trừ tìm sinh mệnh bản chất, chính là phụ trợ các người sáng tạo nghiên cứu. Thế nhưng là, cảm xúc không ổn định trợ thủ nhất định là sẽ trở thành tai hoang ầm. Thế là, các người sáng tạo liền vào bọn chúng trong gen lưu lại nhất định phòng ngự cơ chế, nếu như bọn chúng, ân, quá nghịch ngậm là sẽ tự diệt. Thạch A A nghĩ nửa ngày, rốt cục dùng nghịch ngậm cái từ này, đây chính là cúm trùng xuyên lai lịch. Dư Liên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi trước đó nghịch ngậm như vậy, liền không sợ bị người người sáng tạo thiên và sao? Dư Liên cười nhạt nói, thật không hổ là dùng thần kinh đến tự hỏi động bà ta, đầu động chính là nhanh, chỉ bất quá mới qua 2 3 giây đồng hồ liền phản ứng đến, cảm xúc bên trong lập tức xuất hiện rất rõ ràng ngạo nghệ lại tự đắc cảm xúc, chúng ta là a loại, là người sáng tạo mỹ dòng, giỏi nhận lời chúc phúc của bọn hắn cùng sủng ái, cũng tất nhiên sẽ vượt qua phong phú, lại tự nhiên một đời. Đúng vậy à, một bộ ta bị người chăn nuôi heo trâu nông rất khá rất hạnh phúc liền xem như bị làm thành thịt kho tàu cả đời cũng đều giá trị dáng vẻ, cái này có cái gì tốt nào nễ. Dư Liên vừa mới chuẩn bị mỉa mai hai câu, lại nghe cái này nguyên trùng lại nói, thế nhưng là, tình huống trước thật không phải là bản ý của ta, ta cũng là người bị hại a. Ta có thể dùng nạp linh năng, nhưng chỉ là dùng thân thể đảm nhiệm linh năng trung chuyển tiết điểm, bản thân nhưng thật ra là rất yếu đối. Nếu như dùng không độ trở xuống nhiệt độ thấp xâm nhiễm, tế bào thần kinh hoạt tính cũng sẽ hạ xuống, thời điểm này bị tinh thần thẩm thấu, chúng ta là hoàn toàn không có sức chống cự, sẽ biến thành công tim đạo cụ. Nói đến đây, nó lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một cái, mặc dù ra hỏa này là không có tim. Còn muốn cảm tạ ngại để ta trước đó cái tên đáng thương hiệp lực người giải thoát. Hắn thật rất đáng thương, hoàn toàn bị ác nhân lợi dụng. Cái kia mắt lục con người ác nhân, thông qua ta tế bào thần kinh không ngừng mà kích thích đầu óc của hắn, phóng đại hắn tất cả tâm tình tiêu cực, lúc này mới hữu thành bị tuệ. Ngươi giải phóng ta, cũng giải phóng hắn. Cái gọi là đáng thương hiệp lực người hẳn là bọn y chuẩn tướng đi." Dư Liên ở trong lòng nhẹ gật đầu. Trở lên hết thảy đều là hắn biết tin tức, hơn phân nửa bắt nguồn từ đời trước Liên Minh vị kia con mắt không xương nữ thần trí tuệ tiểu thư nghiên cứu báo cáo, một số nhỏ đến từ suy đoán của mình. Chỉ ít từ điểm đó mà xem, Thái đá a cũng không có vào lửa gần mình. Mặt khác, căn cứ a a Long tiểu thư nghiên cứu, loại này nguyên chủng vốn di chính là cái kia bên trên cổ văn minh vật thí nghiệm kiêm nghiên cứu trợ thủ, bản thân là cũng không hề nói dối cái này khái niệm đương nhiên, Dư Liên đối nảy một mực là nửa tin nửa ngờ. Hắn cảm thấy loại thuyết pháp này thực tế là quá huyền học. Chúng ta đương nhiên minh bạch nói láo khái nữa a. Thế nhưng là cái này không có cần thiết. Thạch A A nói, chúng ta sinh vật thiên tính chính là thu thập tri chi thức, chia sẻ tri chi thức, cái này liền cùng ngài Trầm Mê ở bị Hormon cùng nhiều ba án chi phối cấp thấp thú vị mở rộng. Dư Liên quay đầu đi lấy giấm, đối phương vội và nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không nói láo, nhưng là là sẽ che giấu. A, cảm giác những này côn trùng phải cùng cùng hưởng hội ngân sách rất có tiếng nói chung. Ta vào Tô tỉnh lại thời điểm, ngươi là nghe nói qua cái kia cái tổ chức. Như vậy, liền nói điểm ta không biết ta. Như vậy, các ngươi lại là bị ai móc ra? Lúc nào bị móc ra? Còn có bao nhiêu cái này a liệt? Cùng, vì sao lại rơi vào vạn linh giáo trong tay? Tâm tình của nó bên trong hiện lên hết sức rõ ràng rãy rựa, thậm chí sợ hãi. Chúng ta thức tỉnh lúc là 180 năm trước, nhìn thấy người đầu tiên, là một vị ngân hà đế quốc quý tộc, gọi là xạ Vĩn Ba Tước. Mẹ nó lại là ngươi. Dư Liên kém chút liền nhịn không được muốn mắt trợn trắng. Hắn thật rất đáng sợ, tinh thần bên trong đè nén nặng nghề thâm uyên, thế nhưng là, linh hồn nhưng lại giống như là đang nổi lên thôn phệ vũ trụ hỏa diễm. Thế nhưng là, hắn cũng là thuần túy mà chấp nhất người. Hắn phóng thích chúng ta, thế nhưng là, nhưng lại cầm giữ chúng ta. Hắn nói cho chúng ta biết, hắn cần giải phóng hắn quốc gia, hắn vũ trụ, cho nên cần muốn trợ giúp của chúng ta. Thạch cả A cảm xúc bình tĩnh một chút, mới sợ hãi vậy mà chậm rãi biến thành một loại thuần thức. Ta có thể nhìn ra được, hắn cũng không có lấn gạt chúng ta. Mà lại, so sánh khác những cái kia chỉ nhận tiền bạc hiểm giả, trợ giúp một vị chân chính nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, cũng xác thực phù hợp giá trị của chúng ta. Chỉ là, chỉ là về sau, hắn dùng một chút đồng tộc tế bảo thần kinh mạng lưới, tổ hợp thành trói buộc hư cảnh ma thú linh năng lồng giam, kia liền không tốt lắm. Những cái kia bị chế tạo thành linh năng lồng giam đồng bảo kỳ thật rất thông khổ. Du Liên nháy một chút con mắt, cảm thấy mình tựa như có ngộ đến cái gì. "Mặc Khác, đem chúng ta còn lại lại toàn bộ băng phòng, cái này cũng không tốt lắm a. Rõ ràng chúng ta đều thức tỉnh, đang chờ nghiên cứu cái thế giới mới này đâu. Tại sao phải như thế đối đãi với chúng ta đâu?" Hắn xác thực cái thuần túy mà chấp nhất người, chính là tâm tư quá nặng đi. Nếu như có cơ hội, ta là thật muốn cùng hắn nói lại. "Sạ Vĩn ba tức có phải là cái thuần túy mà chấp nhất người ta ngược lại là không biết, nhưng các ngươi nhất định là bị hắn vua. Sau đó, đoạn thời gian trước, ngươi lại bị cái kia mắt con người đại ác nhân cho đào ra, mới phát hiện lại đi qua hơn 100 năm." đúng không?" Thạch A gật đầu. Người trước mắt còn lại đồng bào, "Là ở trong tay của hắn sao?" Thạch A gật đầu về sau, lại lắc đầu. Hắn chỉ là móc ra một bộ phận, nhưng đại đa số còn đóng băng vào xạ vền bá tức lưu lại trụ sở bí mật bên trong. "Ta có thể cảm nhận được mọi người trạng thái." Nha! Vì sao?" "Đừng nói cho ta ngươi là cái gì vương trùng loại hình kinh điện thiết lập." Dư Liên cười nhạt nói, "Bởi vì ta bị mắt lục con ngươi ác nhân dùng linh năng tinh thần xâm nhập qua, tế bào hoạt tính so các đồng tộc kích hoạt đến sớm hơn, cho nên hiện tại vị ở tế bào thần kinh mạng lưới thượng Du A. Trà A cảm xúc lần nữa biểu đạt ra một loại ở trên cao nhìn xuống nặng nề, ta biết động vật có vú một khi hình thành văn minh chính là dễ dàng sinh ra khác biệt, hình thành tôn ti. Thế nhưng là ta nhất định phải nói rõ, đây quả thật là rất không có có hiệu suất một loại xã hội tổ tính. Chúng ta năm đó người sáng tạo chính là như vậy. Ta đối với bọn hắn biểu đạt qua phương diện này ý kiến, cũng không biết vì cái gì, bọn hắn liền đột nhiên xính khí. Dư Liên mở ra ống nghiệm hướng bên trong nhỏ một giọt dấm đi vào. Hắn biểu thị mình thật không có thẹn quá hóa giận, cái là đơn muốn nhìn một chút sinh vật hoàn cảnh thích ứng lực. Hắn rất vui mừng lắng nghe một hồi thạch a kêu thảm, sau đó mới nói, "Tốt à, Hiện tại nói cho ta, ngươi còn cửa lại bao nhiêu đồng bảo? Mặt khác, đối ở lại hoàn cảnh có nhu cầu gì đâu. Tấu chương xong, chương 252, ẩn nút hồng tinh. Chương 252, ẩn nút hồng tinh. Cái này gọi được mệnh danh là Hồng tinh máy móc thiết kế sở sự vụ xí nghiệp, vào chỗ ngồi này tại Nam Châu San Hô trong thị trấn nhỏ đã mở gần một tháng. Để cái thành nhỏ này cư dân hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này cái xí nghiệp cũng không có mở vào thị trung tâm, mà là tại vùng ngoại thành bờ biển một mảnh nhỏ địa đối mặt thành khu địa phương dựng lên một tòa không cao lắm 3 tầng lầu phòng, vận xứng bên trên rất có thiết kế cảm giác viện tử cùng đại môn. Xem xét chính là cái rất chính quy xí nghiệp mà đại viện cùng nhà lầu đằng sau bờ biển bộ phận lại còn tại xây dựng dậ rộ xem ra giống như là muốn kiến thiết một tòa quy mô không nhỏ vận chuyển hàng hóa bê tàu nói tóm lại vẹn vẹn từ kiến thiết quy mô đến xem đây cũng là một nhà tương đương có giá tâm xí nghiệp san hô thành chính là đám dân thành thị đối này thái độ là hoàn toàn không quan trọng đầu năm nay có giá tâm xí nghiệp nhiều đi nhưng chết mất lại luôn luôn không có hiếm thấy qua càng quan trọng bọn hắn thế mà muốn làm gì máy móc thế thế à đầu năm nay người đứng đắ ai sẽ đi làm từ nghiệp hơn nữa còn mẹ nó là công nghiệp a Kẻ có tiền đều đi chơi tài chính, người bình thường cũng có thể làm nghề phục vụ, đây mới là thời đại xu thế nhà. Tóm lại, vậy cũng chỉ có thể chúc vũ trụ chi linh phù hộ đương nhiên, bọn hắn không biết là, nhà này vừa mới khai trương xí nghiệp, trước mắt ngược lại hoàn toàn là một bộ sức sống vô hạn ráng vẻ. Bởi vì thực tế là quá có sức sống, thế là, hồng tinh sở sự vụ còn không có chính thức thượng nhiệm CEO vẫn lạc phổ vẫn là cho vẫn là củ hay là cái gì khác có hai cái cô đường cũng không thể không tạm thời cùng công ty mở một trận cách 5 ánh sáng hội nghị qua điện thoại. Lần này hai cái cô nương theo thứ tự là gọi Diệp Chi Hạ cùng tạ Cát Sủ cả xạ dụ ý, trước mắt đang tiến hành các nàng cánh tay treo lữ hành kế hoạch. Đương nhiên, bởi vì các nàng là tốt khuê mạt, cho nên ai làm cái gì họ ngược lại là còn không có lập tức quyết định xuống dưới. Chúng ta bây giờ cách địa cầu đã có hơn 400 năm ánh sáng, tư nhân nguyên chất sóng kênh thông tin là rất đắt, liền để chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Chi Hạ nhìn một chút hình chiếu 3D ra hai thân ảnh, một cái nhân loại lớn mập trắng cùng một cái tinh tế gầy yếu người cho, liền cấp tốc đem mình thay vào nữ tổng kết thân phận bên trong đến. Cho nên, ý của là nói các ngươi vừa vặn vào liên minh bên kia hoàn thành đăng ký quan dự độc quyền, liền có công ty muốn đến mua sao? Đúng vậy à? Vẫn là tỷ Tạ Xưởng đóng tàu. Bọn hắn trực tiếp phát tin nhắn tới, nói là có ý hướng, sẽ để cho chuyên viên bay tới cùng chúng ta ở trước mà nói. Eyzen thở ra chỉ có chút khẩn trương xoa xoa tay. Chi hạ còn cảm thấy nhà này Xưởng đóng tàu danh tự giống như ở nơi nào nghe nói qua, vừa định hỏi, liền nghe rủ ý nói, hình như là Liên minh Hải thần Xưởng đóng tàu dưới cờ phân xưởng, chuyên môn sản xuất cao tốc du thuyền cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đúng a, chứ danh ít giờ hệ liệt chính là bọn chúng sản phẩm. Đúng. Hải yêu đội đua thuyền cũng vào bọn hắn dưới cờ, vừa vận định hình ít giờ 14 hình hòa điệu, chính là năm ngoái ngân hà đua thuyền tốc độ quán quân a. Giang Nhu dùng hương phấn ngứ khí nói, cho nên, bọn hắn là điều kiện gì? Chi Hạ đối với mấy cái này dân kỹ thuật châm không có một chút hứng thú, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Ách, giống như nói là hy vọng một lần tính mua đức, mở, mở số này." Aisen hơi khẽ run run nâng lên mình quả hương bổ lại thủ, run rẩy vươn năm ngón tay đầu, khỏe miệng đều vào rút. Hắn cảm giác đến giống như không đúng chỗ nào, nhưng một cái tay khác lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Tạc hữu nhìn đối phương một chút, mang mình tay dối đi qua giúp đối phương thêm ba ngón tay, ngoài miệng nói, là 8 chữ số. 10 triệu. Đuổi ăn mày a tri hạ cao mày nói. Là. 8 ngàn bạn. Mà lại là liên minh tinh tinh. Tạc hữu lớn tiếng nói, trong lòng có chút bi thường Hắn không biết mình lúc nào mới có thể có loại này đem 10 triệu đồng đẳng với ăn mày quyết đoán. Nha. tri hạ cùng dù ý biểu thị ra đã hiểu. Ê sèn đến bây giờ còn cảm thấy đang nằm mơ Hắn thật không nghĩ tới, mình suy nghĩ lung tung lấy ra đồ chơi chỉ chẳng qua là vào một nơi nào đó thiết kế trong trận đấu được cái sáng ý thưởng cầm mấy ngàn khối tiền thưởng tác phẩm, thế mà lại có như thế giá trị. Bọn hắn tổ tông 8 đời đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy a. Như vậy, sợ giá trị củn là thế nào nghĩ đâu? Du ý hỏi. Cái này, Lớn Mập trắng lộ ra buồn dầu thỉnh cầu, lập tức lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Lý Hề Củn nói với ta, quan trực là thuộc về chính sợ giá trị củn tác phẩm. Cho nên mặc kệ là muốn bán đi, vẫn là dùng riêng, đều từ chính ngươi quyết định. Đương nhiên, nếu như sợ trị củn muốn bán đi cải thiện gia dụng, Vậy ta hy vọng ngài có thể lấy hồng tinh sở người hợp tác thân phận ra bán. Cứ như vậy, sở sự vụ đương nhiên có thể mượn cái này cái cơ hội của ngươi danh khí, nhưng ta liền thuận tiện ra mặt, giúp ngài bàn về một cái giá tiền cao hơn. Chi hạ gật đầu, 8000 vạn quá ít. Liên minh thủ hào đã nguyện ý ra 8000 vạn, liền tuyệt đối không ngại tái suất 8000 vạn. 8, 8000 vạn. Cải thiện giá dụng. Eisen rất khó đem hai cái này từ liên hệ đến cùng một chỗ, lập tức có chút muốn trực tiếp từ bỏ suy nghĩ. Bất quá, chúng ta cùng bờ Juklin xưởng đóng tàu hợp tác mới thuyền, dùng cũng là Eisen, ngươi Đúng vậy, ai chuẩn bị tham gia sang năm đua tốc độ giải thi đấu. Cho nên, rộn sề trung Ý lần trước còn nói qua, bờ giúp Lin xưởng đóng tàu cũng hy vọng thành lập một chi đội đua thuyền, hỏi chúng ta có nguyện ý hay không gia nhập vào. Giang Diêu nói, bị thở tên kia là biết hàng. Chi Hạ nói với Dụ Ý, đúng thế, nhất là vào hạng thuyền thiết kế bên trên. Hắn nếu không phải đọc học viện quân sự, muốn đi Liên minh Đại học khoa học tự nhiên cầm cái toàn ngạch học đồng là rất chuyện dễ dàng. Dù Ý nhẹ gật đầu, sau đó liền đối trên địa cầu 2 có người nói, cho nên, Ayzen Cùn, đề nghị của ta là, nếu như ngươi thật nghĩ bản đi, Cũng tốt nhất là chờ đến sang năm tham gia xong đua tốc độ giải thi đấu lại nói. Chi Hạ cùng Dụ ý biết hắn thật là một cái thật gia đình bình thường xuất sinh người trẻ tuổi, cũng biết số tiền kia với hắn mà nói ý vị như thế nào, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị thuyết phục đối phương thuật ít nhất phải chờ đến đua tốc độ giải thi đấu về sau, nếu như loại này thiết kế thật giống Dư Liên nói tốt như vậy, cái kia giá bán trí ít còn hẳn là lại tăng thêm một số không. Mà khác, không thể bị đối phương mua đức, nhiều nhất trao quyền sản xuất. Thế nhưng là, ngoài ý muốn chính là, không đợi đến các cô nương mở miệng, Eisen liền trực tiếp nói, "Đứng vậy à? Thiết kế của mình, còn là mình tự mình làm ra mới tốt." Ta? Hạng trường nói ta thiết kế là có thể cải biến vũ trụ Ách, nói đến quá khoa chữ A ta chỉ cần có thể nhìn thấy ta thiết kế không phải ý nghĩ hao huyền liền rất thỏa mãn á nếu như Dư Liên ở đây nhất định sẽ cảm cảmãi sản phở ra chỉ là cái thoát ly cấp thấp thú vị người a Chi hạ thật sâu nhìn cái này cười lên ngây thơ chân thành đại mà mạ có chút nổi lòng tôn kính hương vị dù ý thì cười nói hiện tại sở sự vụ liền hai người các ngươi lưu thủ trước mắt tiền sinh hoạt còn đủ a nàng sở dĩ không nói tiền lương mà là nói tiền sinh hoạt là bởi vì sẽ cùng tam như cũng là cổ đồng một trong rất nhiều so ta đi 4S cửa hàng nhiều nhiều Thầy Sễn chặn lại nói: liền hai chúng ta làm kỹ thuật, ăn ở đều đợi vào trong công ty, một ngày ba bữa đều có phụ cận nhà hàng đường, còn thật không thể chỗ tiêu tiền." "Ừm, ta biết đại khái công ty hiện tại sẽ là cái dạng gì." Dù Ý che lấy miệng nhỏ cười một tiếng, "Tiến tâm đi, lại kiên trì hai ngày. Ta tìm xong tổng vụ tổ cùng văn phòng đoàn đội hậu tiên liền có thể thượng nhiệm, có cái gì việc vặt vãnh, liền giao cho bọn hắn đi." "Thế nhưng là, phó giám chỉ củn, tốt nghỉ ngơi là vì tốt làm việc nha." Dù Ý vừa cười nói, "Còn có a, ta hai ngày muội muội ta sẽ làm một cái liên nghị hội, nàng sẽ sớm tới đón ngươi nha." "Ha ha." Nhớ kỹ xuyên xoáy một điểm. Liên, quan hệ hữu nghị. Lớn mập trắng biểu thị mình đời này chỉ là nghe nói qua cái từ này, nhưng đến cùng dáng dấp ra sao làm sao triển khai là một điểm khái niệm đều không có, lập tức liền lâm vào mộng bức trạng thái bên trong. Ngài muốn có lòng tin. Ngài thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tàu hồng sắc lão hổ tọa bệnh trưởng kiêm kiểm soát thiệt hại đội trưởng, là hải quân tiết sự kiện bên trong anh hùng đoàn đội bên trong trọng tâm thành viên, các bạn học của em gái ta nhưng sùng bái ngươi nữa nha." Du cười nói. Chi hạ liếc Du Nghị một chút, "Thán phục không thôi. Tạc mị củn, cũng muốn đi nha. Ta là cái người cho a." Tham gia các ngôi người địa cầu quan hệ hữu nghị, ngài cảm thấy thích hơn sao? Ta như bất đắc dĩ, mỹ tiểu mỹ thực luôn luôn có nhà. Chi Hạ cười nói bổ sung, mọi muội ta cũng sẽ đi. Nàng ngay tại đại học nghiên cứu dị tinh xã hội học, nói không chừng các ngôi liền rất có tiếng nói chung nhà. Hai vị dân kỹ thuật cảm thấy ngoại trừ mẹ ruột của mình, đời này đều không có nữ nhân đối với mình tốt như vậy, càng trọng yếu hơn là còn xinh đẹp như vậy, đều cảm động đến nào nao. Thế là, vào trò chuyện kết thúc về sau, hai người thương lượng một chút, liền quyết định gan lên một phen. Ta lại đem quan dự số liệu chỉnh sửa một lần, tranh thủ chưa mai trước đó liền cho bợ giúp Lin Xưởng đóng tẩu phát đi qua. Ta đem Zero X78 động cơ mô hình một lần nữa điều chỉnh một chút, tiểu Bạch bên kia cho ta phát tới mấy đầu sửa chữa ý kiến. Tang hữu cũng nói, chỉ cần Tân Thần Châu cái này đơn có thể hoàn thành, văn phòng của chúng ta liền coi như là bắt đầu lợi nhuận á. Cái tư thế nhưng là quá được rồi. Người cái này chẳng phải tương đương với là sáng tạo hồng tinh sợ sự vụ lịch sử sao? Ai hắc hắc, ngươi nói không sai, ta chính là vào sáng tạo lịch sử á. Nếu như sang năm ngươi đua tốc độ tranh tài thua, liền đem thủ tịch quan kỹ thuật chức vị nhường cho ta liên tốt. Cái gọi là Zero X78, liền là thông qua dư liên họa, chào, ra mới kết cấu linh kiện thiết kế ra được siêu cường lực, cỡ lớn, máy bắt dán. Đương nhiên, nói là bắt con dán nhưng kỳ thật đối các loại trốn ở âm u xó xỉnh bên trong rắn chuột sâu bọ đều có thể sương thiên địch. Tân Thần Châu thiên khu thế, nhưng là khoảng chừng 12 viên trở gấp khai phá tinh cầu có thể chứa người, loại này công cụ tự nhiên là không lo nguồn tiêu thụ. Về phần tại sao gọi dị giờ 17:38, cái kia hình như là phía sau màn đại lao bản ác thú vị, dù sao định hình về sau khẳng định là sẽ có một cái càng đứng đắn danh xưng. Ngay tại hai cái dân kỹ thuật ngay tại tràn ngập kích tình chiến vọng tương lai thời điểm, thông tin thiết bị đầu cuối lại lại một lần nữa phát ra nhắc nhở âm, kết nối về sau Đương nhiên đó là hẳn là ở xa Ju nạ tinh hệ Dư Liên. Thuyền, thuyền trưởng. Dư Liên nhìn một chút bẩn thịu hai người, lại nhìn một chút bày đầy các loại cơm hộp cùng đồ uống bình văn phòng, cảm giác thân thiết lập tức tự nhiên sinh ra. Thật sự là thanh xuân a. Quả nhiên sở sự vụ bên trong vẫn là cần mẫn lên hai cái chuyên nghiệp đồ biết. Dư Liên nói, "Asen cùng Tam càng cảm giác động, cảm thấy nhân sinh sắp đến đỉnh phong. Chẳng những đồng sự quan tâm, lãnh đạo cũng quan hệ, đối hội xúc đến nói, còn có thể trông cậy vào cái gì đâu?" Tư nhân nguyên chất sóng kinh thông tin rất đắt, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lời này giống như nửa giờ trước mới nghe qua. Ê sẽ nghĩ ta đã từ liên minh xuống đơn đặt hàng một cái loại cực lớn tỉnh thổ bể nước các người đến thời điểm tiếp thu một chút vào tầng hầm tìm một nơi yên tĩnh an chàng một chút tầng hầm nhà máy đã kiến tạo hoàn tất đi Hồng tinh sở quy mô đương nhiên hoàn toàn không phải 3 tầng lầu nhỏ cùng đại viện cùng ngay tại kiến tạo cỡ nhỏ bê tàu còn bao gồm khổng lồ dưới mặt đất công trình mà lại ngay từ đầu liền làm tốt cơ sở dữ liệu phòng thí nghiệm cùng cỡ nhỏ nghiên cứu thức nhà máy quy hoạch ấy sẽ nhẹ gật đầu lên nói thế như là tỉnh thổ b nước tiên là kẻ có tiền dùng để nuôi bảo thạch cá hoàn cảnh mô phòng bề No ra Danh xưng toàn bộ vũ trụ tất cả nước chất điều kiện đều là có thể điều chỉnh đi ra." Tạc Diêu nói, "Thuyền trưởng, ngài nhanh như vậy liền xa được a?" Eisen nhìn xem Dư Liên, rất muốn lộ ra khinh bị ánh mắt, nhưng thế mà tại sắp thoát ra trước khi đến nị xuống. "Mà khác, ta còn cần các ngươi làm một điểm nhỏ thiết kế. Nghĩ biện pháp cùng bể nước bên trong sinh vật hoàn thành tin tức câu thông. Ý của ta là, thông qua điện tử tín hiệu, mô phỏng ra tế bào thần kinh bản thiết kế. Điện tử tín hiệu, mô phỏng, tế bào thần kinh. Như thế một cái rất có mang tính cách mạng nghiên cứu phương hướng a." Hai cái dân kỹ thuật kém một chút liền muốn lâm vào trầm tư, nhưng cũng may bọn hắn cuối cùng là tại bị mang lệnh trước đó phản ứng đến. Cái này đã vượt qua thiết kế phạm chủ a." Giang Lưu lớn tiếng nói. "Ta, ta chỉ là cái Tam Lưu ngành kỹ thuật học viện tốt nghiệp, vừa mới kiểm tra đến kỹ sư trưởng a." Eyzen cũng đầy mặt buồn dầu. "Cũng thế, hai người các ngươi trình độ là kém một chút, vẫn là khuyết thiếu thâm hậu lý luận bản lĩnh." Phương diện này vẫn là đến trông cậy vào Tiểu Bạch, cũng không biết hắn liên minh bên kia nghiên cứu sinh khảo chuẩn bị đến thế nào. Dư Liên nhẹ gật đầu. Hai cái trình độ thực tế là không lấy ra được tương lai kỳ bá cảm nhận được rõ ràng rành rành kỳ thị, bi phân muốn tuyệt, quyết định tạm thời vẫn là không nên đem Tiểu Bạch ngay tại giúp bọn hắn hoàn thiện giờ ít 78 máy bắt gián sự tình nói cho đối phương biết. Nhưng mà Dư Liên lại cũng không chuẩn bị bỏ qua hai người, trực tiếp lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, đau lòng nhức góc mà nói, thế nhưng là, các ngươi không phải liền muốn Tiểu Muội ẩn mạch xung động cơ đều lấy ra sao? Chỉ là một bộ mô phòng tế bảo thần kinh không phải dễ như chờ bạn tay sao? A lao đệ, Tang Nưu không nhớ rõ đem các ngươi giáo thành dạng này không có tiền đồ dáng vẻ a. Đó là bởi vì có người không biết từ nơi nào làm đến bản vẽ, mà lại làm được vẫn chỉ là một cái khảo thí dùng cỡ nhỏ mô hình A. Có thể đem thành hình vật thí nghiệm lấy ra đều ít nhất phải 1 2 tháng. Nhân thủ của chúng ta không đủ a." Giang Hưu lại nói. Dư Liên nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a. Có trình độ lại đáng giá tín nhiệm nhân viên kỹ thuật, quả thật có chút khó tìm. Mấu chốt nhất, chúng ta về sau muốn làm đồ vật nhưng có rất nhiều đâu." "Thí, thí dụ như Tân Cê Villa trên biển Quang Quý sức nội thiết bị cân bằng, nhưng có ý ư?" Hai cái ngay tại hướng về hoàn toàn thể đột phi nhanh tiến quân dự bị đại kỳ liếc nhau một cái. Tân thần Châu ngay tại thiết kế cấu trúc khổng lồ nhân tạo Thái Dương, nhưng có ý ư? Hai người ánh mắt đã bắt đầu trở nên rực nóng lên. Liền xem như biết rõ vào họa bệnh nướng, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, những này chúng ta đều làm không được. Hai người biểu lộ lập tức liền đổ xuống dưới. Nói nhảm, liền các ngươi cái này hai con mèo lớn mèo nhỏ, liền xem như tăng thêm còn không có trưởng thành tiểu bạch, có thể giải quyết được nhiều đồ như vậy sao? Đầu tiên là phải có đoàn đội. Đồng thời các ngươi cũng phải thể hiện ra đối đoàn đội lãnh đạo lực. Dư Liên không cao hứng mà nói. Hai người biểu thị không lời nào để nói, dù sao ngươi là lãnh đạo ngươi định đoạn. Mạc Khắc, đợi đến sở sự vụ vận doanh, sang năm đua tốc độ giải thi đấu kết thúc, hai người các ngươi đều cho ta lại đọc điểm sẽ đi. Ta đối với các ngươi kỳ vọng, không chỉ có riêng chỉ là kỹ sư cơ giới mà thôi. Cơ, kỹ sư cơ giới không tốt sao? Có thể đem kỹ sư kiểm tra xuống tới, đối cái này hai cái con nhà người thường liền xem như thực hiện giai cấp nhảy vọt nữa nha. Chờ chí hạ cùng rủ y sau khi trở về, liền bắt đầu nhận người. Tay nghề phương diện, các ngươi định đoạt. Nhân phẩm thuận tiện, các nàng định đoạn Mạc Khắc, chỉ cần chúng ta mô phòng tế bảo thần kinh hệ thống thành hình, về sau liền không cần vì phương diện này nhọc lòng thật các ngươi cũng không cần đem cái đồ chơi này nghĩ đến quá cao to bên trên, chỉ cần là một loại có thể tiếp nhận sinh vật tế bào thần kinh tín hiệu, cũng phản hồi đến tin tức thiết bị đầu cuối bên trên thiết bị, liền có thể họa thơ lấy dùng. Tóm lại, thương lượng với tiểu Bạch một cái đi. Ta như cùng cái sèn vẽ mặt đau khổ, rất muốn nói chúng ta am hiểu chính là máy móc công trình, đối cái này máy tính phương diện thật không thế nào chuyên nghiệp, nhưng dư liên lại nói như thế, tóm lại, Đa Dịch Thạch Sèn, Đa Dịch Tam Lưu, đây là tổ chức đối tín nhiệm của các ngươi a. Xách, ta nếu không phải nhìn các ngươi bật quá, mới điện phân luyện kim thiết bị đều chuẩn bị để các ngươi ra tốt, trước như vậy đi. Luyện kim? Cái gì luyện kim? Asen vừa muốn hỏi cái gì, liền thấy Dư Liên đã không nói lời gì cắt đứt thông tin. Hai vị vẫn chưa thành thể kỷ bá liếc nhau một cái, cảm giác đến bọn họ vài tháng bên trong cũng đừng nghĩ ngủ một giấc ngủ ngon. Nhưng mà, vào hầm hực mấy phút sau, hai người trẻ tuổi nhưng lại không hiểu nhiệt huyết sôi trào lên. Mỗi ngày đều cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, có thể đem mình tất cả thời gian lá gan mình yêu quý sự nghiệp, không phải liền là các dịp tha thiết ước mơ sinh hoặc sao? Từ trên góc độ này tôi nói, dấn kỹ thuật cùng chết ngập trạch thật đúng là không khác nhau nhiều lắm. Chỉ quá Cái trước mặc dù mất đi La Gan, lại thường thường có thể thay đổi thế giới, cái sau mặc dù dùng La Gan đổi lấy trang giấy người la bà, lại bất chi bất giác liền bị nhà tư bạn cắt giao hẹn mà thôi. Tấu chương xong, chương 253, chờ phân phó 13. Chương 253, chờ phân phó 13. Dipzanta tinh hệ chế số 14 pháo đài sao bên trong, một chi từ 4 chiếc tuần dương hạng hạng nhẹ, 6 chiếc khu trục hạm cùng 14 chiếc đột kích hạm tạo thành tiểu hạm đội, đang tiến hành cuối cùng chỉnh đốn trang bị. Ác không, tuần dương hạm hạng nhẹ cái gì chính là không tồn tại, cái cái là từ lớp lâm khách cao tốc tàu chuyến cải tiến vũ trang hàng mà thôi. Tri vào Lam tinh thể cộng đồng Hải quân Hạm thuyền tư liệu bên trong, là như thế ghi chép. Ngoài ra, chi này mới thành lập hạm đội cao tầng, cũng ngay tại Z14 pháo đài sao trong phòng họp, tiến hành lần đầu tiên hội nghị. Tốt, từ hôm nay trở đi, lệ thuộc vào quân lệnh tổng bộ Tân Đại Lục tuần hành đã kích hạm đội liên tuyên cáo thành lập. Hạm đội số hiệu vẫn là 13. Chúng ta mẫu cảng định là Tân Đại Lục Tân Lữ Thuận cảng sao, cùng nơi này Z14 pháo đài sao. Hedlino Po hệ tại Hải quân tá, quan, ở quân quân đoàn, cũng có một loại đến nhân sinh cảm giác hạnh phúc. Chi hạm đội này có tương đương bộ phận là tân binh cùng bị thu biên hải tặc, bọn hải tặc vào một khoảng thời gian rất dài đến mang theo điện tử cầm tay phục dịch, quan quân đoàn cũng cực kỳ trẻ tuổi, nhưng nàng lại không có chút nào lo lắng. Elino vừa nghĩ, một bên đang ngồi ở bàn dài một bên người trẻ tuổi trên mặt đào qua, mặc nghiệm lấy tên của bọn hắn. Aki này ạ, Maha Aki Man. Mông Dao. Simon của gì? Lý Bảo Lộc. Mặt Thạ Da Ken. An Đông Cẩu Sơn. Còn có Tiểu Ina. Bọn hắn nếu là Elino niên hoặc là cũng đã là lúc trước quân tiến sự kiện bên trong chứng minh qua anh hùng của mình đoàn thể một viên. Đương nhiên Cái này cũng không thể nói rõ, bọn hắn nhất định liền có thể tại tương lai tàn khốc trong thực chiến thành là chân chính anh hùng, nhưng ít ra nhất định là toàn bộ thể cộng đồng có khả năng nhất trưởng thành là chân chính anh hùng những người trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, học tỷ ánh mắt cũng dần dần biến. Ách, đối với nàng dạng này tư thế hiên ngang đại mỹ nhân đến nói, cái này rõ ràng chính là tràn ngập đối tương lai ước ao và nhiệt tình đối với nàng dạng này chiến tranh cuồng đến nói, có cái gì có thể so sánh từ có đến không, chế tạo một chi hạm đội của mình càng có thành tựu cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc đây này. Kết quả là, ngoại trừ còn đang người ý nạ lại cả, tất cả mọi người tiếp xúc đến học tỷ nóng ánh mắt lúc đều có điểm đứng ngồi không yên đúng, ý nàng là cả Trung Ý tiểu thư đã chuẩn bị vào trong hội nghị toàn bộ hành trình của người, người, dù sao cho tới bây giờ, tất cả hội nghị quân sự nàng đều nghe không hiểu. Chi này Tân Hạm đội chính thức số hiệu sát thực thứ 13 hạm đội, chỉ bất quá đã coi như là trực tiếp lệ thuộc vào Bộ Tư lệnh Hạm đội độc lập. Trên lý luận, nó quân chính đẳng cấp thậm chí là cùng Hạm đội thứ nhất, bản tổ hạm đội, cùng Hạm đội thứ ba, ngoại hoàn hạm đội, dạng này bao quát trên triệu nhân viên hơn 1000 chiếc chiến vị, lại đã bắt đầu mang ý chí của hắn chấp hành xuống dưới. Ngắn ngủi một cái tuần lễ bên trong, chi này mới thành lập tiểu hạm đội liền tiếp nhận 4 chiếc tiểu mới phân 4 hình khu trục hạm, cùng 8 chiếc chiến truy 6 hình đột kích hạm. Mà lại toàn bộ đều là vừa mới hoàn thành khảo thí không đến 1 tháng mới thuyền. Nguyên bản cũng đợi lấy truyền mới vào nổi ngoại hoàn hạm đội, thậm chí có người nói ra chúng ta chỉ là thất sủng hoàng kiêm bà. Chi kia tiểu hạm đội mới là Pa Ji cha mới nuôi tiểu lão bà dạng này lời nói. Tuy tiện nói thế nào đi, dù sao trong thời gian rất ngắn, chi này tiểu hạm đội liền coi như là thành hình. Vào ngân hà cường chính diện hạm đội quyết chiến bên trong, chi hạm đội này lực lượng nhiều lắm là có thể xung làm một chút du kích lực lượng, nhưng theo hệ Lino Đây chính là hoàn mỹ nhất các bước. Hàng không mẫu hạm sẽ có, chiến tuần cũng sẽ có, vô lý một ngày nào đó nhất định là sẽ có. Nàng tự đủ, sau đó Tiêu Dung chân thành hướng mọi người giới thiệu một chút chủ vị, ở đây duy nhất tướng quân. Hoang nên chúng ta tân nhiệm tư lệnh quan, sở Steven McGregor chuẩn tướng. Mời hắn đến cho chúng ta nói chuyện đi. Emily nô nói đến đây, vẫn là không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Đây chính là nàng cảm thấy duy nhất không quá dễ chịu địa phương. Thế nhưng là, nàng năm nay mới là 26 tuổi không đến xuân xanh, mà lại đầu năm nay mới thăng được tựa tá. Mặc dù đây là một cái bẫy vì có siêu phàm lực lượng có quý tộc, có huyết thống luận, cộng thêm bên trên đại vũ trụ ý chí quá nhiễu, thế là hơn 20 tuổi tướng quân toàn trưởng chạy vội, ngoài 30 nguyên soái cũng xác thực tồn tại vũ trụ. Nhưng vô luận như thế nào, Elino cũng là không thể nào lập tức liền trở thành tướng quân, đồng thời đảm nhiệm một chi hạm đội tư lệnh quan. Năm nay 65 tuổi mạc cỡ lỗ chuẩn tướng vẻ mặt đau khổ đứng lên, liếc nhìn một chút toàn trường, phát hiện ở đây hơn 9 thành quan quân đều là mình đời cháu, sắc mặt liền càng khổ. Hắn nhìn một chút hiện trường lác đác không có mấy mấy đứa cùng tuổi lão đầu, thí dụ như nói khủng tình vũ chúng ta cùng là bọn chúng ta, cùng theo mình thượng nhiệm hai vị lão cấp tá. Về sau không biết có thể hay không có kịch bản tham thamưu trưởng Phi ẩn đạo tá, cùng về sau không biết có thể hay không có lời kịch thủ tịch Hoa Tiêu cắt lốt thượng tá. Về sau, chúng ta những lao ra hỏa này chỉ sợ cũng muốn vào cái này nhà trẻ cùng một chỗ báo đoàn sửa ấy à. Vũ trụ chi linh tại thượng, ta như thế một cái đã thỉnh cầu về hưu hàng không mậu hạm hạm trưởng, làm sao liền thành như thế một chi mới thí nghiệm hạm đội đội thứ nhất tư lệnh trưởng quan nữa nha. Nếu là có thể lựa chọn, ta tình nguyện vào tâm ta tình yêu lẹ xin Tần Hào bên trên về hưu A. Nhưng mà, Gazi nguyên Xoái lại tự thân cùng hắn tiến hành câu thông, như thế nói, đây là một chi tân biên chế hạm đội. Truyện cùng người đều cực kỳ trẻ tuổi. Trẻ tuổi, thế là liền nhiệt huyết, thế là liền tràn ngập cái tình, thế là liền có thể sáng tạo ra chúng ta khó có thể tưởng tượng loá mắt công tích. Thế nhưng là, đồng dạng là bởi vì trẻ tuổi, nhưng cũng lại bởi vì quá nhiệt huyết, mà đem sự tình náo đến tình trạng không thể văn hồi. Đúng là như thế, mới cần người dạng này ổn trọng lao tướng đi giúp đỡ một thanh a. Các hạ, ta đã thỉnh cầu về Hưu a. Dù sao cũng chính là lại nhiều làm mấy năm sự tình mà. Không muốn vào về Hưu về sau hưởng thụ tướng quân đãi sao? Nhờ Ngài Phúc, à, đúng, còn có Dư Liên thượng Vi Phúc, vào nụ sĩ ổ tinh hệ chiến dịch bên trong. Hạ quan chỉ huy Letsin tần hào bọc thép hàng không mâu hạ hoàn thành khiêu bang trạm tướng dành trước đại công. Cho nên, có hạ quan năm mới thời điểm liền đã cầm tới một viên tướng tinh á. Đối tại chúng ta dạng này, chiến cơ chỉnh đốn trang bị viên xuất sinh không phải nghề nghiệp tổ quan quân, đây chính là tuyệt đối viên mãn nghề nghiệp kiếp sóng hóa. Bằng không ta làm sao lại thỉnh cầu về hưu đây? Mà Cờ lộ chuẩn tướng nghĩ, kia liền lại về hưu trước đó lại sách lên một viên tướng tinh đi. Dù sao cái đồ chơi này cũng sẽ không có người ngã nhiều. A nguyên soái cứ như vậy không nói lời gì làm ra quyết định. Kết quả là, vào nỉ sĩ tinh hệ chiến dịch bên trong, Cùng chúng ta nhân vật chính từng có một lần kể vai chiến đấu trải qua, trước Lến Xĩ ấn tần hào hạm trưởng Mã Cỡ Lộ Hải quân chuẩn tướng, cứ như vậy thành chi này Tân biên thứ 13 hạm đội tư lệnh quan. Cho nên, vì vào về hưu trước đó vượt qua một đoạn không để ta giảm thọ vui sướng năm tháng, ta phải nên làm như thế nào đâu? Nghĩ tới đây, lão nhân cũng đã có chủ ý. Cảm tạm mọi người. Người nào, trước đóng lại ký lục nghi đi. Hôm nay chúng ta không tính là cái gì nghiêm ngặt hội nghị tác chiến, chỉ là một lần gặp gỡ hội. Tất cả mọi người thả lỏng, lão phu cũng vui vẻ cho mọi người nói một chút lời trong lòng. Thân trọng thể mập mạ Cỡ Lộ chuẩn tướng nhìn một vòng. Lão gia dường như ông già Noel hiền lành nụ cười hoại, gần như cùng mỗi người đều có một giây trái phải ánh mắt tiếp xúc, hết sức truyền đạt thiện ý của mình. Tất cả mọi người nhìn ra, đây là một chi mang theo thí nghiệm tính chất bộ đội. Muốn chính là vào bản tổ cùng Tân Đại Lục giữa nhanh chóng cơ động cùng bố trí. Cho nên đang ngồi, phần lớn là rất có sức tưởng tượng, không bị thường thức cùng thành kiến chói buộc các thanh niên tài tuấn. Ta lão nhân ra này đâu, nói trắng ra cũng chính là cái quá độ, vì để cho nghị viên cùng ủy ban quốc phòng các lao gia không muốn không hiểu tình ngặt nha. Các ngươi cũng biết, các lão gia một khi gặp được vượt qua bọn hắn thường thức sự tình, luôn luôn sẽ quá căng thẳng. Tất cả mọi người đang cười. Phàm là mở người bề trên cho đùa, luôn luôn sẽ khiến khó minh, mà lại dạng này cũng quả thật có thể rút ngắn mọi người khoảng cách. Cho nên a, chi hạm đội này, vẫn là phải làm một chút phân công. Trên sinh hoạt sự tình ta đến quản, tiểu tử có bất kỳ phiền lòng sự tình, đều cứ tới thương lượng với ta chính là. Tác chiến cùng tác vấn sự tình, à, ta lỡ tuổi tinh lực không tốt, tối đa cũng chính là mơ hồ nhìn xem tình huống thôi. Cụ thể hết thảy công việc, còn là tử Po hệ ta trợ tá. Ô, cùng bộ tham mưu mọi người phụ trách. Lão nhân nghĩ tới đây, lại dùng khỏe mắt quét nhìn mình lão cộng tác, hạm đội hiện tại chính quy tham mưu trưởng Phi ẩn tá, ẩn ấp chừng đối phương một chút minh bạch. Về sau bộ tham như làm việc ta sẽ ném cho cái kia leo kính, xem xét liền đầy mình ý nghĩ xấu người mặt trăng tiểu tử, làm cái không nói lời nào cái con dấu linh vật là được rồi. Phi Ân thượng tá cũng đồng dạng dùng ánh mắt truyền lại kể trên ý tứ. Hai người đã cùng một chỗ cộng tác đã vượt qua 30 năm, dạng này ăn ý đương nhiên là có. A Kỷ này a mạ Hà Kỷ mạn lờ mờ cảm nhận được cái gì, nhịn không được lại đầy kính mắt. Hắn cảm thấy, từ khi mình không giải thích được tiếp vào điều đi chi này thứ 13 hạm đội điều lệnh ngày đó trở đi, sinh hoạt trạng thái tựa như liền cách mình đắm chìm suy nghĩ càng ngày càng xa. Ê, thì có chút buồn dở. Nàng không biết lao già này nói lời nói này thời điểm có mấy phần thành tâm nhưng cùng lao ra từ túirào nắm tay thời điểm nhưng cũng chân thành rất nhiều kết quả là thứ 13 hạm đội thành lập về sau lần đầu tiên hội nghị lợi dụng dạng này viên mãn phương thức kết thúc bất quá vào sau đó hết đi nổ bộ hệ tạ lại trong âm thầm tìm tới lao nhân đưa ra muốn trang bị một bộ phận về ít hình không gian chấn độ bom loại này vũ khí là phản vật chất kỹ thuật định nghiên cứu sản phẩm nhưng là vào hạm đội chiến bên trong thực chiến giá trị không lớn chủ yếu là vào quỹ đạo bệnhh tạc thời điểm đối phó một chút phòng ngự hoàn chỉnh gỡ lớn mục tiêu quân sự bộ hệ tại thiếu tá căn cứộ tư lệnh kế hoạch Chúng ta bước kế tiếp, hẳn là tiến về xa bờ tinh hệ tiến hành lần đầu tiên hạm đội huấn luyện a. Nếu như có thể gặp được hải tặc cùng kẻ buôn lậu liền tốt hơn rồi. Ngài muốn những này có gì hữu dụng đâu? Chiến cơ chỉnh bị sư kiêm trang bị kỹ sư xuất sinh mã cỡ lộ chuẩn tướng, đúng là cái hiểu công việc chuyên gia vũ khí. Loại này không gian chấn động bom, bàn về rửa sạch uy lực đương nhiên so ra kém bom nổ trọng, nhưng nó vận chuyển nguyên lý lại là từ thâm không bên trong rút ra không điểm có thể dùng cho vật chất phá hư, có phá phòng đào đất cộng thêm không gian chấn động hiệu quả. Dùng cho đối phó phòng ngự cực mạnh cỡ lớn quân dụng mục tiêu, tự nhiên là rất hữu dụng. Nói không chừng có thể bắt được một chút trốn ở xa bờ tinh vân bên trong, cái nào đó tiểu hành tinh bên trong kẻ buôn lậu căn cứ đâu. Thời điểm này chúng ta liền cần dùng loại này vũ khí đến công thành á." Hệ lý No nghiêm trang giải thích nói, "Ta mới sẽ không nói cho ngươi, là Vũ Lệ vừa rồi cho ta phát một phòng mã hóa tin nhắn đâu." Eddie No nghĩ, "Ta tin người mới gặp ủy. Cái này muốn gặp được hải tặc cùng kẻ buôn lậu trụ sở bí mật, ngươi không đoạt một món lớn mới là lạ." lạ. Mã Cợt Lồ chuẩn tướng nghĩ. Hắn mặc dù như thế bán thẩm, nhưng cũng nghiêm trang đồng ý nói, "Ân, ngươi nói có đạo lý. Ta cái này liền hướng ngoại hoàn quân khu thỉnh cầu." cho chúng ta phối phát một chút không gian chấn động bom đi. Cùng thời khắc đó, Tân La tinh cầu bên trên, Dư Liên vào kết thúc hai cái dân kỹ thuật thông tin về sau, lại cấp tốc cho Học Tỷ phát đi qua một phong mã hóa tin nhắn. Hắn cảm thấy, làm một lãnh đạo, hôm nay vẫn là làm rất nhiều làm việc, lập tức liền có chút tự đắc ý đầy. Có người nói qua, cái phải học được lớp ban biểu, phân chia nhiệm vụ, cộng thêm vốn trách, liền có thể làm một vị tốt lãnh đạo. Dư Liên cảm thấy mình mặc dù không đến mức xa đọa đến trình độ này, nhưng phân chia nhiệm vụ dạng này cơ sở kỹ năng vẫn là phải làm. Nhân viên kỹ thuật vẫn là có hạn a. Quả nhiên là bởi vì muốn làm sự tình quá nhiều, bước chân bước quá bó lớn hai mới nói đau như sao. Dư Liên suy nghĩ một chút, thời điểm đầu tiên liền nghĩ đến Tân Ngọc Môn làm chỉnh đốn trang bị cắt đại thúc đi một phong thư. Lão già này tay nghề mình là gặp qua, liền xem như không coi xèn tam tiểu bạch những này hậu thế thành danh lớn sở ta suy nghĩ vĩ lực, nhưng là một người chấp hành thế nhưng là lại hoàn mỹ cực kỳ. Nếu như ở sen cùng tam thật muốn đi mạo sương làm biện, liền xác thực cần một cái khán thủ giả. Được rồi, hay là chờ Hồng Tinh sở bên trên chính quy rồi nói sau. Lão gia tử vào Tân Ngọc Môn trong thành đương chỉnh đốn trang bị đội trưởng không có gì nguy hiểm còn quả nhiên là công ăn việc làm ổn định, cái này liền trực tiếp đòi người nhà đi ăn mặc khác, sẽ chỉ làm lao nhân ra làm khó. Mặt khác, học tỷ bên kia, để Mạc cơ lộ dạng này kinh nghiệm phong phú nhưng lại không có dạ tâm gì lao tướng đảm nhiệm qua đội chủ quan, hẳn là có thể coi chừng nàng. Thực tế không được, không phải còn có Hà Kỳ mạn cái này song bảo hiểm sao? Ân, trời sinh hung hãn cô nàng cộng tác một trời sinh lao âm bê, toàn bộ vũ trụ còn có so đây càng tốt cộng tác sao? Chỉ bất quá, Mạc Cớ lộ chuẩn tướng nhưng thật ra là hàng không mâu hạm chiến chuyên gia. Thủ hạ cũng chỉ có mấy chiếc chỉ có thể lắp đặt một hai cái tiểu đội chiến cơ tuần lâm khách, thực tế là quá lãng phí năng lực của hắn. Dư Liên còn hy vọng lão nhân ra ông ta vào về hưu trước đó, có thể đem Bảo Lộc cùng bạn gái của hắn cũng bồi dưỡng thành ưu tú hàng không mậu hạm chiến chỉ huy viên ưu tú hàng tái cơ phi công đều có trở thành ưu tú hàng không mậu hạm chỉ huy tiềm chất, đây cũng là lễ thưởng. Huống chi, Lý Bảo Lộc tương lai cái kia tiền tiến chi ưng danh hiệu, nhưng không hoàn toàn là mẹ tiếp phi công chiến tích xuất ra. Nói tóm lại, thứ 13 hạm đội, Tân Đại Lục hành đã đội, rất Đến cái đi Tân Đại Lục quân bị hạn chế điều phương pháp, cho làm chiếc hàng không mậu hạm nói đến, đem tàu biển chở khách chạy định kỳ đổi thành hàng không mẫu hạm, cũng là ta loại người này chuyển thống nghệ năm đi. Thật ra A đại khái là toàn bộ hành trình nghe xong cùng địa cầu bên kia thông tin, thấy dư liên rơi vào trầm tư, liền chủ động phát tới giao lưu tín hiệu. Ta phải nhắc nhở ngài, đang nghiên cứu bên trên, chúng ta làm chỉ có thể là phụ trợ tính làm việc, cái này vốn là cũng là ta vốn dĩ bị chế tạo ra nguyên nhân a. Đang nghiên cứu phương diện, chúng ta am hiểu tính toán, cùng đối hiện hữu tin tức tạo dựng, nhưng lại không am hiểu tưởng tượng cùng sáng ý. Ta đây cũng biết ta. Vẫn là từ A tiểu thư trùng xin chăm nuôi bản chép tay bên trên nhìn thấy. Mà khác, ta cảm thấy Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, ngài đã sớm là chết chắc. Xem ra, tế bào thần kinh vẫn là thay thế không được đại nào a. Ta, ta còn cảm giác được các ngươi động vật có vũ cũng là bởi vì dùng đại nào suy nghĩ, cho nên không có ý nghĩa suy nghĩ lung tung nhiều lắm. Cho nên mới lại càng dễ bị hormone cùng nhiều ba án. Thật xin lỗi, là ta đắc ý quên hình. Dư Liên Thu hồi vừa vặn lấy ra giấm, biểu thị đầu này côn trùng cái phải nhìn giữ dạng này nhất quán tác phong, về sau bắt đầu giao lưu nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Nói đến, ngươi vào cái này cái tinh hệ cũng lốc tiểu 200 năm, đối cái kia xa bờ tình phần có cái gì hiểu rõ không? Dư Liên hỏi: "Sa bờ Tinh Vân, a, các ngươi là xương hô này nó a?" Nơi đó môi trường tự nhiên sát thực vô cùng nguy hiểm, gần như không có nhảy vỏ thông lộ. Cho nên, Sa Vĩn Bá tức ngược lại là thường xuyên một người lái thuyền tiến vào nơi đó, cùng hắn một chút thần thần bí bí các bằng hưu chạm mặt. Tại hạ cảm thấy, ngay hiện tại tiểu dung vô cùng nguy hiểm, là hormon cùng nhiều ba án bài tiết quá độ sao? Dư Liên đóng lại ống nghiệm, thu hồi tinh thần diễn sinh, nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 5 giờ sáng sau. Cảm giác tự nhiên là không ngủ được, liền chỉ là nhắm mắt hơi hơi nuôi một chút thần. Trên thực tế, hắn nhất định đều không cảm thấy mỏi mệt đến đệ tam hoàn. Hắn đã càng ngày càng không giống cái nhân loại, lại có sinh mệnh nguyên lưu dạng này để cho mình sức sống bắn ra bốn phía vĩnh cửu bờ UFF, đoán chừng liền xem như lá gan bên trên cả một cái tuần lễ đều vấn đề không lớn. Thế nhưng là, Dư Liên cũng tương tự biết, thần bí học tính chất bên trên mệnh nhọc nhưng thật ra là rất phản khoa hào khắc thường quy, vào dưới đại đa số tình huống còn phi thường ẩn nấp, đợi đến ngươi thật ý thức được thời điểm, cũng đã muộn. Cho nên, tất cả có kinh nghiệm siêu phàm giả đều sẽ nói cho hầu có thể nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi nhiều, có thể ăn uống thả cửa thời điểm liền tận lực ăn uống thả cửa. Dù sao đều là siêu phàm giả chẳng lẽ còn có thể ăn ra viêm dạ dày ruột không được sao? Dư Liên một bên nhắm mắt dưỡng lấy thân, một bên trong đầu tiêu hóa một chút được đến mới siêu phàm năng lực, cứ như vậy nghỉ ngơi đến 7 điểm qua, lúc này mới đến tiệm cơm lầu một phòng ăn đi ăn niệm tâm. Cái gọi là ăn có khi nha, như thế mới là khỏe mạnh sinh hoạt quy luật. Cũng không thể bởi vì 3 giờ trước đó vừa ăn xong một bữa hải sản đồ nướng cộng thêm lẩu mì nước ngọt cái gì, liền xáo trộn mình đã thành hình sinh hoạt quy luật nha. Bữa sáng là tự phục vụ, mà lại bởi vì bộ tư lệnh cảnh bị quan phương nhà khách, đồ ăn chủng loại cùng khẩu vị đều coi như không tệ. Dư Liên lại ăn 6 lát bánh mì nướng Ba cái trứng trắng ba mạnh sắc bồi can, một chén cháo thịt, một bàn hoa quả salad, một cái sô cô la tiểu bánh gà tổ, cộng thêm một chén sữa bò cùng một chén nước trái cây, Vương mới Phát rất được thỏa mãn đợi đến hắn thay song chế phục đi ra ngoài thời điểm, danh tự không quan trọng cần vụ sĩ quan cùng khách mời hướng dẫn du lịch sĩ quan tiểu thư cũng đã đang đợi mình. "Thượng úy, hôm nay hành trình, hẳn là muốn đi cùng các nơi khu dân binh tổ chức người phụ trách gặp mặt, đồng thời trung tiến công trưa. Buổi chiều, chính là kiểm tra dân binh tổ chức chuẩn bị chiến đấu cùng huấn luyện trận thái. Bởi vì dựa theo nguyên kế hoạch, ngày mai là muốn quan sát bọn hắn thực chiến diễn tập tình trạng." Cho nên hôm nay hẳn là ngủ lại Nguyệt Loan thành dân binh tổ chức bộ. Điểm Nhan sắc có hai, khách mời hướng dẫn du lịch sĩ quan tiểu thư dùng thanh âm ngọt ngào nói: "Nàng hiện tại đã bắt đầu khách mời lên thư ký làm việc." Minh Bạch. Dư Liên cười nói: Mặt khác, mời ngài hướng bộ tư lệnh tỉnh cầu một chiếc xuồng cứu nạn, ngày mai diễn tập kết thúc về sau, ta liền chạy tới vũ mị nạ tinh cầu." Hai vị sĩ quan cấp tốc trao đổi một ánh mắt, vị kia làm cần vụ cùng lái xe nam tính sĩ quan do dự một chút, nói: "Đối vũ quân diệt tư lệnh, bầu trời vũ mị không gian bên trên. Diệt tổng kết." Dư Liên ở trong lòng trợn mắt, mặt ngoài lại vẻ mặt ôn hòa cười nói, "Ta minh bạch, nhưng ta xác thực cũng cần đến hiện trường đi khảo sát một chút. Yên tâm, ta đã cùng lưu bản chuẩn tướng bọn hắn thông qua khí, ngài cứ như vậy thông báo lên là đủ." Thấu chương xong, chương 254, bên trên cùng xuống. Chương 254, bên trên cùng xuống. Ngày thứ hai, liền là dựa theo kế hoạch đã định, đi kiểm tra dân binh võ bị cùng huấn luyện trạng thái. Dân binh cũng không phải là thoát ly sản xuất quân nhân chuyên nghiệp, mà càng tiếp cận với địa phương danh đoàn tính chất, được tiền lương cũng đều đến từ địa phương tài chính, trên lý luận cũng có cầm qua địa cầu phương diện một phần tiền. Kết quả là Cuốn lệnh bản bộ đối bọn hắn đến nói, cũng chỉ có quyền giám sát cùng chỉ đạo, lại không có bất kỳ cái gì quyền chỉ huy cùng quyền nhân sự đối với dư liên, cái này đặc phái viên đến nói, kế hoạch hôm nay dĩ nhiên chính là đi cái đi ngang qua sân khấu để hắn hơi có chút kinh ngạc chính là, tân Seville dân binh tố chất kỹ thật vẫn là rất không sai. Mặc dù tính kỷ luật tạm được, nhưng trang bị vẫn được, mà lại nhìn ra được, không ít người là thật từng thấy máu. Đây chỉ là cái gọi là dân phong dũng mãnh mà thôi. Nói trắng ra, vào xa xôi tinh khu, cái cái hành tinh không phải như vậy nơi này. Đã nhà các nàng nơi đó do so ta còn khoa chương đâu cao buổi trong tay liền di động pháo đài cùng bọc thép phi thuyền đều có. Đến từ Thâm Thủy thành dân binh tư lệnh, kiêm nhiệm nơi đó chỉ an trưởng quan lý Lý Lị Án phó số tiểu thư cười nhạt nói: "Đám gia hỏa này, cách chân chính quân đội còn kém xa lắm đâu." Đúng vậy, nếu không phải phát hiện, hoạt động lần này phụ trách kết nối vậy mà là Lý Lý ạ, Dư Liên thậm chí đều chẳng muốn tham gia. Làm Tinh thể cộng đồng cái gọi là dân binh chế độ, đồng dạng đều là vào một chút xa xôi tình khu chức hành. Vào chút này cũng không phải là giao thông yếu đạo xa xôi hệ sao chồng, chỉ an tình trạng luôn, luôn tạm được, cũng luôn luôn sẽ có một chút qua các vì sao phần tử ngoài vòng luật pháp lưu toàn đến đây. Mà ra ngoài chi phí cùng hành chính lực lượng đến suy tính, thể cộng đồng chính phủ ở những địa phương này cũng không có đầy đủ trị an duy trì lực lượng, cũng chỉ có thể mở ra quyền hạn, mang địa phương quyền chấp pháp trực tiếp chìm xuống đương nhiên, đây cũng là một loại đối nơi đó thị dân quyền lợi tôn trọng. Tuyệt đối không tồn tại cái gì hàng vỉa hè văn học câm như luận nói tới những cái kia, địa phương chính phủ cùng địa cầu phương diện chính trị đánh cờ, tuyệt đối không tồn tại. Lấy Tân Seville đến nói đi, cái này có hơn 20 triệu người địa cầu ở lại tinh cầu, trên lý luận là thuộc về xa bờ tỉnh khu khu hành chính bên trong. Nhưng trên thực tế, nó tổng số người đạt tới 10 vạn bên trong dân binh, nó quyền chỉ huy lại là thuộc về tỉnh cầu bên trên to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái thị chính phủ. Thể cộng đồng Hải quân hạm đội thứ 9, cũng chính là mọi người chỗ xưng xa bờ hạm đội phòng ngự khu vực phòng thủ cũng mang nó bao quát vào trong đó. Thế nhưng là, Du nạ tinh hệ tinh không mặc dù thuộc về xa bờ hạm đội, nhưng tình cầu bên trên quyền chấp pháp lại là thuộc về đội cảnh giới cùng dân binh. Tòa đội cảnh giới cùng chú đóng ở nơi đây đội lục chiến chủ lực cơ bản đều vào sát vách Du mi tinh cầu bên trên, cho nên Tân Seville mặt đất cùng biển cả chính là thuộc về dân đoàn. Nhưng liền là bởi vì như thế, thành thị cùng thành thị giữa ngẫu nhiên còn lại bởi vì tranh đoạt một hai đầu cực lớn đế nhận ngư mà phát sinh giới đấu đâu. Dù sao cũng là đến vũ trụ thời đại, mọi người ngược lại không đến nỗi vì tranh đoạt ngư trường mà đánh. Thế nhưng là, nếu là gặp được đế nhận ngư chính là một chuyện khác. Loại cuộc sống này vào Tân Seville trong hải dương bá chủ, bình quân siêu qua 100 mét trường, hơn 500 tấn. Bất kể là xương cá, thì cá, cá dầu, vẫn là nội tạng cùng dạ dày vật bài tiết, đều có đại dụng, có thể sưng một thân đều là bảo. Nếu như là loại kia vượt qua 200 m cổ lão cá thể, thậm chí đã đến huyền thú cấp độ, Trong cơ thể thậm chí là có thể phân ra số không nguyên tố kết tinh. Thật rất dễ lý giải a. Vào địa cầu thời đại, cho dù là vì tranh đoạt nguồn nước đều xuất hiện qua vạn người quy mô giới đấu, huống chi là một đầu chí ít có thể bán ra chín chữ số cá lớn đâu. Đúng vậy à. Cho nên ta mới nói, thể cộng đồng rất nhiều xa xôi tinh khu địa phương danh lưu, cùng quân phiệt đều không khác nhau nhiều lắm. Lý lì à chợt nhìn Dư Liên một chút, đúng vậy à, ngươi bây giờ liền có thể để ý ta gọi điện hạ. Thế nào? Không có hối hận sao? Dư Liên thở dài, lộ ra đau lòng nhất góc biểu lộ. Lilia Ánfonso đồng học, ngươi cũng không thể mới trở lại quê hương thoải mái dễ chịu vòng như vậy chút thời gian, liền trầm mê ở cấp thấp thú vị không thể tự thoát ra được. Chẳng lẽ đơn giản như vậy quên đi lý tưởng của ngươi sao? Viên tinh cầu này liền chơi một điểm săn cá voi nghiệp đều như vậy bên trong quyển, liền không muốn nhìn thấy một chút tích cực cải biến sao? Được rồi được rồi, biết hạm trưởng đại nhân ngươi mang trong lòng thiên hạ, ta cái này nông thôn thổ tài chủ nhà khuê nữ nào dám cùng phái nạ các nàng so, chính là khuyết thiếu giác ngộ tức giận mà nói. Tóm lại, Dư Liên, ngươi bây giờ là cần bị sao? Ta làm chủ, có thể điều 1000 người cho ngươi. Ta còn tưởng rằng các ngươi quân phiệt hóa vấn đề đã rất nghiêm trọng nữa nha. Những thành thị khác dân binh nghe người sao? Lần trước giới đấu đều đã là mấy năm trước sự tình. Mấy năm này đối thủ chủ yếu đều là thợ săn trộm, xa bờ tinh vân về sau chuyển tới khách lén qua sông cùng đạo phạm. Bọn hắn gần nhất nhưng càng ngày càng nhiều. Còn có những cái kia khổng lồ bày hết kỳ ngư quái, đám này quái vật gần nhất cũng càng ngày càng táo bạo. Ba ba cùng các thị trường khác cũng biết, lại như thế đấu tiếp nhưng không có kết quả gì tốt, cho nên chúng ta đã sớm thành lập một cái trị an phối hợp ủy ban. Mỗi nửa năm, tất cả thành thị các dân binh đều sẽ tập hợp một chỗ tiến hành trong vòng 1 tháng huấn luyện. Ta là chiến viên tinh cầu này duy nhất người mặt trăng, mà lại cũng là ở đây lớn lên, lên đại học trước đó cũng từng tham gia nhiều lần dân binh doanh huấn luyện. Người ta ở đây vẫn có chút nhân vọng. Lý Lý Á lộ ra nụ cười ngượng nào. Cảm giác quân phiệt hóa vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn a. Dư Liên nhìn qua cái này hội học sinh bên trong giống như một mực là nhất cốc trắng ngọt cô nương, đột nhiên cảm giác được, quả nhiên nơi này biển cả mới là càng thích hợp nàng. Lý Lý Á lại nói, ta sắp thực hỏi qua ba ba, lần trước thị trường đại hội bên trên. Xích Tiểu Quân đạo lão lơ thị trưởng xác thực đưa ra muốn tu kiến một cái mặt biển quan quý. Từ nam bán cầu lớn nhất vị Đến Bắc bán cầu lớn nhất thành thị, cũng chính là Thâm Thủy thành. Một khi xây thành, Tân Seville 7 thành trở lên hòn đảo liền có thể thông qua quỹ đạo đoàn tàu trực liên. Tân Seville kinh tế đúng là lấy khách du lịch cùng nghề đánh bắt cá làm cây trụ. Cũng may, cũng không phải là mỗi cái điệu đầu sạc đều ngắn như vậy xem. Một khi đầu này có thể xưng cả cái hành tinh giao thông động mạch chủ xây thành, những này trên biển thành thị giữa phong bế cùng ngăn cách liền mang hoàn toàn trở thành lịch sử. Chí ít vào viên này Hải Dương tuần lễ nội bộ, cũng mang hình thành một cái càng thêm mạnh hữu lực tuần hoàn. Từ cái này góc độ đến nói, trên viên tinh cầu này các lưu ngược lại cũng không phải đặc biệt không có tốt chưa. Bất quá, Quang Quý Lộ tuyến hiện tại đến cùng lại áp dụng liên minh hầu như là vẫn là Mỹ Lạn nước Cộng hòa thiết kế, chúng ta còn không có hoàn toàn quyết định đâu. Liên minh bên kia đúng là muốn mắc hơn một chút, nhưng lại có càng đầy đủ kỹ thuật duy trì. Mỹ Lạn bên kia điều kiện rất hậu đãi, nhưng bọn hắn tu kiến Quang Quý đi ra mấy lần vấn đề. Tốt nhất vẫn là áp dụng Mỹ Lạn bên kia a bất quá, đến nói cho những cái kia dân thương, chủ yếu vật liệu từ chúng ta bên này mình phụ trách, gọi bọn hắn liền đừng để cử một chút bát nháo chung dân thường. Mà khác, còn là dựa theo chúng ta trước đó thương nghị qua nguyên kế hoạch, nhiều ra tăng một hạng điều kiện, để bọn hắn dẫn đầu dẫn tiến người có rổm buôn bán bên ngoại quan dẫn vào la tảo bồi dưỡng và gia công kỹ thuật. Lilya gật đầu, "Ta đã cùng ba ba nói qua, hắn nói hắn nghiêm túc cân nhắc, đồng thời mời khoa học cố vấn bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là, Dư Liên, người xác định la tảo loại này cao dinh dưỡng dị tinh tảo loại, thích hợp vào xích tiểu quần đảo sinh trường sao? Luôn luôn muốn thử trước một chút mà. Chỉ cần hết thể thao tác hợp uy, la sẽ không khiến cho giống loại xâm lấn. La tảo chỉ cần bồi dưỡng ra đến, liền có thể coi đây là cơ sở bồi dưỡng càng phẩm chất cao chân phẩm hải sản, đồng thời kiến thiết đại quy mô giàu dinh dưỡng thức ăn gia súc. Kể từ đó, Dầu dinh dưỡng thành phẩm đồ ăn liền có thể đưa vào cách nơi này không xa tận kèn nẻ xỉ tinh hệ, cũng chính là đạn nạ dễ phê ở sần tiểu thư quê hương, để cao thật lớn nơi đó nông sản phẩm sản lượng. Sau đó, ngay tại đại lực tiến hành khai phá Tân Thần Châu Thiên Khu, liền có thể có được vững chắc, lại càng thêm nhanh gọn, tự nhiên cũng càng thêm tiện nghi lương thực đưa vào con đường. Nơi đó khai phá tiến độ tự nhiên sẽ đại đại gần bên trên một bước đây chính là dư liên đối cái này cả một đầu dây chuyển sản nghiệp bố cục. Hắn không biết đây có phải hay không là ý nghĩ háo huyền, nhưng ít ra các cô nương cảm thấy thành công khả năng rất lớn. Thế nhưng là, đầu tiên, chính là đầu này trên biển quang quý kiên liệt. Dư Liên, chúng ta thời gian có hạn. Nếu như không thể nhìn thấy thành quả, liền xem như vào ba ba bên kia, ta cũng là không dễ nói chuyện." Lý Lị ạ cắn cắn môi, lộ ra vẻ lo lắng. "Yên tâm đi, ta đã quyết định muốn làm, liền nhất định là nắm chắc. Ngươi lúc nào thấy ta không nắm chắc?" Lý Lị ạ nhìn đối phương một chút, bất đắc dĩ mà nói, "Đúng vậy đúng vậy." Dư Liên lão ra trí kế bách suất, bày mưu nghị kế, "Ngươi chỉ cần đừng mỗi lần đều xông phía trước nhất để người ta lo lắng, ta liền tin ngươi á." À, ha, ha, ha, ha. Đây cũng là nam nhân lắm mạn. "Cô tốt, ngươi muốn tôn trọng dạng này lãng mạn mà." Dư Liên gượng cười hai tiếng. Lilia à si một tiếng kinh ngạc, ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới, nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Phải nạ đâu? Mới vừa rồi còn thông qua lời nói, nói là đã tử phí càng xuất phát, đến phía trên bên trong thêm dê càng sao đi phần vấn? Dù nạ tinh hệ là có một cái cỡ lớn quân dụng cả sao, lệ thuộc vào xa bờ hạm đội phòng ngự còn hạt. Chủ yếu phụ trách đối hạm đội vật chất cùng hậu cần trung chuyển, cộng thêm bên trên hạm thuyền sửa chữa. Đương nhiên, Lilia à hai mắt tỏa sáng, vừa muốn nói gì, Dư Liên cũng đã đứng lên, vậy ta đây liền xuất phát đá. Đúng, Lilia à, ngươi không phải nói có thể điều động 1000 cái dân binh sao? Vậy liên đệ bọn hắn liền bảo trì hiện tại trạng thái này đi, chờ lấy đi làm một món lớn, chờ lấy tin tức tốt của ta. Đúng, các loại trên ý nghĩa tin tức tốt. Cứ như vậy đi rồi, chúng ta vừa mới ngồi xuống ăn một trận cơm chưa a? Lý Lị ạ cắn cắn bờ môi, mắt lom lom nhìn Dư Liên rời đi bóng lưng, thống khổ thở dài. Thật sự là đời trước thiếu người. Nàng một bên lắc đầu, một bên đẩy ra thiết bị đầu cuối, bắt đầu gọi điện thoại, "Là ta." Ta suy nghĩ một chút, dứt quát mỗi tòa thành thị đều ra một chút tinh nhân lực, tạo thành cái 1000 người nhanh chóng phản ứng bộ đội thế nào? Đúng, ta là nghĩ như vậy, nếu như về sau Quang Quỷ xây thành kia liền càng cần thiết một chi phụ trách quỹ đạo xung quanh trị an bộ đội cơ động. Gần như ngay tại cùng thời khắc đó, cách Tân Sevilla vượt qua 2 tỷ cây số bên ngoài nào đó bị gọi là Luna C hành tinh khí khổng lồ phía sau, một chiếc lắp lên cảm giác 10 phần cỡ trung vũ trang thuyền hàng đang chậm rãi lướt qua nó quỹ đạo, một chút xíu hướng thất thải lộng lấy bao la hùng vĩ tinh vân chạy tới. Thuyền của nó thể toàn bộ là màu đen, qua lại vũ trụ thời gian giao thoa phía dưới, thân thuyền gần như nhìn không rõ. Chiếc này tên là Vạn năm vũ thuyền, xem như vào đạo bên trên tương đương danh Thuyền trưởng Hắc Ưng Hàn Phút, đồng dạng cũng là tung hoành ngân hà sắp 50 năm định cấp kẻ bô lậu, vào đế quốc phạm vì thế lực cũng có vài chục triệu treo thưởng đâu. Vào trên đường cũng coi là uy danh hiển hách đại lão một trong. Hắn là một cái người đủ kỳ ỷ, có được cao tráng kiện tứ chi cùng đồng dạng tráng kiện thân thể, thế nào nhìn giống như là cái gia cường phiên bản đại tinh tinh. Hắn xác thực cũng có đem cốt thép bẻ gãy bất tiện, nhưng đồng dạng cũng là cái kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng. Hiện tại, vị này đại lão ngay tại trên thuyền nhà ăn một vị mới lên thuyền nhân trung Đối mặt vị này mới lên thuyền khách nhân, hắn biểu hiện được không phải thường khách ý. Hắc Nguyệt La Huỳnh, chúng ta cũng coi là hợp tác rất nhiều lần, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tự mình đến giao dịch thị trường." Thuyền Trưởng nói. "Lần này tương đối đặc thù nha." Đối phương cười nói được xưng là Hắc Nguyệt là cả người cao thường thường, hình thể thường thường, hình dạng thường thường, tồn tại cảm cũng phi thường thường, thường địa cầu nam tử mặc một thân thiết thân động lực giáp. Mặc dù hắn ăn mặc giống như là cái tam lưu diễn viên quần chúng tập binh, mặc dù hắn chỉ cần ném đến trong đám người liền nhất định không tìm ra được, nhưng lại là vào trên đường xo so hạn trường càng nổi tiếng đạo, Hắc vi hoạt động. Sắc thực chủ yếu là vào thể cộng đồng cảnh nổi, nhưng thanh danh lại đã sớm lưu truyền đến toàn bộ ngân hà thế giới ngầm bên trong. Liên xem như vào xa xôi nhất hoang vu tinh khu dưới mặt đất trong tự quán, cũng đều có người vui sướng hài lòng đảm luận vị này để hoàng đế đều thất bại tan tắc mà quay trở về hiệp đạo cố sự. Hàn Phút thuyền trưởng cũng biết, đối phương hiện tại cái này thường thường không có gì lạ hình dạng mặc dù không có cái hở, hoàn toàn nhìn không ra mảy may nguy trang vết tích, nhưng ở thật không phải là đối phương chân diện mục. Hắn gặp qua đối phương nhiều lần, mỗi lần tướng mạo đều không giống. Đặt trưởng không hiểu. Hắn cũng không cảm thấy một đống thuốc không, phòng chế thuốc có cái gì lạ súng đạn, ma dược, thậm chí cả số không nguyên tố cùng Khải Minh Di sản hắn đều ngược lại qua đây. Đúng vậy, hàng hóa đặc thủ, thời cơ đặc thủ, giao dịch người cũng đặc thù nha. Vừa vận ta vào trên địa cầu ở lâu, cũng nghĩ ra tới gặp thấy Lao Bằng Hữu. Hắc Nguyệt Bá tức đối hàn phụt cười nói, ngươi gần nhất như thế nào? Cháu trai muốn lên đại học đi. Vị này vào toàn bộ ngân hà đen, nghêu, trên đường đều tương đương có uy danh buôn lậu giới đại lão nhẹ gật đầu, đúng vậy à? Thế mà có thể thi đậu Liên Minh Hải Dương đại học à? Ha ha, mặc dù hắn khả năng đều không biết có ta như thế cái gia gia, nhưng vẫn là phải đem học phí chuẩn bị kỹ càng. Đứa nhỏ này cùng ta không đồng dạng, là có thể đổi một cái cách sống. Vậy ngươi nhưng phải đem học phí cho tẩy Trạm Nha. Liên minh lợi hại nhất cũng không phải cục quản lý siêu phàm cùng hiệp hội du kích sĩ, mà là chi cục thôi à?" Thuyền trưởng tiên sinh cái kia răng đầy lông tóc cùng giữ tận cơ bắp méo mặt một chút, lộ ra buồn rầu thần sắc. "Điểm này ngài ngược lại là nói sai á. Cục quản lý siêu phàm cùng chi cục thuế căn bản chính là một nhà, du kích sĩ đi bắt trốn thuế sự tình cũng không hiếm thấy." Hắn nói. "Lão thuyền trưởng còn chuẩn bị lại nhà rảnh vài câu vạn ác liên minh chết muốn tiền nhà tư bản, thời điểm này, liên tiếp vào đài chỉ huy lái chính phát tới tin tức." các chúng ta hai điểm đơn vị thiên văn bên ngoài, có hai chiếc đột kích hạm đang cùng bổn hạm song hành. Xác định là xa bờ hạm đội phòng ngự tuần tra hạm đội. Lái chính thanh âm nói, tiếp tục bảo trì giám sát. Thứ hai động cơ bảo trì thêm nhiệt, mở ra hào ảnh hệ thống. Thuyền trưởng nói, lái chính xứng phải, sau đó lại nghe hắn lại nói, sau đó, các ngươi cùng hành khách cũng bắt đầu thay phiên ăn cơm đi. Hàn Phục thuyền trưởng làm từng bước dưới mặt đất đạt chỉ lệnh, nhưng không có cảm giác khẩn trương gì. Vào vị này ngao du tinh không tự do nam nhi hình như, xa bờ hạm đội phòng ngự bố trí xuống giám sát liền cùng cái dạng không khác nhau nhiều lắm. Hoặc là nói toàn bộ ngân hà tất cả quốc gia biên cảnh giám sát mạng lưới đều là cái rạng. Thấy Hắc Tuyệt Bá tức đang cười như không cười nhìn xem mình, hắn liền cười giải thích nói, đầu này tuyến đường kỳ thật ta thường xuyên chạy. Xa bờ Tinh Vân mặc dù rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật vẫn là có nhất định quy luật. Ngày mai có một cái nhảy vọt thông đạo liền sẽ mở ra. Đây đều là chúng ta những này lão bại hoại mới nắm giữ bí mật, thể cộng đồng hải quân thế, nhưng là không biết. Bọn hắn liền xem như phát hiện chúng ta, cũng nhiều nhất tượng trưng đuổi một chút, liền sẽ coi như thôi. Ta minh bạch, mà lại, chỉ bằng ngươi chiếc thuyền này tính năng cùng nhân viên chiến hạm năng lực, hai chiếc đột hạm cũng không phải là đối thủ nha. Đừng nói đáng sợ như vậy lời nói à. ta chỉ là một cái người làm ăn, cũng không dám cùng quan gia sinh ra như vậy không phải là. Hàn Phục truyền trưởng tranh thủ thời gian lúc đầu, cũng liền giống truyền trưởng nói như vậy, cái kia hai chiếc thể cộng đồng tuần tra thuyền có lẽ là ép căn bản không hề phát hiện bọn hắn đồng dạng, vào cách hai cái đơn vị thiên văn song hành mấy phút sau, liền trực tiếp chuyển hướng. Song phương càng đi càng xa, rất nhanh liền rời đi dạ đã bắt giữ Phạm Vi, mà lúc này, thuyền viên đoàn cũng bắt đầu thay phiên đến nhà ăn ăn cơm trưa. Ngoại trừ chiếc này vạn năm ưng hào bên trên những cái kia xem xét liền ngập ngoài vòng pháp luật đồ hơi thở thuyền viên bên ngoài, còn có tương đương số lượng áo màu mặt. Phong Trần mệt mỏi phổ thông hành khách, không là nô lệ mạo dịch. Loại này sinh nhi tự trường không ra lông hố cha sự tình ta cũng không làm, chỉ là nạn dân cùng khách lén qua sông mà thôi." Thuyền trường đối ba tức giải thích nói. Hạ Nguyệt bá tức biểu thị mình cũng không có hoài nghi, mà lại nếu thật là nô lệ, trên người bọn họ khẳng định sẽ mang theo câu thúc trang bị, nhưng vẫn là tò mò hỏi, xa bờ Tinh Vân đối diện, thế nhưng là đế quốc phạm vi thế lực a? A, đều là vì sinh hòa nha. Vào cái nào đó đế quốc lãnh chúa phía dưới đương lĩnh dân cũng không có gì không cần a? Nếu như cái kia lãnh chúa còn có chút lương tâm, Cái kia khổ cực cả một đời nói không chừng còn có thể kiếm điểm gia nghiệp, cũng coi là vũ trụ chi linh ban cho tạo hóa. Hắc Nguyệt Bá tức từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ánh mắt vào đang chuẩn bị ăn cơm hành khách bên kia đảo qua. Hạn Phục Tuyền trưởng mặc dù là cái thương nhân buôn lậu lớn, nhưng tổng thể đến nói tướng ăn cũng không tệ lắm. Cho những này nạn dân khách lén qua sông đồ ăn ngược lại là cũng không tệ lắm, mặc dù phần lớn là cao mối cao chất bảo quản đồ hộp thực phẩm, nhưng ít ra phân lượng vẫn là đầy đủ. Hát Nguyệt Bá tức vốn dĩ cũng chỉ là chuẩn bị tùy ý nhắm vào một chút mà thôi, nhưng khi hắn ánh mắt quét qua đám người thời điểm, Ánh mắt liền định trụ, thường thường không, có gì lại trên mặt dần dần lộ ra một tia nghiền ngẫm cười. "Pho thuyền trưởng, nhóm này khách lén qua sông là từ đâu đến a? Không phải liền là những cái kia. Liên Minh, lạ, Vợ dần, a, đương nhiên còn có Tân Đại Lũ. Đây đã là một cái vượt ngang toàn bộ vũ trụ đường giao thông công cộng á." Thuyền trưởng vừa lộ ra cười, liên cấp tốc ý thức được cái gì, biểu lộ chìm xuống dưới. "Ngài nhưng phải làm tốt rửa sạch chuẩn bị." Lưu lại câu nói này, Hắc Nguyệt Bá tức liền đứng lên, trực tiếp hướng đi ăn cơm đám người đi đi qua. Hắn không để ý đến hướng mình đưa tới chú mục lễ trực tiếp đi đến nhất xó sảnh bên trong, đứng lại một cái ôm chân rồi lại, ngồi vào bên tường người trước mặt đây cũng là cái nhân loại, bởi vì bọc lấy một thân xám xịt áo choàng, nhìn không ra giới tính tội tác, nhưng nhìn ra được hẳn là một cái tên nhỏ con. Hán, hoặc là nàng, cẩn thận bưng lấy một cái đặt ở đồ hộp thịt nhỏ bột mì bánh mâm thức ăn, ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn đối phương như có lẽ đã cảm nhận được có người tiếp cận, nắm thật chặt áo choàng, tận lực để cho mình gấp chỗ bên tường, tận lực để cho mình biến thành một cái tiểu trong suốt. Đáng thương vô tội lại bất lực. Ta cũng rất thích để cho mình đổi một cái thân phận, đổi một cái thị giác đi nhìn thế giới. Cái này sẽ không để cho ta đắc ý quên hình, quên mình là cái nhân loại sự thật. Cho nên, ta rất lý giải ngài niềm vui thú." Bá Tước nói. Cái kia núp ở áo choàng phía dưới thân ảnh tựa như sợ hơn, run rẩy run rẩy dày, dày, áo choàng phía dưới vươn gầy yếu hai tay gần như đầu không dừng tay bên trong mang cơm. Bất luận nhìn thế nào, cảnh tượng này đều là ác bá đang khi dễ lẻ loi hưu quảng khách lén qua sông. Ở đây các hành khách vào ngắn ngủi ngu ngơ về sau, bao nhiêu liền đều có chút xúc động phẫn nộ. Bọn hắn đều là nạn dân, tự nhiên không dám có cái gì kịch liệt phản ứng, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt một chút duy trì. Hắc tức lại hồn nhiên không hay tiếp tục nói, thế nhưng là, về sau làm việc với ta mà nói lại phi thường trọng yếu, không thể bỏ qua bất kỳ thai họa ngầm nào. Cho áo choàng buông xuống trong tay mâm thức ăn, mang hai tay đều nhận áo choàng phía dưới. Ngươi là một cái linh năng giả, đúng không? Hắc Nguyệt Bá tiếp nói đối phương trầm mặt không nói. Chúng ta là cùng một loại tinh bản, cho nên ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, ngươi linh năng ba động, ngươi bây giờ hoàn số, thậm chí cả ngươi bây giờ vào phát động năng lực. Hắc Nguyệt Bá tiếp thu Liễm Điếu Dung, thanh âm bỗng nhiên một tia tốc sát, nhưng cái đó ra, ta lại có thể cảm nhận được càng nhiều. Nói cho ta, một cái cá thể Tại sao lại có như thế mùi máu tanh nồng đậm? Một cái cá thể, vì sao có thể cảm nhận được như thế dạy đặc sinh mệnh ba động? Đang. Trong không khí bỗng nhiên chuyển đến điếc tiếng hai tiếng va đập. Không biết khi nào, một cái dường như to lớn đuôi bọ cạp một dạng xúc tu từ áo bảo sám che đậy lấy bóng tối bên trong kéo dài, vây quanh hắc nguyệt bá tước sau lưng, lập tức phát động công kích. Thế nhưng là, bá tước đầu cũng chưa có trở về, chỉ là giơ lên tay trái. Không biết khi nào, nàng tất cả khe hở bên trong đều kẹp lấy một thanh sắc bén hồ điệp tiêu, giống như mặt quạt một dạng triển khai, mang đuôi bọ câu móng đuốt xúc tu cuốn vào trong đó. Nấy mắt, cái sau giống như là đồng thời bị bổ. Năm cây dây kéo xoắn lấy đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Người kia rốt cục ngẩng đầu lên, che kín vết bẩn cho áo choàng phía dưới, là một chương tinh xảo tú mỹ thiếu nữ khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu, mảnh mai động lòng người. Nếu như không phải hai mắt của nàng đã xuất hiện màu nâu đỏ cùng màu đen trùng đồng, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến, đây chính là cái phổ thông cao trung nữ sinh mà thôi. Người không nên nhìn đấu. Nàng tê hống, thanh âm khàn khàn trầm thấp, dường như một con bị buộc đến trong tuyệt cảnh cô Lang, Tấu chương xong, chương 255, tinh không bên trong tu la trạng. Chương 255, tinh không bên trong tu la trạng. Hắc Nguyệt Bá Tước nhìn thẳng đối phương sát khí lạnh tấu xương trùng đồng. Cái kia không thuộc về nhân loại ánh mắt, thậm chí đều không giống như là sinh vật, càng giống như là một cái nhắm người mà phệ hư cảnh ma vật. Thứ này là thế nào chạy đến trong thế giới hiện thực đây này? Nàng nghĩ. Nhưng mà, bây giờ lại không phải giống như loại sự tình này thời điểm. Trong chốc lát, mấy cái xúc tu từ Hắc Nguyệt Bá Tước sau lưng trong bóng tối kéo dài ra, liền phản phất mấy cái treo lưỡi dao như kiếm, lần nữa quét về phía sau lưng của mình. Nhưng lúc này đây, những cái kia lưỡi dao lại vẹn, vẹn chỉ là quét đến một mảnh sáng cô cảm thấy thấy hoa mắt, trong tầm mắt cũng đã mất đi thân ảnh của đối phương. Nàng đột nhiên cảm giác được bả vai mắt lạnh, mặt trái tính chất linh năng liền theo cái này bằng lén súc cảm xâm nhập trong cơ thể của mình, đột nhiên nổ tung. Nàng không cảm giác được cảm giác đau, nhưng lại cảm nhận được kinh dị cùng cảm giác nguy cơ. Vẹn vẹn không quá một hiệp, trong cơ thể mình những cái kia sơ so tế bào còn mỏng manh hơn nguyên trùng, liền có mấy vạn đầu bị bôi thành cho bụi. Thế nhưng là, vào một trong khắc, hắc miệt bá tức nhưng cũng cảm nhận được đồng dạng rung động. Nàng hồ điệp tiêu đã đâm vào đầu vai của đối phương, nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm giác được đâm vào nhục thể xúc cảm, giống như là đâm vào một đoạn phao đầy nước đông. Nếu là ngày xưa, chỉ dựa vào cái này một vết thương Mình linh năng liền có thể hóa thành niệm tuyến, xâm nhập đối phương trong cơ thể, chi phối bọn hắn lục phủ ngũ tạng, khung xương huyết dịch, thậm chí cả thần kinh cùng tế bào. Thế nhưng là, nàng linh năng lại dường như loạn nhập một cái vô cùng vô tận hỗn độn chỗ, bất kể như thế nào đều tìm không được đáng giá tiến công mục tiêu. Giống như là một chi chuẩn bị trực tiếp đột kích quân địch bản trận chém tướng đoạt cờ tinh binh, đột nhập chiến trường sau lại phát hiện căn bản không nhìn thấy trận địa địch chỗ, chỉ có thể vào vô cùng vô tận tạp binh trong trận doanh trừ lột manh tiến, cuối cùng bởi vì kiệt lực mà bị ép sát vũ. Ha <cười> quái vật Hắn mượn bá tức trên mặt xuất hiện nụ cười giữ tợn, song quyền chìm xuống, vào cự ly ngắn bên trong liên tục hướng phía ngực ném ra như mưa rơi quyền kích đối phương cho áo choàng hoàn toàn thành vải rách, mình cũng bị lệnh đến kề sát vào thuyền vỏ bọc thép bên trên, lộ ra một bộ đường nét luyện chuyển thân thể. Cái kia đúng là một bộ linh lung mà sinh sánh thân thể, chí ít tuần lấy đường nét để nói, là như thế này. Đáng tiếc, dạng này tốt dáng người, mà lại là đối đặc biệt chủng loại thân sĩ có trí mạng lực hấp dẫn tốt dáng người, quần thân lại che kín như là thân một dạng giáp xác, cổ tay dưới nách cũng lộ ra côn trùng móc câu. Nếu như nhìn thấy dạng này thân thể còn có thể thạch càng được lên, nhất định là thân sĩ bên trong bá chủ, biến thái bên trong thánh hùng, lao sát phôi bên trong kỳ hành trọng. Thấy cảnh ấy, mới còn tại biểu lộ đồng tình đám dân chạy nạn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trùng thân mặt người thiếu nữ trên mặt xuất hiện một tia thống khổ, cũng không phải là bởi vì đau xuất mà nếm đến thống khổ, mà càng giống như là bị trộm túi tiền cảm giác. Cái này, người này, thật mạnh. Ta còn không có khôi phục, thân thể của ta còn lâu mới có được tiến hóa đến cao đoạn, ta linh năng vừa vận thức tỉnh, ta còn không có đủ tộc đàn cùng phấn hân. Ta hiện tại tơ không phải là đối thủ của hắn. Thiếu nữ nghĩ, thế nhưng là nàng lập tức ý thức được, nơi này là trên thuyền. Trên chiếc thuyền này hết thảy đều là mình vũ khí, lại là đối phương vườn hữu. Nàng lại một lần nữa triển khai xúc tu, những này từ sau lưng nàng vườn cao khí quan, mỗi một đầu đều tương đương với là nàng một cánh tay còn lại, linh động hữu lực, mỗi một đầu đều có thể phát huy ra không thua gì thần binh lợi khí lực phá hoại. Nhưng mà, thiếu nữ cũng không dám lô mãng, lại trực tiếp mở ra xúc tu sắc bén mũi nhọn, lộ ra để người nhìn mà phát khiếp nơi dao, phản phất là hoa ăn thịt người rất hút. Dã hút trung tâm, lờ mờ dùng xương ngưng kết thành chất lỏng. Tiểu nữ động tác đã rất nhanh, nhưng Hắc Nguyệt bá tức động tác lại so với nàng nhanh hơn. Vô hình linh năng lực trường sớm đã mở ra, liên phảng phất mắt thường không cách nào bắt giữ câu thúc mang đồng dạng, mang thiếu nữ cùng sau lưng nàng triển khai xúc tu đều áp xúc vào một đoàn. Ngay sau đó, bá tức lại vênh ra một cái cương manh trong quyển. Hắn quyền phong cùng thiếu nữ thân thể vào tiếp xúc mấy mắt, sôi trào khí lưu dường như hình thành vòng xoáy, toàn bộ vênh tạc vào đối phương trùng thân bên trên. Cái kia ra mô hình quang trên, chí xuất hiện Cái này còn không chỉ như thế. Vật lý lực lượng cùng linh năng thần bí lần nữa chui vào đối phương thân thể. Vào nó trong cơ thể lần nữa chế tạo ra vô số lần nhỏ bé bạ phá. Lực lượng kia thế đi chưa hết, thậm chí trực tiếp kiếm được trên đầu của nàng. Thiếu nữ giống như là bị một bàn tay đập tới trên trán, trên nét mặt xuất hiện hoảng hốt, hai mắt ánh mắt còn chưa kịp khôi phục tiêu cự, cả người cũng đã bị đâm cho kề sắt vào sau lưng cửa khoang bên trên. Ngay sau đó, cổ của nàng đã bị đối phương dùng hồ điệp tiêu xuyên thủng, cả thân thể đã bị trực tiếp kéo túm lấy kéo tới nhà ăn khóa chặt cửa sau bên cạnh. Bá tước rỗi giơ tay lên, để linh năng tụ tập thành bộ. trực tiếp đập vào 10m bên ngoài mở đóng lại. Theo cửa sau phần vật mở Cô bị cắm lưỡi dao nhỏ nhắn sinh san thiếu nữ cái cầm lại bên trong một cái hung manh đâm móc, cái kia phát ra cơ thể tiếng va đập thực tế là quá mức vang dội, không cẩn thận còn tưởng rằng là phòng ở bị phối trọng truy nện. Nang lại cũng khó có thể duy trì hiện tại thân thể cân bằng, cả người liền bay ngược lấy lăn ra ngoài phòng, rơi xuống sau lưng chật hẹp trong lối đi nhỏ. Nếu như có người mới vừa đổi tới hiện trường, nhất định nháy mắt liền sẽ nhận định ai mới là nhân vật phản diện đi. Nhận chung kích như thế, thiếu nữ phun ra một thanh hàn hoàng sắc chất nhầy, lại tối ngược lại là tiềm tỉnh táo lại trí, vẫn không khỏi đến âm thầm tiêu khô. Tại dạng này chật hẹp thông lộ bên trong, mình những cái kia cường kiện cao thân thể căn bản khó mà triển khai, thực tế là quá bất lợi. Nàng muốn ý đồ rút lui, lại chính phát hiện thân thể tất cả khớp nối đều bị vô hình dây kéo cuốn lấy, dường như xe dịch mỗi một đầu ngón tay đều phải đem hết toàn lực như. Nàng hít một hơi thật sâu, hai hàng sáng long lanh gạo nếp răng nháy mắt biến thành sắc bén lưỡi dao, miệng thơm phát ra một kia bé không thể nghe khung xương tiếng ma sát, nháy mắt liền mang mồm dài ra một cái nhân loại tuyệt gần như không có khả năng mở ra độ cong, dường như loài bò sát như. Một mực đến thời điểm này, vị này điểm đạm đáng yêu thiếu nữ thiết lập nhân vật mới thật xem như sụp đổ. Quái vật nhân sâu nạn dân phát ra tiếng kêu thảm thiết, đóng ghi cửa khoang, Hắc Nguyệt Bá Tước thì lớn tiếng đối quát. Thời điểm này, trưởng trưởng tiên sinh cùng thủ hạ của hắn đều đã đổi tới, người người đều cầm vũ khí. Vẹn vẹn từ cái này tốc độ phản ứng nhìn, bọn hắn tố chất đã ở xa toàn bộ vũ trụ đại đa số chính quy hải quân bình quân tố chất phía trên. Không được qua đây, nhưng mà, Bá Tước lại cự tuyệt để bọn họ chạy tới tiếp viện làm tốt. Hắn đưa tay mở ra, vô hình linh năng tiến trực tiếp vào trước người mình giao du tộc, giống như nện giày đặc Mà giờ khắc này, cái kia ngụy trang thành thiếu nữ quái vật đã hé miệng. Vô số nhỏ bé đến so con muỗi còn nhỏ hơn tới rất nhiều sâu bò từ nàng miệng lớn bên trong gào thét mà ra. Ngay sau đó, chính là liên tiếp kịch liệt tiếng nổ. Quái vật kia phun ra tiểu phi trùng, thế mà đều có thể bạo tạc, uy lực trí ít là tiếp cận đơn binh lựu đạn. Càng trọng yếu hơn là, bạo tạc sóng xung kích bên trong hiện ra một kia vận đục hơi thở, rõ ràng là một loại nào đó nội tố. Giờ khắc này, bá tước trên mặt rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng. Hàn Nghi Nguyên có thể xác định, mình bất kể là võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là linh năng hoàn số đều vào đối phương phía trên, nhưng ai biết loại quái vật này còn có cái gì không thể gọi tên năng lực thiên phú đâu. Có tốt Hợp tác với mình qua rất nhiều lần hạn phụ tuyển trưởng cực kỳ tín nhiệm bản thân, đã đóng lại sau lưng cửa khoang. Kia liền chơi đến lớn hơn một chút đi." Bá Tư nghĩ, hắn hai tay hất lên, linh năng hình thành vô hình sợi tơ từ kiếm không kẽ hở lưỡi vòng hóa thành sắc bén roi mềm. Trong nháy mắt, thế mà mang trong lối đi nhỏ tất cả con môi đều đánh thành mảnh vỡ. Kết quả là, bọn chúng gần như cũng trong cùng một lúc phát sinh bạo tạc, nhưng lại tại những cái kia cùng bạo năng lượng vào hình thành sóng xung kích trước đó, linh năng sợi tơ lần nữa tác kết, đưa chúng nó toàn bộ đều tối lại với nhau, sau đó ra sức chấn động bạo tạc bị bị linh năng dẫn dắt đến hướng một cái phương hướng chạy ngược, một mạch toàn bộ phản tác dụng đến quái vật kia trên thân. Nàng quanh thân lại một lần nữa chịu trọng thương, toàn thân trên dưới không một chỗ không còn đưa ra cảnh cáo. Nhưng mà, đáng được ăn mừng chính là, dạng này bạo tạc hình thành kịch liệt đẩy ngược, đưa nó hoàn toàn lện đến bay ngược đến cuối hành lang. Nó thăng bằng thân thể, không có lập tức phản kích. Trong cơ thể những cái kia còn tại hoạt động nguyên trùng nhóm rất nhanh liền nắm chắc đến hoàn cảnh chung quanh tình trạng. Nó lập tức chính là một cái chiến thuật ngựa ra sau, người cũng đã rơi xuống một cái đối diện rộng lớn trong khoang thuyền đây cũng là một cái khoang chứa hàng, có chừng cái 10 thừa lúc 10 thừa lúc 3 không gian. Tuy nhiên cũng không có rộng rãi đến có thể để cho quái vật này tự nhiên phát tiết mình tất cả lực lượng, nhưng dù sao cũng so vừa rồi cái kia chật hẹp lối đi nhỏ muốn tốt một chút. Quái vật lui ra phía sau mấy bước, một lần nữa đứng nghiêm đứng vững, triển khai mình tất cả giữ tận trùng chi. Nó biết, nếu như lấy linh năng đến đối kháng, mình tuyệt không phải cái mới nhìn qua này tưởng thường không có gì lạ người đối thủ, cái kia tự nhiên hết sức phát huy những cái kia. Không thuộc về linh năng, không thuộc về nhân loại, thậm chí đều không thuộc về bình thường sinh vật năng lực. Người qua đây a. Nó đưa tay, mang ngón tay cái từ ngón cùng ngón giữa giữa trong khe vươn một cái đầu. Sau đó, nó lại liếm môi cái. Trư Tiệp Mang vẫn còn lưu tại trên cổ hồ điệp tiêu rốt ra, tiện tay bóp, liền mang nó hóa thành cho. "Ta là tiến hóa chủ thể, nếu như ngươi bây giờ giết không được ta, ta mang ở khắp mọi nơi." Nó lớn tiếng nói, trên thân bị đánh ra giáp xác khe hở ngược lại đang quyết đại, phát ra phốc phốc toa toa thanh âm, giống như là vô số côn trùng vào leo lên. Bá Tước cười nhạt một tiếng, thế mà thật từ bỏ chật hẹp hành lang có lợi địa hình, trực tiếp tiến vào trong kho hàng. Hắn thuận tiện còn trở tay đóng lại cửa khoang, phong tỏa nhà kho cùng sau lưng hành lang giữa đường đi. Quái vật có chút mơ mịt, không quá lý giải đối phương cách làm, nhưng vẫn là trực tiếp mở ra mình xuất tù. Thời điểm này, những cái kia mềm nhũn bạch tổ xúc tu lại hóa thành rường như nhện một dạng trụ chi, mũi nhọn còn trực tiếp vươn sắc bén cốt nhận đương nhiên, nói là xương chỉ là cảm nhận cho người ta ấn tượng mà thôi. Trong nháy mắt này, cái kia lưới đao trên mặt chạy qua năng lượng ba động, rất lên một tầng nhanh trong chấn động lực trường. Bá Tước nhướng lông mày, không có chờ đối phương hướng mình xung lại, liền bỗng nhiên đưa tay đẩy. Bàn tay của hắn phun ra một tia linh năng mạnh sùng, không có đánh phía quái vật kia giữ tận vật mặt, mà vào sau lưng nó một chỗ khác mở lại. Khoan tàu đối ngoại ba tầng đại môn toàn bộ mở ra, nội bộ khí mặc dương đồ hộp cùng bình nước, toàn bộ tôn ra ngoài. Quái vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị, đã trùng hóa hai chân đến chưa kịp chế trụ dưới chân thép tấm, liền lại bị một phát linh năng ba động đánh đến trên thân, lần nữa mất đi cân bằng. Nó bị khí lưu bí mật mang theo, toàn bộ thân hình đều trôi hướng ngay tại cửa khoang. Ngươi thơ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể xử lý ta sao? Ta cũng không phải những cái kia nông cạn binh khí sinh vật. Quái vật giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, tám đầu trùng chi trực tiếp mở ra, giống như cố định thân thể tắc trừ đồng dạng, trực tiếp kéo lấy cửa khoang khung cửa. Nàng đối diện đứng đối cái này càng ngày càng cuồng bạo khí lưu, lần nữa mở ra che kín lôi dao lớn có thể đủ ăn mòn chiến hạm tăng giá kịch độc xạ tuyến tụ tập vào huyết hầu trước, đang chuẩn bị phun ra ngoài. Phấn phấn, một dương giấy lớn tử nện ở trên mặt của nó, các loại cá mặn cùng răng bông đồ hợp đụng cái thông thấu. Trăn ngập nạ chi nhị chít hơi thở sền sệt dầu mỡ lập tức chào hỏi nó một thân. Quái vật thở sâu hít hai cái, phía sau lại rũa ra bốn cái cánh tay. Mỗi đầu trên cánh tay đều cầm một đoạn nhiệt độ cao năng lượng cầu. Lại là một dương giấy lớn tử đập tới. Lần này, quái vật không có ngại lại chúng chiêu, nó cánh tay mang nó chặn ra. Nhưng mà, lại nghe được liên tiếp pha lê tiếng gõ một đống lớn cao độ liệt tiểu cứ như vậy bừng lên. Lần này Ngược lại là không có nạ chi nhỉ chít cùng mẹn tạ ngẩn hôn cùng một chỗ hôi trư vị, cồn vào nhiệt độ cao năng lượng khoảng cách gần tác dụng dưới, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, lần nữa hô quái vật kia một thân. Thương tổn như vậy đối quái vật này quả nhiên là không thương không nữa, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, đối trong lòng bên trên đả kích nhất định là xa xa mạnh hơn trên thân thể. Không thấy được nó chẳng những ngầm miệng lại, trên tay nắm bắt hỏa cầu cũng tán sao. Nhưng mà, còn không có đợi đến nó đem ngọn lửa trên người dập tắt, liền lại bị một cái mang theo linh năng gọn sóng chấn động lên gối đệm ở trên cổ họng. Quái vật cảm thấy, lúc trước mình bị một cú cỡ lớn dị động pháo đài vào chí diện, Đại khái là là loại cảm giác này. Sau lưng nàng rối ra trùng chi rốt cuộc không còn cách nào chế trụ cửa khoang, rốt cục thoát ly thân thuyền, rơi vào hư giữa không trung. Thế nhưng là, cứ như vậy, ngươi không phải cũng ra tới rồi sao? Ngươi thế nhưng là cái nhân loại. Nó không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem thế đi chưa hết, cũng tương tự bay ra thân tàu địch nhân, phát hiện đối phương không biết khi nào đã đeo lên một cái thoa mặt. Kể từ đó, hắn toàn thân trên dưới liền không có một chỗ là bại lộ vào trong không gian vũ trụ. Cái quái vật này không bao nhiêu văn hóa, trước mắt thôn phệ cá thể cũng phần lớn chỉ là hải tặc cùng kẻ bu lậu, đương nhiên không biết Trên người đối thủ xuyên cái này thân thường thường không có gì lạ tiếp thân động lực phụ, là liên minh tiểu mới ra 12 động lực thiết giáp chiến đấu phụ, vốn là có quần áo vũ trụ công năng. Quái vật phía sau trùng chi triển khai một tia sáng choáng, mang theo nó lơ lửng vào trong hư không, mới hạ xuống truyền tưởng ngoài bên trên. Mà lúc này, bá tước đã từ lâu mượn linh năng hấp lực, vào thuyền vỏ ngoài đứng vững. Những cái kia khó mà bắt giữ linh năng sợi tơ đang lấy hắn thân thể làm mệ tâm, một vòng lại một vòng hướng xung quanh mở rộng. Mà hắn tay phải thì tự nhiên xách vào trước ngợi, không biết khi nào nhấc lên một cái bằng phẳng, cước chừng cánh tay chiều dài kim loại cán. Cán đỉnh tựa như có năng lượng ba động đang nhẹ nhõm, lại cũng nhìn không ra cái gì rõ ràng tới. Không, cũng không phải là nhìn không ra cái gì rõ ràng. Quái vật rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nó nhìn chăm chú vào nhìn kỹ, rốt cục lờ mờ bắt được một tia từ trường nhảy lên thị giác sai chỗ, rất giống như là liên minh kiếm ánh sáng khởi động lúc cảm giác. Thế nhưng là, quang nhận kia lại là trong suốt. Người qua đây a? Bá tước từ thoa mặt về sau phát ra tiếng âm, sau đó đệ thấp thân thể, bày ra một cái chém dữ động tác lên tay. Không biết là trong vũ trụ không cách nào truyền âm, còn là quái vật thật sợ, dù sao nó là không nhúc nhích tí nào cố gắng quan sát. Ngươi nếu là không đến, ta liền đến." Bà Tước lại nói. Nhưng mà, không đợi được hắn cấp bước, thoa mặt sau thai nghe lại vang ba lần, sau đó liền trực tiếp kết nối. Ngay sau đó, hắn trong thai liền trực tiếp vang lên nhất cực kỳ quen thuộc thanh âm. "Uy, Phi Phi, ta bây giờ lập tức liền muốn đi truyền đi rủ Mỹ Na Á. Ngươi vào cảng sao làm xong, liền trực tiếp đến sưởng phong đỏ cùng ta sẽ cùng đi. Chi sau đó phát sinh sự tình, nhất định có thể chỉnh ra một thiên tin tức lớn." Tấu chương xong, chương 256, màu xanh biết giật giảo tình cẩu. Chương 256, màu xanh biết giật giảo tình Phi, Phi ở trong lòng tự giải, nàng cho mình cùng Dư Liên đặt quy định thứ nhất chính là, hai người thông tin thiết bị đầu cuối nhất định phải là muốn thiết lập thành tự động kết nối. Mặc dù đây thật ra là mình vào 11, 12 tuổi bệnh chủ u nhĩ bị ủ cùng không chế dục mạnh nhất thời điểm lập thành quý cũ, nhưng 10 năm trôi qua, hai người thật giống như đã rất tự nhiên tiếp nhận cái này thiết lập. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người thật giống như cũng đều tương đương hưởng thụ cái này hiển nhiên. Không thể phá hư loại này tự nhiên a. Vivi như thế nghĩ đến, một bên tiếp tục duy trì rút kiếm chuẩn bị chém giết động tác, một bên tiếp tục huyết tán mình linh năng lĩnh vực, đồng thời còn lấy tự nhiên thái độ hồi đáp, như nhị Không phải nói, nếu như không vào một khóa tinh cầu bên trên, liền gửi email sao? Nguyên chất sóng kênh thông tin có bao nhiêu quý a? Xác thực, nếu như không vào một khóa tinh cầu bên trên, chúng sáng sóng điện tín hiệu tự nhiên liền sẽ tồn tại trì hoãn. Thật đúng là không bằng dùng tin nhắn hoặc tin nhắn đến liên hệ. Bất quá, nếu như là thổ hào liền không quan trọng. Trực tiếp dùng tín hiệu của người thiết bị đầu cuối kết nối nguyên chất sóng trung tâm, thì cầu một cái tư nhân kênh thông tin liền có thể. Một phút 10 khối, đối thổ hào đến nói liền mưa bụi cũng không tính, không phải sao? Dư Liên rất muốn nói bởi vì ta hiện tại cũng là tổ hảo, nhưng ngoài miệng lại nói Bởi vì, đây cũng là chuyện trọng yếu a. Phi Phi không phải cũng muốn viết một thiên rất rung động báo cáo ra sao? Đến Hồng Phong xưởng một chuyến, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ừm, phải không? Phi Phi cười từ chối cho ý kiến. Nhưng lúc này, đối diện quái vật rốt cục không giữ được bình tĩnh. Nó tồn tại dường như liền trực tiếp vi phạm định luật bảo toàn chất năng, thân thể phía sau triển khai 12 đầu chủ chi, mỗi một đầu trùng chi đều đang không ngừng rằng ra, vượt qua gần như có giải trăm thức khoảng cách. Nó phát ra uy mãng ngân thiết, tất cả trùng trì vào cùng thời khắc đó phát động công kích dịch axit cùng độc tố tụ tập thành ụ xanh biết xạ tuyến, cản lại phi phi chỗ có thể nẻ tránh không gian. Bình thường sinh vật có thể làm đến một bước này sao? Phi phi tập giọng nói, "A, Phi phi, ngươi đang nói cái gì?" "A, ta vào phỏng vấn cản sau bên trong An dưỡng thụ thương Láo binh đâu." "Lão binh? Đúng vậy à, nói là vào cái nào đó tinh cầu xa xôi bên trên thăm dò thời điểm gặp nơi đó thổ dân, bị đối phương phun một mặt chúng độc. Sau khi trở về liền phát hiện trên thân mọc ra da xác, toàn bộ đều nhanh muốn biến thành tốt hùm. Hiện tại đang ngâm mình ở trong ống nuôi cây tiếp nhận trị liệu đâu." Nói là chỉ riêng đem chút kia biến chứng tổ chức tế bào thanh trừ rất liền phải tiêu tốn 1 2 tháng đâu." Phi Phi vừa nói, tay trái lại ưu nhã khẽ múa, đã khuyết tán ra linh năng lưới vóng liền mang tất cả phun ra tới ăn mòn xạ tuyến đưa vào đã sớm triển khai lĩnh vực bên trong. Sau đó, lại không thấy cái gì có động tĩnh gì, phô thiên cái địa u xanh biết xạ tuyến như vậy ẩn nấp không thấy, liền ngay cả hai người chỗ giẫm lên thuyền sắc ngoài đều không có thương tổn đến. Không gian loại linh năng lĩnh vực, có thể sẽ là loại nào đâu? Quái vật hơi hơi lui lại một bước, lại thu hồi mình trùng chi. Nó thình lình phát hiện, kẻ đứa đó so chính mình tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn phải thêm. Thế nhưng là, nó cũng không có bất kỳ cái gì động vật hoang dã hoặc hư cảnh ma vật cái kia xu lợi tránh hại bản tính, lại ngược lại lộ ra tàn ngược mà tham lam thiếu dung. Trận chiến ngày hôm nay, trong cơ thể nó tổn thất nguyên trùng cũng không phải 1 2 tháng liền có thể bù lại. Nhưng chính vì vậy, nó mới cần phải tận lực vãn hồi tổn thất. Mà đối diện cái này linh năng giả, chỉ cần có thể thôn phệ nàng, thu hoạch được nàng ghen tin tức, thu hoạch được trí nhớ của nàng cùng kinh nghiệm, liền coi là huyết kiếm được. Quái vật lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Lần này, nó lại không có chỉnh ra cái gì hư đầu bàn nào thăm dò tính công kích, trùng chi kéo ra lập trường lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng chém về phía trước mặt Chính nó cũng phát động công kích. Nó đối với mình có tương đương lòng tin, xác định thân thể của mình mới là cường lực nhất vũ khí. Phi Phi cười ha ha, mang tay nâng qua đỉnh đầu, chuẩn bị lên kích. Nàng mấy có lẽ đã bắt được công kích của đối phương quy tích, thậm chí có thể phán định ra đối phương chỗ có khả năng biến chiêu cùng né tránh. Đây chính là vào thần bí học hệ thống phía dưới, tàn khắc nhất, cũng nhất vô lễ mức năng lượng áp chế. Bất quá, quái vật này xác thực thần thần bí bí, vẫn là phải cẩn thận. Nàng nghĩ, nếu có thể, đánh cho tàn phế lưu cái mạng, hỏi một chút lời nói. Nàng lại nghĩ, ngoài miệng lại nói, nói trở lại, Ngư Nhi, ngươi thật cảm thấy Cái kia xưởng Phong Đỏ, mới là giải quyết hết thể căn nguyên chỗ ở đây sao? Xưởng Phong Đỏ không phải căn nguyên, lại hẳn là có thể trở thành phần đệm. Bất luận cái gì trí tuệ tông tộc, cái phải tiếp nhận văn minh, liền không khả năng trở lại điển viên mục ca thời đại. Cho bọn hắn sinh tồn nhất định phải điều kiện, cho bọn hắn bức thiết tôn nghiêm, cho bọn hắn hy vọng, tông giáo cùng chủng tộc mâu thuẫn liền không đáng giá nhắc tới. Càng trọng yếu hơn là, trí ít còn có thể phóng xạ toàn bộ dù mị nạ tinh cầu. Thu ta, đến cái này một hồi, ta liền không hiểu nhiều. Ha, -ha có thể gặp được phi phi không hiểu sự tình nhưng thật không dễ dàng. Ta thật sự là kiêu ngạo a. Tóm lại, ngư nhi quyết định, liền cố lên đi làm đi. Ta giải quyết chuyện bên này, lập tức liền tới đây cùng người sẽ hỏa. Quái vật trên thân linh năng lập trường đỗng nhiên nợ rộ ra, bao khóa vào nó quần thân, thế mà hình thành điên cuồng vòi rồng hình thái. Sau đó cứ như vậy không chút kiêng kỵ đột nhập phi phi bố trí tốt linh năng trong lĩnh vực. Linh năng hình thành vòng xoáy quanh quẩn vào sợi tơ phía trên, dẫn phát kịch liệt chấn động. Cái kia vòi rồng không ngừng mà chập chờn, cũng không ngừng xuất hiện quỹ dị đứt gãy hở, giống như là bị trực tiếp từ tầng không gian mã xóa đi như. Khe hở về sau, cuối cùng lộ ra quái vật kia thân thể, ngay sau đó liền giống như là bị vô hình lưỡi dao gây thương tích, trực tiếp xuất hiện dày đặc vết thương. Nhưng mà, những vết thương kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Quái vật trên thân không ngừng có mới vết thương xuất hiện, nhưng cũng luôn luôn sẽ nháy mắt khép lại. Nếu như là những địch nhân khác, cho dù là linh năng giả, thời điểm này chỉ sợ đều trực tiếp cắt thành khối thịt. Nhưng đối phương chính là như thế không thèm nói đạo lý trừ lột manh tiến. Nó trực tiếp dùng linh năng hình thành vòng suối, nhìn qua ngược lại là chiên chống vang trời thanh thế to lớn, nhưng lộ ra quá thô bạo, không có gì hiệu suất cũng không có gì xảo. Nếu như là cái có danh sư truyền thừa siêu phàm giả, Thật dạng này sử dụng linh năng nhất định sẽ bị trưởng bối một loạt hai phiến đến trên nó đi. Nhưng mà, quái vật này linh năng lại thật càng mấy liệt, cũng đầy đủ rồi dạo. Như thế vô hiệu suất đấu pháp, lại thật rất thích hợp nó. Phi Phi có chút thu lại hốc mắt, nói thầm một tiếng quả nhiên. Là dùng sức sống chuyển hóa thành linh năng sao? Loại quái vật này luôn cảm giác giống như là từ 100 triệu cái con gián tổng thể. Thế nhưng là, vẫn như cũng là con dã thú thôi. Phi Phi đè xuống trong suốt có nhận, giơ kiếm bóp một cái tư thái ưu mị kiên quyết. Nàng cũng không có cái gì đặc thù động tác, cứ như vậy lập tại nguyên chỗ, chờ đợi đối phương hướng mình lao đến. Quái vật linh năng vòng xoáy bỗng nhiên bạo liệt, dường như hóa thành vô số sợi đặc lập trưởng mũi tên, nhưng lại trực tiếp chui vào mở rộng ra vô hình lĩnh vực bên trong, lần nữa không thấy tung tích. Mà lúc này, đối phương đã vọt tới cách mình tuy nhiên 4 thước tập vùng khoảng cách. Vô hình quang nhận không mang mảy may khói lửa vi sai ra ngoài, tinh quang giao thoa vào thị giác sai chỗ quý tích bên trong, lại dường như ngưng tụ thành trắng muốt ánh trắng. Quái vật thân thể xuất hiện mất tự nhiên và mèo, giống như là đánh cái đột nhiên thay đổi mất khống chế cố xe đồng dạng, con mèo tử bên cạnh thân trượt đi qua. Nó một không bị khống chế chạy ra ngoài xấp xỉ xa năm, 6 mét mới lảo đảo quay đầu. Đầm Điêu đã hoàn toàn quái thú hóa giữ tận hình người bên trên, rốt cục xuất hiện kinh hãi thân sắc. Nó thân thể từ hông giữa bụng bị chân nhăm chặt đứt, nửa người trên đã thoát ly thân thể bị ném đến không trung, nửa người dưới bao quát hai chân còn phản xạ có điều kiện đi vài bước, ngay sau đó liền run rẩy mấy lần, lập tức liền giống như là bị vô tận hư không hút đi tất cả sinh mệnh lực, cứng nhắc, hóa đá, băng liệt, lập tức hóa thành một mảnh cho bụi. Quái vật mặt mũi tràn đầy hoang sợ nhìn lấy mình nửa đoạn dưới thân thể hoàn toàn hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Nó dĩ nhiên không phải bởi vì bị chém ngang lưng mà sợ hãi. Đối những sinh vật khác đến nói đủ lấy chí mệnh, đồng thời trước khi chết sẽ còn chịu nhiều đau khổ tổn thương, có thể đối nó đến nói lại cùng rơi một chút tóc không có gì khác biệt. Thế nhưng là, chân chính để nó sợ hãi chính là, nó thế mà hoàn toàn không cảm giác được đứt gây thân thể bên trong những cái kia tế bào cùng dòng dõi tồn tại, chỉ có thể trơ mắt thấy bọn nó tạo thành một nửa thân thể hôi phi yên diệt. Mấy chục triệu đầu nguyên trùng cứ như vậy mất đi cùng mình tinh thần liên hệ. Là kiện binh khí kia. Nó nhìn qua cái kia trong suốt có nhận, liền xem như lấy thị giác của mình, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên bắt được một tia sáng học sai chỗ hình thành mơ hồ gần sóng. Càng đáng sợ chính là, lấy mình có thể cùng hơn trăm triệu nguyên trùng câu thông linh giác, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được vậy cái kia kiện binh khí tồn tại. Nó dài bao nhiêu, rỗng bao nhiêu, là dạng gì năng lượng tính chất, phải chăng có thần bí học tố tính, nó đều hoàn toàn không biết gì. Duy nhất có thể biết chính là, cái này vô hình quang chi lư đao, có xóa bỏ sinh cơ hiệu quả. Mình bị chém xuống nửa đoạn dưới thân thể đã hóa thành bụi bay, mà một loại nào đó rét lạnh âm lãnh lực lượng càng trực tiếp xâm nhập nửa người trên, vào trong cơ thể của mình không chút kiêng kỵ kẻ phá hoại. Quái vật cắn chặt hàm răng, điều động mình tất cả sinh mệnh lực thôi hóa lấy tế bào hoạt tính. Cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được cố lực lượng này ăn mọn. Sau lưng nó rũi ra đện cánh tay miễn gắng gượng chống cự thân thể, một chút xíu hướng nơi xa rụt lại, phảng phất như là một con gặp thiên địch côn trùng. Chúng ta đến cùng ai mới là quái vật ta? Nó nghĩ, ngươi hẳn phải biết, ngươi không có chút nào cơ hội thắng. Bung xuống vũ khí, "Hách, thu hồi ngươi xuất tu, bung ra linh hồn, nhấc tay đầu hàng. Ta sẽ căn cứ thái độ của ngươi, phán đoán muốn hay không lưu ngươi một mạng." Phi, phi dùng linh năng mang tâm tình của mình truyền đạt ra đi, đã mang lên một điểm luôn linh trấn hồn hiệu quả. Mà gần như ngay tại cùng thời khắc đó, nàng thoa mặt về sau, Dư Liên Thanh Âm còn tiếp tục vào trong thai nghe vang lên, "Uy, Phi Phi, vì sao không nói chuyện à? "Uy, ách, thật có lỗi, vừa mới nhìn đến một con nện, ta liền thuận tay cầm cây giặt quần áo cán đâm một cái." Phi Phi một bên ứng phó Dư Liên, một bên tiếp tục dùng linh năng hướng đối diện quái vật chiêu hàng. "Nện, cái này càng sao sinh thái hệ thống làm tốt lắm nha, ta còn tưởng rằng xa bờ hạm đội đám mối hợp có thể đem chăn huyền điệt chỉnh thể cũng không thể. "Ngư Nhi, ngươi bây giờ nói chuyện là thật càng lúc càng giống cái người mặt á." Phi, phi cười nói, "Đúng vậy a, hôm qua Lị Lị cũng là nói như vậy, cho nên ta loại người này" Từ đáp ý đẩy liền rất thích đem cái đuôi miết lên tới làm cột cờ làm, liền cần các ngươi tới nhắc nhở đâu. ạ. hôm qua, Phi Phi phát giác được điểm ngủ, liền ngay cả linh năng chiêu hàng đều dừng. Ách, cái kia, hôm qua chính là cùng nàng ăn bữa cơm. Liền hai người các ngươi là vào dân binh bộ tư lệnh trong phòng ăn a. Đương nhiên, hai chúng ta làm cái phòng riêng nhỏ, nhưng cái này là vì nói chuyện thời điểm yên tĩnh mà. Bất quá, loại chuyện này liền không cần cho Phi Phi nói. Có đúng không? Dạng này a. Phi Phi kéo dài thanh âm, ý cười tựa như càng thêm tươi đẹp. Ách, nguyên chất sóng thông tin rất đắc Ta ngay tại xưởng phong đỏ chờ ngươi, hẹn gặp lại. Dư Liên dùng không có kẻ hở bình tĩnh thanh âm truyền đạt trở lên ý tứ, tiếp lấy lợi dụng càng nhanh động tác bóp rơi thông tin. Mà ở thời điểm này, quái vật thân thể bỗng nhiên thi triển qua dự, quay đầu liền chợt hướng nơi xa hư không. Rất hiển nhiên, nó thật không muốn đầu hàng. Xách, mịch ngậm tiểu hồ ly lẳng lơ. Phi phi bất mãn lầm bẩm một tiếng, thu hồi mình vô hình kiếm ánh sáng, hai tay vung lên, lại không biết là từ nơi nào mò ra một khẩu pháo tướng vị ba động đúng vậy, chính là loại kia dùng tại hạng nặng chủ chiến xe tăng, máy bay chiến đấu thậm chí di động pháo đài bên trên trọng chỉ là hạng pháo liền vượt qua dài 3m. Nhưng mà Biến thân về sau, cũng bất quá một em m 75 Phi Phi, lại một cái tay đem nó nhấc lên, hướng về phía đã nhảy lên thật xa thân ảnh nhỏ bé chính là một trận đánh tung. Nàng trọn vẹn pháo kích 3 phút, bắn hết môn này pháo bình ạ quy, lúc này mới phủ tay, mang nó tiện tay nhét vào thuyền xác bên trên. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài mấy cái công trình robot, cẩn thận từng ly từng tí lái tới, lóp lóp lo sợ vung vẩy một chút cánh tay máy, nâng lên quăng pháo, quay đầu lấy gần như tại chạy chối chết tốc độ bỏ khai. Phi Phi ngắm nhìn một chút nơi xa, xác định rốt cuộc không cảm giác được quái vật kia sống động, lúc này mới hơi hơi yên tâm, liền trực tiếp kết nối trong truyền thông tin. Tìm tới hạn vụt thuyền trưởng. Đánh xong à nha? Lao thuyền trưởng hỏi. Đánh xong. Trong thuyền có cái gì gì chẳng sao. Trước mắt không có phát hiện, ta đã để kiểu bác sĩ bắt đầu kiểm tra. Còn có, vừa rồi cái kia một chút, trên thuyền coi như tổn thất một nửa tiếp tế A Ngươi có thể đến tân C Villa hoặc là rủ mi nạ Đỗ. Chúng ta đương nhiên sẽ có miễn phí tiếp tế, sẽ có mới mẹ thịt cá rau quả cùng rượu ngon nha. Ta đến an bài chính là. Phi Phi không biết là, bị đánh cho chỉ còn lại nửa đầu cái kia quái vật sát chết mày vỡ đã sớm lâm vào hoàn toàn trạng thái y lặng, cái này trong hài cốt mảnh vụn bên trên đã không còn tại bất luận cái gì sinh mệnh sức sống. Chỉ ít, hiện có nhất dụng cụ tinh vi, cùng nhất vô cùng cao minh linh năng giả, đều là cảm giác không ra. Nó ngay tại chậm rãi từ từ trôi hướng cái kia dường như treo ở cuối chân trời tinh cầu màu xanh lục. Mà giờ này khắc này, ngay tại viên kia xa xôi tinh cầu màu xanh lục bên trên, vào trên viên tinh cầu kia duy nhất hiện đại trong thành thị, trẻ tuổi công nhân lãnh tụ, tên là bà bà thanh niên, mới vừa từ trong lúc ngủ mơ lại. Bà bà vào nhỏ hẹp trong phòng nhắm mắt nuôi mấy phút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời giường. Hắn chừng 2 mét 5, vào người dù mì nạ bên trong đều xem như to con, không cẩn thận một chút, đầu rất dễ dàng sẽ đụng ngã trần nhà. Trong phòng, chỉ có một chương chỉ có rụt lại thân thể mới có thể nằm ngủ cái giường đơn, một bộ làm bằng sắt chống ngồi, cùng một cái ngăn tủ, tổng diện tích cũng bất quá 3 4 mét vuông. Cái này, chính là trong tòa thành thị này, có sức ảnh hưởng nhất thanh niên lãnh tụ toàn bộ sinh hoạt không gian. Hắn đi ra khỏi phòng, đứng tại kiên cố kim loại hành lang trên sàn nhà, hít thở một cái sen lẫn kim loại gì, mùi mồ hôi thậm chí cả sóng nhiệt không khí. Hai bên hành lang Phân bố cùng hắn giống y như nút cửa phòng, một mực diễn sinh đến phần cuối, liền ngay cả thông lên thông hướng quỹ đạo trạm giao thông cùng cửa hàng đường phố càng hành lang thông đạo. Thật ở nơi này, liền dường Như thân ở một tòa dường như dùng sắt thép tu dựng lên to lớn thành tắc đây thật ra là xưởng phong đỏ công nhân ký túc xá, chọn vẹn ở 3000 người. Mà dạng này quy mô ký túc xá, vào trong tòa thành thị này còn có 8 tòa đương nhiên, đều là vì độc thân công nhân chuẩn bị. Vả bạn vừa cùng gặp được tất cả mọi người nhiệt tình chào hỏi, một bên bước đi hướng nơi xá trạm giao thông. Mọi người cũng không có chú ý tới, nụ cười của hắn thật có chút cứng nhắc. Hắn hôm nay có không ít làm việc phải xử lý. Đông bộ Đại Bình Nguyên bên trên bộ lạc liên hợp phái tới sứ giả, chuẩn bị dùng lương thực đổi công nghiệp chế phẩm, Nam bộ hồ lớn mẹ ở giờ thành thị đưa tới bọn hắn biển bành đùng, người phe mình giúp đỡ bắn, diệt bộ tổng tư lệnh cũng có quân đại biểu, hy vọng có thể cung cấp tiền tuyến cần thành phẩm kim loại. Từ khi gặp đại biến về sau, bà bà cùng hắn đám tiểu đồng bọn, cũng chính là mẹ tiếp những này việc vụn vặt buồn bã nhỏ, duy trì lấy nhà máy, cùng thành thị này cơ bản vận chuyển, chứng xong, chương 257, Hồng công nhân lãnh Chương 257, Hồng công nhân lãnh tụ có được 2m5 thân cao bà bạn, chẳng những là người dù mì nạ bên trong người cao, hơn nữa còn là người dù mì nạ bên trong phi thường hiếm thấy chẳng hán, thân thể cùng bốn cái cánh tay đều là bình thường đồng tộc gấp đôi trở lên. Cho nên, hắn cũng không giống như là cái đứng thẳng hành tẩu bò ngựa khổng lồ, lại giống như là cái đứng thẳng hành tàu thiên lưu, nhìn qua liền rất có quyết đoán. Lại phối hợp một trương mọc da đen bóng giáp sắt hình bầu dục đầu, xem xét chính là cái nhân vật. Nếu như là vào cổ điện thời đại mạo hiểm trong tiểu thuyết, hình tượng này là có thể đủ làm cái bọn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mấy năm trước Có một cái thái dương hệ đến đoàn làm phim, nói là đến xa bờ Tinh Vân lấy tài liệu đập MV, cái kia đạo diễn một chút liền tướng bên trong bà bạn rực, khóc hô hào nhất định phải lôi kéo hắn cùng một chỗ về địa cầu. Cái kia bấm Lan Hoa chỉ đạo diễn biểu thị, bà bạn chỉ cần đi địa cầu, không mấy năm liền nhất định sẽ trở thành màn bạc bên trên kinh điển nhân vật phản diện, thậm chí là kinh điển mạnh hán hình tượng. Phải biết, vào cái này thẩm mỹ đa nguyên hóa vũ trụ, loại này sắp bén, cứng, rắn, tràn ngập côn trùng lực lượng cảm giác ngoại hình, kỳ thật vào giải trí tác phẩm bên trong cũng rất được nên. Cái này có thể so sánh hắn canh giữ ở phong thành cùng sưởng phong đỏ điểm này chết tiền lương, kiếm phải nhiều hơn. Bác bắt cảm động hết sức, sau đó không chút do dự cự tuyệt cái kia lão diễn. Hắn thật không phải là bởi vì đạo diễn tiên sinh rõ ràng một cái các lao ra lại luôn bấm lan hoa chỉ tế thanh tế khi nói chuyện mình thấy ngứa mắt, mà là thật không muốn rời đi mình quê hương. Thời điểm này rời đi quê hương, chẳng phải thành chạy trốn hèn nhát sao? Bác bắt nói, "Ta cảm thấy ngươi là cho mình áp lực quá lớn." Bạn tốt của hắn, trong xưởng trẻ tuổi nhất kỹ sư một chồng, Bụt ca nói như thế, "Nếu như ngươi thật rời đi, kỳ thật mọi người là sẽ chúc phúc ngươi." Có lẽ vậy, nhưng cho dù là mang theo toàn thành mấy chục vạn người chúc phúc, ta cũng không thể đi thẳng một mạch. Bà bà cười gượng lắp đầu, đương nhiên, người dù mỹ nã bộ mặt thần kinh là không làm được cười gượng loại vẻ mặt này, nhưng hảo hữu vẫn là cảm nhận được đối phương cảm xúc. Nếu là một mực mang theo tâm tình như vậy, một hồi nói chuyện làm ăn thời điểm coi như không tốt lắm. Vẫn là phải làm cho gia hỏa này bắt đầu vui vẻ. Kết quả là, Bục cá liền bưng cho bà bà một cái mâm thức ăn lớn, chính là hôm nay bữa sáng. Tất cả mọi người là tự lập hành tàu gốc cắt bọn động vật có vú, đúng vậy, mặc dù người dù mỹ nã lớn lên giống bỏ ngựa khổng lồ nhưng người ta thật là động vật có vú, cho nên cần thu hút cắt bọn hy rạn, vitamin đều là giống nhau. Chỉ là Nhân loại cùng người Zumina nã đầu lưỡi dù sao không đồng dạng? đúng vị cảm giác nhận biết đương nhiên cũng không đồng dạng. Người dù Zumina thích nhất gia vị là hành tinh bản địa cỏ tranh đen, nhưng nhân loại lại cảm thấy đồ chơi kia quả thực so thuốc đắng xào ba đậu còn mẹ nó há cảm. Thế nhưng là, Buka vẫn là vì bà Basil làm ra một trận, theo người nạ tương đương ngon miệng nửa sáng. Buka, nếu như ngươi là người Zumina, ta nhất định tới ngươi. Bà Basil rất cảm động. Ta mẹ nó là nam. Buka lớn tiếng nói. Cái này kỳ thật là một cái chủng dạng dáng người, làn da ngăm đen, bắp thịt rắn chắc, khí chất điêu luyện địa cầu thanh niên, đi cũng là ngạnh hán phong. Xem xét chính là cái rất có phong phạm giai cấp công nhân. Thật có lỗi, ta phân biệt không được. Bà ba cười hắc hắc, sau đó miệng lớn nuốt lấy hắc màu thảo khoai lang trộn lẫn cơm, ăn mấy ngụm lớn về sau, lại từ cơm canh dưới đáy cút ra đây một cái đun sôi khủng điều trứng. Cái đồ chơi này so trứng nỗng còn một vòng to, mặc dù có chút tinh cảm giác vẫn còn tương đối thô, nhưng cũng là mọi người khó được đồ T-in bổ sung. Cái này, Đông Thành xạ sập đại thuốc hôm trước dẫn người lên núi, móc một cái chim tổ, chuyên môn đưa cho người bổ thân thể. Bù cả, ngươi biết quý cũ. Bà ba mặt chìm xuống dưới, nhưng hắn nhìn xem hảo Hữu ba, ba ánh mắt Cuối cùng vẫn là không có trách cứ ra, mà là mang khủng điểu trứng cầm lấy tẩy rửa sạch sẽ, bỏ vào một sạch sẽ cơm trong đĩa. Một hồi, đưa đến nhà trẻ đi thôi. Sớm đưa đi. Xạ xác đại thuốc làm ra thịt cùng trứng, đều đưa đến nhà trẻ cùng trường học. Đây là bọn nhỏ chủ động thay người bắt ra. Bạ Bân nhìn một chút bên cạnh Buka, thấy cái sau đang trực lăng lăng chờ lấy trứng luộc, cổ họng tựa như còn rút động một chút. Hắn không do dự nữa, cầm lấy khủng điểu trứng hướng đối phương miệng bên trong bị lại. Thân thể cường tráng nam tử Hán Buka, mang theo cao 2m5 giống như đứng thẳng hành tẩu thiên như bà bạn trước mặt, y nguyên không hề có lực hoàn thủ. Hắn cứ như vậy bị rót đầy miệng khủng điều chứng, nước mắt đều đi ra, hơn nửa ngày mới nuốt đi vào. Tà tuần chức đến qua, bà bà nói, bụt cả trong lúc nhất thời không có cách nào nói chuyện, chỉ là hướng hảo hữu không nói hai lời dơ ngón giữa. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền đi sưởng phong đỏ phòng khách. Nguyên vốn thuộc về lão bạn xa hoa văn phòng, các công nhân không hề động, liền ký túc xá một cái hoạt động thất quét dọn sạch sẽ, trực tiếp tự tay chế tạo một chút đồ dùng trong nhà thả vào, tạm thời xem như tiếp đã dùng. So sánh với những cái kia dùng hiện đại đồ dùng trong nhà cùng trang hoàng trang điểm đến phòng khách, nơi này liền lộ ra khá là hương thổ khí tức đến từ phương Nam hồ lớn cùng đông bộ đại bình nguyên dụ Mina bộ lạc các đại biểu, ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Tương phản, đối với những này còn bảo lưu lấy đốt dây reo hạ sinh hoặc hình thức truyền thống người Ju Mina, phong thành cùng xưởng phong đỏ tất cả tràn cảnh đều là kính chiếu ảnh, mỗi lần tới đều thấy thật vui vẻ. Về phần đến từ diện bộ tổng tư lệnh đại biểu quân đội, một cái chừng 40 tuổi trung úy lại binh không có cố ý che giấu hắn kiêu căng biểu lộ. Bà, bà đám bọn hắn tất cả mọi người biểu hiện đều xem ở trong mắt, nhưng lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Các người lần này có thể đưa tới bao nhiêu lương thực? Hắn đối đông bộ Bình Nguyên đại biểu nói đây là vị có được một thân màu nâu đỏ giáp sát, khoát trên người thiết giáp cùng áo choàng dù mịn nạ trắng hắn. Hắn tựa như bất thiện ôn tử, trực tiếp hướng bà bà Tử Vân ba cái tay, giơ 10 cái đầu ngón tay. Người dù mịn nạ mỗi cái tay có 4 cái đầu ngón tay, nhưng vị lão huynh này rõ ràng là cái có cố sự, có trên hai cánh tay tất cả thiếu một đầu ngón tay, mà lại thấy thế nào đều giống như là bị lợi khí chà đứt. Muốn đổi cái gì? Lần trước đổi cái sèn cùng truy Lần này tất cả muốn 500 bộ. Bà Ba cảm thấy giao dịch này có thể tiếp nhận. Kể từ đó, toàn thành người tháng sau cơ bản khẩu phần lương thực liền có thể cam đoan. Người đây, hắn lại nhìn về phía phương Nam hổ lớn đại biểu. Nam Thuyền. vị này đối diện có chút thấp bé rủ mỹ nã đại biểu nói. Hắn có được màu xanh lam giáp xác, khoát trên người một thân rất có thời thượng cảm giác áo khoác, cổ tay cùng trên cổ còn phủ lấy kim loại hiếm trang sức. Bà Ba cũng rất hài lòng. Cứ như vậy, hắn liền có thể tổ chức trong thành các nữ công, cho mọi người tu được qua mùa đông quần áo. Chúng ta lần trước mua máy bơm xấu. Người Vương Nam nói. Ta sẽ để cho kỹ sư đi qua giúp ngài kiểm tra. Ta dẫn người đi một chuyến đi. Dư Tính Bụt ca nói, nhất định có thể tu tốt. Người Phương Nam lại nói, mà khác, loại kia máy bơm còn phải muốn một bộ. Còn có, ít nhất phải đổ đầy 3 chiếc thuyền cốt thép. Bà Bàzi lo nghĩ, chỉ có thể tạm thời cho ngài 2 chiếc, còn lại 1 tuyển đến tháng sau. Đối phương cũng lo nghĩ, cảm thấy có thể tiếp nhận. Kết quả là, thuộc về người dù Mị Na giữa giao dịch liền xem như xong xong rồi. Nghe tụi hồn là đặc biệt thuận lợi, nhưng trên thực tế, như ở đây không phải bà bà, những này Dụ đại bộ tộc đại biểu nhưng căn bản không cần đổi. Vị này phong thành bên trong công nhân lãnh tụ, và người rủ mỹ nạ các đại bộ tộc cũng có được tương đương danh vọng. Hắn cường hán dũng lực tự nhiên là một mặt, càng quan trọng thì là nó đại khí mà công chính phong cách làm việc. Cái gọi là công bằng bạ bạ dựa vào viên này tinh cầu màu xanh lục bên trên, cũng là nổi tiếng danh hiệu đâu. Tiên đại khái cũng là bạ bạ cảm thấy quê hương không thể rời đi chính mình nguyên nhân một trong đi. Sau đó, chính là sưởng phong đỏ, cùng quân đại biểu giữa vấn đề. Phía trước vây kín đã hoàn thành, đang muốn phát động tổng tiến công. Cho nên chúng ta cần hộ phương chi viện. Ta một hồi liệt một cái danh sách cho các ngươi. Quân đại biểu nói. Hắn ngừng một chút, lại nói: "Yên tâm, nhà máy hiện hữu khó khăn chúng ta đều biết, cho nên đều là trước mắt có thể sản xuất linh kiện. Phía trước quân dụng vật tư không từ Tân là đưa tới sao?" Bục Cạ cau mày nói: "Đây cũng là vì để cho mọi người tốt ta." Quân đại biểu dùng đường hoàng ngữ khi nói, thấy bà bạn cùng Bục Cạ đều có chút không hiểu, liền lại dùng chỉ tiết rèn sắc không thành thép ngữ khi nói: "Chúng ta ngay tại tiến đánh chính là ai? Dũ Mị Na phản quân a. Sương này bên trong, trong tòa thành này, người Dũ Mị nạ thế nhưng là chiếm sáu thành trở lên a. Từ các ngươi cung cấp duy trì, không phải càng có thể cho thấy thái độ đối với chuyện này sao?" về sau cũng sẽ không cần lo lắng ngoại giới chỉ trích. Tính nóng nảy bụt cá giận, hô đứng dậy tựa như măng lên, nhưng ngược lại nhìn qua càng Hung Bạ bà, bà lại rất tỉnh táo đè lại hào hữu, Trương Trạc đang hoàn màn nói, "Được rồi, vậy xin hỏi ngài lúc nào giao tiền đặt cọc đâu?" Tiền đặt cọc. Đối phương khẽ giật mình, lập tức cũng giận, "Đây là chiêu mộ. Chiêu mộ ngài hiểu không? Cái này từ đơn ngài học qua sao? Đi theo ta nhiệm, trinh, Quân." Ta nghe hiểu được. Thế nhưng là, trưởng quan, chiêu mộ, không phải muốn quân bộ thủ lệnh sao? Kém nhất cũng chí ít cũng có xa bờ quân đội tư lệnh báo tin A. Nhưng ta cái gì cũng không có. Sưởng Phong Đỏ là quân sinh. Quân tình khẩn cấp ngươi hiểu chưa? Nơi này tất cả nhà máy, thiết bị, tài nguyên, thậm chí cả các ngươi đều là quân đội tài sản. Dưới tình huống khẩn cấp là muốn phục tùng nơi đó bộ chỉ huy chiến khu hiệu lệnh. Nhưng Sưởng Phong Đỏ đã cải chế á. Bà bạn nói, quân đội cùng địa phương chính phủ cái chiếm hữu 40% bộ phận. Còn lại 60, từ tư nhân người đầu tư cùng toàn thể công nhân tất cả. Nói bậy, nào có cái gì toàn thể công nhân? Chí ít lão bộ trưởng tiên sinh là như thế hứa hẹn, mà lại cũng có là gốc. Đây chẳng qua là một phần viết vào tảng đá trên bảng cái gọi là quân tự ước định không có gì pháp luật hiệu ứng. Quan đại biểu rất muốn nói như vậy, nhưng cái này đúng là kiến quốc tiên liệt lưu lại tư liệu lịch sử chứng minh, hắn thật đúng là không dám mở miệng loạn đối. Vào tư nhân người đầu tư không vào tình huống, toàn bộ nhà máy đều là từ các công nhân tự hành tổ chức. Bà Bà Zuo nghĩ, lại nói, mà lại, xưởng phong đỏ hiện tại xác thực có cái cỡ nhỏ linh tiện dây chuyển sản xuất, nhưng đều là chúng ta công nhân vào mấy năm này mình liệu ra. Trên lý luận, cũng không thuộc về vốn có xưởng phong đỏ, là thuộc về mọi người tài sản. Cho nên, ngài đến dựa theo giá thị trường đến a. Không đúng, không đúng, ngươi nói sai. Sổ sách không phải tính như vậy. Vị này trung ý quân Hàm thay mặt biểu lộ ra hòa khí thiếu dung, nói dốc lấy đầu ngón tay, một chút xíu mày lên, phảng phất như là cái vào tại vụ miệng hôn, cả một đời đều thi không đậu cờ tờ a lao kế toán. Song phương nói nửa giờ, lại từ đầu đến cuối không có tính quyết định tiến triển. Trung ý biểu thị cái này là vì tiến đến, vì thắng lợi, vì toàn bộ du Umina trưởng trị tự an. Bà bà thì biểu thị, ngài vô luận như thế nào bao nhiêu đến cho một điểm, cái này là vì toàn thành sinh kế. Rất hiển nhiên, bất kể quân đại biểu tiên sinh thái độ hiện tại nhiều mà khí, danh rơi cuối cùng của hắn lại đã sớm là sán tỏ, không có tiền, một phân tiền đều không có ta sẽ còn lại đến." Quân đại biểu nói, "Ngài đến bao nhiêu lần đều là kết quả này, phải trả tiền đặc cọc." Bạ ba nói, "Ta sẽ dẫn người đến." Quân đại biểu còn nói, ngữ khí tựa như không có hữu hảo như vậy, "Ngài mang bao nhiêu người đều là kết quả này, ta phải vì toàn bộ nhà máy mọi người phụ trách." Bạ ba không hề nhượng bộ. Kết quả là, mọi người cũng chỉ có thể là tan dã trong không vui. Vào sau đó, Bục ca ngược lại là có chút lo lắng, liền thương lượng, "Ta có thể mang theo mọi người tăng ca, vẫn có thể đem những món kia đẩy nhanh tốc độ ra." Bạ ba lại lắc đầu, "Nếu là hắn trả tiền, ta cùng các ngươi cùng một chỗ tăng ca." Hắn thì thật cũng có chút tiểu lo lắng, nhưng nghĩ tới hôm nay bà bút xin ý làm thành hai bút, mọi người tháng sau dự chữ lương cùng qua mùa đông vài áo đều có, liền vẫn là rất vui vẻ. Đưa tiến bụt cả về sau, hắn liền thay đổi quần áo lao động, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Bà ba hiện tại là trong xưởng công nhân lãnh tụ, nhưng hắn lại vẫn luôn cho rằng đây chỉ là kiêm chức, chân chính bản chức công tác nhưng thật ra là thợ mỏ bà ban bản trưởng. Ngay tại hắn vừa đi ra phòng làm việc của mình, lại lại bị người gọi lại. Lại khách tới người. Vào số 3 nhà kho bên kia. Kệ bưu lậu. Đầu cơ chụp lợi đạn. Vẫn là Đảng phạm. Là, là Hình như là gật mơ đại ca. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Bà bà nào nào, lập tức liền hung tận trừng đối phương một chút, trong rất đúng vương hận không thể nốt ở nơi hẻo lánh không còn ra. Ngay sau đó, trẻ tuổi công nhân Lãnh tụ trên mặt cũng lộ ra buồn rầu thân sắc, so với vừa nay đến ứng đối quân đại biểu thời điểm còn muốn buồn rầu cái mấy phần, tấu chương xong, chương 258, công nhân Lãnh tụ cùng tà Giáo đổ, 1700 tăng thêm. Chương 258, công nhân Lãnh tụ cùng Tả Giáo đồ, 1700 tăng thêm. Buồn rầu rất nhanh liền khôi phục định, mang cảnh giác dấu ở trong lòng, sau đó đối tới báo tin bằng lưu nói ngươi chưa thấy qua hắn, hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Yên tâm đi, Bạc bà, Bàn đại ca, ta hiểu được. Đối phương nghĩ nghĩ, lại nói, các huynh đệ liền ở bên cạnh mai phục, nếu là không đúng, ngươi liền đem cái chén ngã một cái. Gọi ngươi thiếu xem chút cổ đại địa cầu tiểu thuyết, còn có, nên bắt đầu làm việc đi. Cái này tuần lễ sản xuất nhiệm vụ hoàn thành sao? Cái này dù mỹ nạ tiểu công đuổi gấp ôm đầu chạy chối chết. Hắn không muốn bị Bạc bà, Bàn đại ca đá cái mông, cũng tương tự không muốn bị kéo lấy bị giáo dục hơn nửa canh giờ đuổi đi mình tiểu bằng hữu. Bạc bà, Bàn nghĩ, lại về phòng làm việc của mình, từ trong ngăn tủ cầm một thanh gấp lại đao một đem súng ngắn nhét vào trong ba lô, lại dương lên trong tay của mình, lấy quản dùng truy động lực, cảm thấy tùy tiện có thể đập chết một hai con khủng điểu cùng năm, sáu con bò cá mập, lúc này mới thỏa mãn hướng số 3 nhà kho đi. Nơi này ở vào khu sương nhất tây bộ biên giới, kỳ thật cũng đã là vào thành khu nhất vùng ngoại thành. Lớp kín dựng thẳng lưới điện sắt tường bên kia, chính là mảng lớn gần như rộng lớn vùng quê cùng gò đồi đương nhiên, gần nhất nhà máy có tương đương số lượng nhàn rỗi sức lao động, bà bắt cùng đám tiểu đồng bọn liền tổ chức bọn hắn ở ngoài thành khai khẩn, ngược lại là cả một chút không phải quá hợp quy tắc đồng ruộng ra. Mặc dù không quá chuyên nghiệp, sản xuất cũng không nhiều, nhưng cũng coi là cho toàn thành Bạch tính một điểm phụ cấp. Bà Ba đi vào bên tường, nhìn một chút cách đó không xa đồng ruộng, cảm thấy đợi đến đem trong tay mấy đơn bận bịu xuống tới, liền mang theo đại gia hỏa thử từ phía Đông sông lớn chỗ tái dẫn một cái mương nước tới, khuyết trương lớn một chút ruộng đồng. Trong thành tiểu mấy chục vạn, dựa vào loại này lấy vật đổi vật nguyên thủy mậu dịch để duy trì sinh hoạt, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Thế nhưng là, phong thành phụ cận thổ địa thật không tính vì nhiều, cũng không phải là phát triển nông nghiệp nơi tốt. Mà nếu như mang theo mọi người rời đi nơi này, cái này thành, nơi này chỉnh tề nhà máy Nơi này những cái kia phát ra êm tai tiếng oanh minh máy móc, không phải đều không có sao. Nghĩ đến đây, bà Ba Du liền có chút bực bội. Hắn lại nghĩ tới, cho dù là vào loại này thời điểm, còn có người tại trái phải hành nhảy châm ngòi thổi gió, bực bội liền biến thành một loại nào đó tà hỏa, không kịp chờ đợi liền nghĩ muốn phá hư chút gì. Ngay phía trước cái kia trắng ảo ảo ra hỏa liền tương đối thích hợp phá đi nha, đập nát ném tới máy móc bên trong ép một chút, nói không chừng có thể sản xuất thành dinh dưỡng cao nha. Bà Ba cắn răng nghiến lợi nhìn xem xuất hiện vào mình cách đó không xa một cái người dù nạ thân ảnh, hít vào một hơi thật sâu đây là một cái có màu xanh nhạt giáp xác người dù Vóc dáng vào cái này, tộc đàn bên trong chỉ có thể coi là chúng đẳng, thậm chí có chút tinh tế. Cùng thân thể khỏe mạnh một thân đen sắc bà bà tử so sánh, ngược lại càng giống như là cái chính diện nhân vật đây là bà bà tử đã từng một trong những bằng hưu tốt nhất, bây giờ lại là hắn phiền chán nhất người một trong. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Bực bội cùng phẫn nộ giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Bà bà tử tự đủ, sau đó liền dùng lãnh đạm giọng điệu nói, ngươi không nên đến, Kẹt Ngọ. Nhưng ta vẫn là đến. Tên lạ Kẹt Ngọ màu trắng người rủ mị mà nói, nơi này cũng không chào đón ngươi. Không có người hoan nên ngươi. Bà bà lạnh lùng mà nói, thật là như vậy sao? Thế nhưng là ta thế nhưng là nghe ngang tiến tiến đến có người nhìn thấy mặt của ta lại không có ngăn cả ta có người còn cố ý mang theo ta tránh đi tuần tra cảnh giới người máy chuyên môn đến nơi đây chờ người đấy cách bỏ phát ra một tiếng ra vẻ cao thâm cười nhạo người dù mị nạ rất ít có như thế âm nhu phản ứng lập tức liền lộ ra có chút làm ra vẻ bạn bạn trên mặt giáp sắc run dậy một chút hắn có chút bị buồn luôn đến người nhìn bạn bạn đây chính là lòng người người mang lấy bọn hắn cầu sống bọn hắn lại phản bội người người ra hỏa t thủy náo quả nhân đã là bị thiên không chi thân hút không sao ta lại không phải lão bản của bọn hắn càng không phải là chủ tử của bọn hắn, vì sao kêu phản bội a? Các ngươi những này cho thiên Không Chi Thần Bà quen sẽ làm loại này ác than sự tình. Bà Ba nhịn không được cười ra tiếng, thản như nói, trong xưởng có mấy chục và người, hiện tại lại là gian nan nhất thời điểm, bọn hắn chỉ cần không cho ta đâm hơn mấy đao, liền đã rất ủng hộ ta rồi. Nói đến đây, bà Ba vô vô ngực, ta cùng người loại này liếm tà thần móc, tà giáo đồ không đồng dạng, quan minh chính đại cực kỳ đâu. Kết mò tựa như có chút quy khuất, nghiêm trang giải thích nói, ta cũng không phải là Tiên Không Chi Thần tín đồ. Bà Ba, ta tiếp thụ qua nhất cao đẳng văn minh giáo dục, biết cái gọi là thần linh là hạng nào hư hảo. Thế nhưng là, tộc nhân của chúng ta lại không đồng dạng. Bọn hắn như thế mê mang, cho nên cần một cái khẩu hiệu, một cái kỳ thác. Thế là mới có Thiên Không Chi thần mấy năm này truyền bá. Bạ Bán Minh bạch đối phương ý tứ, lại không chịu nhận loại này tàn quan, lúc này Bích liền lộ ra chán ghét thần sắc, "Đúng vậy à? Ngươi đọc rất nhiều sách, tà so không được. Nhưng tại đế quốc đọc nhiều sách như vậy, không gặp ngươi phần lớn tiến bộ, linh hồn lại càng ngày càng nguy bại. Hiện tại hoàn toàn khô quắc giống một con bị cạo sạch lông lão khủng điểu." Kết mọ thở dài, bố lấy tuyết trắng giáp sắt trên mặt gạt ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. "Làm gì như vậy chứ?" A nhà máy ra chuyện này không có quan hệ gì với ta. Nếu như xác định cùng ngươi có quan hệ, ngươi sớm đã bị đánh chết. Nếu như đánh chết ngươi, có thể để cho a nhà máy phục hồi như cũ, có thể để cho máy móc độc lên, ta đã đánh chết ngươi 20 lần, sẽ còn cùng ngươi đang nói những lời này. Bà bạn thấy đối phương vẫn là một bộ nằm ngửa mặc cho cười nhạo bộ dáng, thái độ rốt cục nhu hòa một chút, lãnh đạm mà nói, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Cách mò trầm ngâm một chút, dùng vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn mang theo mê hoặc giọng điệu nói, bà bạn, rất nhanh liền phải kết thúc a. Đám lao giả này áp đặt vào chúng ta cái chủng tộc này bên trên chói buộc, sắp kết thúc. Sau đó, lại nhẫn nại một chút, người địa cầu ở đây thống trị cũng sắp kết thúc. Baba vẫn không có trả lời, lại Yên lặng đưa tay từ sở đến bọc sách của mình, móc ra súng ngắn. Thiên không chi thần sắp khôi phục, thế nhưng là, cũng sắp để chúng ta tất cả người dù Mina nhìn thấy nó hư ảo. Sau đó, mới dáng lâm người cùng người lãnh đạo muốn đến. Ta chỉ hy vọng, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải ổn định trong thành mọi người, giữ vững tỉnh táo, không nên dính vào bất cứ chuyện gì. Đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc, liền cùng ta cùng đi đi. Baba, cùng một chỗ nghênh đón chúng ta kỷ mới. Cột mò nói tiếp. Dùng mang theo đế quốc thức cung đỉnh phát âm âm cuối nói dài ngắn điệu. Loại này luận điệu muốn thật sự là một vị dáng vẻ ngàn vạn đế quốc quý tộc thiếu nữ đến nói, cố nhiên là cao nhã nhã nhặn, như là từ một cái phong độ nhẹ nhàng quý tộc đại thúc đến nói, chí ít cũng có thể tính được một cái nhã nhặn bại hoại. Thế nhưng là, từ một cái người du Mỹ Na nói ra, liền thật là làm sao nghe làm sao khó chịu. Ta hiện tại là biết, ngươi vào đế quốc du học 2 năm, chỉ là học xong không nói tiếng người. Bà bà cảm giác đến lỗ thai của mình quả thực là nhận tinh thần ô nhiễm, quyết định thật nhanh dẫn theo hạ súng, hướng về phía đối phương liền một mạch đem viên đạn đánh ra. Hắn súng ngắn là chuyên môn vì hắn loại này cỡ lớn loại người chủng tộc thiết kế hành tinh 199 hình, uy lực kinh người, chính là đánh vào một đầu cao 5 6m rũ mỹ nạ khủng địa vương, đều có thể một thương tất sát. Thế nhưng là, những nại viên đạn lăn lộn xoắn ốc hình sóng xung kích, một mạch đánh vào trên người đối phương, lại đều giống như là xuyên thấu một tầng hư hào dáng vẻ, cuối cùng là toàn bộ đều lện ở đằng sau trên tường. Bà Ba Ji nguyên không cảm thấy bất ngờ, kinh bị xì một tiếng kinh miệt, nhưng lại bí mật mang theo 7 8 phần kinh Người cái tên này tinh thần, quả nhiên đã sa đến quả có thể so với đông bộ đại nguyên bên trên vũng Tiếng súng rốt cục vẫn là gây nên sự chú ý của mọi người, cũng mất quá một hai phút, mười mấy cái nhân loại cùng dù mì nạ công nhân cũng đã dẫn theo các loại tự chế vũ khí lao qua. Đại ca, chúng ta đến giúp ngài á? Đại lão, ngài không có sao chứ? Bà bà ca ca chớ hoảng sợ, ta đến vậy. Bọn hắn bắt nháo kêu loạn cả đường này, lúc này mới thỉnh lính phát hiện, ở đây thế mà chỉ có bà bà một người. Ca, ca ca, kẻộm bọn tên kia đâu? Hắn rõ ràng là đến. Đúng vậy à. Con nghĩ hắn còn dám làm chuyện xấu, liền một búa gõ han xương. Gõ xương của ngươi còn tạm được. Bà bà dư không nói hai lời một bàn tay mời đến cách mình gần nhất một cái địa cầu công nhân trên trán, gọi các ngươi trở về bắt đầu làm việc. Tuần này sản xuất nhiệm vụ kết thúc không thành, trước trừ các ngươi phối cấp. Bà bà dư quyền đấm cước đá muốn đem mọi người đuổi trở về. Hắn vào xưởng này bên trong người trẻ tuổi trong lòng hy vọng đã sớm sót đến mắt cấp, những người còn lại đều không dám nói gì, hi hi ha ha một bên xin khoan dung một bên chạy trốn. Nhưng lúc này, lại đối diện lại có người chạy tới, tập trung nhìn vào, lại vậy mà là cả. Làm sao ngươi cũng đi theo tới tham gia náo như ta? Bà bà dư cảm thấy mình quá khó. Hắn công người tiểu đệ nhóm phần lớn đều là đầu náo đơn giản hàng. Bục Cạ dạng này có kỹ thuật có năng lực làm việc còn trầm ổn tỉ mỉ, một mực là mình trọng yếu nhất trợ thủ. Hiện tại liền hắn đều đến, hoặc là đã nói lên là hắn cũng đi theo sa đoạn, hoặc là đã nói lên nhà máy bên kia lại xảy ra chuyện. Mặc kệ là loại nào, đều không phải chuyện tốt gì đương nhiên, nhìn xem Bục cả cái này đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, là cái sau khả năng tự nhiên là lớn hơn một chút. Lại chuyện gì xảy ra? Bà bắt hỏi, lập tức ý thức được mình lại còn nói lại. Quan Quân. Hô, Quan Quân, lại đến rồi. Bục Cạ thở hổn hển nói. Quan Quân. Diệt bộ tổng tư lệnh phái tới đại biểu còn không có đi. Không, không phải đến cái ác hơn. Bục Cạ rốt cục trầm qua kinh đến, là địa cầu phương diện người đặc phái viên a. Bạ Ban nhẹ gật đầu, lại có chút không rõ ràng cho lắm. Nghe tụi hồ là đến cái đại nhân vật, nhưng cái này cùng mình có quan hệ gì đâu? Hắn một chút truyền, liền trực tiếp tiến vào a nhà máy a. Bạ Ban biểu lộ lập tức liền chìm xuống dưới. Nơi đó đã từng là cái này khổng lồ khu xưởng, thậm chí cả cả tòa thành thị trọng tâm. Hiện tại, nơi đó mặc dù đã dừng vận chuyển, nhưng một mực là có thể để cho xưởng phong đỏ lần nữa khôi phục nguyên trạng duy nhất hy vọng. Chí ít, Bạ Ba cùng hắn đám tiểu đồng bọn là như thế tin chắc. Ai cũng không thể hủy đi cái này hy vọng. Đi theo ta. Bà ba quét mắt bên người mười mấy thân thể khỏe mạnh nhân viên tạp vụ các huynh đệ, lớn tiếng nói: "Hẳn là còn có 1800, 1900 cùng 2000 tăng thêm, nhưng là không nóng nảy, từ từ sẽ đến nha." Ta tay tàn đảng, chính là ngươi cái tốc độ này, tấu chương xong, chương 259, trả lại ngươi một cái vĩ đại sưởng phong đỏ. Chương 259, trả lại ngươi một cái vĩ đại xưởng phong đỏ. Bà ba một cái tay khiêng truy động lực, một cái tay khiêng tay quay, có thể nói là tương đương có công nhân lãnh tụ phương phạm. Bên cạnh hắn vây quanh 10 cái thân thể khỏe mạnh nhân loại cùng người Du tiểu tử. Người người cũng đều là cầm rắn chắc nặng nghề. Công cụ. Xem xét liền là một đám đang đứng ở kích tình tiêu đốt 5 tháng bên trong tuổi trẻ công nhân, đang đi ở trên công trên đường. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống, giống như là xài bước bước về phía thế giới mới. Nhưng mà, đứng vào một bên bụt cá lại có hoàn toàn cái nhìn khác biệt. Qua một hồi, ngươi gặp được người thời điểm, ngàn vạn phải tỉnh táo. Hắn mặc dù trực tiếp tiến vào khu A, nhưng dù sao cũng là cái trung ương đặc phái viên A. Bà bà dư chúng trạc hoàng mà nói, ngươi nghĩ nhiều, ta chính là hướng đặc phái viên biểu hiện ra một chút các công nhân phong thái. Mà lại mọi người cũng đều muốn nhìn một chút trung ương đặc phái viên phong thái a. Vậy ngươi có thể đem khẩu súng kia thu lại sao? Bà bà lo nghĩ, vẫn là đem súng ngắn lại nhét vào trong ba lô, hơn bạn nhóm phân Phó nói, trong tay các ngươi những cái kia bắt náo, đều cho ta thu liễm một chút. Búa cùng tay quay cũng liền thôi, nào là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, đồ chơi kia rõ ràng là cá con dao quân dụng a. Ngươi từ chỗ nào làm ra? Đại ca, ai nói đây là dao quân dụng a? Là dao rửa, dùng để đốn tuổi. Đúng vậy à, đại lão, thứ này cũng chỉ là cái nạy gia động, cũng không thể phóng hỏa, cũng không thể phát điện. Mọi người khí thế hung hăng rất sắp tiếp cận mục đích, nhưng chờ nhìn thấy nơi xa nhà máy thời điểm, nhìn qua nơi xa nguy nga nhà máy, lại lại từ từ trầm mặt lại đối với những này vào xưởng phong đỏ cùng phong thành bên trong lớn lên thanh thiếu niên đến nói, xưởng phong đỏ là nhà của bọn hắn. Mấy ngày bị bọn hắn cùng bậc cha chú gọi là a nhà máy hoặc số 1 nhà máy địa phương, chính là chống đỡ lấy bọn hắn quê hương tiểu thiên địa này cư nhân. Thế nhưng là, cái này cự nhân, lại muốn chết rồi. Bất quá, không có chết, bà ba đại ca nói hắn không có chết, chỉ là đang ngủ say. Hắn cũng đã nói, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cái này cư dân một lần nữa tỉnh lại. Vào nhà máy cửa phòng Bà bà Tử cũng không có cùng đã trình diện mấy cái lao nhân nói thêm cái gì, liền trực tiếp tiến vào đại môn, rất nhanh liền nhìn thấy một vị mặc màu trắng hải quân quan quân chế phục người trẻ tuổi. Thế mà là cái thượng ý. Bà bà Tử mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng quân hàm vẫn là nhận ra được. Nhưng cái này thượng úy, nghiên kỹ lại cái là trước kia cái tia diệt bộ tổng tư lệnh quân đại biểu một nửa, cái này liền để bà bà Tử hơi có chút giật mình. Cái này cái này nhất định là cái có bối cảnh. Mạnh này khu xưởng chúng ta đã phong tỏa, khách tới là không thể miễn nhập. Bà bà vừa định muốn nói như vậy, lại thấy đối phương tựa như cũng không có chú ý tới mình đã vào nhà lại ngay tại vùi đầu ghé vào máy móc bàn điều khiển bên trên, còn vươn tay vào gõ gõ đập đập. Bà bà khó khăn mới không nhịn được móc ra súng ngắn đem đối phương sập, mặc khác nếu như không phải lo lắng sẽ thật hoàn toàn làm hỏng máy móc, rất có thể cũng đã nổ súng. Trưởng quan, đây là xưởng phong độ trọng yếu thiết bị, mời ngài đừng lộn xộn. Ta không có luận động, đến tìm kiếm cùng mọi người cùng nơi giải quyết vấn đề biện pháp. Nghiêng đầu lại Hải quân thượng úy quay đầu lại, lộ ra nụ cười sẵn lạ, một thanh rõ ràng dường như đều đang phát sáng, tên của ta là Dư Liên, ngài nhất định chính là bà bà tiên sinh, để chúng ta liên hợp lại, để nhà này nhà máy càng thêm vĩ đi. Bà ba mở to hai mắt nhìn, không có cảm thấy có cái gì nhiệt huyết sục sôi cảm giác, lại chỉ cảm thấy rất đúng mặt đầu góc nhất định không dùng tốt lắm. Sưởng Phong Đỏ là người dụ mỹ nạ cùng người địa cầu hữu nghị chứng kiến. Nó lần nữa vĩ đại, mới có thể kết thúc trước mắt hết thảy. Nơi này máy móc bắt đầu tiếp tục chuyển động, mới có thể để cho ngài khi còn bé cho nhớ lại những cái kia tái hiện. Mà đây cũng là ta lại tới đây, nhất mục đích chủ yếu. Dư Liên nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, không biết vì cái gì, mắt thấy cặp kia nặng nề, nhưng tổng kết giống như là ẩn chứa vô tận nhiệt tình đen, hắn liền một chút đều không muốn dùng thoại thuật gì, thậm chí linh năng. Thế là Dư Liên dùng giọng thành khẩn cất cao giọng nói, "Sửng Phong Đỏ là hết thệ trọng tâm. Ta hy vọng để trong này máy móc tiếp tục chuyển động, để điện tử quang mang vào không gian lớp loé, để trong núi ngủ say khoáng thạch hóa thành chúng ta cải biến viên tinh cầu này, thậm chí cả toàn bộ xa bờ tình khu nguyên động lực. Đồng thời, ta cũng hy vọng thành nam ngoại ô cái kia không cả mỗi ngày đều sẽ có nối liền không dứt thuyền hàng ra ra vào vào. Ta hy vọng tòa thành thị này trở thành phóng xạ cả cái hành tinh trung tâm. Ta cũng hy vọng Sửng Phong Đỏ đám tử đệ không hề chỉ bởi vì làm một cái tình cảm mới kiên thủ nơi này hết thảy. Các ngươi là trung thành mà cần cụ người lao động, mà người lao động lẽ ra được đến hồi báo. Bà bà Dược cốt cục ngưng ngẩn. Hắn đương nhiên cũng tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy, mỗi ngày nằm mơ thời điểm đều đang nghĩ. Thế nhưng là, liền xem như đối xưởng phong đỏ tương lai tràn ngập lòng tin hắn, cũng chỉ dám hiện tượng mà thôi. Thế mà đến một cái so ta còn bị điên. Nhưng mà, rất nghe được a. Cho nên, bà bà giữ tiên sinh, muốn cùng ta cùng đi sao? Ngài muốn làm thế nào? Người Du Mị đã hỏi. Đầu tiên, để nó động. Dư Liên dùng sức vỗ vô bản điều khiển, đập đến cái kia kim loại u cục trực tiếp rung động một chút, cũng chấn động đến bà bà trái tim nhỏ chính là run lên. Ai, ngoài điểm nhẹ a. Bạ Bân vội vàng đi lên khuôn can, nếu là hoàn toàn xấu nhưng làm sao bây giờ? Các người liền nơi nào xấu đều không biết, liền như thế cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, không giống như là công nhân đang loay hoay sản xuất máy móc, càng giống như là nô lệ mới hầu hạ chủ tử ra. Thân là người lao động, liền muốn có đánh vỡ những này bình bình lọ lọ giác ngộ, mới có thể có thành lập thế giới mới khí phách. Bạ Bân cảm thấy dư liên lời này ngược lại là rất nghe được, nhưng thực tế không minh bạch cùng hiện tại có quan hệ gì? Cho ta 3 tháng, ta trả lại ngươi một cái vĩ đại sưởng phong đỏ. Dụ mỹ nạ tuổi trẻ công nhân lãnh tụ có điểm tâm động. Mặc dù trước mặt Gia Hỏa này là cái so cơ hữu tốt bụt cả còn muốn tinh tế trắng non tiểu Bạch Kiểm, mà hắn nhận qua giáo dục thì là, tiểu Bạch Kiểm cũng không thể tin. Nhưng Gia Hỏa này nói lời thật là quá em hay, vậy không bằng liền thử một chút đi. Dù sao, cũng sẽ không tình huống trước mắt càng gặp. Nói câu nói thật, dù mỹ nạ tinh thậm chí toàn bộ xa bờ tình khu hiện trạng, thả tại tương lai toàn bộ ngân hà vĩ mô bối cảnh đến nói, thật không tính chuyện gì quá lớn. Nhưng bất kể nói như thế nào, tại tương lai, nơi này cũng là khiến cho thể cộng đồng hoàn toàn xong con bên nơi khởi nguồn một trong, dự liên nhiều ít vẫn là hiểu qua một chút tình huống. Mặt khác, chúng ta trước kia liền đã nói qua Vivy năm ngoái thực tập địa khu ngay tại Sa Bờ Tinh Khu. Mặc dù nàng chủ yếu là vào Y Bá Tức Tinh Hạp Pháo Đài bên trên phục dịch, nhưng là một có văn hóa có trách nhiệm tim cô gái tốt, liền vẫn là nghiêm túc điều tra một chút toàn bộ Sa Bờ Tinh Khu lớn nhất trị an chuyển biến số nơi khởi nguồn, cũng chính là dù mỹ nạ tinh cùng người dù mỹ nạ hiện trạng. Rất nhiều người cảm thấy, người dù mỹ nạ sở dĩ không phục quản thúc nguyện ý ngươi vào cùng, bọn hắn nhận vì chính mình hẳn là người địa cầu người hợp tác, hẳn là có độc lập thành quốc quyền lợi, không nên trở thành thể cộng đồng một viên, làm người địa cầu chi phối quốc gia bên trong hạ đẳng công dân. Nhưng Vivy lại đưa ra Cái thể trọng tâm hẳn là dù Mina tinh cầu bên trên duy nhất hiện đại, Khoa huyễn, Hình Thành Thị, Phong Thành, cùng Phong Thành bên cạnh cái kia tòa khổng lồ công nghiệp xí nghiệp, Xưởng Phong Đỏ. Dư Liên cảm thấy Phi Phi nói rất có đạo lý, cũng xác thực phù hợp mình đối chính trị nhận biết. Bất quá, là một thực sự cầu thị, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng lý lao sư xuất sắc môn đồ, hắn khoảng thời gian này vẫn là cực kỳ điều tra một chút tình huống nơi này. Xưởng Phong Đỏ là một tòa thành lập vượt qua một cái giáp xí nghiệp, tên đầy đủ là Phong Đỏ khai thác mỏ luyện kim tập đoàn công ty, thậm chí so thể cộng đồng lịch sử còn muốn giải chính là là từ lý nguyên xoé độc lập thời đại chiến hữu một trong, chứ danh ái quốc thương nhân, về sau thể cộng đồng đời thứ nhất công nghiệp bộ trưởng kiêm phó tổng lý, có lễ ẩn tị ác tiên sinh tạo dựng lên. Bởi vì nó thành lập địa điểm là bị nơi đó dù mì nạ thổ dân gọi là Hồng Phong nguyên địa phương, cái kia là có có tóc bé sơn mạch bao vây lấy bình nguyên địa hình. Cành lá rậm rạp lá đỏ chi thụ bên ngoài hình cùng sinh vật hình thái bên trên rất gần trên địa cầu cây phong, nhưng sắc thái càng thêm dày trọng hoa đẹp, thế nào nhìn giống như là một mảng lớn bao trùm trên mặt đất Hà Vân. Vậy đơn giản là giống như giống như mộng ảo mỹ cảnh. Nhà máy liền vì vậy mà gọi tên đại vũ trụ bên ngoài các người quan sát đều biết, bình thường mà nói, đại quy mô mỏ kim loại nơi trốn vào đỉnh núi, thảm thực vật đều sẽ không quá tươi tốt, nhưng sau đến chứng minh, cái này định lý cái thích hợp với địa cầu. Khác biệt tinh cầu, tình trạng cũng là không đồng dạng. Dầm dạp hồng phong lâm diễn sinh đến phía trên dây núi, cất giữ có đại lượng khoáng thạch tải ụ. Đây là một loại từ liên minh nhà khoa học tờ dị nộ vào hơn 600 năm phát hiện tự nhiên khoáng vật, nội bộ chứa đại lượng á kim loại vật chất, chỉ cần thông qua phương thức đặc thủ tiến hành giả luyện chế xuất, liền có thể được đến chất lượng thượng thừa chất siêu dẫn vật liệu cùng hợp kim vật liệu đương nhiên, loại này đặc thủ khoáng vật giả luyện thủ đoạn sát thực tương đối khoa huyễn, nhưng so sánh với phổ thông quảng kim loại cái kia phức tạp ra công thủ tụ, cuối cùng là tránh khỏi không ít trình tự làm việc. Ngoài ra, phạm vi mấy trăm cây số hồng phong dưới rừng rậm, chính là gần như lấy không hết thạch tại u. qua hồng phong bên ngoài đỉnh núi, chính là số lượng khổng lồ sắt, thái, phạm trờ một chút quy mô càng thêm khổng lồ khoáng sản kim loại là người đều biết, đây chính là một cái thành lập công nghiệp nặng căn cứ thiên nhiên bảo điện. Vào đế quốc thống trị thời đại, thống trị nơi này tạm nượ ở công thức gia tộc thực lực có hạ, mang đại bộ phận tài nguyên đều đặt ở tạm nượ ở cánh cửa cũng chính là hiện tại Tân Seville tinh cầu bên trên khai phá bên trên. Kết quả là, đương có lệ án tỷ Ac lấy tụt trợ thương hội tập đoàn cao cấp đối tác thân phận xuất hiện, biểu thị nguyện ý đầu tư khai phá Hồng Phong Nguyên, tự nhiên được đến tạm nượ công thức gia tộc đồng ý tụt trợ nói, nói là một cái khổng lồ du thương tổ chức, nó không có cố định quốc thổ hoặc là nói, nó cốt tổ chính là cái kia mấy chục chiếc phiêu lưu tại ngân hà các nơi cực lớn vũ trụ thành. Nay chủng loại hình tổ chức nhân viên tự nhiên là thường xuyên biến động, có địa cầu xuất sinh cao cấp đối tác, cũng là rất dễ lý giải áp vào tỷ ác tiên sinh lôi lệ phong hành nhưng lại không mất có giản thao tác xuống, công tác gia tộc trước kia nhặt lên mấy cái cỡ nhỏ quặng mỏ cùng luyện kim nhà máy bị nhanh chóng chỉnh hợp lên, mà bị công tác gia tộc xem như nô công sử dụng dụ Mina thổ dân, cũng bị mới xí nghiệp chiêu mộ vì hợp pháp công nhân. Chuyện kinh doanh, ta mới là chuyên gia. Nô công không có có hiệu suất, phi thường không có hiệu suất. Tỷ ác bá khí lộ ra ngoài đối công tứ gia thần nhóm như thế tuyên bố đại khai võ đức rồi rảo đế quốc các quý tộc đều là loại này, run em mở hả người, cảm thấy tỷ ác tiên sinh như thế bá khí, kia liền nhất định là có lực lượng, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau, mới tạo dựng lên xưởng Phong Đỏ, năm thứ nhất liền cho công tứ gia tộc cung cấp khá hộ hĩnh chi hoa hồng, bọn hắn liền hoàn toàn bùng sôi bộ mặt. Nhưng mà, vào dù Mina bộ tộc cùng địa cầu các công nhân trợ giúp phía dưới, tỷ ác lại tại sơn mạch lén dựng lên một cái bọc kép dây chuyền sản xuất. Xưởng Phong Đỏ sản xuất ra hợp kim cùng siêu dẫn vật liệu, ngoại trừ cung cấp đế quốc truyền hàng bên ngoài, liền đều lân cận vận tiến vào bên kia bọc thép nhà máy bên trong. Vì không để phe Đế quốc hoài nghi, nhà máy vốn có sản xuất kế hoạch cũng là nhất định phải hoàn thành, địa cầu cùng dù mì nạ công nhân đều vào ba ca, máy móc ngày đêm chuyển động không ngừng. Mà ở loại tình huống này, xưởng phong đỏ bên ngoài chỉ có 5 vạn người không đến, nhưng ở cực thịnh thời kỳ, chân chính công nhân kỹ thuật đã vượt qua 10 vạn đại chúng. Thời gian mấy năm xuống tới, thì Hắc xuất lĩnh lấy mười mấy vạn công nhân, sinh sinh vào Đế quốc dưới mí mắt ra 20 vạn cố động lực khung xương ngoài, hơn 3000 chiếc các loại xe tăng cùng chiến xa, cùng hơn 1000 đỡ tầng trời thấp bọc thép phi thuyền. Chiến tranh giành độc lập bộ phát về sau, các công nhân lắc mình biến hóa, mở ra những trang bị này, phối hợp với đồng thời phát động khởi nghĩa địa phương cảnh giới hàng đội, liền triệt để như vậy mai táng tản nợ ở công thức gia tộc, đồng thời cũng kết thúc đế quốc vào Jura, thậm chí cả toàn bộ xa bờ tình khu thống trị. Tất có dạng này truyền thống, mọi người cũng liền không kỳ quái tay không tất sắc phong thành thị dân vì cái gì có thể đem toàn bộ vũ trang bọn hải tác xử lý đi. Kia là xưởng phong đỏ huy hoàng nhất thời khắc, cũng là người địa cầu cùng người Jura mì nạ quan hệ tốt nhất thời điểm. Xưởng phong đỏ thuộc về thể cộng đồng, thuộc về thể cộng đồng công nhân, nhưng cũng là thuộc về người Jura mì nạ dân. Tia thủ tướng hướng trợ giúp qua hắn vũ Mina bộ tộc, làm ra như thế hứa hẹn. Thế nhưng là, đây hết thảy, lại tại sớm nhất kiến quốc những anh hùng đẩy ra lịch sử võ đài về sau, đều cải biến. Tia thủ tướng vừa vận qua đời năm thứ hai, thể cộng đồng quân đội chuẩn bị vào y bá tức tinh hạp cùng lũ Kệ Na hành lang tổng cộng tu kiến 12 cái cỡ lớn chạm không gian pháo đài. Cái này tự nhiên cần đại lượng siêu dẫn vật liệu cùng thượng đẳng hợp kim vật liệu. Gần trong gang thép xưởng phong đỏ, vào lúc ấy còn tương đương với là quân sinh, tự nhiên là hoàn mỹ nhất thương nghiệp cung Bởi vì kỳ hạn công trình gấp nhiệm vụ nặng, mới thượng nhiệm nhà máy giám đốc liền muốn cầu sưởng phong đỏ mang sản lượng ra tăng 3 lần. Cái khác còn tốt, trái phải chính là gia tăng sản lượng khuyết trương đại quy mô sự tình, cùng lắm thì cùng nơi đó dù Mị nạ bộ tộc tốt thương thảo một chút chính vấn đề chính là. Dù sao cái kia thời điểm mọi người quan hệ cũng không tệ lắm, làm sao đều tốt nói. Thế nhưng là, dính đến tù Kim, đó chính là một chuyện khác. Hiện tại sản xuất hình thức đã là cực hạn, muốn tiếp tục mở rộng, liền có khả năng trực tiếp phá hư trên mặt đất rừng cây phong đỏ. Cái này thế nhưng là bị rất nhiều người dù Mị Na xem vì thánh địa địa phương. Ngoài ra, còn có nhà địa chất học cho rằng, nếu như mà mở rộng lấy quãng quy mô rất có thể đối khoáng mạnh sinh ra không thể nghịch phá hư. Kiềm nạo bất tuần vũ mị nạ công nhân lần đầu tiên bắt đầu phản kháng quản lý Vương Quế Sách, thậm chí trực tiếp vây công đến đốc xưởng sản xuất đại biểu quân đội, huyên náo tối đủ. Chuyện này đến cuối cùng cũng không có một cái để song phương đều kết quả vừa lòng. Bước phản vũ mị nạ công nhân giám đốc bị cách chức, nhưng mà, về sau thượng nhiệm tầng quản lý, cũng từ đầu đến cuối không cách nào được đến các công nhân tín nhiệm. Chính phủ trung ương, quân bộ, cùng xưởng phong đỏ giữa không tiến nhiệm cảm xúc, dạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Mà chủ trì tu kiến pháo đại quần tu xây đại biểu quốc đội, nhưng không tâm tư chờ đợi sự kiện viên mãn giải quyết. Cứ như vậy, vận chuyển chi phí lên cao, nhưng bởi vì thiết kế pháo đài Liên minh đen khóa thiết kế cục biểu thị, nếu như Liên minh quân đội nguyện ý tiếp thu phe mình để cử thương nghiệp cung ứng, bọn hắn có thể đánh gãy, còn có thể cung cấp hoàn thiện hậu mãi sửa chữa phục vụ. Như thế tính toán xuống, kiến tạo chi phí mặc dù so nguyên kế hoạch kỳ nguyên cao không ít đợi đến những này phòng ngự hai đầu nhảy vọt thông đạo pháo đài quần tu xây song thành thời điểm, đã là một năm chuyện sau này. Bởi vì thời gian giải cùng các giới không đáng tin cậy cao quản đối kháng, xưởng phong đỏ sản xuất làm việc lâm vào tương đương trình độ đình trệ. Hùng và mất đi đế quốc cái này bảng đại thị trường. Nhà máy vốn là lâm vào trình độ nhất định hao tổn. Rất nhiều không thích người đế quốc, cũng cũng không thích người địa cầu, dù sao chỉ cần là nhân loại liền không thích, thậm chí còn bài xích hiện đại khoa học kỹ thuật truyền thống người dù mì nạ cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Người địa cầu phản bội các ngươi. Nhân loại đều là tà ma, là thiên không chi thần địch nhân. La mê hoặc nhân tâm độc chủng. Trở lại thiên không chi thần trong lòng được đi. Hắn sắp trở về. Rất đau xót chính là, trở lên những này nghe cũng là người ta xấu hổ đến nổi da gà, thường thường luôn luôn có thể lắc lư không ít người. Liền ngay cả danh xưng là văn minh hải đăng quốc gia phát đạt đều có người sẽ mắc lửa. Lại càng không cần phải nói là tuyệt đại đa số còn sinh hoạt vào bộ lạc thời đại người dù mị nạ. Sau đó, vào một lần trong xung đột, A khu xưởng cũng chính là Dư Liên cùng bà bà hiện tại sở tại địa chịu ảnh hưởng. Kẻ tập kích về sau bị cho rằng là thờ phụng thiên không chi thần dù mị nạ tà giáo phản quân. Vào phong thành công nhân tự cảnh đoàn cùng đến giúp đội cảnh giới phản đánh chúng, bọn hắn cũng không có tạo thành quá lớn tương vong. Thế nhưng là, xưởng phong đỏ trọng yếu nhất tài sản, thì A thủ tướng từ liên minh đưa vào và bộ nhà máy duy nhất có thể đối kháng thạch tự ưu tiến hành thô ra công cùng chiết xuất tự động hóa dây chuyển sản xuất, lại xác thực nhận phá hư, từ nay về sau liền rốt cuộc không còn cách nào khởi động. Giống như là một cái ngay tại rơi vào trạng thái ngủ say cự nhân, chờ đợi người đi tỉnh lại, tấu chương xong, chương 260, sản xuất tự cứu. Chương 260, sản xuất tự cứu. Nói tóm lại, bởi vì bộ này máy móc hư mất, chỗ lấy các người liền không có cách nào đối quản tự ưu tiến hành tinh luyện. Dư Liên một bên kiểm tra cái này máy móc, gật đầu nói, xác thực, đây cũng là Liên Minh Lô Bảo Công nghiệp nặng thiết kế dây chuyền sản xuất, nó chủ yếu trọng tâm Hẳn là bộ kia hợp lò luyện. Cái gọi là hợp chỉ là liên minh còn tại hành tinh mẹ thời đại cổ điển trong thần thoại chủ thần, Thái Dương thần danh tự, về sau vào tiếng liên minh bên trong liền chỉ là Thái Dương ý tứ. Kết quả là, loại này lò luyện cũng có thể gọi là Thái Dương lò luyện. Bạ Bạ giật đầu, kỳ thật, tự động lấy quặng rộn máy chủ cũng xảy ra vấn đề. Mà lại chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền dự trữ, máy khai thác quặng liền đều không cách nào động đậy, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Cùng lắm thì chúng ta công nhân khiêng truy động lực cùng năng lượng hạ xuống giếng đi đào chứ sao? Nếu như Thái Dương luyện xấu, liền thật không có cách nào. Hai người vừa nói, một bên từ nhà máy bên trong đi ra, rất nhanh liền tới đến ngoài trời. Ở trước mặt của hắn, dựng thẳng một tòa cao mười mấy mét cỡ lớn máy móc, thế nào nhìn liền giống như là dùng cốt thép, đường ống cùng mạt mà kim loại bình ghép lại mà thành thác cao, tương đương có đại công nghiệp mỹ cảm. Từ trên kết cấu để phán đoán, cái đồ chơi này giống như là cái cỡ lớn lò cao, nhưng cũng là dư liên quà qua, nhất có khoa huyến cảm giác lò cao. Hắn còn biết, hiện tại bại lộ ở trước mặt mình kỳ thật chỉ là nó đất thượng bộ phận, chân chính chủ thể là vào dưới mặt đất, hình thành một cái khổng lồ tự động hóa khoáng thạch thôn luyện hệ thống đây chính là xưởng phong đỏ thái dương lô dung tích vượt qua 10.000 mét khối siêu cấp máy móc, chính là xưởng phong đỏ công trong lòng mọi người nhất vĩ ngạn cư nhân. Nhiều mỹ A, không phải sao? Bà Ba nhìn qua trong ngủ mê Thái Dương Lô, phát ra một tiếng giống như triệu thánh một dạng tiếng thở dài. So cái kia đồ bỏ tiên không chi thần tráng lại nhiều. Hắn lại bổ sung một câu. Câu đầu tiên thuần là cảm khái cùng ca tụng, câu thứ hai liền dẫn rõ ràng oán nghiệm cùng niệm ai. Dư Liên có chút hăng hái nhìn phía sau bà Ba, đối vị này hậu thế cũng không để lại quá hiện hách sinh mệnh tuổi trẻ dù Mi Na công nhân, rất có chi kỳ cảm giác. Ngươi thật là không giống cái điển hình người dù Mi Dư Liên cười nói, Bạ Baz nào nào, lập tức mang theo bất đắc di tâm tình nói, đó là bởi vì người gặp qua điển hình người Zulu Mina, đều là không thế nào điển hình một nhóm kia. Hắn sau đó hướng Dư Liên giải thích nói, người Zulu Mina nhưng thật ra là cái rất chú trọng hương thổ tộc đàn. Đang là bởi vì như thế, đương xưởng phong đỏ quản lý Vương Khuyết chương kế hội lớn, thế tất có khả năng phá hư rộng lớn rừng lá phong thời điểm, mọi người đương nhiên cũng liền khó mà tiếp nhận. Người Zulu Mina cũng đúng là võ đức rồi giáo chủ tộc. Vào nhân loại phát hiện viên tinh cầu này trước đó, có một chút ở tại sơn lâm hoặc bên hồ lấy săn bắn mà sống bộ tộc, là lấy săn giết một đầu Zulu Mina khủng Hoặc là hồ giáp ngạc vì trưởng thành lễ đương nhiên, tự nhiên là đoàn đội làm việc. Dụ Mỹ Nạ khủng điểu cùng giáp ngạc đều là bình quân vượt qua một tấn hung hãng kẻ săn mồi, người bình thường cái cầm lấy vũ khí lạnh, cái kia có khả năng thật chiến thắng đối phương đâu. Về sau truyền truyền, liền biến thành tất cả người Dụ Mỹ Nạ đều muốn tay không tấc sắt xử lý một đầu khủng điểu mới xem như trưởng thành, nếu không liền muốn bị ném đến trên núi đi làm thức ăn nuôi chim. Đây đều là thứ gì bắt nháo truyền luôn a? Nếu thật là dạng này, người Dụ sớm mấy ngàn năm liền đổi tuyệt Đại đa số người dù, nạ, dù sao ta cảm thấy cùng người địa cầu cũng không khác nhau nhiều lắm a. Ăn cơm, đi ngủ làm việc, cưới lao bà sinh bé con. Đương nhiên, chúng ta xác thực rất ưa thích quê hương, cho nên không quá giống các ngươi nhân loại thích chạy đến phía trên đi đi dạo. Dù Mị Nạ công nhân lãnh tụ chỉ chỉ thiên không, Dư Liên Thể biết đối phương chỉ là vũ trụ. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, người dù Mị Nạ xuất sinh truyền viên sát thực rất ít. Vào vũ trụ này thời đại, như thế quyến luyến cổ thổ bộ tộc có trí tuệ kỳ thật vẫn là khuyết, bọn hắn có lẽ sẽ vào các ngành các nghề đều phát huy ra ưu tú tài năng, nhưng bọn hắn cũng chú định không có thể trở thành vũ trụ sân khấu lớn này bên trên nhân vật chính. Về phần cái gọi là thiên không chi thần. Nay, liền xem như 1000 năm trước Nhân loại còn không có đến thời điểm, cũng chỉ có chút không hợp lẽ thường bộ tộc vào tế bái, không biết làm sao liền thành chúng ta tất cả người dù mì nạ chủ thần. Đương nhiên, ở bên ngoài gây sự đầu góc đều không rõ ràng, cho nên mới cần nhắc tới điểm cái gì à. Đúng vậy, dù sao các ngươi ở bên ngoài gặp qua người dù mì đều là một chút. Nơi này có ma bệnh gia hỏa. Bà, bà vừa chỉ chỉ đầu của mình. Hắn lại bổ sung, bọn hắn làm khủng bố hoạt động, cùng chúng ta những này bình an sinh hoạt dù mì người bình thường có quan hệ gì. Đúng vậy. Đông bộ Đại Bình Nguyên cùng Nam bộ Hồ Vịnh bộ tộc, mặc dù cũng sẽ không nghe các ngươi cái này chút nhân loại đại nhân vật, nhưng bọn hắn đại đa số cũng chỉ là nghiêm túc sinh hoạt dân chăn nuôi, nông phu cùng ngư dân. Dư Liên cảm thấy lời này vẫn rất có đạo lý. Hắn đến xưởng phong đỏ về sau, đã cùng không ít người dù mị nạ đã từng quen biết. Tổng thể mà nói, những này nhìn qua rất hung bốn tay người bỏ ngựa, có lẽ bởi vì trời sinh dũng manh gan dạ cường tráng nguyên nhân, nóng nảy quả thật có chút vội vàng động, lại thật không phải là ngoại giới tưởng tượng bên trong như thế, một lời không hợp liền đưa ra bốn thanh phiến chặt người trời sinh phản thể chế phân tử. Bọn hắn coi trọng người nhà, coi cố tổ co trọng tự nhiên, Đồng dạng cũng rất tốt kết giao bằng hữu. Chính vì vậy, nơi này dù mỹ nạ công nhân, cũng mới sẽ thật đem xưởng phong đỏ cùng phong thành xem như mình nhất định phải thủ hộ quê hương đi. Cho nên, liền xem như nơi này có giá trị nhất vật tư đã không cách nào khai thác. Các ngươi cũng không muốn rời đi a. Nơi này hết thảy cũng đều là chính chúng ta một chút xíu dựng lên nha. Chỉ bất quá, vẫn là có rất nhiều người rời đi. Thái Dương Lâu nếu là lại không động, tương lai như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng. Bà Bá bất đắc dĩ mà nói. Lúc trước Thái Dương Lâu vận chuyển thời điểm, trong xưởng đám kỹ sư sắt thực cũng thử tiến hành sửa chữa. Thế nhưng là, một phương diện cái đồ chơi này thực tế là quý giá, các kỹ sư thực tế là không dám làm đại động tác, một phương diện, loại này thái dương lô dù sao cũng là tương đương khoa huyễn thiết bị, nội bộ kết cấu chi phức tạp, phổ thông kỹ sư nhìn đều nhìn không hiểu, chớ nói chi là sửa chữa. Không có cách, đã mình không sửa được, đương nhiên cũng chỉ có thể tìm sản xuất xưởng. Liên minh chết muốn tiền nhà tư bản dù sao không phải tràn ngập công tượng tinh thần hình dự, không có khả năng vài thập niên trước liền tại phụ cận chôn xuống dùng giấy dầu gói kỹ còn mới tinh dự bị linh kiện. Lô Bảo công nghiệp nặng biểu thị, bảo hành sửa chữa kỳ đã sớm qua nhiều năm, trong đó rất nhiều mấu chốt cấu kiện đều đến sử dụng tuổi thọ. Mặt khác bởi vì là người sử dụng mình không cẩn thận tạo thành thiết bị hư hao làm thiết bị chế tạo thương bọn hắn khái không chịu trách nhiệm mặt khác mà khác nếu như muốn tiến hành sơ bộ loại bỏ cần thanh lý kỹ sư khách lữ hành phí cùng ăn ngủ phí bọn hắn cho xưởng phong đỏ cung cấp một cái kỹ sư danh sách cái kia quy mô liền không giống như là tới sửa đỏ càng giống như là đến phá nhà theo lý đương nhiên liền còn có một bút để lúc ấy xưởng phong đỏ đám tiền bối hiện tại nhớ tới còn cảm thấy rung động giấy tờ đây là chỉ là sơ bộ kiêm tu giấy tờ đâu chỉ là sơ bộ kiểm tra một chút muốn nhiều như vậy chi tiêu sau mà khác những người này ăn ngủ tiêu chuẩn muốn cao như vậy sao Mỗi bữa đều muốn 8 điểm tâm, 8 món ăn nguội, tám món ăn nóng, còn phải đặc biệt mở một chiếc thuyền vận tải cho bọn hắn từ Liên Minh Bản Thổ mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng nước lọc. Năm đó tàn thời ở công tác còn tại thời điểm, đều không có như thế vô cùng xa xỉ a. Thế nhưng là, Lô bảo công nghiệp nặng lại biểu thị, sơ bộ kiểm tra đương nhiên không đáng tiền, thế nhưng là, biết từ nơi nào tra được, liền tương đương đáng tiền á. Mặt khác, dù bí nạ tinh cầu có 90% trở lên địa vực thuộc về Ngân Hà Văn Minh Nghị viện định nghĩa chưa mở ra man hoang địa khu ai biết sẽ có cái gì không biết tên ký sinh trùng cùng bí rút. Vì bảo hộ liên minh công dân cơ bản quyền sinh tồn, mang theo sạch sẽ đồ ăn nước uống, cũng là rất hợp lý a. Tóm lại, chỉ là muốn tới kỹ sư, hẳn là cái gì sinh hoạt đãi ngộ tiêu chuẩn, trước trước sau sau cái cỏ thời gian năm, 6 năm. Một mặt là bởi vì liên minh gian thương là thật khó đối phó, một mặt là bởi vì xưởng phong đỏ bên này mình kéo hung. Không có cách, xưởng phong đỏ từ thành lập một ngày kia trở đi, quyền tài sản cũng không phải là quá rõ ràng chi tiết. Địa cầu chính phủ trung ương có được một bộ phận, xa bờ tinh khu chính phủ có được một bộ phận, quân đội có được một bộ phận, còn lại thì thuộc về lúc ấy tham dự kiến thiết cùng khởi nghĩa rủ mỹ nạ bộ tộc. Nhưng đến cùng ai định đoạt, ai là lớn nhất cổ đông, liền vẫn luôn không có cái minh xác thuyết pháp, càng không có chứng thực vào pháp luật trên văn kiện. Kiếm tiền thời điểm mọi người tạm thời còn dễ nói, nhưng nguồn xuất tiền, đồng thời còn tại hao tổn thời điểm, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Các công nhân cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, vẫn là góp một khoản tiền ra, luôn luôn vẫn là đem Liên Minh kỹ sư đội ngũ mời đi theo. Liên Minh đến, ra, kỹ, y, -e, sư nhóm vào ai nhà máy đào sức một tháng, đang ăn thoải mái hầm giặc thịt cùng khủng điệu bánh gà tổ về sau, lau lau miệng, nói cho trong xưởng mọi người, không có cứu, không sửa được, đổi một bộ mới đi. Trọng yếu nhất sẽ trọng tâm lọt vào phá hư liền không cách nào cho Thái Dương lô công năng các nguyên nhưng minh bạch. ân nói như vậy dùng điện có thể đẩy phổ thông lò cao mang sinh ra 1.000 độ trở lên nhiệt độ cao liền có thể đối phổ thông quanng sát hoàn thành sơ bộ giá luyện thế nhưng là tại tạiưu thạch khác biệt cần không chỉ 6.000 độ trở lên tương đương với thanh tráng liên hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ cao còn nhất định phải đối nó tự mang từ tính phản ứng tiến hành Trung H cho nên nói vào Thái Dương lô nội bộ cần không chỉ là nhiệt độ cao còn có thể không từ trường cái này liền cầnọ sẽ trọng tâm trưởng thống bất quá Loại này điều tiết khống chế trọng tâm là liên minh trọng tâm công trình cơ mật một trong, trực tiếp sửa chữa là không thể nào, nhất định phải đặt hàng mới. Mặt khác, bởi vì các ngươi không hợp quy thao tác, giờ tờ 72 tuyến ống biến chất đến rất nghiêm trọng, cũng phải thay mới. Mặt khác mặt khác. Trở xuống tỉnh lực 1000 chữ trở lên thao thao bất tuyệt. Cho nên, ta nói những này, các ngươi nghe hiểu được sao? Nghe không hiểu cũng không quan hệ, dù sao cứ dựa theo chúng ta nói làm liền là. Mới thái dương lô, mới dây chuyển sản xuất, mới tiếng hoành minh, tiếp đó lại là từng xe từng xe chở lên thái thị siêu dẫn hợp kim Á. Rõ chưa? Đây đều là tiền nha. Bà bá biểu thị Nếu như mình lúc ấy là ở chỗ này, mình nhất định một thương đập nát tên kia đầu chó. Thế nhưng là, Sưởng Phong Đỏ mới nhân viên quản lý, đại biểu mới cổ đông lợi ích giám đốc lại trực tiếp biểu thị phản đối. Sưởng Phong Đỏ còn không có giàu có đến nước này a. Chúng ta mới thừa nhiệm, liền đứng trước thiệt thòi như vậy tổn hại, ta thực tế là không cách nào cùng các người đầu tư bàn giao a. Vị kia áo mũ chỉnh tề, danh tự cũng không quan trọng giám đốc tiên sinh nói như thế đúng vậy, trải qua thời gian dài lôi kéo, thể cộng đồng chính phủ cùng xa bờ tình khu chính phủ thực tế là khó mà khoan dung nhà này nhả máy hao tổn. Hùng chi, chiến tranh giành độc lập thời đại đã kết thúc rồi, cũng là thời điểm ai về chỗ lấy Chính phủ chính là chính phủ, giống xí nghiệp kinh doanh dạng này sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp nha. Kết quả là, thuộc về chính phủ cái kia một bộ phận cổ phần, liền bị một nhà thể cộng đồng tư nhân xí nghiệp gia trọng kim cho sang lại, đồng thời còn thu hoạch được quyền kinh doanh cùng quyền quản lý. Mặt khác, cũng không biết nhà kia tư nhân lão bản đi ai phương pháp, phía chính phủ cho quân đội cũng thực hiện nhất định áp lực, thường chú sưởng phong đỏ quân đại biểu cũng rút. Về phần vốn li cũng thuộc về sưởng phong đỏ quân công sản nghiệp, sớm mấy năm liền đã lần lượt di chuyển đi. Không có chính phủ cùng quân đội kiềm chế, tư nhân các người đầu tư đại biểu ước chừng là cảm thấy Đối mặt một đám đại lao thô công nhân cùng không học thức dụ mỹ nạ trưởng lão, cái này cái xí nghiệp, thậm chí cả cái tinh cầu này, đều đủ có thể khiến bọn hắn muốn làm gì thì làm. Thế là, vị kia phong độ nhẹ nhàng loẻo loẻo giám đốc tiên sinh, liền lại đưa ra một cái đề nghị. Như là đã không cách nào tinh luyện, chúng ta liền trực tiếp bán mọi đi. Hắn nói như thế, ta đã mời nhà địa chất học đến khảo sát qua, chúng ta nơi này khoáng thạch phẩm chất thật là tốt. Mà lại ta cũng vào cùng thâm không khai thác mọ tập đoàn tiến hành liên hệ, nó sẽ hợp tác với chúng ta, chế tạo chính chúng ta, chuyên nghiệp khoáng đội thuyền vận tải. Vào thương nói thương. Đứng tại một cái truy cầu lợi nhuận kẻ kinh doanh góc độ bên trên, gia hỏa này ý nghĩ cũng không thể nói có sai. Dù sao, vào dư liên đời trước trước quê hương, có tài nguyên phong phú chính là có thể đắc ý quyền hình. Cái nào đó không trồng cây phong nên loại lớn, mèo, Tê Dại quốc gia, cùng cái nào đó tổ tiên đều là lưu vong tội phạm quốc gia, dựa vào bán tài nguyên một dạng tiểu sát thực may mắn được gốc. Này, ta trước kia cảm thấy quân cấp đại biểu mỗi một cái đều là ngu ngốc. Bây giờ suy nghĩ một chút, có quân đại biểu vào cũng rất không sai, chí ít sẽ không để cho những gian thương này muốn làm gì thì làm a. Hắn không dám muốn làm gì thì làm đây này. Cậu người không phải rất nhanh liền lại tạo một lần phần sao?" Dư Liên cười nói. Bà Ba cũng cười, hắn một mực đem cái này coi là trong sưởng Quang Huy lịch sử đâu. Hắn theo lý đương nhiên mà nói, bởi vì ta sư phụ của sư phụ nói qua, chúng ta là Quang Vinh Giá luyện nhà máy công nhân a. Nếu như chỉ dựa vào mua vũ trụ chi linh lưu cho chúng ta di sản mà sống, sớm muộn là sẽ sa đọa thành kẻ nghiện cùng mạnh, meo, gian phạm. Bạ Ba sư phụ của sư phụ, nhưng thật ra là sưởng phong đỏ sớm nhất công nhân tự trị ủy ban hội trưởng một vị gọi là Tony S nhân loại Lao công nhân, cũng là xưởng phong đỏ công nhân tạo thành quân khởi nghĩa lãnh tụ một trong đây cũng là cái mai một vào trong lịch sử sông dài danh tự, nhưng một dạng cũng là bình thường anh hùng. Chỉ tiếc, lão nhân ra vào 5 năm trước liền qua đời, nếu không dư liên thật đúng là rất muốn tiếc một chút. Nói tóm lại, vào lúc ấy công nhân lãnh tụ, ủy Lao ra gia tử dẫn đầu xuống, xưởng phong đỏ bắt đầu bãi công. Trên thực tế, cái kia thời điểm các công nhân nhưng thật ra là tứ cố vô thân. Tân quản lý đều là nhà tư sản đại biểu, là địch nhân của bọn hắn, mà cũng bái thiên không chi thần dụ mỹ giáo đồ tạo thành quân, cũng đang nỗ lực công kích thành thị cùng khu xưởng nhân loại lừa gạt chúng ta, bọn hắn máy móc, bọn hắn cao lầu, bọn hắn thành thị, bọn hắn đường sát, đều là tà ác biểu tượng. Hủy diệt bọn hắn, trở lại chúng ta chân thực trong sinh hoạt." Dũ Mỹ Na phản quân là nói như vậy, chính là bị khủng điểu vào trong đầu kéo liệu. Các lao công nhân nói, thế là liền bắt đầu chuẩn bị lên thuộc về nhà máy mình tự cảnh đội. Một mặt khác, nhà tư sản đại biểu cũng rốt cục không kiên trì nổi. Xí nghiệp thời gian dài không cách nào sinh ra lợi nhuận, tất cả kế hoạch buôn bán đều bị các công nhân quấy nhiễu, lại thêm thỉnh thoảng bạo phát vào thành khu phụ tiểu quy mô công kích, cái này ai có thể có thể hầm được đâu? Kết quả là Bọn hắn liền sám xịt rời đi Jumina. Đến bây giờ, cũng là sắp xỉ 10 năm. Nhưng từ đó về sau, xưởng phong đỏ cùng phong thành giống như là bị lãng quên, mai cho đến hôm nay. Bạ bạ có chút buồn bã. Dưới chân của bọn hắn chính là số lượng dự trữ phong phú khoáng thạch tại ụ, nhưng bây giờ không cách nào hóa thành thực tế hiệu quả và lợi ích, cái này liền tương đương với là vào trong coi núi vàng núi bạc xin cơm. Chúng ta mới sẽ không cần cơm, xưởng phong đỏ hài tử cái kia sẽ như thế không có tiền đồ. Jumina công nhân lãnh tụ lớn tiếng nói, "Ta đại sư phó mang theo mọi người ở bên ngoài khai hoang làm ruộng, ta sư huynh lên núi đi săn, ta đây" vẫn là đem mọi người tổ chức lên, nên đào quáng đào quáng, nên sản xuất sản xuất. Quả tuyu mặc dù không có cách nào tinh luyện, nhưng những cái kia sắt đá đồng a cái gì vẫn là có thể a. Trước kia tàn nải ở công tức lưu lại những thiết bị kia vẫn còn, chúng ta cũng mình lên vài tòa lò cao, vẫn có thể ra sát. Nguyên bộ 4 nhà máy cùng 5 nhà máy có thể có thể công cụ sản xuất cùng đơn giản máy móc, cái này liền có thể cùng bộ tộc khác giao dịch, toàn thành cơ bản sinh hoạt còn có thể duy trì. Cái này cũng cùng dư liên hiệu biết một dạng. Từ khi Tiên Sinh bắt đầu, mấy vị công nhân các lãnh tụ đều vào hết sức duy trì lấy thành thị này trật tự. Cái này hoàn toàn liền là sản xuất tự cứu a. Dư Liên thật đối vị này công nhân lãnh tụ nổi lòng tôn kính. Nhưng mà, hắn cũng biết, dùng nông nghiệp thời đại sản xuất cùng giao dịch hình thức là không thể nào mang cái này công nghiệp hình thành thị duy trì quá lâu. Cho nên, hết thảy mấu chốt chính là để Thái Dương Lô động, để những cái kia chôn giấu vào dưới mặt đất quảng tài u, một lần nữa biến thành để toàn bộ vũ trụ đều tâm thần thanh thản siêu dẫn vật liệu à. Cho nên, ngài biết nói sao chữa trị Thái Dương Lô sao?" Bà, bà Mang theo chờ đợi ánh mắt nói, "Rất xin lỗi, ta không biết." Dư Liên bay, một mặt thản nhiên, tấu chương xong, chương 261, ta mẹ nó thật thích nơi này chương 261, ta mẹ nó thật thích nơi này. Bà bản vị đó chán nản, nghĩ thầm ta đều cho người nói đến phân thượng này, kết quả căn bản liền thành tuổi miệng a. Nếu không phải xem ở đối phương dù sao cũng là cái đại quan, hắn thời điểm này liền xem như không một súng đem cái này đầu chó cho đánh vỡ, cũng sợ là đến phải tay háo bỏ đi. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Càng là loại này thời điểm, mới càng cần phải bình tĩnh. Sư phó của hắn, cùng sư phụ của sư phụ đều là người địa cầu, đều tự đủ qua, nhất định phải học được khắc đành lòng chế giận. Nha, không thể Hắn cắn răng, phát ra một cái sâm niên tiếng thở dài. Còn sự trọng tâm ta cũng là nghe nói qua. Loại đồ vật này thiết kế kết cấu xác thực rất phức tạp, chính là rất nhiều vật liệu cũng đều là chúng ta bây giờ giải quyết không được. Mặt khác, nó nội bộ từ tính sinh ra, dựa vào là chất diệu thạch hợp lý phối hợp hình thành một loại nào đó lập trường hiệu ứng. Những này chất diệu thạch đến sử dụng tối thọ, toàn bộ Thái Dương lâu cũng liền đến sứ mệnh tối thọ. Ngay nhìn, đều nói đến số không nguyên tố, ngài coi như nó là một loại luyện kim thuật, làm sao có thể là người ngoài nắm giữ được đây này?" Dư Liên cười nói. Một khi dính đến thần bí học như vậy cao thượng đồ chơi, bà bà Dư liền xem như lại không đầy, lại cũng chỉ có thể không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dư Liên lại nói: "Ha ha, kỳ thật, trước đó bị các người đổi đi cái kia giám đốc trí thông minh cũng không phải quá cao. Nếu là cái thông minh nhất định nhà tư bản, cùng lắm thì dùng quặng mỏ cùng nhà máy làm thế chấp vay, đến mua tiến mới thiết bị nhà. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn hắn vốn dĩ dự định chính là tới vớt mấy tiền. Lấy quặng bán nhiều tiện lợi a. Đến thời điểm, đem xưởng luyện thép hoàn toàn biến thành cái lớn quặng mỏ, đại đa số công nhân kỹ thuật cũng liền có thể sẽ rớt." Bà bà Dư hai mắt tỏa sáng, lại nghe Dư Liên lại nói: "Hiện tại lại muốn đi tìm ngân hàng cũng không có khả năng. Xưởng phong đỏ quyền tài sản không rõ, đây là lịch sử còn sót lại vấn đề." mà lại ai cũng cảm giác phải tùy thời sẽ đóng lại. Lại thêm nơi này chỉ an tình trạng, liền xem như xã hội đen cho vay nặng lãi cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Không sửa được Thái Dương Lô, ta cùng ngài ở đây thổi cái gì nữa a?" Bà Ba cười khổ nói. "Cho nên a, đã dịch bà bạn, đầu của ngươi làm sao chính là chuyện không đến đâu." Dư Liên điểm một cái đầu của mình, "Chúng ta mục đích, đến cùng là tinh luyện quảng tài vũ, vẫn là tu lọ a." Bà Ba Tư không lập tức hiểu rõ đối phương ý tứ. "Đơn giản chính là giả luyện mà thôi. Ta cùng ngươi tướng, nhớ năm đó." "Này, được rồi. Tóm lại, Đừng nghe lô bạo thẳng lổn đám gian thương lắm lự, ai nói thiếu họ sẩy trọng tâm, liền chuyển không động này cái lò rồi. Ai nói dùng phổ thông phương pháp, liền không thể dung luyện khoáng thạch tại u rồi. Lần này, mười rằm tám quê hương bên trong thông minh nhất vũ mỹ nạ thanh niên, bà bà dị rốt cục phản ứng đến. Dư Liên lại nói, ta vừa rồi sơ bộ kiểm tra một chút, tuyến ống sắt thực biến chất, nhưng chính chúng ta liền có ống thép sượng, có thể thay thế. Về phần cái khác phiền phức, phải giải quyết nhiệt độ cao, cùng từ trường, đây thật ra là có biện pháp. Ngươi còn nói ngươi không hiểu Dương lô? Vạ Bán kinh ngạc nhìn đối phương, trong lúc nhất thời đều không biết hẳn là dùng biểu tình gì, nhưng lại cảm giác đến nội tâm của mình vào náo bỏng. Cho nên, đem trong sưởng nhất hiệu kỹ thuật đều kêu đến đi. A, đúng, quản sự cũng đều gọi tới. Chúng ta học. Dư Liên nói. Vạ Bán không nói gì, cái này ước chừng là kích động quá độ nguyên nhân. Tóm lại, hắn trên hai gỏ má giáp sắc mất tự nhiên run rẩy hai lần, lập tức liền đi hai đầu đôi chân dài cấp tốc rời đi. Cái kia thật là mặt chữ trên ý nghĩa đôi chân dài, gây trường lại tràn ngập lực lượng, mang theo một loại côn trùng thức mạnh mẽ cảm giác, mà lại giờ này khắc này, dường như mỗi một cái bộ pháp đều mang hy vọng. Dư Liên biết, xưởng phong đỏ trước kia còn là có một nhóm kỹ thuật đoàn đội. Năng lực cùng chuyên nghiệp thế nào khó mà nói, nhưng ít ra trình độ bối cảnh vẫn là có. Chỉ bất quá, theo chính phủ cùng quân đội đều dần dần phai nhạt ra khỏi, xưởng phong đỏ đã thành bị lãng quên chỗ, tự cho mình là phần tử trí thức bọn hắn, khẳng định là sẽ không lưu lại mình cùng chung hoàn nạn. Có thể chạy, cũng đều chạy mất. Hiện ở trong xưởng nhân viên kỹ thuật, nói trắng ra đều là một chút dã lộ xuất sinh cao cấp công nhân kỹ thuật. Đương nhiên, có lẽ cũng là tự học thành tài ẩn dấu bá. Dư Liên lại rất chờ mong điểm này. Bởi vì khu xưởng cùng thành khu đều vẫn là có nhất định quy mô cũng mà còn có mấy vị đại lão còn ở ngoài thành trồng trọn, muốn đem mọi người tề tụ vẫn là cần tốn chút công phu. Thế nhưng là, cái tốn hơn nửa giờ, bà bà vẫn là đem tất cả mọi người gọi tới, có chừng chừng 30 người. Trong đó nhân loại cùng người vũ minh đều chiếm một nửa, già, trung niên, trẻ đời thứ ba đầy đủ, gần như đều là các lao gia. Nghe là có chút không quá chính trị chính xác, nhưng cùng so sánh vào công nghiệp nặng hệ thống bên trong, nam tính đúng là so nữ tính lại càng dễ trở thành kỹ thuật cốt cán. Ở đây lác đác không có mấy mấy vị nữ tính, thậm chí đều có khả năng là làm tài vụ cùng hậu cần. Trình diện trừ vị mặt quay về phía mình vị này, quân đội đến trưởng quan người phản ứng tự nhiên rất khác nhau. Có cẩn thận do xét, có cười theo, có cảnh giác lo lắng, nhưng bất kể nói như thế nào, xem xét liền đều rất có người lao động khí chất, cái này khiến Dư liên lập tức cảm giác thân thiết đại sinh. Kết quả là, ở đây có cái 214-15 tuổi thanh tú người trẻ tuổi liền phi thường dễ thấy. Cũng không phải nói hắn ăn mặc cùng người khác khác nhau ở chỗ nào, mà là bởi vì khí chất của hắn quá nho nhã, càng giống như là cái vừa vận tốt nghiệp người mới giáo viên tiểu học, hoặc là nói là trong đại học nghiên cứu sinh, mà lại học vẫn là văn khoa. Dư Liên nhìn đối phương một chút, lờ cảm thấy có chút quen mắt. Hắn không phải quá xác định là mình trước kia người quen, vẫn là đời trước nhận biết vị nào danh nhân tuổi trẻ bạn. Bất quá, hiện tại cũng không phải làm bản thân giới thiệu thời điểm, vẫn là đợi chút nữa thay hỏi một chút đi. Ta là Dư Liên, là vì cùng mọi người cùng nhau, để xưởng phong đỏ một lần nữa vĩ đại mà đến. Dư Liên lần nữa hướng mọi người lộ ra một loạt sắp dưới ánh mặt trời lấp loé rõ ràng rằng, chương Trạc Đàng hoàng mà nói, ta là hạng người gì, có thể vào về sau thời gian bên trong từ từ sẽ đến. Như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Dạng này nói thẳng lời dạo đầu là mọi người chỗ không nghĩ tới. Phải biết, trước kia chính phủ cùng quân đội phái tới lại biểu, rượng quan là một cái đánh cho so một cái trượng, nhưng cũng thật sự là một cái so một cái dạy vò khốn khổ. Kết quả là, dạng này lời dạo đầu, nhưng cũng là để tất cả mọi người cảm giác với mẻ. Chúng ta sát vách Tân Seville, ngay tại chuẩn bị tiến hành một trận xây dựng. Bọn hắn mang chế tạo một cái trên biển quang quý thông đạo, quán thông trên cái tinh cầu kia tuyệt đại đa số ở người hồn đạo, toàn bộ trường sẽ hơn 2 vạn cây số. Đúng vậy, vào vũ trụ thời đại, 5-600 vạn cây số khoảng cách, thật đúng là chỉ có thể dùng sắt vách để hình dung đại đa số công người các đại biểu hai mặt nhìn nhau. Không quá minh bạch cái này cũng bọn hắn lại quan hệ gì đương nhiên như có điều suy nghĩ vẫn là có mấy cái ngoại trừ chính bà bạn còn có hắn cơ hữu tốt một cái gọi bụt cạ công nhân kỹ thuật đây là vị cường tráng địa cầu thanh niên người da đen Bà bạn đại sư mình thành khu đi săn đội người phụ trách xa s một cái tráng niên dù mị nạn Nam tử khí chất càng giống như là cái chiến sĩ mà không phải công nhân sự thật cũng là như thế hắn vẫn là phong thành tự cảnh đội đội trưởng dưới tay cũng là có hơn 1.000 đầu tiếp thụ qua cơ sở huấn luyện quân sự hào hắn để dư Liên hơi có chút ngoại ý muốn chính là cáiế càng giống cái giáo viên tiểu học thanhú người trẻ tuổi thế mà cũng là một cái trong số đó Quang quý hiện tại rất có thể áp dụng người bịạn tê hình mạch suy nghĩ lợi dụng thiết bị cân bằng sinh ra phản trọng lực từ trường hình thành toàn bộ quỹ đạo giao thông động lực cùng lơ l trọng tâm như vậy toàn bộ trong vũ trụ còn có cái gì so khoáng thạch từ trực tiếp luyện thành thái thị hợp Kim càng thích hợp làm thiết bị cân bằng đâu kỹ thuật vẫn là có không biết không nói là số không nguyên tố liên minh sẽ nợ nổ công nghiệp nặng đế Quốc sẽ r c thậm chí cả một chút tuyến hai khoa học kỹ thuật cơ Quốc đều hữu hiệu quả không yếu thậm chí mạnh hơn thái thị hợp kim vật liệu thế nhưng là cân nhắc đến vận chuyển chi phí sự phong đỏ tự nhiên là tỷ xuất chi phí hiệu quả tối cao lựa chọn Nếu như cái này vòng quanh trái đất quỹ đạo công trình tuyển dụng vật liệu của chúng ta chính là tiêu chuẩn cả hai cùng có lợi. Nếu như vậy xây thành đồng thời quỹ đạo vận chuyển thuận lợi, hẳn là sẽ có hai kỳ, thậm chí ba kỳ. Dư Liên Liệp nhìn một chút mọi người, lại nói, đây là xưởng phong đỏ dục hỏa sau khi trùng sinh lần đầu tiên huyết giải, nhưng phải minh đến đầy đủ vang dội mới tốt ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có người tựa hồn là bị kích động đến có chút hưng phấn, có ít người lo nghĩ tựa như rõ ràng hơn. Bục Cát dứt khoát tay trực tiếp ngắt lời nói. Thế nhưng là, Thái Dương lô đã xấu. Dư Liên đối cái phản ứng này rất hài lòng, cái này ít nhất nói rõ. Xưởng này bên trong công nhân kỹ thuật vẫn là rất có lòng dạ, không đến mức nơi này ngồi một cái trưởng quan liền ngay cả lời cũng không dám nói. Phải, Thái Dương lỗ xấu, mà lại ta cầm đồ chơi kia cũng không có biện pháp gì, cho nên mới muốn lựa chọn một cái phương pháp mới. Dư Liên mở ra người thiết bị đầu cuối, điều ra đến một cái 3 gero đồ. Bục cả vừa nhìn liền biết đây là một bộ công nghiệp quy trình, lập tức liền mang theo vài phần dò xét cùng thái độ hoài nghi nhìn lại, nhưng một nhìn đi vào, con mắt liền rốt cuộc không mở ra được. Bạn bà, bà cũng là công nhân kỹ thuật, nhưng bản nhân năng lực chủ yếu thể hiện trên tổ chức, thấy không phải quá minh bạch. Thế nhưng là Cơ hữu phản ứng lại là không gạt được hắn, rõ ràng là cảm thấy đáng tin cậy. Hắn lại nhìn về phía đại sư Vinh xa Sắc. Vị này dù mỹ nạ trung niên nhân buồn dầu giật giật ngoài miệng cất giáp, bất đắc dĩ mà nói, người lại không phải không biết, phương diện này ta thật không hiểu, Vũ Đao Lộng thương vẫn còn miễn tướng. Nếu không phải sư tổ lão nhân ra ông ta ngăn đón, lúc trước ta đã tham gia quân ngũ đi." Bạc Bạc bất đắc dĩ chường đối phương một chút, nói, "Trưởng quan, có thể giải thích cặn kẽ một chút sao? 6000 độ nhiệt độ cao giải quyết không được, chúng ta liền đang tuyển giai đoạn gia tăng trình tự làm việc." Mặt khác, dung hóa học vật chất đối quantum tiến hành vòng thứ nhất phân giải. Chúng ta kịp lĩnh xưởng, đầy đủ điều phối ra nhất định phải thuốc thử, đồng thời tiến hành ba lần đung. Thì ra là thế, có thể đang tuyển quản giai đoạn liền tiến hành thao tác a. Ta trước kia làm sao không nghĩ tới đâu? Vạc bạn tự lẩm bẩm. Hắn nghề chính chính là lấy quặng cùng tuyển quặng, vốn gì cảm thấy đây là luyện kim sản xuất bên trong thô nhất tạp việc, nghĩ không ra lại còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Người đương nhiên không biết, nhưng là hậu thế các người lao động lại tại tương lai một chút xíu đem nó mở mang ra. Nó có thể dùng trên khoáng thạch tại ụ, nhưng hơi hơi sửa chữa một chút quy trình cùng dùng tài liệu, liền có thể dùng tại cái khác đặc thạch bên trên một bộ này quy trình, trình tự làm việc phong phú tự động hóa không đủ, nhìn qua liền khuyết thiếu cao đại thượng khoa huyễn cảm giác, tự nhiên sẽ không bị khoa học kỹ thuật các nước lớn nhìn chúng. Thế nhưng là, cái này cũng cũng một loại ý nghĩa khác bên trên phương pháp sản xuất thô sơ luyện cách đi. Bất kể là cỡ nào không có phong cách phương thức, có thể sản xuất ra đồ vật, đó chính là chính xác phương thức. Dựa vào một bộ này sản xuất quy trình, các nghĩa dụng quân kỹ thuật cũng luôn luôn có thể thành lập thuộc về mình công nghiệp căn cứ. Chỉ bất quá, thời điểm kia, Dũ Mỹ Na Tinh, hệ, thậm chí cả toàn bộ sa bờ tinh khu, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về thể cộng đồng. Dư Liên mang mình một tia thở dài che lại kín. Từ trường không cách nào hữu hiệu trung hòa, chúng ta liền dùng mạch xung trang bị tiến hành tách rời. Phẩm chất cao tuyến ống đã biến chất, ta liền dùng mình đường ống một lần nữa trải, từ công trình kết cấu bắt đầu, một lần nữa dựng chúng ta Thái Dương lô. Ân, tốt a, có chút hàng nhái cảm giác, cho nên về sau liền gọi Sơn Dương lô đi. Cái chuyện cười này mọi người ghét không đến, nhưng Dư Liên phân tích, nhưng lại làm cho bọn họ sát thực cảm nhận được một chút hy vọng. Bục cả trong mắt hảo quang là càng ngày càng sáng tỏ, nhưng vẫn là nhấc tay nói, phương diện. Cái này, dù phía trên quảng hóa học chế phẩm Cũng phổ thông quang sắt mỏ đồng cũng không đồng dạng. Chúng ta nơi này không có thiết bị tiên tiến, bảo hộ đầy đủ đại hình hóa học phòng thí nghiệm. Đã dính đến kỹ thuật phương diện, đã nói lên hắn là thật cảm thấy có tính khả thi. Ta đến điều phối. Dư Liên nói ân, chuyên môn dùng cho đối phó khoáng thạch tự hữu hóa học thuốc thử ta cũng không biết phối phương, nhưng trái phải cũng là dùng tới đối phó loại này phẩm chất cao khoáng thạch, phương hướng đại thể ta vẫn là có thể đối phó. Nhớ năm đó, a không, nhớ tương lai à, bản đại hiệp cũng là phương pháp sản xuất thô sơ phối qua 3 pha đạn nam nhân chi, bên này còn có một cái rất tốt giúp đỡ đâu. Dư Liên túi láo trên ống nghiệm bên trong nào đó dị tinh sinh vật tựa như cảm nhận được cái gì, tâm tình chợt trần trực tiếp dút lên. Thế nhưng là, cái này quá nguy hiểm." Bạ Bạ Dư lắc đầu nói. Hắn hiện tại cảm thấy, vị này trưởng quan thật hẳn là là người một nhà. Thế nhưng là, chính là bởi vì là người một nhà, mới không nên làm cho đối phương đi mạo hiểm. Dư Liên giơ lên tay đánh đoạn mất hắn, đám người liền trông thấy không khí vào lòng bàn tay của hắn hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. "Ta là linh năng giả." Hắn nói. Dù sao còn có sinh mệnh nguyên lưu dạng này thần kỳ, ta mới không tin bản nhân sẽ bị điều dịch axit thời điểm bị chết. Không có cái gì so đây càng có sức thuyết phục, tất cả mọi người không tiện nói gì. Linh năng giả là siêu nhân, chí ít mệnh so với người bình thường lớn nhiều. Liền xem Như lại không có thường thức người, cũng là biết điểm này. Còn có, cái kia, ngài nói dùng mạnh xung trang bị chế tạo từ trường. Ta, ta cái này. Bụng có chút ngượng ngùng gái gãi đầu ra. Cái này đã đến cao năng vật lý học phạm chủ, đúng là vượt qua kiến thức của hắn nhận biết. Mạnh xung trang bị đã có sẵn. Chúng ta vận chuyển đội còn có 3 chiếc cỡ lớn truyền vận tải a. Một mực đều vô dụng, đem bọn chúng động cơ phá. Bọn chúng nguồn năng lượng điện ống cũng có thể dùng. Ta đến đổi. Dư Liên lại nói: tạ ơn, tương lai, ý nạ video ngắn. Mặc dù ngươi mục đích chủ yếu là dạy cho chúng ta dùng vứt bỏ hạm thuyền linh kiện đến xoa pháo điện tử. Thế nhưng là, không thể dùng đem thổ quân công suy nghĩ một chút liền chuyển làm sản xuất lực, còn có tư cách gì lấy giáo viên môn đồ tự cho mình là a? Loại này hàng giá lọ, dù sao so ra kèm chính quy thái dương lô, thế tất sẽ có nhất định hao tổn. Mà lại, còn sẽ thật lớn ra tăng mọi người cường độ lao động, cho nên ta cần ngài có thể tận lực phát động trong xưởng tất cả sức lao động, cùng mọi người giải thích rõ ràng, nhất thiết phải để bọn hắn phối hợp." Bà ban nói: "Ngài cái này lo lắng dư thừa nhất." Ta cùng Tân là Phương diện đàm phán, là muốn vào trong vòng 3 tháng chuẩn bị kỹ càng 10 vạn tấn thái thị hợp kim, chứng minh sượng phong đỏ sắt thực đã khôi phục sản xuất, có thể trở thành bọn hắn vượt biển quang quy ổn định thương nghiệp cung ứng. Bằng không mà nói, bọn hắn liền có thể áp dụng liên minh kiến trúc. Đúng, chính là sử dụng lô bảo công nghiệp nặng không gian mạ màng thiết kế. Mặc dù giá tiền là quý rất nhiều, mà lại thật không quá kinh dùng, nhưng cũng so không tu tốt. Rõ chưa? Dư Liên thấy mọi người tựa như còn không có hiểu được, liền dùng nghiêm nghị thái độ nói bổ sung, "Chư vị, chúng ta muốn vào trong vòng 3 tháng, hoàn thành mới lò luyện hệ thống thiết kế cùng kiến tạo." Đồng thời để nó hoàn mỹ vấn chuyển. Hoàn thành đối đã đỉnh công 20 năm thai kiểu hợp kim dây chuyển sản xuất kim tu, chữa trị cùng lại khởi động. Cuối cùng, luyện ra 10 vạn tấn hợp kim ra. Đây là một cuộc chiến tranh, một trận phi thường gian khổ chiến tranh. Ngài cái này lo lắng sát thực dư thứ nhất. Bà ba lặp lại một lần mình. Dư Liên nhìn thẳng vị này, lòng tin 10 phần dự mị nạ tự mở, chầm mặc một lát, nhếch miệng lộ ra thoải mái đến cực điểm cười, ta mẹ nó thật thích nơi này. Ta không hiểu luyện kim, cho nên đừng chăm chỉ. Tấu chương xong, chương 262, xưởng phong đỏ bà cố. Chương 262, xưởng phong đỏ bà cố. Sự thật chứng minh, bọn này đã có sơ cấp tổ chức các công nhân, so dư Liên trong tưởng Tượng còn có giác ngộ. Không có chờ đến hắn bắt đầu bàn giao nhiệm vụ, và Ba Dư Liên bắt đầu cùng mọi người thương nghị. Hắn đầu tiên là cực nhanh hiệu suất cho ở đây những cán bộ này an bài nhiệm vụ, để bọn hắn phân biệt phụ trách một cái phía khu, đi phát động sức lao động. Đồng thời, còn cấp tốc tổ chức công trình đội, lấy quân đội, đội bảo vệ, đội hậu cần, cùng kỹ thuật đoàn đội người phụ trách cùng chủ yếu cán bộ. Dư Liên vui thấy kết quả mà nhìn xem đối phương đều đâu vào đấy định ra lấy kế hoạch. Thân là giáo viên môn đồ, nếu là lúc này lại nhảy ra độc quyền suất tổn tại cảm, liền thực tế là quá lao. Tung Trì, nơi này là bạ bạ dự sân nhà, các công nhân tín nhiệm cái này, mười giảm tám quê hương nhất tuấn rủ mỹ nạp thanh niên, mà không phải mình, cái này địa cầu không hàng tới trưởng quan. Có hiệu suất nhất cách làm, chính là để địa đầu xả bạ bạ đến chỉ huy điều phối, mình nhiều nhất lại cha để lọt bổ sung. Bục là đội kỹ thuật đội trưởng, cái này không hề ngoài ý muốn. Dư Liên đã biết, cái này cường tráng thanh niên người da đen là bạ bạ tín nhiệm nhất tay trái tay phải, hơn nữa còn thật sự có thể cộng đồng ban bố sơ cấp kỹ sư giấy chứng nhận tư cách. Nghe nói, hắn vào thời gian ở không đều tại học tập, chuẩn bị đi thi quốc tế kỹ sư chứng. Ta qua một hồi liền cho ngài chỉnh lý một chút hiện hữu tất cả hóa học nguyên liệu. Còn có tất cả thiết bị danh sách, cùng vận hành trạng thái. Còn có kịch lỉnh sưởng tình huống cặn kẽ. Dư Liên bổ sung một câu. Được rồi, ta mau chóng. Cần muốn bao lâu thời gian? Dư Liên hỏi. Một giờ. Hắn không chút do dự, trịnh trọng trả lời. Dư Liên thật sâu nhìn đối phương một chút, không có lại nói tiếp, chỉ là khẽ vứt cằm. Thật mẹ nó đáng tin. Bà Bá Tư sư phụ, một vị gọi bề tẩy lao vũ mi nạp công nhân phụ trách hậu cần làm việc, tuy nhiên lão nhân gia này hôm nay vừa vận không vào, nghe nói là xuyên quốc gia đường núi đến phương Bắc vận lương đi, hậu thiên liền sẽ trở về. Bà Bá Tư huynh xạ sập thì y nguyên phải chịu trách nhiệm công tác bảo an. Đồng thời, bà Bá còn hy vọng hắn có thể lại nhiều tổ chức một chút đội ngũ săn bắn, mở rộng phạm vi săn thú đối phương biểu lộ tựa hồ có chút làm khó, nhưng không có trực tiếp phản đối, mà là lấy một loại da chiến trường đi chăn chói mắt bi trắng cảm giác im lặng gật đầu. Yên tâm đi, liều cái mạng giả này, ta cũng nhất định phải có thể cam đoan tuyển đầu kỹ thuật tổ có thời gian. Hắn nói đợi chút nữa bất thời gian phải cùng vị lao huynh này giao lưu một chút, thật không dùng làm cho như vậy bị tráng. Dư Liên nghĩ, nhưng mà, để hắn kinh ngạc nhất lại là cái kia một mực để cho mình có chút để ý địa cầu người trẻ tuổi, chính là cái tiếc khí chất càng rống cái tiểu phần tử trí thức, trung tiểu học giáo sư, mà cũng không phải là công nhân bị kia. Hắn kiêm hai cái trước, phân biệt vào kỹ thuật tổ cùng hậu cần tổ đều làm phụ tá. Cái gọi là năng giả mới có thể làm phiền, gia hỏa này chẳng lẽ có thể đến trình độ này? Dư Liên hiện tại cuối cùng là biết tên của đối phương. Tên là Sẽ Đị Sở Tổ Kẻ, phi thường bình thường người địa cầu danh tự, nhưng vẫn là cái để Dư Liên cảm thấy lờ mờ có chút quen thai danh tự. Mặt khác, cái này nho nhã người trẻ tuổi năm nay 26 tuổi, là ngay tại Đế quốc sĩ Dở dị ẩn học đại học đọc sách nghiên cứu sinh. A, học 3 a. Dư Liên có chút ít chấn kinh. Có thể đi Đế quốc du học, thế nhưng là so với trước Liên Minh khó khăn nhiều. Mà khác, trường đại học này là vì kỷ niệm thần hy hoàng triều hiện tướng, vào trong liệt hỏa phục sinh mà leo lên đế vị ẻn nạ đại đế. Ngạch, thân chiến hữu, xài công thức mà thành lập Đến bây giờ cũng có hơn 600 năm lịch sử, chính là đế quốc đỉnh tiêm đại học danh tiếng một trong. Mặc dù đây cũng là đế quốc nhất mở ra học phủ một trong, nhưng người ngoại quốc ý nguyên rất khó tiến vào liền đọc, mà lại nếu như lấy không được học đồng, học phí cũng không phải gia đình bình thường gánh chịu nổi. Thế nhưng là, vị này gọi sở tổ kẹ người trẻ tuổi hắn không phải là cái gì quyền quý gia đình xuất sinh, mặc dù hắn cũng không có khả năng chuyên môn giới thiệu gia đình của mình với cảnh, nhưng dư liên chính là có loại cảm giác này. Nói tóm lại, đây chính là một cái tuổi trẻ tinh anh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đế quốc danh giáo sinh viên tài cao, chạy đến nơi đây làm gì? sẽ không cũng là xưởng phong đỏ hài Tử a. A, ta cũng hy vọng. Thế nhưng là tại Hạ Quê Hương là vào Tân Thịnh Kinh a. Kia là xa bờ tình khu thủ phủ. Cách Du Na Tinh Hệ cần bốn lần nhảy vọt, phổ thông tàu chở khách đại khái phải bỏ ra một nửa tuần lễ hành trình. Tính toán, ngược lại là cách Dana bọn hắn quê hương tấn Kèn Nè Sỉ càng gần một chút. Bất quá, ta vào thời học sinh liền nghe nói qua xưởng phong đỏ cố sự, vẫn muốn biết là chuyện gì xảy ra, liền quyết định đem xưởng phong đỏ làm luận văn tốt nghiệp đầu đề. A, ngành học công nghiệp luyện kim rèn đúc phương diện. Nhưng thật ra là vĩ mô vũ trụ kinh tế học. Hắn chứng chạc đàng hoàng mà nói, Cái đồ chơi này thật có hiệu quả sao?" Dư Liên rất muốn như thế vô ý thức nói một câu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bất quá, ta cao trung đọc chính là trường dạy nghề, mặc dù là dệt nghiệp nhẹ công phương diện, nhưng vẫn là sẽ loay hoay máy móc, cho nên mới có thể hơi hơi giúp đỡ một điểm bận độ. Sợ Tổ kệ tranh thủ thời gian nói bổ sung, Sợ Tổ kệ tiên sinh thế nhưng là giúp đại ân đây này. Hắn vốn là đã khổ cực như vậy, còn thường xuyên nhìn chút thời gian tới giúp chúng ta cùng một chỗ giữ gìn máy móc. Nếu là không có bọn hắn, chúng ta Duy Tu ban đã sớm thành cái xác á." Bục Ca sợ Dư Liên hoài nghi, cũng tranh thủ thời gian ở một bên hãm đệ. Dư Liên có thể cảm giác được, những này trẻ tuổi công nhân lãnh tụ nhóm kỳ thật đều không quá giỏi địa chuyện, liền xem như mang một điểm tình cảm sát thái, mang một điểm khoa trương miêu tả. À, trường dạy nghệ thi lên đại học, còn có thể cầm tới đế quốc danh giáo học đồng, cố sự này nghe xong liền dốc lòng phải làm cho người rung động. Nói tóm lại, sinh viên tại cao sở tổ kẻ tiên sinh vừa tới thời điểm, sắp thực đánh chính là thu thập luận văn tốt nghiệp tài liệu thực tế dự định, nhất chuẩn bị thêm ngây ngốc 2 3 tháng liền đi. Kết quả, vào một lần đi bên cạnh hương trấn khảo sát trong hoạt động, đầu tiên là lọt vào du phản quân tập kích, cùng dẫn đường cùng bộ đội thất lạc, sau đó lại gặp khủng địa bảy mất đi tất cả cấp dưỡng tiếp tế, cũng mất đi cùng thông tin trang bị. Ngay tại hắn trốn đến trên núi chờ chết thời điểm, bị tên là Cật Kệ Cạ Mã rủ mỹ nã thâm niên trợ săn cứu. Vị này lão trợ săn cũng là Hồng Phong Giải lao công nhân, hiện tại là đi săn đội kiêm đội thăm dò một viên. Trong núi, lão trợ săn Cật Kệ Cạ Mã mang theo sinh viên Sở Tổ Kệ vào vùng quê bên ngoài rộng lớn trong rừng tây, đến một lần tràn ngập kích thích cùng sinh hoạt khảo nghiệm rừng cây lại mạo hiểm. Nếu như không có cái này kinh nghiệm phong phú nhân, Nghiên Vũ Sinh tiên sinh trong rừng sợ đã chết đến 20 lần cũng không chỉ. Trở lại phong thành về sau, Cật Kệ Cạ nhân mang theo Sở Tổ Kệ về đến trong nhà lâm khách. Hắn lại biết, phu cận trường học muốn đóng lại. Bởi vì Xưởng Phong Đỏ đã không bỏ ra nổi đầy đủ tiền đến đối trường học tiến hành phụ cấp đúng vậy. Vốn dĩ trong thành vẫn là có mấy bị chúng tiểu học cùng một chỗ học viện kỹ thuật, mặc dù xem như trường công, nhưng bởi vì học sinh trên cơ bản đều là Xưởng Phong Đỏ công chức tử đệ, mấy có lẽ đã có chút nhà máy tử đệ trường học hương vị. Chúng ta đều biết, phong thành là vì Xưởng Phong Đỏ mới tồn tại, liền liền thị chính phủ đều chỉ là cái linh vật một dạng gánh hát rong. Học viện công lập thường ngày giữ gìn, các giáo sư tiền lương, trên thực tế đều là trực tiếp đi Xưởng Phong Đỏ sổ sách. Nhưng bây giờ, Toàn thành thị này đã có rất nhiều năm thời gian không có thị trường, các loại gánh hát rong một dạng thị chính phủ cơ cấu cũng đều rút. Hiện tại, toàn thành cũng chỉ để lại 3 năm cái linh vật một dạng cán sự, dùng cái này tuyên bố nơi này ý nguyên vẫn là thể cộng đồng lãnh thổ. Lại thêm chính xưởng phong đỏ cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, trường học tự nhiên cũng duy trì không đi xuống. Bọn nhỏ sao có thể không đọc sách đâu? Sợ Tổ kẻ nghĩ, hắn cảm thấy mình vẫn là phải đưa tin một chút cắt đẻ cả mạ lão nhân ân cứu mạng, thế là liền vào phụ cận trường học tìm một gian không xuống tới phòng học, cho lão trợ săn mấy cái cháu trai, cùng xã khu dọn nhỏ lên lớp. Toán học, ngữ văn, cơ sở khoa học tự nhiên Cái gì đều giáo? Một ngày muốn đứng hàng năm 6 tiết khóa, bận mảy tối mặt tối mặt. Hắn bên trên một tháng thời gian hóa, liền cảm thấy mình đã nhanh mệt mỏi rơi nửa cái mạng. Nhưng mộ danh mà từ tất cả quảng trường chạy đến hải tử càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền từ trước đó chừng 30 cái biến thành hơn 1000 người, niên kỷ giai đoạn vượt ngang 5 tuổi đến 15 tuổi. Sở tổ kệ dứt khoát đến nhanh không có đóng lại trường học một nhà một nhà đi quên, hy vọng có thể tận lực lưu lại một chút lao sư tới. Đại bộ phận y nguyên rời đi, dù sao người ta cũng là muốn ăn cơm, không thể đạo đức bắt cóc. Thế nhưng là, một bầu nhiệt huyết người chủ nghĩa lý tưởng cũng luôn, luôn có. Hắn lại dùng nhiều một tháng thời gian, tốt xấu lưu lại 7, 8 vị lao sư, lại thêm một chút hơi hơi đọc qua điểm sách công nhân kỹ thuật thêm vào vào, cuối cùng là có một cái lao sư đội ngũ. Kết quả là, một cái đệ tử trường học giá đỡ, cuối cùng là miễn cấp dự. Toàn bộ nhà máy người đã nghiên cứu quyết định, hiệu trưởng đương nhiên không làm người thứ hai nghĩ, sợ tổ kệ tiên sinh cứ như vậy thành hiệu trưởng. Dạng này trường học, kỹ thuật giáo dục chất lượng là có thể nghĩ. Thế nhưng là, có dù sao cùng so không có tôi ta, các công nhân cũng không có trông cậy vào bọn nhỏ có năng lực thi đậu danh giáo, thi được bọn hắn cũng không có tiền đưa hải tử đi đọc. Thế nhưng là Bọn hắn lại biết chỉ có đọc sách mới có thể minh lý liền xem như về sau tiếp bậc cha chú ban đến mở cơ khí cũng ít nhất phải biết chữ mới được ra hắn cuối cùng là nhẹ nhõm một chút xíu đương nhiên lại cũng chỉ là một chút xíu sơ ù cái mặc dù đọc chính là quá rộng rãi kinh tế học nhưng tối thiểu đầu góc kinh tế cũng vẫn là có liền tổ chức nhà tản sức lao động bắt đầu làm lên ba sinh trên thực tế cho đến bây giờ phong thành vùng ngoại thành một cái tiểu s may chính là hắn mang theo một đám đám A di làm kiếm tiền khẳng định kiếm không được tiền dù sao hiện tại toàn bộ phong thành đều thành phố cấp chế tiền tệ ở đây thế mà đã mất đi hiệu dụng Nhưng hữu dụng tự nhiên cũng là tương đương hữu dụng. Tiểu Sương may khe hở ra quần áo chăn mền ra giường, mặc dù không thế nào mỹ quan, nhưng cũng rắn chắc dùng bền, chỉ ít không đến mức dây đến một nhà lao tiểu chỉ có một cái quần đi ra ngoài ai xuyên. Ngoài ra, cái gọi là người giỏi việc nhiều. Thanh thiếu niên thời đại vừa đi học thi đại học một bên học sửa chữa máy kéo sợi sợ tổ kệ tiên sinh, thế mà còn thật sự có một tay không sai sửa chữa tay nghề, liền lại tổ chức một cái duy tu ban. Hoặc là nói, là chậm rãi khôi phục. Xưởng phong đỏ nguyên lai like là có một cái quy mô rất lớn duy tu nhà máy, nhưng ở mất đi quân đội cùng chính phủ, cùng liên minh bên kia kỹ thuật duy trì về sau, cũng sớm đã đóng lại. Nói tóm lại, trải qua dạng này đủ loại cơ duyên xao hợp, sợ tổ kệ trung quân là ngược lại yêu nơi này, dứt khoát thỉnh cầu tạm nghỉ học, lưu lại. A ta cảm thấy, nguyên một đoạn này trải qua, có thể đủ quay một bộ phim. Dư Liên cười nói, "Ách, ngài đang nói đùa. Lại không phải đế vương mang tướng quyền nhiễu tranh bá, lại không phải hiệp khách thuộc nữ ân đoán tình kỷ, đều là người bình thường vì sinh tồn cố gắng làm sự tình, có thể có ý gì? Theo hiện tại những cái kia phim đạo diễn thuyết pháp là cái gì tới? Đúng, khuyết thiếu lực lượng cảm giác. Không, đây mới thực sự là lực lượng cảm giác." Mọi người sắp thực hồi lâu lực lượng cảm giác nói thật ta là thật rất nhớ quay một bộ phim cái này nói không chừng có thể trở thành cái nào đó sự nghiệp vĩ đại bước đầu tiên đầu haha vậy ta liền cho mong sợ tổ kẻ y nguyên không quá tin tưởng nhưng vẫn là dùng kinh doanh dùng tiếu dung nâng cái ngân Tóm lại nơi này mọi người xác thực đối ta có ân. ta cũng xác thực thích vô cùng nơi này cho nên ta cũng thật nhớ cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt tương lai Dư Liên nhìn thẳng đối phương tràn ngập nhiệt tình Ma đen đông nhiên nói ngài đã vào xưởng phong đỏ ngốc hơn nửa năm đi Đúng vậy đã 8 tháng đế Quốc đại học ngày nghỉ cùng tạm nghỉ học thì cầu, hẳn là có thời gian hạn chế a. Cùng liên minh loại kia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ cần đến thời điểm nhớ kỹ nộp học phí đại học khác biệt, đế quốc cao đẳng học phủ, ở phương diện này quản lý vẫn luôn là rất nghiêm ngặt. Xin phép nghỉ cùng tạm nghỉ học đều nhất định phải có lý do chính đáng, mà lại nhiều nhất chỉ có thể có 18 tháng. Nếu như đến quy định thời gian còn không về trường, nhân viên nhà trường là có tư cách hủy bỏ học tịch đương nhiên, điều quy định này, đối một chút cần phục nghĩa vụ quân sự đế quốc công dân cùng quốc dân, hoặc là có quyền thế đế quốc quý tộc đến nói, vậy cũng là mặt giấy quy định mà thôi. Có thể đối hắn loại này không có bối cảnh gì. Dựa vào học đồng cùng làm công duy trì sinh hoạt du học sinh đến nói, chính là tùy thời có thể rơi xuống chát đao đoạn đầu đài. Sở tổ kẻ mang một chút bất đắc dĩ cùng dễ dụ cấp tốc đặt ở đáy mắt, gạt ra một tia cười. "Ta đã có giấc ngộ." Dư Liên cười, vỗ vỗ bả vai của đối phương, không dùng như vậy bi tráng, sẽ đi lao đệ, ta đã đến, chính là cùng mọi người cùng nơi giải quyết vấn đề đến. Khôi phục xưởng phong đỏ rầm rộ là một vấn đề, để ngươi có thể đuổi kịp sang năm khai giảng liền lại là một vấn đề. Xưởng phong đỏ mọi người cũng không hi vọng ngươi vì bọn họ chậm trễ việc học a. Thế nhưng là, cho nên nói, đợi đến chúng ta đánh xong trận này, Đại hội chiến Ngươi liền có thể an tâm lên đường đi sợ tổ kẹ luôn cảm thấy lời này nghe lại chỗ nào không đúng nhưng đại hội chiến loại thuyết pháp này cũng làm cho hắn cảm thấy rất mới mẻ cảm giác không hiểu đến nhận huyết như vậy bây giờ liền bắt đầu làm việc đi đầu tiên là kỹ thuật tổ bục cạ tiên sinh các ngươi bịt lĩnhnh xưởng ở đâu hóa học phòng thí nghiệm ở đâu bây giờ liền bắt đầu không ăn cơm bục cạn xứ sở chân chính người lao động đều là lôi lệ phong hành người nhưng lôi lệ phong hành đến dư Liên phần này mọi người lập tức đều có điểm không biết làm thế nào Đúng vậy a dù nói thế nào ở xa tới là khách cũng hẳn là mời ngài nhấm nháp một chút nướng khủng điệu cánh cùng hồ cần hầm giấc ngạc. Yên tâm, đều là phù hợp nhân loại khẩu vị. Bà bà cũng khuyên, nếu như tới lúc trước cái chủng loại kia truyền thống quân đại biểu, chính phủ đặc phái viên, hoặc là liên minh phương diện vênh vang đắc ý kỹ thuật viên, bà bà đại khái sẽ còn sau lưng mắng hơn mấy câu cải trắng tốt đều bị heo hủy loại hình. Có thể đối Dư Liên, hắn lại là thật tâm muốn mời hắn đến nhấm nháp một chút dù mì nạ đặc Mặc dù những này đồ ăn, Quỳnh Hương liền xem như qua năm mới bọn hắn đều chưa chắc bỏ Dư Liên nuốt bọt vào động một chút nướng cùng điệu cánh cùng hồ cần hầm giáp ngạc, mặc dù không phải cái gì thế nhân đều biết cung đình chân hào, nhưng ở Lao Tham ăn bên trong đánh giá thế nhưng là rất cao. Dư Liên đời trước chỉ ở mới thịnh cảnh thương nghiệp giữa đường đến qua một lần, cái kia mỹ vị đến nay sẽ để cho mình dư vị vô tận. Thế nhưng là, lúc ấy cùng mình thông hành, lấy mỹ thực ra tự cho mình là một vị tiền ngôi, lại phi thường kinh thường, biểu thị đều là một đống không bình thường thấp phối kém hóa vận. Có lẽ còn là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Những này dù mỹ nạ khủng điệu giáp ngạc là nuôi dưỡng hạng, vừa nghe liền biết không sức Quả nhiên, chính vẫn là phải đến Vũ Mỹ Nạ Đáng tiếc Hắn tổn thức không thôi nghĩ không ra đời này lại còn có dạng này cơ hội thế nhưng là các ng bình thường cũng có thể ăn được những ngày sau mọi người mang theo cởi gượng hậm lực bắt đầu Nếu thật là hàng ngày đều có cái này cơm nước tiêu chuẩn trong thành mọi người đều có thể từ trên cao nhìn xuống khinh bị địa cầu cái kia liền để cho sống nặng nhất người đi ta cùng các ngươi cùng một chỗ ăn a không mời nhà ăn nhân viên tạ vụ nhóm đưa đến hóa học phòng thí nghiệm tới đi chúng ta vừa đi vừa ăn thất thần làm gì đều động A dư Liên dùng sức phủ tay tấu trương xong chương 263 sẽ đi sợ tô kệ sưưởng phong đỏậ ký Chương 263: Sẽ đi sở tô kẹ xưởng phong đỏ nhật ký. Năm 830 ngày 12 tháng 9. Nhập thu, xưởng phong đỏ y nguyên vẫn là như cũ. Bà Batista tiên sinh nói, hy vọng luôn luôn sẽ có. Ta có thể lý giải hắn, ta cũng có thể hiểu được mọi người không bỏ, nhưng thành thị này kỳ thật đã đến tần lâm tử vong biên giới. Chúng ta nhà máy điện đã sớm đóng lại bốn chỗ, hiện tại còn lại còn tại sử dụng hai chỗ, chỉ có thể duy trì nhà máy cùng các mọi vận chuyển. Trong thành cư dân sớm cũng chỉ có thể mẹ kiếp đi bộ cùng xúc vật kéo xuất hành. Chúng ta nước máy hệ thống cùng điều hòa không khí hệ thống kỳ thật cũng đều biến chất, thường xuyên ra trục trặc, nhưng lại khuyết giữ gìn. Thế nhưng là, chúng ta không có mời mời chuyên nghiệp nhân viên sửa chữa tiền tài. Ta thật rất thích cái công xưởng này, thành thị này, cùng nơi này mọi người. Thế nhưng là, hiện thực nói cho ta, tiếp tục như vậy là không lâu dài. Cuối cùng, ta luận văn tiêu đề, chẳng lẽ muốn biến thành xưởng phong đỏ kết cục sao? Ta không hy vọng dạng này. Năm 830 ngày 18 tháng 9. Hôm nay Mỹ giờ đại thẩm lại mang cho ta cái cô nương tới, nói là lúc sau nàng đến cho ta bữa cơm trưa. Mỹ giờ đại thẩm thật là nhân A. Quả nhiên là nàng phụ trách thứ ba tổ nhiệm vụ không tốt lắm. Mặt khác, cô nương kia cũng là xưởng phong đỏ, dáng dấp rất xinh đẹp. Không được a. Sẽ đi Sở tổ kệ, tương lai của người cuối cùng không ở nơi này. Năm 830 ngày 25 tháng 9, ta cuối cùng là chuẩn bị trường tốt cái này một hai năm qua kiện, muốn cảm ta học liên mọi người nơi đó gửi tới một nhóm tư liệu. Nếu để cho ta đi đế quốc cơ sở dữ liệu đắc loạn, hai năm này học đồng cùng làm công để giành được đến một điểm tích xúc toàn bộ dựng đi vào đều không đủ a. Dạng này, ta liền có thể hơi hơi yên tâm đi. Liền xem như đi, trường học cũng có thể vận hành xuống dưới. Cặc mẹ cả mà đại thúc nói là để ta hôm nay đi về nhà ăn cơm, ta có thể cùng hắn nói lại. Năm 830 ngày 26 tháng 9. Hoàn toàn nói không nên lời a. Tiểu Catter hứng thú bừng bừng nói hắn sang năm liền có thể lên tới cao cấp ban, có phải là vẫn là ta giáo hắn. Ta nói thế nào lối ra đâu? Thật trực tiếp nói cho hắn, nếu như ta không đi, liền đi không nổi rồi. Năm 830 ngày 30 tháng 9. Hôm nay, từ Phương Nam hồ khu trở về mọi người nói, qua một đoạn thời gian, liền sẽ có mấy thuyền vải nung đưa tới. Cứ như vậy, chỉ ít mọi người qua mùa đông quần áo liền có thể chuẩn bị một chút. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, cũng không có cách nào cho toàn thành người đều chuẩn bị quần áo a. Cung cấp tấm hệ thống là không thể nào khởi động. Nhưng Hồng Phong Nguyên Mùa Đông không tính đặc biệt lạnh. Mọi người chỉ cần ở trong nhà, tận lực giảm bớt ngoài trời hoạt động, có lẽ còn là có thể hầm đi qua. Cứ như vậy, ta hẳn là liền có thể rời đi đi. Năm 830 ngày mùng ngày 3 tháng 10. Hôm nay đáp lấy hoàng đế sinh nhật thời điểm đánh gãy, ta rốt cục có thể thuê nổi đế quốc bên kia nguyên chất sóng mạng lưới, tổng kết xem là khá cùng học liên mọi người thông tin. Lão Đàm nói với ta, bên này phụ cùng cả học sinh lại tới khiêu khích. Mọi người quyết định, hầu tiên đến ngoài thành đi giải quyết. Chút bọn hắn hạo vận đi. Dù sao đã đánh vài chục lần, tất cả mọi người quen thuộc. Ta nói cho lão Đàm mình bây giờ mang. Hắn nói để ta từ tim. Ta luôn cảm thấy, hắn lời này giống như mang theo điểm ác thú vị. Thế nhưng là, lời hắn nói là có đạo lý. Lời hắn nói luôn luôn đặc biệt chuẩn bị có đạo lý. Năm 830 ngày mùng ngày 9 tháng 10, hậu thiên ta liền 26 tuổi, ba ba mụ mụ cùng muội muội cho ta phát thiệp chúc mừng. Bọn hắn đều không biết ta hiện tại, ngay tại cùng bọn hắn một cái tinh khu bên trong rủ mị nà a. Hì hì ha ha. Năm 830 ngày 11 tháng 10, các học sinh đều vào cho ta chúc mừng sinh nhật. Ta không đi, hoặc là nhà máy đổ, hoặc là nhà máy sống. Năm 830 ngày 15 tháng 10, Ngày Mai vải nhung liền muốn đến, hôm nay cho mọi người bố trí sản xuất. Mỹ giờ đại thẩm lại tại hỏi ta có cảm giác hay không? Cảm giác gì a? Bảy thước thân thể đã hứa nhà máy, nào có tâm tư này. Năm 830 ngày 16 tháng 10. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, thiên đầu vạn tự đều không biết từ nơi nào nói lên. Dư Liên Thượng Ý thật là một người kỳ quái. Lấy tuổi của hắn đến xem, hẳn là một cái tinh anh quan lại tổ a. Thế nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua một cái cùng mọi người thảo luận nhà máy tương lai tinh anh quan quân, cũng chưa thấy qua một cái cùng mọi người một lần ăn khoai lang cùng cỏ dại canh tinh anh quan Càng chưa từng đã qua đem quan quân chế phục tiện tay ném một cái, kéo tay áo liền tiến vào phòng thí nghiệm quan quân. Năm 830 ngày 17 tháng 10, bà Bá Tiến sinh nói cho chúng ta biết, Dư Liên Thượng úy đã cho mọi người làm tốt tấm gương, sửa phong đỏ đám tử đệ cũng không thể lạc hậu hơn người. Bục Cát Tiến sinh cũng bắt đầu mấy chiếc kia thuyền tháo dỡ làm việc. Hắn lúc đầu trong lòng còn rất không nắm chắc, nhưng Dư Liên Thượng úy lại cho hắn một tờ bản vẽ để hắn lớn mật đi làm. Năm 830 ngày 18 tháng 10, buổi sáng cho bọn nhỏ lên lớp, xế chiều đi lộn sửa may, chập tối thời điểm vào nhà ăn. Tất cả mọi người đang cố gắng làm việc. Thế nhưng là Hôm nay dư Liên Thượng úy vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ ăn nướng khoai tây cùng bùn đồ ăn đến làm điểm thịt trứng loại hình a. Năm 830 ngày 19 tháng 10, Hạ Đa Đa tiên sinh chuẩn bị xâm nhập Đông Nam Bộ đại thảo nguyên, đối một chi cự hình khủng điệu bảy tiến hành săn bắn. Cái này rất có thể xuất hiện phi thường trọng đại thương vong. Hẻoa đóa đóa đại thúc lại nói hắn làm tốt rất độ. Dư Liên Thượng úy ngăn cản Hạ Đa Đa tiên sinh. Hắn nói cho mọi người, hắn đã cùng Tân Cê Vila bàn về tốt nông sản phẩm xin giao dịch. Chỉ cần chúng ta kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, tháng sau liền sẽ có một chiếc đồ đầy nông sản phẩm vận tải đến ta cảm thấy, tân C Vila đạo chủ nhóm sẽ không như thế dễ nói chuyện, nhất định là có người tiến hành đảm bảo. Năm 830 ngày 20 tháng 10, Bục cả tiên sinh một mực tại lo lắng, nói chúng ta hóa chất trong phòng thí nghiệm thiết bị không phải quá đầy đủ. Trọng yếu nhất chính là các loại an toàn trang bị đều có điểm biến chất, cũng không biết có thể hay không cam đoan dư liên thượng úy an toàn. Hôm nay quả nhiên xảy ra chuyện, có độc vật chất sắp xếp miệng mạch điện trang bị thế mà bởi vì đầy phụ tải vận chuyển quá lâu, mà trực tiếp đốt. Có thể trong phòng thí nghiệm dư liên thượng úy đến cùng làm bao nhiêu nguy hiểm thí nghiệm. Kết quả, bởi vì phản ứng dây chuyền, phòng thí nghiệm đại môn cũng bị khóa lại. Thượng úy bị vây ở bên trong. Bộ cả tự mình đi kiểm tra tu sửa mật điện, đều bị đốm lửa bị phòng bàn tay. Ta cũng không biết lúc nào đồ chơi kia mới có thể sửa xong, liền dẫn mọi người dùng kéo co phương thức, dùng tay kéo ra đại môn. Cái kia mấy phút, ta cảm thấy mình giống như dùng hết đời này tất cả ma lực, đến bây giờ toàn thân đều đang đau. Bất quá, thật giống như hai chúng ta có chút phản ứng quá độ. Dư Liên Thượng ý ra thời điểm, liền ngay cả phòng hộ áo cũng không mặc, chỉ là nói cho chúng ta biết, tiến chiến phi thường thuận lợi. Linh năng giả lại có thể làm đến nước này sao? Linh năng giả thật là tốt ta. 5830 ngày 21 tháng 10. Mạnh Sung Cơ có thể bắt đầu thử lắp giáp. Bục Cạ Tiên Sinh vẫn có chút lo lắng, đem ta cũng gọi đến giúp đỡ. Chúng ta tiến triển coi như thuận lợi. Năm 830 ngày 22 tháng 10 ăn cơm thời điểm, Dư Liên Thượng Ý khen ngợi chúng ta, đồng thời vạch ra lắp giáp bên trên phạm đến một chút sai lầm, giúp đỡ bà bà Tiên Sinh sửa chữa một chút bản vẽ. Hắn thật là cái siêu nhân, rõ ràng vào phòng thí nghiệm hầm đến rạng sáng 4 điểm mới ra ngoài, tổng cộng ngủ không đến 2 giờ. Hiện tại, lại tinh thần sung giúp chúng ta thiết kế máy móc lắp giáp thủ tục. Dư Liên Thượng úy lần nữa hướng mọi người biểu đạt ơn tứ mạng. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thực tế là quá khí đều cảm thấy, liền xem như lúc ấy mặc Kệ, hắn cũng có thể lông tóc không thương từ trong phòng thí nghiệm đi tới đâu. Sa Sạc Đại Túc nói, nếu quả thật đánh lên, mình khả năng trên dư liên ý thủ hạ nhịn không được ba hiệp. Ta không phải quá hiểu bọn hắn linh năng giả sự tình. Tóm lại, Sa Sạc Đại thúc đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Để hắn không tiếp nổi ba hiệp dư liên tổng ý lại là cái gì cấp độ đâu? Bất quá, cái này người như vậy, coi như không có linh năng, cũng đầy đủ vĩ đại. Mà khác, thượng ý thật là có tiền a. Hắn lại còn nói, đợi đến hết thệ thành công, muốn mời toàn thành mọi người ăn cơm. Ăn thịt Cái này, qua nguyên liệu nấu ăn tốn hao liền phải hơn ngàn vận đi. Năm 830 ngày 23 tháng 10. Vệ cầy Lao gia tử rốt cục trở về. Hắn nói cho chúng ta biết, Phương Bắc bộ lạc vẫn là có tương đương một bộ phận tiến vào tòa thành cổ kia bên trong, đầu nhập cái kia đáng giết ngàn đao. Bệ cầy lão gia tử một mực là còn xưng hô như vậy phản quân lãnh tụ kẻ hựa cách cách đương nhiên, người biết chuyện vẫn là có, Phương Bắc một bộ phận bộ lạc ngay tại năm giờ, hy vọng vào Phương Bắc Hà đổi một đời một lần nữa ngủ lại, cùng chúng ta tạo thành đồng minh. Lão gia tử hy vọng có thể nhìn một chút dư liên đồng ý, nhưng nghe nói cái sau lại lần nữa tiến phòng thí nghiệm. Bệ cấy Lao Gia cảm khai nói, quân đại biểu cùng trung ương đặc phái viên hắn thấy nhiều, nhưng là thật chưa thấy qua dạng này. lão Gia tử nói rất đúng à. Năm 830 ngày 24 tháng 10. Hôm nay tiếp tục cải tạo mạch sung sung kích cơ. Bụt cả tiên sinh cuối cùng là tìm tới một điểm tiếp tấu. Hắn nói, chờ thật đem sung kích cơ cho tạo ra đến, liền có thể đi thi quốc tế kỹ sư chứng. Năm 830 ngày 25 tháng 10. Hạ đa đa đại thúc nghe dư liên tượng ý ý kiến, không có mang theo mọi người xâm nhập Đông Nam Đại Thảo Nguyên. Bất quá. Hắn hôm nay vẫn là từ mang theo mọi người vào gò núi bên trong bắt đến một tổ sơn đồn, lớn nhỏ chừng 10 mấy con. Bà bạn tiền Sinh đem sơn đồn nhóm hầm một nồi lớn canh. Dư Liên Thượng Úy đi tới sưởng phong đỏ về sau ngày thứ 10, rốt cục ăn một lần thịt. Hắn cười đến rất vui vẻ, mọi người cũng đều rất vui vẻ. Năm 830 ngày 26 tháng 10, hôm nay thật sự là phong phú một ngày. Dư Liên Thượng ý lại một lần từ phòng thí nghiệm ra, nói lần này xem như thành công, có thể bắt đầu thí nghiệm. Buổi sáng thí nghiệm sắt thực rất thành công, ta xem không hiểu hóa học thuốc thử thành công hòa tan thạch từ mặt che tầng. Cứ như vậy, Chúng ta liền không cần quá nghiêm khắc Thái Dương lô. Thượng ý đối bụt cả tiên sinh làm việc cũng phi thường hài lòng, còn hỏi tham ta có phải hay không muốn thi một cái kỹ sư chứng. Lúc đầu mọi người chuẩn bị xế chiều hôm nay liền hoàn thành đối mạch xung trang bị điều chỉnh thử, nhưng lại đến một vị quân đại biểu, vậy mà là diện bộ tổng tư lệnh tới. Chúng ta còn tưởng rằng vị kia quân đại biểu lại là tới trưng thu vật tư, nhưng vậy mà là hướng dư Liên Thượng ý chuyển cáo tiền tuyến tình huống. Ta lúc này mới nhớ tới, dư Liên Thượng úy làm vì trung ương đặc phái viên, tiền tuyến tình huống cũng là phạm vi chức quyền của hắn bên trong đâu. Mọi người đều có điểm lo lắng, lo lắng thượng úy sẽ rời đi. 830 ngày 27 tháng 10. Còn tốt thượng ý cũng không hề rời đi. Hôm nay Mỹ giờ đại thẩm hỏi ta, Dư Liên thượng úy thích cái kia chủng loại hình cô nương. Ta cảm thấy Mỹ giờ đại thẩm quả nhiên vẫn là quá nhàn. Ta rõ ràng đã cho nàng tiểu tổ thêm một nửa sản xuất nhiệm vụ a. 5 830 ngày 28 tháng 10. Dư Liên thượng ý cũng thêm vào vào, giúp chúng ta đối mạch súng trang bị tiến hành cuối cùng lắp lên cùng điều chỉnh thử. Dư Liên thượng ý đã đi tới xưởng phong đỏ hai cái tuần lễ. Cái này hai cái tuần lễ cũng là chúng ta mọi người nhất có lòng tin, nhất tràn ngập hy vọng hai cái tuần lễ. Có thể gặp được Dư Liên Thượng ý cái này người như vậy, là vận may của chúng ta. Ngày mai chính là khởi động mạch xung cơ thời điểm, có thể không có thể thành công, có thể hay không trung hòa khoáng thạch tự từ trường, liền xem ngày mai. Thật tốt chờ mong ngày mai a. Không hiểu lực kim, càng không hiểu hóa chất, cho nên đổi một loại cách viết. Gần nhất loại này nhật ký loại cách viết giống như rất lưu hành, tấu chương xong, chương 264, ra cái tốt nổi. Chương 264, ra cái tốt nổi. Lịch cộng đồng năm 830 ngày 29 tháng 10, một cái mới xưởng sắp đưa vào sử dụng. Này đôi mọi người đến nói thật đúng là xem như đáng giá chúc mừng đại sự. Kết quả là, đến hiện trường đến xem náo nhiệt chỉ ít có thêm một cái 2, 3000 người. Nếu không phải mọi người chính đều có sản xuất nhiệm vụ, khủng bố là sẽ nháy mắt tụ tập được hơn vài người. Vào xưởng phong đỏ biến cố về sau, quân đại biểu, chính phủ thậm chí cả nhà tư bản đều rút lui phong thành về sau, mấy cái môi đoạn thời gian đều sẽ có cũ nhà máy bị ép đóng lại, lại lần đầu tiên nhìn thấy có mới nhà máy xây dựng. Bên trên chút niên kỷ các lão công nhân đều có điểm lệ nóng doanh tròng, mặc dù người dù mì nạ cũng không có rơi lệ cái này công năng, nhưng mọi người chỉ cần lĩnh hội tinh thần liền có thể. Trên thực tế, cái này cũng không thể nói là sượng, mà là một tòa biệt kiến nhân tạo từ lựa Mọi người dùng tháo da phi thuyền linh kiện làm thành mạch xung đối chàng cơ một khi khởi động, sẽ tại cái này trong không gian kín hình thành nhân tạo từ trường, cùng khoáng thạch tự tự mang từ trường hoàn thành trung hòa. Lại sau đó, những này đã trải qua tuyển quản tinh lĩnh, lại hoàn thành từ lực trung hòa phẩm chất cao khoáng vật, mang từ xưởng dây chuyển sản xuất bên trong trực tiếp đưa vào bên cạnh có đã cải tạo tốt lò cao bên trong, hoàn thành cuối cùng dung luyện. Xưởng bên cạnh lò cao cũng là mới dựng, là khoảng thời gian này, vạn bà bàn mang theo tất cả đám tiểu đồng bọn 3 ca từng bước một tạo. Liên xếp như hiện hữu công trình kỹ thuật phi thường qua nhưng tu lò cao cùng tu đường cái dù sao không đồng đẳng. Kỹ thuật yêu cầu cùng thi công quy phạm đều là một bộ khác tiêu chuẩn, bà bà cùng hắn đám tiểu đồng bọn vậy mà có thể đem nó sửa, đã coi là công nghiệp nặng công trình phương diện kỳ tích. Còn phải cảm tạm nhà máy xảy ra chuyện cũng chính là mười mấy năm mà không phải mấy chục trên trăm năm, nếu không, lão công nhân kỹ thuật nhóm thật chết sạch, liền xem như bà bà có ba đầu 6 tay, liền xem như có Dư Liên vẽ ra đến bản vẽ, cái này lò cũng là dựng không nổi. Bất quá, dựng lên đến là một chuyện, có thể hay không dùng chính là một chuyện khác. Dư Liên nhìn qua cái này lò cao, luôn cảm thấy đồ chơi kia có một chút 3 tuổi bé cưng liệu vui cao sếp gỗ hương vị tổ hợp là tổ hợp lại, nhưng lại tựa hồ như luôn có điểm dùng các loại linh kiện sinh đôi không phối hợp cảm giác. Nếu quả thật có một cái chính quy kỹ sư, khẳng định là không thể để cho nó nghiệm thu thông qua. Không phải đứng đắn gì kỹ sư dư liên lại tự thân lên đi kiểm tra một chút, cảm thấy vẫn là có thể miễn cấp dùng. Cái đồ chơi này sử dụng tuổi thọ cùng tính an toàn khẳng định so ra kem chính quy lò cao thiết bị, nhưng đây cũng là xưởng phong đỏ mọi người có thể làm đến tự hạ. Huống chi, năm đó A0, tương lai nghĩa dung quân thời đại, mọi người dùng để luyện thép luyện hợp kim lò, thế nhưng là so cái này còn hồ nháo đâu. Bất quá, hiện tại dù sao không phải thời kỳ chiến tranh, Thứ này cũng chỉ có thể dùng để khẩn cấp, đợi đến hoàn thành cùng Tân Seville cái này một đơn, trong xưởng hẳn là liền có chút tiền liền dư, vẫn là phải mời chính quy công trình đội ngũ đến một lần nữa trải một chút dây chuyền sản xuất. Dư Liên liếm môi một cái, quay đầu nhìn mọi người một chút. Baba, -ba Buka, Sotoke, Sasak, Bệ Tẩy, những này xưởng phong đỏ công nhân các lãnh tụ đều vây quanh ở bên cạnh mình. Hắn dùng ánh mắt hướng Baba ra hiệu, nhưng cái sau lại là một cái mời động tác. Dư Liên không tiếp tục giảm muồm, mang tay đè vào khởi động nút bấm bên trên. Bắt đầu lần đầu tiên thí nghiệm khởi động. Dư Liên nói, giờ lành đã đến. Vũ trụ chi linh phù hộ. Dư Liên nghe tới lớn tuổi nhất nhất đức cao vọng trọng bệ cầy lao ra tử lớn tiếng hô một câu, mau đem nút bấm đè xuống đầu tiên vang lên một trận ầm ầm giống như lôi minh một dạng thanh âm, kia là máy móc động năng ngay tại khởi động, cho hai đại mạch xung cơ quan rốt vào năng lượng phản ứng. Mấy giây về sau, có người lờ mờ là nghe tới từng kia từng kia lốt bộp vận động, nghe chính là hồ quang điện nhảy lên thanh âm. Trong đám người xuất hiện một kia báo động. Ba ba cũng không khỏi đến có chút khẩn trương, nhìn về phía Hữu, lại phát hiện đối phương không biết khi nào đã không thấy. Cái tia hồ quang điện trong không khí ma sát thanh âm là càng thêm kịch liệt, đã từ phong bế trong không khí thấm đến bên ngoài. Liên xem Như Dư liên dạng này tam hoàn linh năng giả, cũng không thể không cho mình thêm một tầng kính bảo hộ, cái này mới có thể thông qua cách cửa sổ, nhìn thẳng sưởng bên trong mạnh xung trùng sáng hình thành từ trường phản ứng. Khoáng thạch tổ tự nhiên từ trường, cùng mạnh xung hình thành nhân công từ trường xuất hiện hỗn loạn xung đột, hình thành một cái mắt thường gần như nhìn không thấy điện tử vòng xoáy. Có vấn đề, cần một lần nữa điều chỉnh. Dư liên làm ra như thế phán đoán, liền cảm nhận được một tia liệt, hắn trực tiếp khép lại chớp mở, quay đầu lớn tiếng nói, mặc vào trang phục phòng hộ. Thượng úy chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Dư Liên nghe tới Sở Tổ Kệ thanh âm, nhìn không được cũng quay đầu nhìn một cái, liền phát hiện Lấy Buka, Sở Tổ Kệ cầm đầu 10 cái kỹ thuật tổ cơ cán, đã sớm mặc vào cách biệt trang phục phòng hộ. Cái gì gọi là tính năng động chủ quan, kia đại khái là được rồi nha. Dư Liên mang một tia cảm động dấu đến đáy lòng, trực tiếp bắt đầu hạ lệnh. Buka, nguồn năng lượng công suất quá cao, hạ thấp 12 độ. Buka giám sát một thân cầm kèm cách biệt trang phục phòng hộ, vọt tới bên cạnh vô phức tạp điện dung cơ bên cạnh, bắt đầu điều chỉnh. Sở kẻ, cảm biến bên kia có nhất định ngăn trở, lập tức kiểm tra tu sửa. Nghiên cứu sinh tiên sinh cũng mang theo mấy người bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Hắn rõ ràng học chính là máy kéo sợ, nhưng bày ra hạng nặng điện cơ cũng rất đắt tâm ứng thủ. Dư Liên thì mình kéo ra xưởng cửa nhỏ, tại mọi người đối đãi thị giác kỳ quan ánh mắt bên trong, trực tiếp đi đi bảo. Hắn đứng ở còn không có hoàn toàn tán đi điện tử vòng xoáy bên trong, để linh năng chạy tại trong mỗi tế bào, một bên ngăn cản năng lượng xâm nhập, một bên lân cận quan sát đến lơ lửng giữa không trùng tửu thạch trạng thái. Mấy phút sau, Dư Liên lại lần nữa đi ra, lại dùng cách biệt vật liệu làm thành đại môn. Lần này, mọi người ánh mắt nhìn hắn đã phảng phất là đang ngó chừng một con tự lập hành tàu Argentina Long. Dư Liên coi như là không nhìn thấy, lần nữa bắt đầu hạ lệnh. "Buka, đưa vào công suất đề cao đến 12. 65 độ. Sotoke, cảm biến phải chăng bình thường? Cái gì? Ngay tại một lần nữa điều chỉnh điện trở. Các người đã đem truyền sắc vật liệu cho tháo ra rồi? Thực sẽ sinh hoạt a. Nhất định phải thừa nhận, nhà máy những ngày này công nhân kỹ thuật, bình quân trình độ so với tương lai nghĩa dung quân tình anh, cùng Dư Liên đợi trước cái kia chiếc du hiệp tự do chi trên truyền ngụ ký bá nhóm kém đến rất xa, nhưng bọn hắn biết chuẩn bị phía trước, biết suy một ra ba, biết đem chỉ thị của mình 100% cẩn thận chấp hành xuống dưới. Cùng những người này kề vai chiến đấu, Thân thể có lẽ rất mệt mỏi, nhưng tâm tính thế nhưng là nhẹ nhõm lắm đây. 10 phút về sau, chuẩn bị lần thứ hai khởi động. Dư Liên nói, "10 phút sau lần thứ hai khởi động." ca lớn tiếng lặp lại một lần dư Liên mệnh lệnh, giống như là một vị lái chính đang lặp lại hạm trường hạ đạt chiến thuật chỉ lệnh như. Mà thời điểm này, bà bà dư cũng phất phắt tay, mang theo nhân viên tạm vụ nhóm chuẩn bị rời đi. Người đi đến nơi nào?" Sư phụ của hắn, lão bệ tới hỏi. "Ta đi lò cao bên kia nhìn xem a." Bà bà nói. Hắn đã nói như vậy, Đại Khải là căn bản liền không cảm thấy lần thứ 2 khởi động sẽ thất bại đi. Lão bệ cầy đều không biết mình hẳn là lo lắng vẫn là cảm giác cáu nủi. Thế nhưng là, vị này đức cao vọng trọng dự mỹ nã lão nhân nhưng cũng biết, mình so với đồ đệ, tựa như liền kém như thế một cố kình. Sư phó của hắn, Sở Phong đỏ một vị trước công nhân lãnh tụ to ngửi e sợ dĩ vòng qua mình, lựa chọn đồ tôn bả ba vì người nối nghiệp, đại khái cũng chính bởi vì vậy đi. Xa xác, một hồi mời nhất định phải xem trọng dự liên thượng uy a. Bả ba lại giao phó một câu. Mới Dư Liên trực tiếp mở cửa tiến vào báo từ hiện trường trận diện, thực tế là quá phá vỡ bình thường sinh vật tác quan, trình bả ba đến bây giờ chân đều còn có chút tiểu mềm. Mặc dù cái này hai cái tuần lễ xuống tới, hắn đã thấy nhiều vị này các loại trưởng quan các loại cử động điên cuồng, nhưng vẫn như cũng là quen thuộc không được. Ta có thể trong tầm tay hắn. Đi sang đội kiêm tử cảnh đội đội trưởng bất đắc di hợp động một chút trên gương mặt giáp xác, lên tiếng: "Bà bản mang theo một nhóm lớn tinh anh thủ hạ người đi, thế nào xem xét phản phất như là muốn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau như. Bọn hắn là trợ mỏ, nhưng cũng có thể làm trước lo công, theo lý đương nhiên cũng là luyện kim nhà máy bên trong nhất điều luyện, thể lực tốt nhất, cũng thần kinh thô nhất một nhóm. Như thế tính toán tính, bọn hắn giống như xác thực cũng hẳn là, là biết đánh nhau nhất một nhóm." Dư Liên đương nhiên nhìn thấy bà bạn cử động của bọn hắn. Ánh mắt của hắn vào bà bạn trên bóng lưng dừng lại một chút, xoay người qua, bắt đầu một lần cuối cùng máy móc điều chỉnh thử. Tại thời khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được mọi người trước ánh mắt. Vào xưởng phong đỏ cái này hai cái tuần lễ, đại khái là hắn trùng sinh chất lượng sinh hoạt kém cỏi nhất hai cái tuần lễ. Mỗi ngày món chính trên cơ bản đều là khoai lang cùng sai cháo, nhiều nhất ngẫu nhiên là có thể nhìn thấy một hai cái cùng điều chứng. Chỗ ngủ là chật hẹp độc thân chung cư, rơi dương thời điểm không cẩn thận đến trên mép giường, cũng không có cái gì muôn màu muôn vẻ giải trí hoạt động. Không có cách vào đã mất đi đại quy mô tinh tế mậu dịch, chỉ có thể dựa vào lấy vật đổi vật để duy trì lấy cơ bản sinh hoạt thành thị xa khu, cái này có lẽ chính là bọn hắn chất lượng sinh hoạt cực hạn. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu không phải liên tục hai đời công nhân lãnh tụ, đều là như thế này xuất sinh bình thường, lại có thánh đồ chi tư bình dân anh hùng, xưởng này từ đã không có khả năng tồn tại. Thế nhưng là, cái này đồng dạng cũng là dư liên nhất thư thái hai cái tu lễ. Bất kể là Tân Ngọc môn rộng lớn biển cát, với vùng tinh không xa hoa du thuyền, thể cộng đồng trung tâm chỗ địa cầu, đều còn lâu mới có được cái này cái ở vào vũ trụ một cái nơi hẻo lánh bên trong tiểu thành thị để cho mình thoải mái dễ chịu. Đây chính là người không muốn rời đi nguyên nhân a." Dư Liên cầm cần điều khiển, hướng về phía bên kia sẽ đi sở tổ kẻ lớn tiếng nói. "A." Đối phương mặc trang phục phòng hộ, căn bản liền nghe không rõ ràng. Chỗ như vậy, trong vũ trụ có phải là hẳn là nhiều mấy cái đâu? Dư Liên vừa lớn tiếng nói đối phương chỉ chỉ lỗ thai của mình, buông tay. Dư Liên cười ha ha, dùng sức mang nút bấm ép xuống. Máy móc tiếng veinh minh cùng với xuốn sẻ, điện tử nhảy lên âm thanh cũng không hiểu mang theo vài phần để ngươi tư thái vật luật cảm giác, liền xem như vào phong bế không gian bên trong lần nữa hình thành từ trường vòng xoáy, cũng lộ ra onu. Dư Liên lần nữa đều không cần kính bảo hộ, liền có thể nhìn thẳng khoáng thạch tẩu bên trên vùng sáng. Lần này, khởi động đến phi thường thuận lợi. Hắn mơ hồ nghe tới bụt cạ reo họ, lần này bỗng nhiên cảm nhận được rõ ràng cảm giác mệt mỏi. Dư Liên thời điểm này mới bỗng nhiên ý thức được, mình cái này hai cái tuần lễ, mỗi ngày bình quân ngủ thời gian kỳ thật còn chưa vượt qua 2 giờ. Nếu không phải Tam Hoàn Linh năm giả, cũng sớm đã đủ. Không nên gấp gáp a. Chờ đến ngũ hoàn về sau, đi ngủ liền thành xa xỉ phẩm mà không phải nhu yếu phẩm. Thời điểm kia, tuổi thọ liền thật tương đương với gia tăng gấp đôi. Dư Liên mặc cho máy móc tiếp tục chuyển động, cách xa mấy bước, tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn trên mặt mang ôn nhu dị phụ cười, nhìn xem ngay tại giao họ vây xem bảy đám người, từ trong ngực lấy ra một bao rúm gió lao đao, nhét một cây ở trong miệng. Thượng úy, trong vũ trụ nếu là nhiều mấy cái loại địa phương này, nhất định sẽ mỹ tốt hơn nhiều à? "Sẽ đi sở tổ cái nói." Hắn lúc này đã lấy xuống trang phục phòng hộ mũ giáp, nhìn qua bắt đầu chuyển động máy móc, lờ mờ lóe ra màu làm kia lửa điện xưởng, biểu lộ tràn ngập ước mơ, giống như là và giấc mơ nữ thần của mình như. Chỗ xa hơn, mọi người mới dựng tốt lò cao cũng đã khởi động. Cái kia có chút khó chịu Dường như xếp gỗ một dạng tràn ngập không hài hòa cảm giác cao lớn công nghiệp kiến trúc, cũng vào bình tĩnh vào chuyển Dư Liên cười, không nói gì. Hắn hiện tại cũng không muốn nói lời nói, chỉ là muốn hưởng thụ thời điểm này cảm giác thành tựu. Hắn ngồi không biết bao lâu, lại nghe được nơi xa ổn ào như có lẽ đã tụ tập thành vui mừng khôn xiết núi kêu biển lầm. Cái kia sung sướng khí lãng từ đằng xa lao qua, mang yên tĩnh dư Liên cũng đưa vào đến vui vẻ cảm xúc bên trong. Ra đến rồi. Có người lớn tiếng nói. Thành công. Thành công. Ý gì tốt chúng ta rốt cục thành công rồi. Thái thị Hạc Kim, Thiên nhiên Hạc Kim, gia nổi ra một cái tốt nổi. Tấu chương xong, chương 265, đây chính là người nói tin tức lớn, 1800 tăng thêm. Chương 265, đây chính là người nói tin tức lớn, 1800 tăng thêm. Ra nổi. Không cẩn thận còn tưởng rằng có người muốn không may nữa nha. Dư Liên kém chút nhịn không được trợn mắt. Bất quá, mỗi nhà nhà máy chính đều có độc hữu khẩu hiệu cùng tất tường lời nói, mình cũng không tiện nói gì, vẫn là duy trì tràn ngập ấm áp rự cười, vui mừng nhìn lấy bọn hắn đi. Dư Liên như thế nghĩ đến, liền nhìn xem gieo hò đám người tiếp tục mỉm cười, sau đó cho mình nhóm lửa o gió lao đao. Con đợi đến mình hưởng thụ một chút thiêu đốt khỏe mạnh vui vẻ, đối diện đám kia gieo họ người địa cầu cùng người rũ Mina tạo thành sung sướng trong hải dương, liền trực tiếp sinh sinh chen một cái to như cột điện đen đại hàn tới, không phải bạ bạ còn có thể là ai đâu. Đại đa số người rũ Mina lớn lên giống cái tự lập hành tàu bạo ngựa, nhưng so với bọ ngựa đến nói càng giống cái loại cực lớn thiên như bà bạn, hai cánh tay khoa tay một chân, mặt khác hai cánh tay thì cẩn thận bưng lấy một khối dài hơn một mét gạch vuông chen qua đám người, hướng dư liên chạy tới. Nhìn hắn cái kia cẩn thận từng từng tí động tác, không biết còn tưởng rằng trong tay ôm chính là nhà mình vừa ra đợi bảo bảo đâu. Bà bà chạy đến dư Liên trước mặt, giống như là vào hướng quân vương hiến bảo, đưa trong tay bé từng giơ lên thật cao. Xong rồi, "Thượng úy, chúng ta thành công." Hắn trên gương mặt đen nhánh giáp sắc mất tự nhiên run rẩy, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trong tay hắn bưng lấy sự vật, là một khối dài hơn một mét hình chữ nhật kim loại đầu, phi thường quy tắc, màu sắc tự nhiên là phi thường thâm trầm màu đen, nhưng lại luôn cảm thấy hiện ra một loại tử sắc diễm lệ lại sâu thủy thần thái. Dư Liên đưa trong tay kim loại đầu nâng lên, vào tay liền có thể cảm nhận được một loại liền linh hồn đều cảm thấy lựa nóng lên nhiệt lượng. "Cái này đều không có làm lạnh a?" Liền coi như các ngươi người vũ mị nạ ra tương đối dày. Liền xem như loại này thiên nhiên hợp kim luyện ra liền sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ vậy cũng không thể cứ như vậy ôm chạy tới à bất quá Dư Liên cũng không phải là không hiểu đối phương bởi vì liền liền hắn cái này sống ba đời kẻ già đời cũng đều có một loại hận không thể đại nhân họ hét cảm giác hạnh phúc trên thực tế bất kể là cái tiêua lời, hắn đều điên của mê luyến lấy loại cảm giác này lần đầu tiên dùng phương pháp sản xuất thô sơ xoa ra một tá pháo hại ở tin lần đầu tiên dùng tiểu lò cao luyện ra xương vào ngoài thiết giáp Kim lần đầu tiên và một viên đảo giống tiểu hành tinh bên trong đơn sơ xưởng bên trong lắp ráp ra ba phaạn cùng đời này Nằm trong tay khối này nặng nghề hình hộp chữ nhật. Nó chính thức tên là Thái Thức hợp kim chính là một loại chứa đại lượng á kim loại nguyên tố siêu dẫn hợp kim, bởi vì là trực tiếp từ khoáng thạch tại U bên trong đẻ lựa ra, liền có dạng này danh xưng. Nó cũng không phải là không cách nào phục chế số không nguyên tố. Trên thực tế, trong vũ trụ đỉnh cao nhất vật liệu trong phòng thí nghiệm đã có mạnh hơn nó lực hợp kim thành phẩm xuất hiện. Thế nhưng là, vào cái này cái tinh hệ vào mảnh này dán chặt lấy đối diện tinh vân xa bờ tình khu bên trong, đây chính là tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao đặc chủng vật liệu, không, có cái thứ hai. Chúng ta sắp thực thành công a. Dư Liên thỏa mãn than thở một tiếng. Giống như là vừa vặn ăn xong nguyên một cái mặt mộ tạ nướng than như, hắn mặc kệ các công nhân lao đến, bắt lấy mình, hoan hồn ném đến không chung. Hắn nhìn thấy mình trong thế giới linh hồn tinh vân tại tiếp tục mở rộng, lần nữa lý giải một cái cấp kẻ siêu phàm, hoặc là nói chỉ có cao vị linh năng giả nhỏ mới biết được một cái thiết tắc. Muốn tiến bộ sao? Nghĩ đến càng rộng rãi hơn vũ trụ đi xem một chút sao? Thử tim liền to ta. To ta, mỗi cái cao vị linh năng giả đối từ tim lý giải đều là không giống lắm, nhưng dư liên cảm thấy, mình lý giải hẳn là đúng. Hắn quên mình là cái ý, là cái linh năng giả là cái người mặt trăng, là cái có vạn chúng chú mục trong quân ngôi sao của ngày mai, để cho mình như là một cái bình thường công nhân như thế, quá chú tâm để cho mình vùi đầu vào chúc mừng trong hàng ngũ. Có thành phẩm này, ta hiện tại liền có thể cho Tân Xê villa gửi thư. Bọn hắn sẽ đem một nhóm tiền đặc cọc cùng một chút sinh hoạt vật tư đưa tới." Dư Liên nói, "Bất quá, chúng ta còn không có thắng lợi. Muốn để máy móc bình ổn chuyển động, muốn vào trong vòng 3 tháng hoàn thành 10 vạn tấn hợp kim thành phẩm. Mọi người còn có bận điều đâu? Phải, ngày mai lại bận rộn mà phong phú một ngày." Nhưng chuyện ngày mai lại nói, "Hôm nay Ngài cũng đừng nghĩ chạy." Bà ba cười ha ha. Công nhân cùng đám dân thành thị liền xuất ra thịt, mặt cùng một chút quả mọng, còn có mình dùng khoai tây cùng khoai lang nướng giượm mạnh, đây đều là vì ăn Tết thời điểm chuẩn bị, nhưng bọn hắn hôm nay đều không chút do dự đem ra. Sa Sa cùng hắn đi săn tiểu đội nhóm còn khiêng một con chừng gấu Bắc cực lớn như vậy khủng điệu đến, trên quảng trường một hùng, cứ như vậy nướng mang đây là hắn mang theo đi săn đội nhất tinh anh các thành viên tối hôm qua mạo hiểm lên núi đánh tới, chính là vì nay Thiên ban đêm mà chuẩn bị. Dư Liên biết bọn hắn buộc lên tương đối lớn hiểm. Loại này gấu Bắc cực lớn vùng núi khủng điệu đã là cổ lão trọng, tuyệt đối là chúa một phương. Dựa theo hắn đời trước trước nhìn qua cái nào đó mạng gạ thiết lập, đi săn đẳng cấp ít nhất phải 10 trở lên. Thế nhưng là, đối mặt với đi săn đội các thành viên sáng ngời có thân ánh mắt, chết cứ trong lúc nhất thời liền thật nói không nên lời. Hắn cũng tương tự biết, liền xem như như thế lớn cùng điều, cũng không đủ tất cả thành người nhét cái răng, đây chính là mọi người chuyên môn vì cho mình ăn mặn đến tới. Dư Liên trầm mặc vài giây đồng hồ, trực tiếp từ còn tại nướng thân chim bên trên kéo xuống đến một khối lớn nửa sống nửa chín thịt, từng ngụm từng ngụm nhai đến nước chảy ngang. Tự phát chúc mừng hoạt động cứ như vậy bắt đầu. Liên Liên một chiếc cỡ nhỏ tàu vũ trụ trực tiếp rơi xuống thành khu vùng ngoại ô trên bãi đáp máy bay cũng đều không có gây nên quá nhiều người chú ý kết quả là, vào phải nạ Lý tiểu thư đến phong thành thời điểm, nhìn thấy chính là một cái đang xen lẫn trong công trong đám người, cùng mọi người cùng nhau thoải mái uống từng ngụm lớn lấy kém chế rượu dư liên. Vị này tinh anh quan lại quan quân, đã không có lại mặc lấy cái kia thân xinh đẹp nghiên cứu hải quân quan quân chế phục, phủ lấy một thân mang theo tràn dầu cùng vết mồ hôi làm việc sau lưng, thân bên trên tán phát lấy tràn ngập. Ân, Dương Cương chi khí mũi. Giữ lại một đầu rối bờ tóc, cùng rối bờ sắc mặt cũng không biết bị thứ gì nướng đến cô vàng. Nhưng mà, hắn lại cười đến tương đương thoải mái. Ngư Nhi Đây chính là người nói tin tức lớn sao?" Nàng mỉm cười mà nói, thanh âm không lớn, nhưng là vào như thế một cái náo nhiệt ồn ào sôi trào hoàn cảnh bên trong, lại dễ dàng trôi dạt đến dư liên trong lốt hai. Dư Liên nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy chính là một chương nét mặt tươi cười như hoa xinh đẹp khuôn mặt, mặc tu thân kiểu nữ quan quân chế phục, mang theo gièm mũ, tóc dài ở sau gót kéo thành một cái búi tóc. Cả người đứng ở đó, dường như cùng toàn bộ sưởng phong đỏ, thậm chí toàn bộ vũ mịn nạ tinh đều thuộc về hoàn toàn khác biệt hòa phong. Ta còn tưởng rằng, ta đến thời điểm, Nư Nhi đã gần đem đang nút ở bên trong tòa thành cổ vũ mịn phản quân cùng đám tà giáo đồ toàn diệt nữa nha. Nàng cười nói, cô nương lại nhìn một chút bên cạnh đã chú ý tới nàng các công nhân, đem không làm việc đảng hoàng phê bình cho nuốt trở vào. Cái này chẳng lẽ còn không phải tin tức lớn sao? Một cái nhà máy, một cái tập đoàn, một cái tinh cầu hy vọng, dục hỏa trùng sinh a. Dư Liên lại cười ha ha, hướng Phi Phi đưa tay ra. Bên cạnh nhìn thấy một màn này công nhân, vô ý thức đều cảm thấy Dư Liên thực tế là quá thất lễ. Đối mặt dạng này bỗng nhiên bĩu một chút liền xuất hiện vào mọi người trước mặt tiên nữ, chẳng lẽ không phải hẳn là đốt hương tắm rửa trai giới thay quần áo sao? Bất quá, phi, phi lại thản nhiên tiếp nhận Dư Liên tay, trực tiếp động thủ dùng sức gõ một chút. Này, Ngư Nhi, ta là quân báo phóng viên. Muốn báo đạo chính là để dân chúng nhìn thấy thắng lợi a. Hạm đội của chúng ta như trận báo một dạng đánh địch nhân, chúng ta dụng sĩ vào quân địch trong xoáy hạm đánh đầu thắng đó, tựa như Ngư Nhi vào nỉ sĩ ổ tinh hệ làm như thế. Nếu như không có như thế kinh bạo, cái kia cũng ít nhất phải có chút thay thế a. Người hầu hội sở, nhìn thấy vào địa cầu làm ra nhiều như vậy khủng bố sự kiện vạn linh tà giáo, hoàn toàn trở thành lịch sử cái gì. Phi Phi nói, đúng vậy a. Nhưng cái này lại không phải nhân dân thắng lợi. Dư Liên nắm Phi, phi tay, chỉ hướng nơi xa cái kia ngay tại hướng lên bầu trời phóng thích ra hồ quang điện lò luyện đó mới là thắng lợi. Sườn phong đỏ, súng. Như vậy, cái này, nhưng tinh cầu tất cả náo động sách nguyên, đều sẽ mất đi căn cơ, hoàn toàn biến thành cây không dễ. Càng trọng yếu hơn là, hắn lại lôi kéo Phi Phi, để cái sau đang đối mặt lấy ngay tại chúc mừng các công nhân đóng lửa cùng ánh đèn hình thành quang huy, bị phía sau nhà máy ngay tại phun ra nuốt vào lấy mạch xung quang mang dung hợp vào Phi Phi tầm mắt bên trong. Những ngày vầng sáng vào mọi người hân hoan khuôn mặt tươi cười bên trên hình thành hư hóa sắc khối cùng đường nét, dãi trở nên mơ hồ Từng cái vào ánh sáng gợn sóng bên trong ca hát nhảy cẩm đám người, lại thấy không rõ mặt của bọn hắn, thân hình của bọn hắn, thậm chí không phân biệt được bọn hắn là người rủ mỹ nạ hay là người địa cầu. Phi Phi mới vừa từ xa bờ tinh vân bên trong trở về, đã từng thu hút mắt thấy cái kia tùy thời có thể thôn vẻ một viên hành tinh sao biến quang cùng đỏ siêu sao tạo thành hùng vĩ mà nguy hiểm hùng vĩ chẳng cảnh. Như thế cháng lệ, sâu như vậy thú, như thế không thể diễn tả, là những này đại bộ phận không hề rời đi qua quê hương các công nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Cũng như thế lệ vũ trụ kỳ cảnh so sánh, nơi này hết thảy tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Phi Phi chợt cũng cảm nhận được một loại bành trướng sức sống, để máu của nàng cũng không khỏi đến chậm rãi lựa nóng lên. Ta hình như là minh bạch, Ngư Nhi là đang làm gì? Phi Phi thật sâu nhìn về phía Dư Liên, lập tức cũng cầm thật chặt cái sau tay, ngọt ngào hé miệng cười một tiếng. Đúng vậy, Phi Phi, đây mới là chính sự a. Đây chính là Ngư Nhi nói đến, người lao động thắng lợi, chân chính thắng lợi. Dư Liên ngẩng đầu đỡ ngực, đắc chí vừa lòng. Như vậy, vì bảo hộ người lao động thành quả thắng lợi, Ngư Nhi, ngươi việc cần phải làm cũng không chỉ là nơi này nha. Dư Liên nghe ra đối phương khác biệt ý tứ, sắc mặt lập tức liền khổ sở dưới. Hắn cảm thấy, mình thân ở cái này Hỏa Hồng Đại Sinh Sinh Đại Kiến Thiết Quang Huy Thế Giới, liền lần nữa sụp đổ. "Ai, để không nổi tinh thần đến a, không muốn đánh cầm a." Nào đó Tam Hoàn Linh Năng giả nói. "Ai, ta thật sự là trời sinh lao lực mệt a." "Phi Phi, ngươi lại đánh nghe được cái gì rồi?" Tấu chương xong, chương 266, Hắc Nguyệt cùng ta có quan hệ gì? Chương 266, Hắc Nguyệt cùng ta có quan hệ gì? Dựa theo Phi Phi thuyết pháp, nàng đi thuyền đi dù nạ tinh hệ nhất ngoại hoàn hành tinh quý đạo, đi quay chụp xa bờ tình vân kỳ cảnh. Liên minh viện khoa học không phải có một cái dự là sao? Em số 878 đỏ siêu sao sẽ tại 1000 năm sau hoàn toàn thôn vệ nó bên cạnh ca số 776 sao lùn. Hiện tại, bọn chúng đã bắt đầu dung hợp, dạng này thiên văn cảnh quan vẫn là tương đương hiếm thấy, nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua. Phi Phi nói đây cũng là rất dễ lý giải. Làm quân báo đặc phái phóng viên, muốn thu thập cái dạng gì tài liệu thực tế thật đúng là chính nàng định đoạn. Thế là, Phi Phi liền đi thiết lập tại Junạ tinh hệ bên ngoài trên quỹ đạo một chỗ cỡ nhỏ trạm giám sát. Đó cũng là thuộc về Sa bờ hạm đội phòng ngự thuộc hạ thiết thi quân sự. Nó đối ngoại tuyên truyền là thu thập Sa bờ tinh vân tin tức bán tự động hóa khoa học trạm cung gian nhưng cùng lúc cũng gánh vác quốc phòng biên cảnh giám sát công năng, bất quá, cân nhắc đến thường xuyên có kẻ buôn lậu cùng hải tặc nên ngang từ du nạ tinh hệ quá cảnh, phương diện này chức năng thực tế là đáng giá thương thảo. Ngoài ra, cái kia trạm không gian phía trên còn sắp đặt một chút ngoại nhân không cách nào nghe lén bí mật kênh thông tin thiết bị đầu cuối, có thể tiến hành tình báo truyền đại chúng. Sau đó, ta từ nơi đó thu được một vị thuyền buôn lậu thuyền trưởng tín hiệu, được đến một chút video tin tức. Phi Phi nói: "Vân Vân, ngươi vì cái gì cùng cùng một a?" Dư Liên nhịn không được nói: "Ừm, Ngư Nhi không biết sao?" Giống ta dạng này có quan quân thân phận phóng viên, kỳ thật cũng còn muốn từ quân sự cơ quan tình báo lĩnh một phần tiền lương a. Chúng ta thực tế đều xem như nửa công khai gián điệp, đây cũng là quốc tế xã hội ước định mà thành. Giống như còn thật là như thế này. Dư Liên biểu lộ lập tức có chút cứng nhắc. Tiên tâm đi. Gián điệp làm việc đúng là nguy hiểm, nhưng chúng ta loại này có công khai thân phận gà mở gián điệp ngược lại an toàn cực kỳ, chí ít cùng quan ngoại giao một dạng an toàn. Nói trắng ra, bất kể là quan ngoại giao vẫn là chú ngoại chính kinh phóng viên, kỳ thật đều có tình báo thu thập chức trách. Đây cũng là ngoại giao sân khấu bên trên quy tắc ngầm. Mặc khắc, thời có chút thế lực cùng danh vọng đen, mèo, đạo nhân sĩ, tất nhiên sẽ có quan phương bối cảnh, có rất nhiều tuyến nhân, có trực tiếp chính là nước nào đó găng tay đen, đây cũng là quốc tế thường trà. Điểm này coi như không thể đối. Giống bản đại hiệp đời trước như thế tiêu giao tự tại tự do chi dân vẫn là có không khuyết, mặc dù cuối cùng thời gian đều không phải quá dễ chịu. Bị liệt nước truy nã đều xem như chuyện thường ngày. Tóm lại, vị kia truyền trưởng tiên sinh đúng là quân sự cơ quan tình báo tuyến nhân. Nghề chính của ta mặc dù là bộ tuyên truyền viên, nhưng dù sao cũng vào cơ quan tình báo treo một cái chức cầm một phần phụ cấp, gặp đưa ra tình báo, cũng không thể mặc kệ đi đương nhiên. Đây đều là phi phi thuyết pháp, nàng cũng đúng là cái kia cỡ nhỏ trạm quan sát lộ mặt, còn chụp được không ít ảnh chụp. Trật tự lưu loát lo dzi hoàn chỉnh nhân chứng vật chứng đều đủ, nghe xong liền đặc biệt có sức thuyết phục. Mà trên thực tế là, đang đánh xong cái kia một trận ngoại dự liệu tao nộ cầm về sau, xác định cái kia không rõ thân phận bị liên lụy mà mắc tội đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh phản ứng về sau, hóa thân thành Hắc Nguyệt bá tức phi phi liền dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục ngồi trên đường Hảo, Chúng ta đều biết, xa bờ tinh Vân chỉ có hai đầu định nhảy vọt đường, phân biệt là lũ kệ nạ hành lang Đây cũng không phải nói rõ bọn chúng là duy hai phải qua đường, lại chỉ có thể nói rõ bọn chúng là an toàn nhất, nhất ổn định, có hiệu suất nhất, thông tàu thuyền thời gian ngắn nhất siêu quang tốc tuyến đường. Nhưng trên thực tế, vào tràn ngập cái siêu siêu sao, sao biến quang cùng sao lùn, giống như báo tố thời kỳ biển cả biến nào khó lường xa bờ tinh vân bên trong, y nguyên vẫn là tồn tại một chút không thế nào ổn định, cũng không có ghi lại ở quan phương kho số liệu bên trong đường biển. Vâng không, hàng năm nhiều như vậy kẻ buôn lậu cùng hải tặc là thế nào sợ qua đến? Phải biết, thể cộng đồng sa bờ hạm đội phòng ngự thế, nhưng là đem cái kia hai đầu tuyến đường cho phong tỏa đến chật như nêm đâu. Nhưng trên thực tế, đỏ siêu sao, sao biến quang cùng sao lùn cũng là hành tinh, đương nhiên cũng liền tồn tại giếng trọng lực. Mặc dù cũng không ổn định, mặc dù hướng đi luôn luôn sẽ chệ hướng, mặc dù không cách nào phù hợp to lớn chất lượng nhân tạo vật, nhưng cái này cũng xác thực tồn tại. Mặt khác, vào mảnh này sắc thái lộng lẫy, xinh đẹp mộng ảo không người tinh vân bên trong, nghe nói cũng xác thực tồn tại một chút thanh tráng niên thời kỳ hành tinh, liền phảng phất vào một mạng lớn gọn sóng tình trạng trong hải dương lấm ta lấm tấm đảo như. Mặc dù không nghe nói có cái gì thiên nhiên có thể cư trú hành tinh, nhưng ở vũ trụ này thời đại, chỉ cần có tinh thể chỉ cần đúng là ở vào ổn định thanh tráng niên tinh hệ bên trong, cái kia liền có thể thành lập một chút nửa cố định theo điểm rồi. Nói tóm lại, xa bờ tinh vân xác thực tồn tại lịch sử lâu đời đến đường, đây đã là trên đường chung nhận thức. Mặc dù qua không được đại Hà Nội, nhưng đầy đủ dùng để buôn lậu hoặc đào vong. Chỉ bất quá, những cái này nguy hiểm lại ngay cả thông lên tự do con đường tiến đường, bị chủ người nuôi nốt triều đỉnh chó săn đương nhiên là không biết dọn, chỉ có tại trong vũ trụ tung hành cả đời, kinh nghiệm phong phú tự do chi dân mới có thể biết được, mới có thể chỉ huy. Chỉ ít, trên đường đại đa số người là như thế tính chắc. Và nam Vương Hạo cứ như vậy xuyên qua sa bờ hạm đội phòng ngự thiết lập cảnh giới lưới, tiến vào mảnh này lộng lấy lại lại thâm thúy tráng lệ tinh vân bên trong. Hàn Phục truyền trưởng là cái phi thường có tinh thần nghề nghiệp nhân vật, đại danh đỉnh đỉnh hắc nguyệt bá tước ý muốn như thế nào, muốn cùng người nào giao dịch, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng dù cho như thế, khi bọn hắn thật xuyên qua xuyên qua khu vực nguy hiểm, đến giao dịch địa điểm cái trốn ở một đoạn siêu siêu sao đoàn bên trong Jun lẩy bảy không biết tên tráng niên cũng lấy làm kinh hãi, không khỏi đưa tay sợ sợ mình cái kia một mặt hoa lệ mềm mại râu dài. Ngài thế mà cùng những người này có liên hệ a. Hàn Tinh ngạc đối Hắc Nguyệt Bá tức nói: "Ngài hẳn là cũng cùng bọn hắn có chút quan hệ a?" Hắc Nguyệt Bá tức thì cười nói: "Trước kia ngược lại là làm qua mấy lần giao dịch." Hàn Phục Tuyền trưởng đã gần đến khôi phục bình thường, y nguyên dùng có chút thở dài biểu lộ nói: "Chỉ là, ta là thật không có nghĩ qua, ngài cái này người như vậy sẽ cùng bọn hắn có liên hệ a?" Giao dịch đối tượng hàm tiền, cùng bạn nam ưng hào siêu không nhiều kích thức cùng trọng tải, màu đen xám đồ trang, giống một cái chỉnh tề khối hình học, góc cạnh rõ ràng. Thuyền phía trước lại mở tròn vẹn ba cái phá môn, có một chút con rồi đỡ đại phá hương vị. Tóm lại, chiếc thuyền này chỉnh thể hiện ra chính là một loại quá thô kệch cứng rắn phong cách, mà lại xem xét chính là chiến hạm. Chiến hạm không có quan hệ, nhưng trên chiến hạm mạn thuyền bên cạnh treo một cái đứt gây huyết thủ, cái kia vấn đề liền rất lớn. Kia là kẻ cấp đoạt tiêu chí, những cái kia lấy ngân tâm làm cơ sở địa, một mực tại toàn bộ vũ trụ các nơi du đã ngân hà dân du mục, cũng bị ngân hà văn minh nghị viện coi là toàn bộ ngân hà công địch đối tượng đương nhiên, nói là một chủng tộc, nhưng Hàn Vũ trưởng lại biết, kẻ cấp là lấy tộc bộ lạc liên minh chế mà hình thành lỏng lẻo tổ chức, thậm chí liên quốc gia đều không gọi được. Bọn hắn càng không phải là một cái thống nhất chủng tộc, vô luận là ngoại hình hay là sinh thái kết cấu đều một trời một vực. Nó sớm nhất là từ 13 cái bộ tộc có trí tuệ tạo thành, chỉ mất quá lai lịch của bọn hắn, truyền thừa thậm chí cả hành tinh mẹ cùng cố hương chỗ, đều đã mai một vào mênh mông vũ trụ khai thác xứ bên trong. Ngân Hà bên trong tất cả đại văn minh chính thể, chỉ biết những loài vùng tàn bạo ngược chủng tộc là địch nhân, là tài phú cùng sinh mệnh kẻ cướp đoạt, là văn minh cùng trật tự hủy diệt giả, chỉ thế thôi. Mặt khác, theo Ngân Hà văn dòng sông lịch sử quần quần trôi qua, đám kẻ cướp thành phần cũng đang không ngừng tăng giảm, cùng đường mặt lộ tội phạm. Tăng tắc không dám tiếp nhận quân pháp Đào Bình, tìm không thấy phát triển cơ hội học giả, chính tranh bên trong mất đi hết thảy con em quý, thậm chí cả phản thể chế siêu phẩm giả, trở lên hết thảy, liền đều là kẻ cấp đoạt lớn mạnh bản thân nguồn gốc. Lần này cùng Hắc Nguyệt bá tức tiến hành giao dịch, là kẻ cấp đoạt sớm nhất 13 cái tộc, tên là người ý rồ tổ chủng tộc. Đây cũng là một cái tự lập hành tàu loại người chủng tộc, nhưng thân thể lại tương đương trắng kiện. Có được màu nâu đỏ giống như sa thạch bên ngoài da, như đồng lớn con mắt màu đỏ, sụp độ mũi cung, bên ngoài khuyết chương vành thai, bao thiên trên dưới quay hàm, sắc bén giống như kẻ săn mồi răng nanh, xem xét liền tương đương hổ báo bọn hắn cũng xác thực rất hung bạo. Những này dáng dấp giống như nhân loại trong truyền thuyết quỷ đói sinh vật, cũng xác thực có được quỷ đói sức chiến đấu. Bất kể là thao thuyền, nạp pháo, bắn súng vẫn là chặt người, đều là một tay hảo thủ, và kẻ cướp đoạt bên trong đều là biết đánh nhau nhất chiến đấu chủng tộc, so người của tài loại kia tự biên tự diễn cái gọi là chiến đấu chủng tộc chất lượng cao hơn đến không biết nơi nào đi. Bên trên bạn năm ưng hảo, cùng Hắc Nguyệt bá tức tiến hành giao tiếp người y rồ tổ có hai cái, đều có được giống như đỏ da quỷ đói một dạng hung hãn bề ngoài cùng khí chất, nhưng bọn hắn lại biểu hiện được tương đương khí Đây chính là lần này hàng hóa. Bá tức đem hai người dẫn tới khoang chứa hàng các ngươi hiện tại liền có thể mở dương kiểm tra. Ngài tín dự đã sớm chuyển khắp ngân hà, chúng ta không dùng vẽ vời thêm chuyện. Một cái người ý rồ tổ cười nói, vào chúng ta trước khi đến, giao dịch khoản đã đánh tới ngươi chỉ định, Thiên xứng ngân hàng không, ký danh tài khoản bên trong. Giao dịch thành công. Hắc Nguyệt bá tức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hợp tác phi thường vui sướng. Một cái khác người ý rồ tổ cũng nói, liền xem như vào trên đường, cũng chưa có như vậy sạch sẽ lưu loát giao dịch a. Một bên ăn Dư Hàn Phụt thuyền thấy hơi xúc động, nghĩ thầm nếu là toàn bộ vũ trụ giao dịch đều như thế gọn dứt khoát, thế giới này nhất định sẽ sáng tỏ rất nhiều. Thời điểm này, cái kia người ý dò tổ lại nói, "Mạc khác, chúng ta đang trên đường tới, phát hiện một chiếc đế quốc tuần dương hạng." Hắc Nguyệt Bá tức mang trong lòng hiện lên kinh ngạc cấp tốc ép xuống, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đối phương cũng không có phát hiện chúng ta. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể xác định, kia là một chiếc mới xuống nước tinh công cấp, mà lại là tăng cường thăm dò trang bị. Hẳn là đế quốc mới vừa vận nghiên cứu ra đến hình chữ V thăm không máy thăm dò. An Dương Hàn Phổ truyền trưởng rất muốn hỏi một chút người tô, "Sao có thể xác định đối phương thuyền hình, lấy cùng bên trên mới nhất thiết bị, nhưng đây cũng là kẻ cấp đoạt thương nghiệp cơ mật, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói." nó nhạy gọi phương hướng không rõ, bất quá, đối phương không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, xa bờ tinh vân hai bên chỉ có thể cộng đồng cùng đế quốc phạm vi thế lực. Cái này liền tương đương với là cho ngài thêm đầu đi. Hung hãn đến dường như quỷ đói một dạng người y dị tổ, ở trên mặt gạt ra một cái người làm ăn hòa khí thiếu dung, đối với chúng ta đến nói, có cái gì so xa bờ tinh vân tốt hơn giao dịch địa điểm đâu. Ta thật hy vọng nơi này là có thể duy trì hiện trạng. Giao dịch hoàn thành về sau, Hắc Nguyệt Bá tức cáo biệt kẻ cất đoạn, đồng thời cùng cáo biệt vạn năm ưng hào hạn phật truyền trường. Tuy nhiên trước lúc rời đi, nàng mượn dùng một chút trên thuyền thiết bị đầu cối, cho dù nạ tinh hệ thâm không chạm thăm dò phát một tin tức. Thuyền trưởng tiên sinh toàn bộ hành trình đều không có ngăn cản, chỉ là vào sau đó hỏi một câu, chờ làm xong cái này một đơn về sau, ta có thể đem nơi này tin tức chuyển cáo cho liên minh chính phủ hoặc hiệp hội du kích sĩ sao? Hàn Phục thuyền trưởng cũng có liên minh cơ quan tình báo tuyến người thân phận, nhưng cái này không hề ngoại ý muốn. Bởi vì cái này tình báo là người ý rồ tổ đưa cho Hắc Nguyệt bá tước, cho nên hắn còn biết tuân hỏi một chút, thật là một cái giảng cứu người a. Đế quốc được đến mới đặc biệt bên cạnh trang bị, ngay tại đối xa bờ tình phần tiến hành bí mật thăm dò. Điểm này có thể nói, về phần ta cùng người ý rỗ tổ giao dịch, liền không tồn tại." Thuyền trưởng gật đầu. Hắn mặc dù là cái kẻ buôn lậu tử, nhưng đồng dạng cũng là cái một cái dạng đạo nghĩa, nói quý cũ, có danh tiếng, có nghĩa khí hào hắn, bằng không cũng sẽ không kiếm ra lớn như vậy cái tuổi. Trở lên, chính là Hắc nguyệt bá tức lần giao dịch này quá trình. Ngoại trừ ngay từ đầu gặp được cái kia không biết tên quái vật không hiểu thấu đánh một trận, hết thể đều phi thường thuận lợi đương nhiên, đây đều là trong truyền thuyết hiệp đạo Hắc nguyệt bá sự, thể cộng đồng quân chú ý, phản nạ lý tiểu thư có quan hệ gì? Nàng chỉ là thực hiện một cái quân đội phóng viên cộng thêm người ngoài biên chế tình báo viên chức trách, mang mình sở được đến tình báo chuyển cáo cho trung ương đặc phái viên dư Liên tựa ý mà tôi. Nói cách khác, xa bờ Tinh Vân bên trong xuất hiện đế quốc chính hạng. Trung ương đặc phái viên dư Liên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sờ sờ túi, không có sờ đến kẹo que, đành phải lại nhét một cây hô hiếm lao đao, kết quả liền bị phi phi trực tiếp cho giành lại đến bóng nát. Ngư Nhi, ngươi thật giống như không có chút nào kỳ quái. Ta chờ chính là đế quốc tuyển, tuy nhiên loại chuyện này xác thực khó mà nói. Dư Liên nghĩ, ta chỉ là đang nghĩ, Sa Bở Tinh Vân tổn tại buôn lậu thông đạo, đây cũng không phải cái gì bí mật. Loại này không ổn định giếng trọng lực, chiến tuần trở lên cái chủng loại kia quái vật khổng lồ không qua được, nhưng tuần dương hạm vẫn là có thể chui đi vào chơi một chút. Xuất hiện đế quốc chiến hạm cũng không kỳ quái. Nếu là thật sự có thể chạy xuống đủ có thể khiến hạm đội thông hành đường tới, nói không chừng có thể cho thể cộng đồng một lần tập kích bất ngờ đâu. Phi Phi nhíu nhíu mày lại. Đế quốc không nói những cái khác, duy chỉ có chính là nuôi chó nhiều a. Bọn hắn sắc thực nắm giữ mới thăm dò kỹ thuật, nhưng xa bờ tinh vân vẫn là ngân hà bên trong khu vực nguy hiểm nhất một trong. Đã như vậy, vì cái gì không để người chim bổ tới đi, không để tuyệt hật thả người cùng thản ân nhân đi? Quang Vinh cao thượng đế quốc hoàng gia hải quân, sao có thể làm đi lội lội như thế không ưu nhã sự tình đâu. Nhưng bây giờ, đế quốc chiến hạm thế mà tự thân xuất hiện, cái này không hợp lẽ thường. Phi Phi gật đầu, cái kia Ngư Nhi thấy thế nào? Dù sao việc này tất có kỳ quặc. Thật tiếc đuối, trên đời này bi ai nhất sự tình một trong, chính là chơi ngạnh chỉ có chính mình biết, Phi Phi hoàn toàn không có ghét đến dư liên hải hước cảm giác, vẫn như cũng là lo lắng mà nói, đầu này tình báo ta đã phát cho Sa bờ bộ tư lệnh, khi nhìn bọn họ có thể coi trọng. Sa bờ hạm đội phòng ngự đối, đối diện gió thổi có lây một mực đều vẫn là rất coi trọng. Nhưng đối loại tình huống này cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Dù sao, cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Huống chi, lần này, trước này đế quốc Tuần Dương hạm hẳn là vì mục đích khác mà đến ngân, đáng tiếc không có chiếc truyền ống kia tài liệu tận kẻ cùng Tuấn Huy, nếu không liền hoàn toàn có thể xác định. Tóm lại, tạm thời không cần đi để ý nàng." Dư Liên nói. Ồ. Phi Phi kéo dài thanh âm, nhìn thẳng Dư Liên, nhìn chằm chằm vào cái sau bắt đầu bố linh bố linh điện nháy mắt. Ta nghe nói, tỷ hạm đội đã một lần nữa tổ chức xong a. Không hề quan hệ. Mặt khác đây không phải là học tỷ hạm đội Là thể cộng đồng Tân Biên thứ 13 hạm đội, tên đầy đủ vì Tân Đại Lục tuần hành đả kích hạm đội. Hiện tại hạm đội tư lệnh quan là Mã Cơ lộ chuẩn tướng, một cái rất lợi hại lao ra ra. Dư Liên núi bay, ta còn nghe nói bọn hắn chuẩn bị vào phụ cận tinh khu làm một đoạn thời gian biên đội huấn luyện đâu. Không hề quan hệ. Dư Liên tiếp tục núi bay. Các ngươi ở những này làm công tác tình báo tin tức còn thật linh thông. Ta càng nghe nói, bọn hắn còn chuẩn bị cùng sa bờ hạm đội phòng ngự làm một lần thực chiến diễn đâu. Hải quân hạm đội sự tình, cùng ta cái này quyền lực và trách nhiệm không rõ trung ương đặc phái viên có quan hệ gì? Mặt khác, ta vừa rồi đến thời điểm còn tới Tây bán cầu diệt bộ tổng tư lệnh bên kia đi dạo qua một vòng. Bọn hắn hình như là chuẩn bị đem địch nhân cho vây chết đâu. Kết cứng gián trại, đánh lốc cầm cũng là lựa chọn rất tốt, ít nhất nói do chỉ huy đầu não thanh tỉnh rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm gì đâu? Cái gì đều không cần làm a. Hách. Hoặc là nói, an tâm làm một chút bạn chức công tác liên tốt, Phi Phi có thể làm cái sườn phong đỏ tin tức lớn, mà ta đây, sườn phong đỏ tạm thời cũng là quân đội sở nghiệp, nơi này cũng là chức trách của ta nha. Đã dư liên là thái độ như thế, Phi, Phi cũng liền không lại nói cái gì. Chỉ là rội ra trắng non ngón tay ngọc vào dư liên trán điểm một chút, ta tử kiểm chắc đứng khố phòng thuận một điểm nguyên liệu nấu ăn ra, ngày mai để ta làm cơm đi. Nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đông nhiên giống như là vừa định lên cái gì, quay đầu hướng về phía dư liên cười nhạt một tiếng, còn có chuyện đều quên nói, cũng không phải cái gì quá chuyện trọng yếu. Ngư nhi, ta cũng thức tỉnh á. tấu chương xong, chương 267, ai nuôi sống ai vậy? Chương 267, ai nuôi sống ai vậy? Phi Phi thức tỉnh. Thức tỉnh. Tỉnh. Đối trong vũ trụ này, bất kỳ một cái nào sinh vật có trí khôn cá thể đến nói, đây đều là đủ để quyết định đời này vận mệnh đại sự. Cho dù là đế quốc những cái kia truyền thừa lâu đời, tổ tiên cũng có được lao đại danh vọng quân sự quý tộc, cũng thường thường lại bởi vì dòng chính con trai trưởng từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh, kế thừa lúc gây nên tương đương trình độ loạn cục, thậm chí bởi vậy bị văn trương viện xóa tên. Thế nhưng là, nhìn phi phi cái này thái độ, phản phất như là vào tự thuật hôm qua thiên ban đêm ăn cái gì như đại khái là bởi vì thái độ của nàng thực tế là quá hờ hững, liền xem như Dư Liên cũng tốn xóc xỉ nửa phút mới phản ứng đến. Hắn a một tiếng, Sau đó nhẹ nhàng vô vô gương mặt của mình. Dư Liên nhưng thật ra là rất muốn hoa A một chút, thế nhưng là con gái người ta đều như vậy bình tĩnh, mình nếu là thật rằng này, nhất định sẽ lộ ra đặc biệt xuân A. Ai, ngư nhi không vì ta cao hứng sao? Cao hứng A. Chỉ là. Phi Phi là cái này thái độ, ta đều không biết có nên hay không cao hứng. Dư Liên bất đắc dĩ nói, cho nên, Phi Phi là thế nào thức tỉnh? Mở chính là cái kia tinh hoàn đâu? Chính là vào cho xa bờ tinh vân chụp ảnh thời điểm đi. Nhìn qua dường như dùng vô cùng vô tận trói loại thuốc màu sen lẫn mà thành tinh không, nhìn xem những cái kia xa so với phổ thông hành tinh càng thêm sáng tỏ vững sáng, ta xác thực cảm nhận được một chút từ nơi sâu xa lực lượng. Đây liền xem như thức tình đi, nghe thật mẹ nó không khoa học. Tuy nhiên đây là linh năng, vốn là khoa học không nổi. Mặc dù cái này nghe không khỏi cũng có chút quá nhân vật chính quang hoàn hương vị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phát sinh trên người phi phi giống như cũng không có chút nào không hài hòa. Dư Liên có thể nói cái gì? Đương nhiên cũng chỉ có thể là tin tưởng nàng a. Như vậy, là cái nào tinh hoàn đâu? Là thất thải độc lấy màu đỏ đặc biệt trói lòi, hẳn là gọi cùng nhiệt giả á. Dư Liên trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Tất cả mọi người còn nhớ chứ, cùng nhiệt giả có thể mở ra chỉ vì cùng cộng dung hai đầu chi nhánh, cái trước thiết bị đầu cuối, chính là tay xoa lô đen chỉ đốt hàng tình thương khung đạo sư. Bất quá, dù sao cũng là mình cô nương, Dư Liên thực tế là không tốt ước ao kiến thị, chỉ có thể lộ ra một cái nhiệt tình tiêu dung. Thế nhưng là ta thật không minh bạch, tại sao phải gọi cùng nhiệt giả đâu? Ngươi nhìn ta nơi nào cùng nhiệt rồi? Phi Phi bất mãn mà nói. Cái này lại không phải ta đặt, mà là nội ngoại hai cái vũ trụ cộng hưởng lúc sinh ra khái niệm. Đại khái là hư linh thánh điện các lao tổ tông cảm thấy, bất kể là chỉ huy nguyên tố vẫn là cùng tự nhiên hợp dung, đều cần nhiệt tình đi. Lời này liền Chính Dư Liên đều không tin, liền càng không khả năng để Phi Phi hài lòng. Gặp nàng vẫn là không thế nào hài lòng dáng vẻ, Dư Liên liền nói, bất kể nói như thế nào, Phi Phi tu tỉnh cũng luôn luôn chuyện tốt. Thang quan nhanh trợ cấp còn nhiều. Phi Phi về sau có thể mỗi ngày thử vận chuyển một chút linh năng tuần hoàn, dùng linh năng ngưng kết thành niệm lực chi thủ thay thế chân chính tay tới làm càng nhiều chuyện hơn, ngẫu nhiên lại dùng linh năng kích đi nổ lỗ cá, lấy Phi Phi phú, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt đến ma thuật sư vật liệu. Ma thuật sư chính là chỉ huy con đường đệ nhị hoàn. Nếu là bàn về sức chiến đấu cùng tiên độ, chỉ huy thế nhưng là so cộng dung cao hơn đến không biết nơi nào đi. Chỉ ít hiện tại thần bí học tri thức cho là như vậy. Mặt khác, muốn hay không đem linh mạch hô hấp pháp dạy cho Phi Phi đâu. Nếu như Phi Phi về sau cách đi hệ lộ tuyến, loại này tăng tốc hồi làm kỹ năng coi như tương đương hữu dụ. Thế nhưng là, đây là Vương Thúc Túc giáo, không có trải qua đồng ý của hắn, không được. Dư Liên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải trước tranh thủ Vương Thúc Túc đồng ý mới được, hắn tin tưởng Phi Phi cũng là có thể lý giải. Nhưng mà, Phi Phi lại lần nữa đưa tay vào dư liên trên mặt nhẹ nhàng đập một chút, không nóng nảy. Đến cùng đi cái kia đầu lộ tuyến, người ta còn không có nghĩ kia đâu. Chủ nghĩa thực dụng người dư liên đại khái là sẽ cảm thấy, nếu như không phải không có lựa chọn nào khác hoặc chuyện quá khẩn cấp, nên đi cái kia đầu lộ tuyến không phải liếc qua thấy ngay sao. Nhưng rất hiển nhiên, cô nương lại có mình ý nghĩ. Nhất là vào dính đến phương diện này thời điểm, liền càng không được không nên cưỡng cầu a. Tóm lại, bất kể là con đường cũng tốt, thực lực cũng tốt, kỹ năng cũng tốt, đều không cần cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thuận tiện tự thủy. A Di đã Phật hoàn tự nhiên mà vậy liền sẽ từng bước một lớn mẹ á. Nàng nói, cô nương này bất kể là làm cái gì, đều luôn luôn như thế một bộ hững hở đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, nhưng được đến kết quả lại so với cái kia cột tóc lên sả nhà lấy dùi đâm đuổi cố gắng ra môn làm tốt phải thêm. Chỉ có thể nói, vũ trụ luôn luôn không công bằng. Đang là bởi vì như thế không công bằng, cho nên những cái kia muốn để nó trở nên công bằng người, mới luôn luôn như vậy gian khổ đương nhiên, dạng này chết học vấn đề, suy nghĩ một chút cũng liền thôi. Dù sao, Phi, Phi mặc dù rất phật, nhưng xương chú ý lại đang cực kỳ. Sau đó một đoạn thời gian, là cực kỳ khoái lạc một đoạn thời gian. Vivi tiếp tục thực hiện mình quân báo phóng viên chủ yếu chức trách, nghề phụ thì thành trường học dạy thay giáo sư. Nàng mỗi ngày luôn luôn sẽ rút ra hơn một giờ thời gian, đến trường học cho bọn nhỏ bên trên hai tiết khóa. Có người bình thường đều hẳn là học tập ngữ văn cùng số học, có tự chọn môn học liên minh tiếng thông dụng cùng đế quốc tiếng thông dụng, hào hứng đến, sẽ còn cho mọi người mở một hai tiết mỹ thuật cùng âm nhạc. Ta biết mọi người còn không có chuyên trách nghệ thuật loại lao sư, hiện tại trường học cũng không có cái này dư dật. Thế nhưng là, khoảng thời gian này, đã ta ở đây, vẫn là hy vọng có thể để cho bọn nhỏ đối mỹ học có nhất định là biết. Đây cũng là tạo nên bọn hắn linh hồn một cái phương pháp đi. Lại qua mấy ngày, Phi Phi lại cho bọn nhỏ mở một đường lịch sử khóa. Sáng Lạn Văn Hóa cùng đi qua trải qua cũng là ngưng tụ tinh thần trọng yếu một bộ phận. Ta sẽ không tùy tiện đem địa cầu thời đại lịch sử rót thua bởi bọn hắn, nhưng ta chỉ ít hẳn là đem trước đó trăm năm ở giữa, người dù mị nạ cùng người địa cầu kể vai chiến đấu cố sự nói cho mọi người. Mặc dù như thế, ngoại trừ bản địa sử bộ phận, nàng còn ra tăng thế giới sử, chủ yếu là lấy đế quốc huyết chương thời đại các loại hắc lịch sử làm chủ. Dư Liên rảnh rỗi thời điểm cũng đi nghe một lần, lập tức cảm thấy cô nương này có tư cách đi làm tuyên truyền bộ trưởng đương nhiên, đối mặt dạng này không chút kiêng kỵ việc tư hành vi. Tạm thời hiệu trưởng sở tổ kệ tiên sinh cùng trường học các lão sư thì biểu thị, phải Nạ tiểu thư nói là liền đúng không? Dù sao nàng mới đến mấy ngày, liền đã thành sưởng phong đỏ trên trời rơi xuống nữ thần, tất cả mọi người rất thích nàng. Liền Liên nghe nói phân không ra người địa cầu giới tính người dù mỹ nạ nhóm cũng đều không ngoại lệ. Mọi người nhau nhau biểu thị, quả nhiên chỉ có dạng này phải Nạ tiểu thư, mới cùng Dư Liên thượng ý một cái hòa phòng, thật sự là kim đồng ngọc nữ một đôi bích nhân a. Nói tóm lại, Phi Phi không nhân lý giải Dư Liên vì sao lại thích cái này ngay tại khôi phục công nghiệp thành nhỏ, xưởng này tử, chơi qua rất vui vẻ. Dư Liên chơi qua càng vui vẻ hơn. Trên tư tế, hắn cùng y nguyên phi thường bận rộn. Dùng trên vi tuyển tháo ra linh kiện hợp lại mạch xung điện từ trang bị thường xuyên xảy ra vấn đề, tùy thời cần điều chỉnh thử. Chúng ta suy nghĩ chi lực dựng lên đến lò cao cũng không thế nào ổn định, có một lần còn xuất hiện tuyến ống sụp đổ ác tính sự cố, may mắn mình ở đây, cuối cùng là không có xuất hiện nhân viên trọng thương cùng hy sinh vì nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, sinh ra vấn đề mới, sau đó tiếp tục giải quyết vấn đề dạng này tuần hoàn bên trong, kéo lấy đầu này hàng nhái cảm giác 10 phần hợp kim dây chuyền sản xuất, tiếp tục tiến lên. Vấn đề mặc dù nhiều, nhưng là sản xuất lại tuyệt không thể có chút lừng. Xưởng phong đỏ tất cả công nhân kỹ thuật cũng đều động viên lên, tiếp tục 3 k ngày đêm không ngừng. Dưới loại tình huống này, Dư Liên bị này, trước mắt toàn trường nhất hiểu luyện kim, kỹ thuật chuyên gia tự nhiên là không dám có chút thở dốc, hầu như là nhật cũng không nớt đợi ở trong xưởng, tùy thời chờ chờ xử lý tất cả phát sinh hết thảy. Ngư Nhi liền xem như lúc trước mang mọi người diễn tập huấn luyện thời điểm, cũng đều không có khổ cực như vậy à. Cái kia thời điểm là diễn tập, lần này là thực chiến a. Dư Liên theo lý đương nhiên mà nói. Phi, phi nháy một chút con mắt, cảm thấy Dư Liên lần này nói rất có đạo lý. Sở Phong Đỏ tất cả mọi người phi thường cảm động, cảm thấy Dư Liên trưởng quan một cái ngoại lai đặc phái viên đều như thế kinh nghiệm, bọn hắn sao có thể không hiểu đây. Kết quả là, lấy Bụt cả cùng sở tổ kẻ cầm đầu kỹ thuật ban đội, cũng chuẩn bị bồi tiếp Dư Liên gác đêm đương nhiên, bọn hắn dù sao chỉ là người bình thường, thật giống Dư Liên dạng này, mỗi ngày hơn 3 tiếng giấc ngủ thời gian, trước đó là không đến 2 giờ, hiện đang gia tăng, rất nhanh liền sẽ sụp đổ mất, thế là cuối cùng vẫn là chỉ có thể 3 ca. Nhưng dù cho như thế, vào thời gian rảnh rỗi, bọn hắn cũng vào bưng lấy tất cả có thể tìm tới hết thẻ kỹ thuật tài liệu dạng dạy học tập, như đó như khát bổ sung cho chính mình. Thế là chỉ cần có thời gian, Dư Liên cũng rất tình nguyện cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, tận lực đem mình có thể dạy cho bọn hắn hết thể dốc túi tương thụ. Bọn hắn bình quân trình độ chỉ có trung học, rất nhiều thứ căn bản lý giải không được, thế là cũng chỉ có thể học tập một chút cơ sở nhất đồ vật. Nhưng dù cho như thế, Dư Liên ý nguyên nhận vì chính mình là vào gieo hạt, là vào chứng kiến từng cây từng cây đại thụ che trời ngay tại trong đất bùn thanh nén. Dạng này bùn đất luôn luôn có, mấu chốt liền nhìn người có nguyện ý hay không gieo hạt. Trưởng quan, ta có phải hay không rất ngu ngốc ca? Có một lần, một cái bên trên chút nghiên kĩ lão công nhân kỹ thuật, vào lần thứ 3 làm sai Dư Liên bố trí làm việc lúc thủ nhũ, ngài vì cái gì cho rằng như vậy? Ta lần đầu tiên thời điểm thế nhưng là làm sai năm lần đâu." Dư Liên cười nói đây là nói thật. Hắn đời trước trước nhưng thật ra là cái sinh viên nghệ thuật, đời trước vì ép mình trở thành đất ký bá, cũng là ăn thật nhiều đau khổ đi không ít đường quên cò. Mấy năm trước, cuối cùng một nhiệm kỳ giám đốc tiên sinh chính là nói như vậy. Hắn nói, ta như vậy lão ngu ngốc, là dựa vào hắn cung cấp làm việc mới có thể còn sống, điểm này sống đều làm không được, đáng đời chết đói." Lão nhân ra thở dài một cái, ý nguyên đối năm đó vũ nhục canh cánh trong lòng. Hắn để làm gì chứ? Để ta đi cấp biệt thự của hắn trang máy vòng. Nhưng, nhưng ta thật chưa thấy qua phức tạp như vậy thiết bị a." Lao công nhân nói. "Nhưng ngài không phải mạch điện thợ máy sao?" Dư Liên chấn kinh. Nghĩ thầm cái kia hai thiếu giám đốc là nghèo đến liền cái chuyên nghiệp điều hòa không khí sư phụ đều mời không nổi sao? Thứ nhất, ngài là mạch điện nhân viên, đây cũng không phải là ngài chuyên nghiệp. Tốt nghiệp hữu chuyên công, không ai có tư cách vào không phải chuyên nghiệp lĩnh vực phê bình năng lực của ngài. Càng không có tư cách vũ nhục người của ngài cách. Ngoài ra, hắn càng không có tư cách để ngài vào bản chức công tác bên ngoài đưa ra ngoài định mức yêu cầu. Dư Liên vừa nói một bên liếc nhìn một chút mọi người thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình kháng rộng một cái dùng càng thêm nghiêm nghị ngựa khi nói sau đó chính là ta muốn đối các ngươi mọi người nói điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất công tác của các ngươi không phải lao bạn cho các ngươi cũng không phải lão bản nuôi sống mà là vừa vạn tương phản các ngươi nuôi sống sốngão bản Duy chỉ có điểm này mời chư vị vô luận như thế nào đều phải nhớ kỹ thấy mọi người tựa như đều có chút ngây thơ giống như không quá thích hướng thuyết phát này dư Liên liền lớn tiếng lặp lại một lần là công nhân nuôi sống la bản không phải lao bản người sống công nhân mọi người Đi theo ta lặp lại một lần. Là, là công nhân nuôi sống lão bản, không phải lão bản nuôi sống công nhân. Lớn tiếng một điểm, nghe không được. Nhỏ như vậy âm thanh cũng muốn mở cơ khí sao? Là công nhân nuôi sống lão bản, bất tử lão bản nuôi sống công nhân. Rất tốt, rất có tinh thần. Đối với những này tạm thời chỉ nhận qua giáo dục cơ sở cùng nhất định kỹ thuật huấn luyện công nhân kỹ thuật nhóm đến nói, trước mắt cũng chỉ có thể dùng loại này có ác ý tẩy não hiểm nghi phương pháp, để bọn hắn vững vàng ghi nhớ điểm này. Cũng may, ở đây duy nhất thành tích cao nhân sinh sợ tổ kẻ tiên sinh như có điều suy nghĩ, rõ ràng là có cấp độ càng sầu suy nghĩ. Cái này không phải cũng là một loại gieo hả sao? Kết quả là, mặc dù mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng Dư Liên lại cảm giác đến vô cùng phong phú cùng vui vẻ. Hắn biết rõ, đợi đến vấn đề giải quyết đến gần thời điểm, sự phong đỏ liền tương đương với là Hoàn Toàn tổng kết ra một cái mới luyện kim công nghệ quy trình. Cái này là hoàn toàn khác với những cái kia cường quốc rựa vào Khải Minh giả di sản làm ra đến cao đại thượng Hắc Hoa Kỷ, là Hoàn Toàn thuộc về thời đại này văn minh, lao động nhân dân trí tuệ kết tinh. Mục cả cùng sở tổ kẻ tựa như cũng nghĩ đến điểm này, lập tức biểu hiện được so Dư Liên phấn khởi hơn. Kết quả là Mọi người trên đường đi gặp được rất nhiều vấn đề, liền đều không thể xem như tin tức xấu. Trừ cái đó ra, các loại tin tức tốt cũng là có đầu tiên, Tân Sevilla phường diện lại được đến dư Liên đưa đi qua hợp kim hàng mẫu về sau, rốt cục hạ quyết tâm. Không biết Lý Lý ạ, cùng Lý Lý ạ ba ba nơi đó lớn quê hương hiển một trong án sổ tiên sinh ở bên trong làm cái gì công việc, Tân Sevilla thành thị giao thông tự trị bị viên biết, cái này hình như là cái mới thành lập kết cấu, rốt cục hướng xưởng Phong Đỏ xuống 10 vạn tấn thái thị hợp kim đơn đặt hàng đồng thời, đối phương còn biểu thị, nếu như thành phẩm đều có đưa đi qua hàng mẫu chất lượng Về sau quỹ đạo cần thiết siêu dẫn kim loại vật liệu cũng sẽ đem xưởng phong đỏ coi là thứ vừa hợp thắp đơn vị Mặt khác nếu như còn lại phổ thông vật liệu thép ống thép dây đồng cái gì muốn là không sai muốn nhưng lấy mua sắm một chút xíu trở lên đều xem như bình thường thao tác để người vui vẻ chính là bọn hắn còn rất có thành ý đưa lên một bộ phận tiền đặc cọc đương nhiên tiền mặt là rất không có khả năng dù sao Tân xeV là đám thổ hào cũng đang đứng ở thờ ở lại nhạc Kỳ nhưng bọn hắn còn là dựa theo trước đó quyết định đưa tới tương đương một bộ phận nông sản phẩm cùng vật dụng hàng ngày cái này ngược lại là chuyện tốt dù sao vào hiện tại phong thành Tiền tệ đã không có tác dụng gì, thơm nào ngạt thịt cá rau quả thế, nhưng là so đồ chơi kia trừ quan nhiều đường thiên ban đêm, phong thành gần như mỗi một gia đình đều lần nữa nghe được mùi thịt. Giờ này khắc này, trong thành bầu không khí thậm chí so một cái tuần lệ trước ra đệ nhất nồi hợp kim lúc còn có nhiệt liệt. Mọi người lúc này mới thật nhất trực quan cảm giác được, hy vọng thật về đến rồi. Ai muốn phá hư cái này hy vọng, liền liền thần cũng phải giết cho người xem. Bất kể là người vũ Mina hay là người địa cầu, đều có giác ngộ như vậy. Sau đó, ngay tại mọi người thức ăn ngon một trận, bắt đầu chuẩn bị ngày thứ 2 làm việc thời điểm ra khỏi thành một cái tuần lễ xạ sắc đón Triêu Dương Hạo quang trở về, lại mang đến một cái không phải quá tốt tin tức, tấu chương xong, chương 268, thú triều. Chương 268, thú triều. Thú triều. Dư Liên kỳ quái mà hỏi thăm, cái danh từ này ngược lại không phải là cho tới nay chưa nghe nói qua, nhưng để ở chỗ này lại có chút mới mẻ. Đúng vậy, thú triều. Nhưng là, thật không quá khoa học a. Sạ sắc lo lắng mà nói. Dư Liên mặt không thay đổi nhìn thẳng đối phương đáng tiếc, vị này thâm niên thợ săn, sưởng phong đỏ tự cảnh đội đội trưởng, chung bi là không có đã từng đi lính, Dư Liên như thế nhìn chằm hắn một mực chầm chậm đến hắn đều có điểm lúng túng ngắc cười, đều không biết giải thích cặn kẽ một chút. Cũng may, thực tập thời gian liền đối xa bờ tinh khu biên phòng tiến hành một cái sơ bộ điều tra phi phi, liền giải thích nói, ta nhớ được, phía đông lớn trên vùng quê đàn thú, ngẫu nhiên là sẽ hình thành khá là khổng lồ đàn thú quy mô, đối người dù mỹ nạ bộ lạc phát động xung kích. Đây chính là cái gọi là thú chiều đi. Dù mỹ nạ tinh cầu cũng không phải là phi thường điện hình loại địa hành tinh, hải dương diện tích chỉ có mặt đất 40% trái phải, nhưng khí hậu cũng không câu giáo. Đây là bởi vì nó dưới mặt đất có quy mô cùng với khổng lồ nước ngầm, hoặc là nói, dưới mặt đất hải dương còn tặng được Chính vì vậy, nó đất biểu thảm thực vật cũng là tương đương rậm rạp. Nó một nửa hình dạng mặt đất là sơ lầm, một nửa hình dạng mặt đất thì là sản vật cực kỳ đầy đủ thảo nguyên. Ngoài ra, viên tinh cầu này chứa oxy lượng so địa cầu, hay là liên minh cùng đế quốc hành tinh mẹ đều cao hơn nhiều, thế là liền xuất hiện thân thể càng thêm khủng lồ người dù Mina. Đông dạng, động vật hoang dã thân thể tự nhiên cũng không nhỏ. Dụ Mina tinh cầu mặt đất săn thức ăn bá chủ một trong, là một loại tên là dù khủng điểu động vật, sinh vật học khái niệm bên trên á loại chỉ ít có 2 30 loại, nhưng mọi người chủ yếu vẫn là mang nó chia làm vùng núi khủng điểu cùng bình nguyên khủng điểu hai loại. Bọn chúng cũng không phải là cái tinh cầu này cường hãn nhất kẻ săn mồi, lại nhất định là nổi danh nhất, đó là bởi vì tất cả mọi người phi thường sợ hãi nó tồn tại. Chúng ta đều biết, ăn thịt động vật trên lý luận là không thể nào xuất hiện quy mô quá to lớn tụ quần, nhưng ở cái này dù mị nạ tinh cầu lại không phải như thế. Sinh vật học giới sơ bộ tính ra, trên viên tinh cầu này khổng lồ nhất khủng địa bảy, nhiều đến nhất đến hơn 200 con. Bọn chúng sẽ đối càng thêm khổng lồ động vật tan cỏ bảy tiến hành săn bắn, cũng sẽ cùng các khủng địa bảy đoạt địa ra chiến đấu, lập tức đều có như vậy điểm bộ lạc chiến tranh hương vị. Nếu như không phải những này đại điều còn không có làm dùng công cụ cũng không có sử dụng văn tự, đoán chừng đều nhanh muốn bị xem như sinh vật có chi khôn. Thế nhưng là, vào một chút tình huống đặc biệt xuống, bầy chim lại thỉnh thoảng sẽ bị một loại nào đó tối tâm lực lượng chi phối, tập kết thành càng lớn bầy chim, xua đổi lấy khổng lồ ăn cỏ động vật, giống như gia thu tạo thành quân đội, tiến công phụ cận người dù mì nạ cứ điểm. Cái này chính là người dù Mina ghi chép bên trong thú chiều. Đúng vậy, chúng ta tiên tổ cho rằng đây là một loại điều cân bằng. Bệ cấy lão nhân dùng kéo dài giọng điệu nói, khẩu khí đặc biệt giống như là cái cố lộng huyền Dư Liên ở trong lòng ha ha cười một tiếng nghĩ thầm thế mà còn có người dám ở trước mặt ta sẽ cân bằng sao. bệ ấy lao nhân thấy đồ đệ của mình bạn bạn đang dùng trách cứ ánh mắt nhìn xem mình chỉ có thể bất đắc gì nói cũng đều là lao nhân thuyết pháp đích xác những này ăn thịt lục hành đại điều chỉ là vào động vật hoang gia đình nhưng ở nó bên trên lại còn có sinh vật có trí khôn cũng chính là người dù mị tồn tại phải biết không điều thịt thật là dinh dưỡng lại Mỹ vị cũng tự nhiên là người dù mị nạ trọng yếu nhất đi săn đối tượng một trong kết quả là không điều bày liền lại sẽ vào một ít không khoa học ý chí chỉ dẫn xuống tụ hợp lại hóa thân thành người báo thủ Cái này chính là cái gọi là cân bằng đi. Thế nhưng là, chúng ta phong thành là vào bãi cỏ đại bình nguyên biên giới, cũng không phải là cỡ lớn bảy chim nghị lại phạm bi. huống chi, Mười mấy năm qua, bãi cỏ cũng xuất hiện qua mấy lần thú triều, nhưng chúng nó đều là tận lực sẽ xa cách chúng ta phạm bi. Nhưng lúc này đây, bọn chúng đúng là vào hướng về chúng ta cái phương hướng này đến. Xạ Sạ Sạc nói bổ sung, Dư Liên sờ sờ cái cằm, không có kẹo que lại muốn sờ lao đao, nhưng bị phi phi hoành một chút về sau cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngươi nói lần này thú chiều, quy mô rất lớn sao? Dư Liên hỏi. Đây không phải có lợi hại hay không vấn đề quy mô rất lớn. Chỉ là khủng điểu bầy liền chí ít có hàng ngàn con, mà lại ta còn chứng kiến đại nham hổ. So sánh với khủng điệu dựa vào chim nhiều khi dễ nhân tài chiếm cứ trối thức ăn cao tầng, đại nham hổ chính là điển hình độc hành hiệp. Ngoại hình của nó có chút giống như là cỡ lớn hổ giáng kiếm. Da dày thịt dày lông lại không tính đặc biệt dày, cho nên cũng không được hỏa. Nó răng nanh dị thường sắp bén, mà lại cứng rắn đã rất khó nói là chất voi vượn, chính là mặt chữ trên ý nghĩa có thể khai kim liệt Hàm răng của nó nếu là cái này hoa phong, nó khung xương là cái gì cường độ, nó thân thể lại là cái gì cường độ, cũng liền không nhắc tới tự nhiên rồi nha. Đây chính là một loại đã tới loài huyền thú động vật, sức chiến đấu tuyệt khung vào tân ngọc môn gặp được đầu kia lịch long phía dưới. Liên Sếp như sẽ săn bắn hiệu binh pháp khủng địa bẩy, nếu như là 100 con trở xuống cỡ trung tiểu bẩy chim, gặp đại nham hổ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Dư Liên có chút nhíu nhíu mày lại, lập tức nghĩ đến một chút phi thường không hữu hảo trải qua. Ngươi xác định chỉ là thú triều, không có khác. Thí dụ như nói, có thấy hay không một chút quái dị? Ân, ở vào khoảng giữa thú cùng côn trùng giữa sinh vật. Dư Liên dùng bình tĩnh tỉnh táo giọng nói, hắn không để mọi người hoài hộ, đã tận lực vào che giấu tâm tình của mình. Nhưng Phi Phi vẫn là bất động thành sắc liếc mắt nhìn hắn. Sa Sạ Sạc nghiêm túc nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Xác định không có. Thật không có. Thợ săn tiên sinh chứng trạc đàng hoàng mà nói, ta quá quen thuộc phía Đông Thảo Nguyên Đại Bình Nguyên, mà lại vào phát hiện thú triều về sau, ta cũng quan sát vài ngày, xác thực chưa thấy qua ngài nói những cái tia dị loại độc vật. Lần này thú triều quy mô xác thực rất khổng lồ, nhưng thật chỉ là bãi cỏ bản địa độc vật. Sa Sạ Sạc tiên sinh dù sao cũng là một vị thâm niên thợ săn, hắn Liên vẫn tương đối tín nhiệm, lúc này mới hơi hơi thả một lòng tới. Hắn lập tức lại nghĩ tới một cái khả năng, nhưng đây chỉ là một loại suy đoán còn cần đừng chứng minh. Trước đó, nhưng tuyệt không thể phất lở. Để trong thành tự cảnh đội tập hợp, để thanh tráng niên cũng bắt đầu tập hợp đi. Dư Liên bắt đầu phân phó xuống dưới. Ta đã phân phó, nhiều nhất mười mấy phút liền có thể tập hợp. Ngài một mực hạ lệnh chính là, Bá Bá nói, nét mặt của hắn tựa như có chút nghiêm trọng, giống như đang suy tư điều gì. Công nghiệp xã hội chính là điểm này tốt. Các công nhân trời sinh liền có tổ chức tính cùng tính kỷ luật, phương diện này thậm chí so với cái kia danh thương thân kinh bách chiến lão bọn lính đánh thuê đều mạnh nhiều. Trong kho hàng có cái gì vũ khí sao? Dư Liên lại hỏi. Có hai thanh nhiều đem xuống trưởng. Ba môn pháo tướng vị ba động, còn có 10 đại động lực khung xương cùng 10 chiếc xe bọc thép. Sa Sẵn nói: "Cái này võ bị cùng lúc trước trên Tân Ngọc môn 14 hảo binh chạm đều không khác mấy, nhưng cái này phong thành dù sao cũng là cái có hơn 200.000 nhân khẩu thành thị a. Lúc đầu liền điểm này võ bị đều không có. Bất quá, lúc trước xưởng công binh triệt tiêu thời điểm, trong kho hàng đồ vật không có chuyển xong, chúng ta liền lưu lại, bảo dưỡng đến còn được. Bảo dưỡng đến cho dù tốt cũng là mười mấy năm trước hàng a. Trong thành tự động thiết kế phòng ngừa đâu?" Dư Liên vừa định hỏi như vậy, nhưng lập tức coi như thôi. Trong thành hiện tại cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì nhà máy cung năng, liền khu dân cư cung cấp tấm áp điều hòa không khí đều cam đoan không được, chớ nói chi là những cái kia tự động pháo canh phòng chi lưu. Hắn thế nhưng là từ bà bà đứng nơi đó nghe tới. Mới năm này xuống tới, phong nhà máy gặp được lớn nhất nguy hiểm, ngoại trừ chút ít xa phỉ, cũng chính là lần trước bị chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển cả diệt đi cái kia sóng hải tặc. Các công nhân khẳng định đem thành thị tự động phòng ngự thiết bị cho con ngừng, thậm chí rất có thể đã đem pháo canh phòng cái gì phá đi làm sản xuất linh kiện. Ta đi báo tin một chút diện bộ tổng tư lệnh, để bọn hắn cấp tốc phái viện binh tới. Phi Phi nói Diệt bộ tổng tư lệnh khẳng định là lại phái viện binh tới, nhưng nhân số ứng nên sẽ không quá nhiều. Bọn hắn rất có thể cái sẽ cử đi một hai chiếc xuồng cứu nạn cùng một tiểu đội binh sĩ, đem mình cùng Phi Phi tiếp đi liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, xưởng phong đỏ cùng phong thành đã là bị lãng quên ngoài vòng pháp luật chi địa. Lấy Tân Seville cư dân làm chủ đội cảnh giới, cùng lệ thuộc vào trung ương đội thủy quân lục chiến, đối bọn hắn cũng không có có nghĩa vụ. Cùng so sánh, hướng lý Lị ạ cầu viện nói không chừng còn càng hữu dụng một chút. Tóm lại, không thể dựa vào thành thị phong thủ. Nơi này còn có tương đương số lượng lão nhân cùng hải tử, mọi người thật vất vả mới dựng tốt dây chuyển sản xuất cũng còn tại vật chuyển, nếu là thật có mấy đầu khủng điều hoặc là dã bò tây tạm loại hình sông vào nội thành cùng khu xưởng, hậu quả đều thiết tượng không chịu nổi. Dùng quyền hạn của chúng ta thỉnh cầu trên trời trạm không gian giám sát thiết bị, ta cần phải tùy thời hiểu do thú triều động tính. Dư Liên nói. Phi Phi gật đầu, đã bắt đầu thao tác đến từ bên ngoài vũ trụ giám sát đương nhiên có thể giám thị đến thú triều hành động phương hướng, số lượng, thậm chí cả nào đó một con dã thú lông tóc. Thế nhưng là, vừa rồi lão bệ cùng xạ đã nói qua, lần này thú triều xuất hiện phi thường không khoa học. Vào trong vũ trụ này, đã không khoa học, cái kia 89 phần 10 liền rất thần bí học. Dính đến phương diện này, cũng không phải là rất khoa học bên ngoài vũ trụ kim thăm dò có thể phát hiện. Trong thành hẳn là còn có thể dùng xuồng cứu nạn a. Dư Liên hỏi, có hai chiếc hải âu thức tầng trời thấp xuyên qua thuyền. Bục cả hồi đáp, bình thường những vật này đều là hắn cùng hắn đám tiểu đồng bọn vào giữ gìn, vị này thông minh công nhân kỹ thuật rất nhanh liền đoán được Dư Liên ý tứ, chợt lại nói, thế nhưng là, cái kia cũng không phải là quân dụng, không, có gì bọc thép cùng hỏa lực, có thể phi liền đủ. Dư Liên vừa nói một bên đứng lên, lại nhìn về phía Phi, phi đang nghĩ ngợi làm sao tổ chức nữ, cái sau lại nói: "Yên tâm, ta không đi theo ngươi, liền lưu trong thành, cho ngươi ổn định hậu phương." Nàng lại đối bà, bà nói: "Không thể vào trực tiếp rượi vào thành khu phòng thủ, nhất định phải ở ngoài thành thiết chí phòng ngự trận địa. Các người đến cùng có bao nhiêu nhân thủ, có cái gì công trình thiết bị, xin mau sớm cho ta một cái liệt biểu. Có thể gặp được như thế không già mồn không làm bộ lại quyết đoán kịp thời cô nương, thật đúng là vận may của ta a. Ta chỗ này đã có sẵn." Sở Tổ kia nói. Thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mình, Nghiên Tú xinh tranh thủ thời gian nói bổ sung: "Cái này Cái này, từ khi khôi phục sản xuất về sau, ta liền để mọi người mỗi ngày đều phải làm cho tốt các loại vật chất cùng thiết bị lê biểu, mỗi ngày đều nhất định phải đổi mới. Có một bang bất lo đồng đội, chính là càng chuyện may mắn đi. Dư Liên từ nhà kho cầm một thanh súng trường, lại phi thường vui mừng vào một góc nào đó bị kín trong giường tìm ra mười mấy quả trứng gà lớn như vậy xung kích lưu đạn, không có mặc động lực xương vào ngoài. Hắn đã đến tăng hoàn, loại này bình dân trang bị đối năng lực của mình đã không có gì tăng thêm, đương nhiên, nếu có ra huy cơ chính là một chuyện khác. Hải Âu thức tầng trời thấp phi thuyền là một loại khách hàng lưỡng dụng xuồng cứu nạn, nội bộ không gian coi như rộng lớn. Loại này tàu bay thao tác tính cũng còn được, thắng ở đơn giản sáng tỏ, có thể mở được cỡ lớn tại trọng xe, liền nhất định mở bộ này phi thuyền. Người điều khiển là xạ sát tự cảnh đội đội viên một trong, xác thực cũng là xe tại người điều khiển xuất sinh. Xạ sạc thì mang theo mấy cái toàn bộ vũ trang có khả năng cao đội viên, cùng tiến lên phi thuyền. Dư Liên ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, nhắm mắt lại không nói một lời. Người khác cho là hắn là đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám quấy rầy, nhưng kỳ thật là vào cùng ống tay áo ống nghiệm bên trong thạch đá A tiến hành một lần tinh thần kết nối. Cho nên, người trên cái tinh cầu này ở lâu như vậy, đối tình trạng trước mắt có đề nghị gì sao? Ta là động vật như thể cùng những ngày động vật có vũ kỳ thật không quá quen huốnghổ chúng ta cũng một cuộc sống ở trụ sở của mình bên trong cùng bọn chúng liền càng không quen chúng sinh đạo. Dư Liên không nói lời nào nhưng phát ra ngoài cảm xúc đã vào cho thấy thái độ của mình Tốt ta trước đó xạ vìbá tức cũng thử qua cho chúng ta tìm kiếm mới tốc chủ không điều giáp ngạc đương nhiên còn có đại Nhâm hổ bởi vì những động vật này thể chất đủ cường đại cũng tương tự có trình độ nhất định trí tuệ nhân tạo đại não vẫn là có nhất định dung lượng không dùng thạch a nói tiếp Dư Liên đều biết thí nghiệm đã thất bại Nếu là thành công Cái này trong vũ trụ khả năng sớm 100 năm trước xuất hiện tự lập hành tàu người nóng lòng nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật răng kiếm đại lão hổ. Nếu như không phải muốn ta nói cái gì, các hạ, dù Mỹ nạp tinh cầu những này cỡ lớn động vật, nhất là đại nham hổ, nhưng thật ra là phi thường điển hình mẫn cảm thể chất. Dư Liên biết đối phương là có ý gì, nhưng lời nói này đến thật để cho mình có chịu. Nó coi là huyết thú, thể chất đối linh năng rất mất cảm, đầu óc của bọn nó cũng có nhất định trí tuệ nhân tạo, tiến hóa đến cũng rất đầy đủ, đối tinh thần cảm ứng cũng không phải mẫn cảm, cho nên cũng có thể rất đầy đủ tiếp nhận ý thức của chúng ta cùng hưởng. Đáng tiếc, loại động vật này đại não khai phá trình độ vẫn là có hạn, không thể nào tiếp thu được quá phức tạp hơn chỉ lệnh, liền cũng không thể thật làm ổn định tốt chủ. Cho nên nói, đến cùng cái dạng gì thân thể mới có thể gánh chịu chúng ta sinh tồn tiếp đâu? Quả nhiên vẫn là càng nhiều, càng đầy đủ nghiên cứu a. Các hạ, nếu như ngài có thể giúp ta cung cấp điều kiện như vậy, chúng ta liền sẽ vì ngài hiệu lực. Đây là trước kỷ nguyên học giả hứa hẹn a. Nói điểm chính, không muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Thôi ta, ta thật chỉ biết nhiều như vậy. Giả hỏa này hẳn là không có nói sai, dù sao một người một trùng là thông qua ý thức kết nối đến đối thoại. Loại tình huống này có thể nói dối, đều là vào linh hồn lĩnh vực lại sở trưởng đại sư cấp thần bí học cao thủ. Hai ô tàu bay mặc dù là phi thường điển hình dân dụng vật, nhưng tốc độ phi hành còn được, cũng mất quá 2 3 phút, liền rời đi Hồng Phong Nguyên phạm vi, lật qua sơn mạch. Phía dưới cảnh trí liền từ một mảnh giống như ánh bình minh sắc hồng sắc rừng cây, biến thành nhìn một cái vô tận xanh biếc vùng quê, diễn sinh đến dư liên ánh mắt bên ngoài. Cái này đúng là tương đương bao la hùng vi cảnh tượng, để kiến thức rộng dư liên cũng vì đó kinh thán không thôi. Hắn cảm thấy, mình quả thật phản phất là đi tới vùng vô tận cỏ dại tạo thành trên biển. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái này bị người dưng mì nạ xưng là bãi cỏ vùng quê bị xưởng phong đỏ công nhân giữa gọi tắt là phía Đông Đại Thảo Nguyên địa phương, tổng diện tích so 3 cái địa trung hải cộng lại còn lớn, cũng là viên này lấy thảo nguyên cùng rừng rậm làm chủ thể tinh cầu bên trên, diện tích rộng lớn nhất một mảnh vùng quê. Mà lại, cái muốn nhìn những này đồng cỏ tràn đầy trình độ, cùng tương đương dày đặc dòng sông liên biết, nơi này thổ những kỳ thật cũng là rất mờ mỡ. Không trồng điểm điển đều mẹ nó không xứng làm xe rẻ người. Dư Liên nghĩ, bất quá, liền xem như muốn ở chỗ này làm ruộng, cũng đều là nói sau. Dư Liên rất nhanh liền cảm nhận được nơi xa trên đường chân trời xuất hiện mạnh mẽ mà cuồng bạo sinh mệnh khí tức, giống như điên cuồng hải khiếu như. Một thằng đến thời điểm này, xa xạc mới hậu chi hậu rắc lớn tiếng nhắc nhở, "Thượng úy, chính là bên kia." Đó chính là thú chiều phương hướng. Tấu chương xong, chương 269, liền cái này. Chương 269, liền cái này. Dư Liên rất khó diễn tả bằng ngôn từ lúc này kỳ cảnh. Không lô đàn thú vào nhìn một cái vô tận xanh biếc thảo nguyên phía trên, đầu tiên là huyền từ phương tám hướng tụ tập mà đến, chậm hình thành dạng Những cái tia giăng hà tốc độ di chuyển càng thêm nhanh, cuối cùng lại rốt vào đèn mịt hải triều bên trong. Cái kia hải chiều tiếng vang là từ vô số trào lên tiếng vó ngựa và kêu to âm thanh tụ tập mà thành, vào trong thảo nguyên hình thành liên miên bất tuyệt hùng vĩ vận động, che lại tiếng gió, che lại dòng sông. Trên địa cầu châu phi bên trên động vật đại di rồi, đã là tương đương bao la hùng vĩ to lớn tự nhiên kỳ quan. Thế nhưng là, nếu để cho cái kia kéo dài hơn ngàn cây số khổng lồ động vật, như thế rộn rộn ràng dàng tập trung ở mình ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, mang gần như tất cả sinh bao trùm đều nhìn đều thấy không rõ lắm cũng đã không thể dùng những này chính diện danh từ để hình dung, chỉ làm cho người một loại tê cả ra đầu thai nạn cảm giác. Nói đến tay nghiệt một điểm, thế nào xem xét, thật đúng là không hiểu có chút động vật bản giọm bị vây thành hương vị. Dư Liên cấp tốc quét hình một chút, xác định những này phụ cận cũng không có cái gì hướng long trùng a bạo tạc mỗi loại hình không hài hòa đồ vật, cũng không có tụ quần mấy cẩm, liền để phi thuyền hơi hơi hạ xuống một điểm, rồi đi đàn thú trên không 200m địa phương vòng quanh phi hành 3-4 vòng. Trải qua cái này mấy phút bí mật quan sát, Dư Liên xác định, trong thú chiếm đại đa số động vật thằn cỏ. Heo, Tam giác Linh, Phụ Thiết Châu thậm chí còn có tương đương số lượng ngũ mụn của, Tô Sơ giản lược nhìn xem đến, chừng 3 40 và con. Nếu là động vật tăng cỏ, hình thể lại lớn, nó xâm lược tính cùng tính công kích đều cao không đi nơi nào. Nhưng số lượng nhiều đến trình độ này, cũng đủ để sinh ra chất biến. Ngoài ra, chính là lấy quần lạc làm đơn vị hành động khủng điều bẩy. Loại này dù Mỹ Nạ tinh cầu bên trên nhất có danh khí kẻ săn mồi, kỳ thật cùng trên địa cầu khủng điều cũng không có quá nhiều chỗ tương tự, cổ của nó càng thêm trắng kiện, thân thể càng thêm mạnh mẽ, thật dài mỏ chim sắc bén mà cùng dường như có thể dễ dàng xuyên thủ nham thạch. Bất quá, tuần tự hình thể đến xem Giang hỏa này ngược lại càng giống như là một loại hất lên loài chim lông vũ hai tay sinh cánh tấn mãnh long. Tóm lại, đây là một loại bằng vào bề ngoài là đủ trấn nhiếp con người đến cấp kẻ săn ngồi. Sơ bộ phán đoán một chút, khung điệu bảy tổng số hẳn là vào 5000 con trở lên, phân thuộc tại hơn 30 của lạc. Vào chi này khổng lồ đàn thú trong đại quân, nếu như nói những cái kia động vật ăn cỏ là tạp binh, bọn chúng hẳn là cái gọi là tinh anh tạp binh đương nhiên, nếu là động vật hoang dã, có thể tập hợp một trôi tổng thể hướng một cái phương hướng bao tác đột tiến liền đạt siêu thần cấp thao tác, liền không muốn chúng cậy vào có cái gì kỷ luật nghiêm minh đội ngũ nghiêm nghị cao cấp kỹ năng. Cái này hỗn loạn trong đội ngũ Tử tướng dẫm đạp, thậm chí công kích lẫn nhau cắn xé tràn diện cũng nối liền không dứt. Không điều nhóm đi tới đi tới, ngẫu nhiên liền sẽ quay đầu liền đem bên cạnh động vật ăn cỏ tại chỗ bổ nhào, chính là một trận xé rách hỗn loạn, lập tức lại bởi vì cướp đoạt con mồi, cùng đồng loại của mình nhóm đánh thành một đoàn. Thế nhưng là, liền xem như tràn ngập trình độ như vậy hỗn loạn, chi này thú triều đại quân cũng là vào tương đương tốc độ nhanh, hướng về xưởng phong đỏ phương hướng không ngừng đi tới. Dựa theo hành quân tốc độ đến xem, bọn chúng nhiều nhất 2 ngày liền sẽ đến phong thành. Đồng thời, lấy hiện hữu loạn trình độ bên trên nhìn, có thể đến động vật đoán chừng có thể có hiện tại 1 3 cũng không thể Bất quá, cân nhắc đến bây giờ Y Nguyên có đại lượng động vật từ 4 phương 8 hướng chuyển vào tiền đến, chờ đến phong thành phạm vi bên trong, Y Nguyên sẽ là một chi quy mô cực kỳ khổng lồ giã thú đại quân. Lấy phong thành hiện hữu võ bị tình trạng đến nói, thật là có khả năng tạo thành tương đương trình độ tổn thất. Không có cách, trong xưởng chỉ có 2, 300 người có súng, cũng không có gì hòa lực nặng, sớm biết rằng lúc trước nên tốn chút tâm tư phương pháp sản xuất thô sơ chí ít xoa mấy khẩu pháo ra. Nhưng vấn đề là giúp đỡ một đám kiệt ngạo bất tuần ngoài vòng giáo hóa chi dân khôi phục sản xuất một chuyện, giúp đỡ một đám kiệt ngạo bất tuần ngoài vòng giáo hóa chi dân trùng kiến sưởng công minh, cho dù là phương pháp sản xuất thô sơ đơn sơ sưởng cơ minh, kia liền hoàn toàn là một cái khác tính chất. Cũng may, để dư Liên tương đối may mắn chính là, phi thuyền quanh quẩn trên không chung mấy vòng mấy lúc sau, đích thật là không có phát hiện cái gì nửa trùng nửa thú yêu khí sông vào mũi không phải bình thường sinh vật. Hắn đồng thời cũng đem cảm giác của mình diễn sinh đến trong bầy thú, thậm chí vươn vào đến mặt đất, lấy hắn hiện tại linh năng cảm giác, cũng không có cảm nhận được cái gì khó chịu vặn vẹo cảm giác. Trên mặt đất mấy cái này lập vật, một cái đều là tản ra tự nhiên mà khỏe mạnh sinh mệnh vận luật cảm giác đến nói, quả nhiên là hoang dại cực kỳ đâu. Mà lúc này, đế từ bên ngoài vũ trụ kim thăm dò tức thời tình báo cũng thua đưa tới, đã đem xung quanh quét hình cái 3 tầng trong ba tầng ngoài, thậm chí đem tất cả động vật chủng loại và số lượng đều được rồi ra, nhưng cũng xác thực cũng không có gì đặc thù phát hiện. Duy một tương đối đặc thù, chính là một đầu đứng ở trên sườn núi đại nham hổ. Cái này sóng đàn thú trong đại quân vẫn là có cái trên trăm chiếc đầu hổ, giải vào đàn thú trong đại quân. Thế nhưng là, đầu này đứng ở trên sườn núi đại nham hổ, nhưng cũng là đặc nhất một con. Lông của nó sắc cùng tất cả đồng tộc đồng dạng, hiện ra chính là cũng không tính tỉ quan hà hoàn sắc, cái này cũng có thể lý giải, sự thật chứng minh, loại này màu lông, bất kể là vào đồng cỏ vẫn là vùng núi đều có thể tạo được coi như không tệ ẩn dấu hiệu quả. Hình thể của nó phi thường to lớn, so trước mắt chủ lưu sinh vật học giới phát hiện nhất cỡ lớn đại nham hồ còn muốn lớn hơn một vòng, nhìn ra chí ít hẳn là có một tấn trở lên. Họ mèo động vật có thể là loại này hình thể cùng thể trọng, nó sức chiến đấu liền có thể nghĩ. Giờ này khắc này, chúng trung điệp điệp động vật hoang dã đại quân tạo thành mãnh liệt động vật dòng lũ, theo nó núi hai bên vòng qua giống như là quân đội vào vây quanh bọn hắn quân vương Mà vị này thú chiều người điều khiển cái này siêu cấp ngẻo lớn đang ghé vào một tòa núi nhỏ bao bên trên nhìn thẳng nơi xa sưượng phong đỏ phương hướng giống như là ngồi ngay ngắn ở mình Vương tọa bên trên, trênể đến mức dị thường bị phong cũng dị thường bình tĩnh không nói là dư Liên chính là trên phi thuyền mọi người đều cảm thấy có chút không đúng cỡ lớn săn thức ăn manh thú cũng không kỳ quái sinh vật học giới cũng chưa từng có đối viên tinh cầu này có đầy đủ khảo sát ai đều không biết đại Namhổ sinh vật trên thể hình hạn ở nơi nào thế như là biểu hiện được như vậy nhân tính hóa đại Namhổ lại siêu qua mọi người tưởng tượng Dư Liên nhìn về phía xa xắc, vị này thâm niên lão trợn cũng lắc đầu. Ta chưa thấy qua cái dạng này đại nham hổ, lời này Lý Giải ra sao đều thành. Đã có thể nói là chưa thấy qua như thế to con, cũng có thể nói là chưa thấy qua người như vậy tính hóa. Tới gần chút, Dư Liên nói, người điều khiển nhẹ gật đầu, mở ra phi thuyền, hướng cái hướng kia cấp tốc dựa sát vào. Hải Âu Thức phi thuyền rất nhanh liền ra tốc đến nó thao túng cực hạn, cũng bất quá là hơn 10 giây công phu. mọi người cũng đã có thể dùng nhìn bằng mắt thưởng đến thú triều hậu phương ngọn núi nhỏ bao cũng nằm sấp ở phía trên đại nham hồ đáng tiếc cái này chung quy là một chiếc dân dụng thuyền vận chuyển, nếu không trực tiếp một loạt đạn đạo quanh đi qua, hả không mỹ ư. Ngay tại dư Liên cảm thấy đáng tiếc thời điểm, đầu kia đại nham hồ lại cũng đã thấy ngay tại chân trời tiếp cận phi thuyền, trực tiếp đứng lên. Dư Liên cái này mới phát hiện, ra hỏa này so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khổng lồ vũ, không quá là vai cao, liền đã vượt qua 3 mét. Thế nhưng là, không đợi đến hắn có phản ứng gì, đầu này đại gia hỏa liền hướng về phía phi thuyền phương hướng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng giống như núi kêu biển gầm tiếng gầm phi thuyền cách cái kia cự thú thẳng tắp khoảng cách chỉ ít còn có hơn mấy trăm mét, nhưng phía trên tất cả mọi người cảm thấy mảng xương đau nhức, người dù mì nạ thính giác khí quan là không có màng dương, nhưng mọi người để ý tới tinh thần liền tốt. Chúng ta là muốn tiếp tục tiếp cận, vẫn là tối lui một điểm. Sa Sắc vừa định tuân hỏi một chút Dư Liên, đã thấy cái sau bỗng nhiên đưa tay trực tiếp kéo ra phi thuyền cửa khoang. "Trưởng quan!" Lập tức lên không. Dư Liên một bàn tay đập tại điều khiển viên sau lưng, lớn tiếng nói. Sau đó bỗng nhiên tung người một cái, liền cái này từ trên phi thuyền nhảy xuống, gần nhất đổi theo mồ, hai mẹ hắn cảm bạo, hôm nay trong nhà tiểu đệ ho cũng nghiêm trọng dạy vào đường này. Hắn ngủ chưa thời điểm đổi ra một chương này, lúc đầu nghĩ đến hôm nay xin phép nghỉ ngày mai càng cái đại trường, nhưng nghĩ ngĩ vẫn là phát ra tới. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bản nhân là thật không có bản thảo. Ban đêm nếu như có rảnh rỗi, có thể bù một điểm liền bù một điểm, không thể lời nói mọi người mời nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Hiện tại đổi theo mùa phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề, mọi người nhất định phải cẩn thận bảo trọng thân thể, tấu chương xong, chương 270, thật liền cái này. Chương 270, thật liền cái này. Dư Liên là thật không có mang theo bất luận cái gì phi hành thiết bị, liền từ trên phi thuyền nhảy xuống. Nếu như nếu đổi lại là người bình thường, cái này hoàn toàn chính là một cái tự sát động tác, thế giới hiện thực cũng không phải mang theo mũ trụ nhảy đến đống cỏ khô bên trong liền có thể phản bội Lưu Tần. Đáng tiếc, cái này thần bí học hành hành chủ nghĩa duy tâm thế giới cũng không có Lưu Tần, dư liên động tác mặc dù không khoa học, nhưng là rất linh năng. Dư liên vào không trung triển khai hai tay, để tiếng gió gào thét cùng mình mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chạy ra vô hình thần bí học lực lượng hình thành phối hợp cộng hưởng. Thân thể của hắn liền giống như triển mở vô song cánh đại điểu, lấy xuân sẻ lướt đi tư thái lướt qua thiên không, ngay mặt nó về phía đầu kia to lớn manh thú mở ra huyết buồn đại khẩu, bay vọt mà đi. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì năng lực phi hành, cao lớn như vậy bên trên nhìn qua giống như thiên thần giáng lâm một dạng kỹ năng, và ngũ hoàng trước đó tốt nhất là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá, coi như chỉ là lướt đi, nhưng chỉ cần lợi dụng được, giống nhau là tương đương phong cách. Chỉ ít, trên phi thuyền sạ sạc cùng hắn một đám các đội viên, nhìn xem dư Liên thân ảnh giống như là tại Triệu Thánh. "Đội trưởng, chúng ta." Thượng Úy nói để chúng ta lên không, kia liền lên không đi. Sạ sạc nói. Hắn nghĩ một chút, lại nói, "Lên không đến đầu kia đại nham hẫu ngay phía trên. Còn có, kiểm tra các người vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu." Cứ như vậy, Dư Liên thượng úy muốn rút lui, mọi người tiếp ứng cũng sẽ tương đối dễ dàng. Thú chiều trong đại quân cũng không ít trung thực binh sĩ nhóm phát hiện kẻ xâm nhập này, nhưng Dư Liên động tác thực tế là quá nhanh, đến bọn chúng thật phản ứng đến thời điểm, Dư Liên thân thể đã sớm xuyên qua bọn chúng tạo thành hạo đãn quân trận cách bên kia địch nhân chỉ có khoảng cách nửa bước. Cho tới bây giờ, Dư Liên hoàn toàn liền là một bộ chuẩn bị tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp trạng thái. Đương nhiên, đây cũng không phải hắn liền thật mãng đến trình độ này. Mặc dù hắn đời trước loại chuyện này làm câu ít, nhưng đời này dù sao vẫn là cái thành tích cao có thân phận người trí thức, tương lai đi cái đầu nao phái chí tướng lộ tuyến chẳng lẽ không tầm sao? Thu tiện lại đi cái không đánh mà thắng chi binh, một lời hơn bàng, một nhóm cứu thế đạo sư Lộ Tuyến, không phải càng phù hợp hắn ngự khí đâu. Thần tượng Lý Giáo Viên nghe nói cả một đời liền thương đều không có phối qua đây. Nhưng đây cũng là không có cách nào a. Mới nháy mắt kia, đầu này cự thú gào thét cũng không phải là họ mèo động vật theo thói quen. Vào thanh âm của nó gào thét mà ra sát na, Dư Liên cũng đã cảm nhận được siêu phàm lực lượng ngưng kết. Vào tiếng hô của nó bên trong, khí lưu ngay tại ngưng kết, ngay tại sinh động, ngay tại càng ngày càng cuồng bạo đây là một loại nguyên tố hóa hóa siêu phàm linh năng kỳ xảo, một khi phóng thích hoàn thành, nhất định sẽ hình thành tương đương quy mô báo tô phong thậm chí vòi rồng, thậm chí sẽ vào khí lưu cao tốc ma sát bên trong, sinh ra sắc bén phong nhận cùng rực nóng bỏng lôi điện. Lấy hải âu thức dạng này bọc thép yếu đất dân dụng phi thuyền, một khi bị đánh trúng, rơi vỡ khả năng 89 phần 10. Chính dư liên ngược lại là không quan trọng, nhưng trên thuyền tiểu đồng bọn sợ là liền lành ít giữ nhiều. Nhất định phải ngăn cả nó. Dư Liên tự đủ. Nhớ kỹ có người nói qua, đại nham hổ loại này độc hành mãnh thú, đã nắm giữ nhất định siêu phàm tiên phú, hoàn toàn có thể quy về loài huyền thú bên trong. Hiện tại, vậy mà xuất hiện như thế một đầu loại cực lớn ra hoa. Có thể chơi ra cái chữ mặt trên ý nghĩa hổ khiếu sinh phong, giống như cũng là rất hợp lý. Nếu như là vào cổ điện thời đại văn minh, chỉ bằng cái này khủng lồ uy nghiêm thân thể, nghiêm nghị sát khí tứ thái, cộng thêm bên trên cái này rít lên một tiếng cùng lập tức mà đến xâm xét vang dội, ra hỏa này nhất định sẽ bị coi là thần minh hóa thân a. Dư Liên nhìn xem càng lúc càng gần đối phương, nhìn xem cái kia cự thú uy phong lẫm liệt thân thể cùng nhìn mà phát khiếp huyết buồn đại khẩu. Náy mắt cao tốc lướt đi, đã đem cái kia cái mèo lớn kéo vào công kích của mình phạm vi bên trong. Hắn trương mở tay ra, vào đầu này cự thú chi vương tiếng gầm gừ hóa thành lôi đình phong bạo trước đó đã bóp ra một cái tâm linh quất roi nện ở trên mặt của đối phương. Bất kể nói như thế nào, tâm linh quất roi loại này không có gì hoa lệ âm thanh quang hiệu quả chiêu số, thế nhưng là so hổ khiếu sơn lâm hồ phang hoán vũ loại hình đại chiêu, ra chiêu nhanh nhiều. Dư Liên phán đoán phi thường chuẩn xác, đầu này đại nham hổ sát thực đã có trình độ nhất định trí tuệ nhân tạo. Tâm linh quất roi nện ở đầu của đối phương bên trên, trên mặt của nó lập tức xuất hiện tương đương nhân tính hóa thương khổ, khỏe miệng giật một cái, uy phong lẫm liệt giống như, như kinh lôi gào thét lập tức biến thành Oazac. Nó lệch một chút đầu, lui ra phía sau mấy bước, đã xúc một nửa đại chiêu tự nhiên là không thả ra được linh năng cũng không phải là cái gì dùng để khoe khoang lực lượng siêu phàm thần ban cho chi lực, cuối cùng mà là một loại vũ khí. Mà vũ khí, tự nhiên là làm sao thực dụng liền làm như thế nào làm a. Rất nhiều siêu phàm giả cả một đời đều không có minh bạch đạo lý này, đương nhiên cũng không thể quá nghiêm khắc một đầu mèo lớn cũng hiểu. Thế nhưng là, vào trong chiến đấu chân chính, không hiểu muốn trả ra đại giới, thường thường đều là người cả một đời chỉ có thể thanh toán một lần đại giới a. Dư Liên không có nổ súng. Mới vừa rồi bị tâm linh quất roi văng một chút về sau, đại nham hổ đã thống khổ nhắm mắt lại. Dư Liên cũng không thể xác định trong tay C10 súng trường có thể trực tiếp xuyên thủng nó mí mắt. Cũng may, trong tay hắn những vật khác không nhiều, vũ khí vẫn là rất nhiều, đã có nhất định trí tuệ nhân tạo đại nham hổ đại khái rất nhanh liền ý thức được, nhắm mắt lại là tương đương ngu xuẩn hành vi, lùi lại một bước về sau, liền một lần nữa mở to hai mắt nhìn, đồng thời lần nữa phát ra gào thét. Lần này không phải cái gì hổ khiếu sinh phong, mà cái là đơn thuần âm ba công kích. Loại cấp bậc này công kích, đủ có thể khiến trăm con trở lên cỡ lớn khủng điệu bày toàn viên tăng sợ. Nhưng dư liên lại cảm thấy không thương không nữa, hắn đã sớm dùng linh năng phòng bế thai nói, dùng tế bảo hoạt hóa ra tăng mầm nhĩ với phân sóng âm bên trong tất nhiên trộn lẫn lấy một điểm tinh thần xung kích hiệu quả, cũng vô pháp đối linh hồn mẹ cùng tinh thần phòng ngự tạo thành mấy may tổn hại đại nham hổ mở mắt sau nhìn thấy cái thứ nhất cảnh vật, chính là ở trước mặt mình lấp lóe màu lam quang nhận. Cự thú chưa từng gặp qua vật như vậy, nhưng cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó nguy hiểm, lúc này liền ngóc lên đầu, mang nhanh vuốt của mình ngăn ở đối phương phải qua trên đường. Đây là nó thiên truy bách luyện vũ khí một trong, dựa vào cái này một đôi trường dài một m răng nanh, nó đánh bại cùng tồn vệ vô số nhân, mới cuối cùng đã tới hôm nay tình trạng này. Cho tới bây giờ, còn không có gì là cái này song răng không thể xé rách cũng không có cái gì, là cái này song răng nhanh không thể chống cự. Nó chỉ cảm thấy hàm trên cảm nhận được sinh mệnh không thể tiếp nhận chi nóng, nó cặp kia có thể khai kim liệt thạch răng nhanh bị màu lam quang nhận đụng vào về sau, giống như là bị đốt nóng cặp gấp than đụng phải bằng trụ tử, cũng không phải là đứa gãy, mà là có một đoạn bị trực tiếp hòa tan mất. Quang nhận không có chút nào khói lửa tiếp tục xuân xẻ đi tới, trực tiếp xóa sạch trên đó quay hàm hơn phân nửa vết đục. Đại nha hổ vội vàng lui lại, lấy cùng mình thân thể hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn động tác lui lại mấy bước, trực tiếp liền bị đến sườn núi biên giới. Nó chưa tỉnh hồn mà nhìn xem trước mặt miểu tiểu nhân loại Còn không có làm tốt chạy trốn vẫn là chiến đấu quyết định, nhiệt lượng dẫn phát chết lặng liền trực tiếp tối lui. Sinh mệnh không thể tiếp nhận chi nóng, lập tức hóa thành sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Đau đớn kịch liệt ngói lạnh tức đoạt đại nham hổ còn thừa lại cận tồn lý chí cùng, nó điên cuồng giơ lên cự trảo, liền muốn mang người trước mặt đốn nát. Dư Liên cũng không nghi ngờ đối phương trảo lực rất có thể liền xe bọc thép đều có thể một bàn tay đè ép, nhưng hắn không tránh không né đứng tại chỗ, vung tay lại. Kiếm ánh sáng liền trực tiếp xé mở đại nham hổ lên trước, cái kia đống lớn như vậy cự liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi xuống sườn núi phía dưới, trực tiếp nghẹn ở trong thú. Không đợi được Đại Nam hổ làm ra kế tiếp phản ứng, Dư Liên tiến về phía trước một bước, kiếm ánh sáng dọc theo mình triển khai quy tích, hơi hợt một tây, liền trực tiếp xuyên thủng Đại Nam hổ yết hầu. Hắn lại hướng về sau một cái chiến thuật nhảy vọt, cái này mới không có bị chào ra máu tươi đến trên thân. Kiếm ánh sáng theo hắn động tác này lần nữa bơn mở, Đại Nam hổ nhận vết thương chí mạng liền từ xuyên thủng tổn thương biến thành đáng sợ cắt tổ thương, huyết cùng nội tạng, thậm chí xen lẫn khung xương mạnh vỡ là, chí liền thảm thảm được đầu này thú vương có lẽ có thể xem như chuyên viên tinh cầu này tự nhiên chủ. Có lẽ nó cũng đã nắm giữ trí tuệ nhân tạo cùng siêu phàm năng lực, thế nhưng là, vào có thể xé rách chiến hạm vào bọc thép năng lượng quang nhận trước mặt, hắn lại có vẻ như thế yếu đất. Thông suất trăm vạn thú triều đại quân đại nham hổ thủ vương, rốt cuộc mất đi duy trì nó lực lượng của thân thể, cứ như vậy lện xuống đất, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Cứ như vậy, Dư Liên hoàn thành vào trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp hành động vĩ đại, thế nhưng là hắn lại một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Liền. Liền cái này, hắn cảm thấy thắng lợi đến thực tế là quá đơn giản, mình căn bản vô dục lực, đối phương liền náo đồng dạng cảm thấy sự tình phát sinh quá nhanh. Khả năng còn có những cái kia đàn thú đi. Sa một chút lũ giá thú, y nguyên dựa theo bản năng, hướng về xưởng phong đỏ vương hướng đi tới, nhưng rời núi bao gần một điểm độc vật, thí dụ như nói ba con giáp sói đầu đàn, cùng tầm 10 con hình thể nhanh đến vũ mi nạ không điều, đều vào chừng mắt Dư Liên. Rõ ràng chỉ là động vật ho dã, thế mà biểu hiện ra ngây ra như phong cảm xúc. Dư một tay giơ kiếm, một tay nhấc lấy thương, đưa lưng về phía đại nham hổ thi thể, cùng đàn thú giàn cơ, đồng thời chuẩn bị để lên tới không trung hải ô phi thuyền hạ xuống đến đón mình. Bọn hắn chỉ cần hạ xuống đến cách mặt đất 230m địa phương liền có thể, mình có thể nghĩ biện pháp đến cái ngược lại giẫm ba điệt vân loại hình trực tiếp trui lên đi. Hắn cũng không định vào cái này, mấy chục vạn cái các loại động vật tạo thành hạo đang trong đại quân đến giết cái bầy vào bầy ra. Không nói trước có thể không có thể làm được, liền xem như làm được, lại có cái gì tỷ suất chi phí hiệu quả sao? huống chi, một khi là xe, loại kia kiểu chết coi như thực tế là quá hoang đường. Nhưng lúc này, cách mình gần nhất cái kia mấy đầu tinh anh giá thú lại phát ra một tiếng khủng hoảng tiếng hô, quay đầu xoay người chạy, phảng phất như là gặp mình thiên địch như động tác của bọn nó cục ảnh hưởng đến quanh đồng bạn. Thôi điểm này Động vật hoang dạ nhóm mới dường như mới vừa từ một cái điên cuồng trong động tỉnh lại, nhao nhao dừng bước. Dạng này trạng thái liền giống như ôn dịch một dạng hướng về toàn bộ đàn thú phạm vi cấp tốc quét tán. Mờ mịt quan sát, không hoảng chạy trốn, từ tướng trà đạp, lẫn nhau cắn xé, thậm chí còn có bản năng tiếp tục hướng phía trước. Rõ ràng đều là động vật, tại thời khắc này lại có một loại thế gian muôn màu rẽ trạng vô động vật hoang gia xã hội tính cũng liền như thế mà thôi, cho nên vô luận như thế nào cũng không có khả năng hướng sinh vật có trí như vậy đất tập trung sinh hoạt vào một cái nhỏ hẹp trong khu vực. Khi bọn hắn khôi phục bản tính thời điểm, bực này quy mô hỗn loạn cũng chính là tất nhiên. Dư Liên đoán chừng, đợi đến hỗn loạn kết thúc, nhóm này đàn thú có thể còn sống sót 1 phần 3 cũng không thể. Bất quá, Dư Mỹ nạ tinh cầu dù sao cũng là một cái không được đến đầy đủ khai phá tinh cầu, giữ lại đại lượng tự nhiên hơi tở, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Cho nên, chi này giống như hồng thủy một dạng manh thu chạy như Liên, vậy liền coi là là kết thúc rồi. Bọn chúng tất cả mất tự nhiên tổ chức, toàn bộ đều bắt nguồn từ đầu này loại cực lớn nham hổ một thân mà thôi. Liên cái này, đây chính là dư liên tất cả cảm tưởng. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy, mình cùng Phi, Phi lại là động viên Thanh Tráng Nhiên, lại là chuẩn bị vào thành thị bên ngoài thành lập phòng tuyến chính mình cũng muốn tự thân xuất thủ chém tướng đó cơ, chỉnh như vậy huy động nhân lực là vì cái gì a? Được rồi, dù sao cũng là giá thú. Liên xem Như thật lấy một loại không khoa học phương thức tổ chức, không thể chỉ nhìn chúng nó có thể đối hiện đại văn minh có tổn thương gì a? Dư Liên nghĩ. A. Đau quá. Ý Liệt Thế Bình. Đây đều là những thứ gì a? Rút lui. Rút lui ra ngoài. Thế nhưng là, gần như liền trong cùng một lúc, cách xưởng phong đỏ cùng bãi cổ đại bình nguyên cách nửa cái hành tinh nào đó phiến rộng lớn vô tận trong rừng rậm Ba La, nhân loại tiếng kêu thảm thiết ở đây nối liền không dứt mà vang vọng. Một đầu có được xanh biết ra lông cỡ lớn cùng điệu, mang mình hiện ra liền kim loại quang mang nhỏ chim từ một cái nhân loại binh sĩ trên ngực rút ra. Hắn quát trên người động lực khung xương bập bép, giống như giấy như bị trước mặt quái vật này một kích xuyên thủng. Thế nhưng là, hắn còn không có tắt thở, sợ hãi nhìn xem cái kia khủng điệu dùng ánh mắt dò cận, từ trên hướng cao nhìn xuống đánh giá chính mình đây cũng không phải là cái gì động vật hoang dã. Đáng thương đội cảnh giới binh sĩ vô ý thức liền đạt được cái kết luận này, nhưng hắn lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể kêu thảm khóc cầu đạo, mẹ mụ, mụ mụ. Ô, khủng điệu cự chào trực tiếp giẫm xuống dưới, đem binh sĩ đầu tính cả mũ giáp trực tiếp giẫm dẹp. Nó, hoặc là nói thần ngẩng đầu lên, như là một cái đắc trí vừa lòng quốc vương đồng dạng, nhìn lên trước mặt trận cảnh. Thần quân đội ngay tại đại sát đặc sát, giống như tấn mãnh dĩ ý triệt dạng cùng điểu, vào cái này dậm đạp trong rừng, liền tương đương với tiến vào trời sinh sân nhà. Cùng so sánh, nhân loại trang bị của binh lính mặc dù tinh lương, nhưng cũng không có cái gì chư pháp, thậm chí đều không có có ý thức đến sẽ xảy ra chiến đấu, bất ngờ không đề phòng, tự nhiên là bị thiệt lớn đương nhiên, nhân loại bản thân số lượng ở tuyệt đối thế yếu, cũng là nguyên nhân một trong đi. Theo một trận máy móc mất tự nhiên oanh minh cùng run rẩy âm thanh về sau, Một khung bọc kép phi thuyền kêu thảm tử trên không lướt qua nguyên một phiến rừng tây, rơi vào bảy gập gành sơn cốc về sau, tiếp lấy chính là đỉnh thai nhức góc tiếng nổ. Nếu là mắt nhọn, nhất định có người có thể nhìn thấy, cái kia chiếc phi thuyền vào rơi vỡ trước đó, trên thân đã nằm sấp bảy, tám cái to lớn manh cầm, khoang điều khiển cũng sớm đã bị phá hư. Thúy xanh biết khủng điệu chi vương phát ra ăn thịt manh thú tiếng gầm gừ, không chút kiêng kỵ tuyên dương mình đắc ý cùng ngạo mạn. Rút lui, rút lui. Thối tư lệnh phương diện cầu viện. Một tên thượng úy cưỡng chế lấy trong lòng bị phẫn, lớn tiếng la lên: Hắn là rất bi thương luôn cảm thấy mình nhất định sẽ trở thành thể cộng đồng lịch sử thượng cái thứ nhất bị ra thu đánh cho chạy chối chết quá quân tấu chương xong chương 271 tất cả mọi người rất kỳ quạc chương 271 tất cả mọi người rất kỳ quạc đương nhiên bị tập kích cũng không phải là diệt tổng kết bộ đội chủ lực mà chỉ là một chi 200 người không đến thăm dò bộ đội chủ yếu là từ Tân xeV la đội cảnh giới tạo thành nhân viên tố chất cùng trang bị trình độ cũng tự nhiên là phi thường điển hình đội cảnh giới trình độ thế nhưng là lại thế nào cái gọi là phổ thông đội cảnh giới tiêu chuẩn đó cũng là có bao nhiêu địa hình đi bộ xe hòa lực bình này cùng bọc phép phi tu phối hợp Trưởng hơn 200 người bộ đội tác chiến, hiện tại thế mà bị dã thú đánh cho chạy chối chết, chuyến đi nhưng thật có thể nhận tàu toàn bộ ngân hà quân sự quan sát viên cùng truyền thông một năm tròn gửi đi rồi. Thế là, đương dẫn đội thượng úy bên kia phát tới tình báo đưa đến lưu bản chuẩn tướng nơi này thời điểm, ngay tại ăn cơm chưa hắn tại chỗ liền đem cái bàn cho vén. Thương hạng rượu đỏ, từ Tân C villa đưa tới thịt cá cùng tôm hùm, thịt nướng sắp xếp, còn có mớ mẹ rau quả nhà buột mì bao, một bàn lớn món ăn đều xuống đất, thấy bên cạnh lính cận vụ mỹ mắt cái này. Năm nay còn chưa đầy 20 tuổi lính cận vụ cảm thấy tướng quân các hạ như thế lớn quăng, như thế lớn người Khả năng còn không bằng nhà mình 3 tuổi tiểu chất nhi hiểu chuyện đâu đứa bé kia gấu thì gấu nhưng ít ra sẽ không lãng phí lương thực Linh cần vụ yên lặng ngồi xuống xuống bắt đầu thu lại một mảnh hố độn mặt đất tới hắn một chút cũng không có sợ hãi nếu như Lưu bản chuẩn tướng là lần đầu tiên như thế nổi giận hắn nói không chừng còn phải run dậy một chút nhưng khoảng thời gian này tướng quân các hạ luôn như thế tiểu lĩnh cần vụ tự nhiên cũng đã thành thói quen Lưu bản chuẩn tướng vẫn luôn cho mình lập chính là phong độ nhẹ nhàng trí tuệ vững vàng nho tướng thiết lập nhân vật chi tiết khoảng thời gian này để cho mình rất là nổi giận phá sự thực tế là nhiều lắm Trong thời gian mấy chục năm lập nên thiết lập nhân vật, tự nhiên liền duy trì không ngừng. Khoảng thời gian này, hắn xác thực rất không thuận. Vẫn chuyển đội ngũ bị dụ Mina đội du kích tập kích, điều tra tiểu đội bị vây công. Phái người liên lạc tất cả lớn dù Mina bộ tộc, yêu cầu bọn hắn phái người trợ chiến, nhưng đi qua hơn 2 tuần lễ, cũng liền chỉ tới nguyên kế hoạch 1/3. Thiết lập tại rừng rậm bên ngoài diện bộ tổng tư lệnh còn thỉnh thoảng sẽ bị đàn thú quấy rối, lính gác cũng thường xuyên sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng lúc này đây thất bại, lại làm cho hắn nhất là nổi giận. Lập tức gọi bọn hắn rút về đến. Đúng, để thượng ủy hắn người đi ứng trừ cái đó ra, tất cả đơn vị hủy bỏ nghỉ ngơi, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, không cho phép tự động xuất kích, duy trì tốt hiện hữu trận địa. Mặc dù tức khí, nhưng vẫn là phải làm tốt đến tiếp sau an bài, cho nên liền càng thấy khí. Đây chính là tư lệnh quan bản thân tù dưỡng. Cùng hắn ngồi vào cùng trên một cái bàn xả cờ thượng tá rất muốn cười, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Hiện tại cục diện này, mọi người vẫn là phải chân thành hợp tác, liền nói, chí ít chúng ta đã xác định, trong rừng các loại cỡ lớn dã thú sát thực không bình thường. Đã có nhất định tổ chức, đồng thời có cực mạnh tính công kích cùng xâm lược tính chiến lược mục đích đã đạt tới, cái này không coi là là thất bại. Đúng a? Dù chúng ta đội cảnh giới người đi dò đường mất mạng, các người đội thủy quân lục chiến trốn tránh một bên xem kịch đến thời điểm lại đi thu hoạch đầu người cùng quân công phải không? Lưu bản chuẩn tướng nhìn đối phương một chút, thật rất muốn đối hơn mấy câu, nhưng cũng thật biết bây giờ không phải là trở mặt thời điểm, chỉ có thể âm mặt nhẹ gật đầu. Chỉ hy vọng vị kia đặt phái viên tiên sinh có thể tiếp nhận chúng ta thuyết pháp này đi. Hắn hiện tại còn tại phong thành bên trong. Đội lục chiến thượng ta nhẹ gật đầu, lộ ra nét mặt của quái. Địa phương quỷ quái kia hiện tại tiêu điều giống cái phân mộ, ngược lại là vì cái gì đây? Lư bạn chuẩn tướng cũng cảm thấy thực tế là khó có thể lý giải được đích xác, dư liên thao tác đúng là quá mê. Nếu như là bởi vì không nghĩ đợi vào quân doanh cùng một đám thối hoắc đại binh ở cùng một chỗ, đây cũng là có thể lý giải. Dù sao, có tương đương bộ phận tinh anh quan lại tổ chính là cái này thao tính, chớ nói chi là người mặt trăng danh xưng là tổ tinh anh bên trong tổ tinh anh. Nhưng cứ như vậy, hãng đại khái có thể liền đợi vào Tân Seville a. Mỗi ngày ăn một chút hải sản nhìn xem biển cả không tầm sao. Vì để cho đặc phái viên tiên sinh đợi đến vui vẻ. Lư bản chuẩn tướng nhưng cũng coi là vắt óc tìm lưu kế, lái xe bảo tiêu trợ lý hướng dẫn du lịch nhưng toàn bộ đều phối thể a. Liên đội cảnh giới bộ tư lệnh bên trong cái kia đó chính hắn đều còn chưa kịp gặp bên trên một chút đóa hoa kia đều dùng tới, có thể nói là xuất vốn gốc đợi đến dư liên bỗng nhiên hất ra lưu bản chuẩn tướng an bài người, đơn thương độc mã tiến về du mỹ nạ thời điểm, thật là đem cái sao dọa cho cái quá sức. Nhưng mà, đặc phái viên trực tiếp đi sưởng phong đỏ, không nói là diện bộ tổng tư lệnh thân, liên liên điện thoại cũng không đánh bên trên một trận. Cái này, đại khái là cho chúng ta một điểm bậc thang xuống đi. Người cũng biết, chúng ta quá khứ mấy năm Cũng dù mị nạ phản quân một chút tác chiến trải qua, kỳ thật không thế nào trải qua ở cha. Thật đúng vậy, bọn này bỏ ngựa, còn giống như kiểu trước đây không tốt sao. Đúng vậy a. Đàng Hoàng làm chúng ta áo cơm phụ mẫu, tuổi gạo thuế ruộng không tốt sao. Tại sao phải cùng Vạn Linh giáo quạ cùng một chỗ? Vạn Linh giáo đám người kia càng buồn muốn hơn. Thanh Thanh thật thật bán một chút chân thỏ may mắn, đi cho tịch mịch khó nhị đại nhân vật phu nhân làm điểm bố thí không tốt sao. Nhất định phải làm ra nhiều chuyện như vậy, quá cho người ta thêm phiền phức. Một chút cũng cân nhắc chúng ta những này công chức vất vả. Lư bản chuẩn tướng cùng Sả Cở thượng tá như thế một trận phàn nạn xuống tới. Lập tức đều cảm thấy thời gian thực tế là quá gian nan, không hiểu có một loại tương cứu trong lúc hoạn nạn đang ý cảm giác. Về phần cái kia đang nằm rạp trên mặt đất thu thập rác rưởi tiểu lính quân vụ, cảm thấy lại nghe tiếp mình chỉ sợ cũng đến sớm chuẩn bị hậu sự, vội vàng đứng lên thân, ôm thùng rắn nói, "Ta, ta lại đi chuẩn bị cho các trưởng quan một trận cơm tối, các ngươi sau đó." Tiểu lính cần vụ chạy chối chết, hai vị trưởng quan cũng không nói gì. Bọn hắn đã dám ở ngay trước mặt nói những lời này, tự nhiên là không lo lắng ra hỏa này làm lộ bí. Nói trắng ra, Dụ phản quân là đội cảnh giới cùng đội lục chiến gạo thuế rộn áo cơm phụ mẫu, đã sớm là toàn bộ quân tướng sĩ chung thức. Dư Liên Thượng Úy nói hắn là đến trình đốn Sương Phong Đỏ, chẳng lẽ là thật? Lưu Bản chuẩn tướng bắt đầu trầm tư. Sương Phong Đỏ là quân đội sản nghiệp A. Sa cờ Thượng Tá đến rủ Mị Na không có mấy năm, đối nhà này gần như chứng kiến mấy chục năm Vũ Mị Na lịch sử xí nghiệp cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Giống như nói là sửa đổi một chút chế, quyền kinh doanh đã giao cho tư nhân. Đương nhiên, chính phủ cùng quân đội đều có giám sát. Này, cái này mắc mơ gì đến chúng ta? Đều là Địa Cầu bên kia đại nhân vật phá sự. Lư Bản chuẩn tướng chuyển động một chút mắt nhỏ, giám sát Sa Cơ, dùng quỷ dị khẩu khí nói, bất kể nói như thế nào Dư Liên thượng úy cũng là đặc phái viên. Xưởng Phong Đỏ cũng tốt, quân đội của chúng ta cũng tốt, đều vào hắn giám thị chức quyền bên trong. Hắn như ngày nào tâm huyết dâng trào chạy tới chúng ta nơi này xoay một cái dù, hỏi chúng ta tình hình chiến đấu như thế nào, chiến tích như thế nào. Chúng ta chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, bị một đám đàn thú đánh cho chạy chối chết sao? Lưu bản chuẩn tướng nói chuyện giọng điệu phảng phất là tại dạng chuyện ma, nhưng thượng tá nghe xác thực cũng cùng chuyện ma gần. Nếu là hắn không hài lòng, một tờ truyền tin cáo đến địa cậu, ngươi tiền đồ của ta. Ái không, khả năng hiện tại liền phải sớm giải nghệ nha. Sớm giải nghệ lao thảm nữa nha. Không có đặc biệt tấn, không có huân chương, liền liền đi tham gia lão binh liên nghị hội đều không ngóc đầu lên được, mà lại tìm việc làm lại có nghiệp cũng sẽ rất khó khăn. Làm sao? Ngươi cho rằng những cái kia tất cả sĩ nghiệp lớn mời trở lại về hưu chính khách giải nghệ quan quân liền không nhìn lý lịch sao? Sa cờ thượng tá dùng sức lắc đầu, biểu thị mình tuyệt không thể sớm giải nghệ. Như vậy, trưởng quan, ý kiến của ngài như thế nào? Ngài đội lục chiến khoảng thời gian này không có thụ tổn thương gì, mà lại nghỉ ngơi dưỡng sức súng ống sẵn sàng, nhất định đã đến trạng thái tốt nhất thời khắc sao? Không bằng Chúng ta liền từ bỏ xuyên qua Sệ Dĩ đại xâm lâm tiến hành hợp vây kế hoạch, thử dùng không trung đột nhiên rơi xuống phương thức, trực tiếp hạ xuống Sệ Dĩ trong cổ thành, đối với địch nhân tiến hành chiến đầu. Như thế nào? Sa Cờ Thượng tám mặt không thay đổi nhìn đối phương, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có nghĩ minh bạch đối phương như vậy nhục nhân trí thương là vì cái kế ban. Đương nhiên, bởi ngài đội lục chiến làm tập kích không hàng chủ lực, đội cảnh giới cũng sẽ gửi phi truyền đối Sệ Dĩ tiến hành bên ngoài không trung đột kích, phối hợp ngài tác chiến. Đúng à? Sau đó lớn nhất khả năng chính là chúng ta bị lảm sủi cạo, các ngươi bị đánh cho không muốn không muốn liền Sệ Dĩ cổ thành bên ngoài đều không nhìn thấy. Trưởng tá rất nhanh liền ý thức đến, mình đương nhiên là nhất định phải cự tuyệt. Nhưng mình một khi cự tuyệt, đối phương chí ít là có thể đem sợ địch không tiến nổi vai ra. Chủ yếu là, nơi này đã xuất hiện cuồng bạo thú triều, kia liền rất không khoa học. Ngài Minh Bạch ta ý tứ sau. Chuẩn tướng nao nao, lập tức gật đầu biểu thị Minh Bạch đã không khoa học, cái kia đương nhiên liền rất linh năng. Cái này thế nhưng là hắn vũ trụ pháp tắc. A. Chúng ta đến hướng xa Hạm đội tìm cầu linh năng giả. A. Không được, hỏi một chút thành thị tự trị ủy ban bên kia. Sa bờ hạm đội phòng ngự đương nhiên là có linh năng giả. Bọn hắn thủ tịch Hoa Tiêu, bọn hắn thứ một xung kích đội trưởng, xoéis hạm của bọn hắn y quan, đều là siêu phàm nhân. Dù sao cũng là trực tiếp đối mặt đế quốc phòng ngự tuyến đầu, có dạng này phối trí cũng là rất bình thường. Tân Seville cũng là có linh năng giả, chỉ bất quá người ta là dân gian nhân sĩ, mà lại chỉ là vào nơi ở thị chính phủ cầm một phần trợ cấp, tự nhiên không nhận quân đội thiết chế. Tóm lại, chính là cái này cái tinh hệ đứng đắn bộ đội đội cảnh giới cùng đội lục chiến không có, thật là một cái bi thường cố sự. Như vậy, muốn cho sa bờ hạm đội đánh cái thành cổ sao? Sa nói, Lữ bản chuẩn tướng trên mặt Sa Cử thượng tá đương nhiên cũng chỉ có thể trầm mặt, trong lúc nhất thời đối diện không nói gì, không nói trước hạm đội phương diện có thể hay không cho mặt mũi này, mà nếu như đối phương thật đồng ý, chẳng lẽ đến sẽ chỉ là linh năng giả sao? Đến cuối cùng như thắng lợi, công lao tính ai đây này? Càng trọng yếu hơn là, vào địa cầu quân lệnh bộ cao quan môn hình như, không phải liền là bọn hắn vào bản địa huy động nhân lực lãng phí đông đảo lại tổn binh hao tướng không một thu hoạch, còn phải thỉnh cầu hạm đội chi viện đều không nói là luật công, làm không tốt lại được xin nghỉ hưu sớm nữa nha. Không, tuyệt không thể xin nghỉ sớm. Chúng ta cả một đời quân lữ nhân sinh, cũng tuyệt không thể xin nghỉ hưu sớm. Sa Cở Thượng Tá siết chặt nằm đấm, đấu chí thiêu đốt lên, dùng giọng chảo ngựa khí nói: "Ngài vẫn là phái một người đi phong thành bên kia xem một chút đi, có thể giúp đỡ liền giúp một chút bạn hữu, sau đó mời dư liên thượng vị tới. Nơi này cũng là chức trách của hắn phạm vi a." Thế cục lâm vào như thế cục diện bế tắc, mọi người liền càng muốn chung sức hợp tác a. Càng trọng yếu hơn là, thêm một cái có hậu đài, bất kể là cùng xa bờ hạm đội câu thông vẫn là cuối cùng có nổi, đều tốt thao tắt mà. Sa cờ Thượng Tá mặc dù không có đem câu nói này nói ra miệng, nhưng hắn tin tưởng, đối diện lưu bản chuẩn tướng nhất định là minh bạch chính mình ý tứ. Lư Bản chuẩn tướng cảm thấy đây khả năng là hôm nay, Sa cờ Thượng tá nói đến nhất giống như là tiếng người lời nói. Hắn thở dài, lộ ra mọi mệnh biểu lộ, bất đắc dĩ nói, luôn luôn hy vọng, vị Tiên Đạc phái viên tiên sinh, thật tựa như hắn tự xưng như thế hiện lãnh đi. Một cái tiền độ rộng lớn người mặt trăng, một cái siêu phẩm giả, nếu là thật có thể hiểu được chúng ta những này phổ thông cơ sở qua quân, đó chính là vũ trụ chi linh phù hộ. Tuy nhiên nói thế nào, thân vị trung ương đặc phái viên, cũng chính là tộc xưng giám quân thế mà một ngày đều chưa từng xuất hiện vào diện bộ tổng tư lệnh, dùng thái độ đầy đủ biểu đạt đối tiền tuyến cấp tướng linh tín nhiệm. Càng như vậy Thân là tiền tuyến tướng lĩnh bọn hắn, vào thụ sủng nhược kinh về sau, hiện tại cũng liền chỉ còn lại âm tình bất định. Vẫn là phải tiếp tục tiến. Dư Liên thượng ý cho chúng ta bật thang, chúng ta nhưng cũng không thể để hắn khó làm a." Lưu Bản chuẩn tướng nói. Trong lòng của hắn lúc này đã tràn đầy lên một loại nào đó sứ mệnh cảm giác, vì chính mình trượng nghĩa mà cảm động, cảm thấy như chính mình như thế khéo hiểu lòng người, có thể vì thượng cấp cùng thượng cấp giảm quân cân nhắc bộ hạ, mới là thể cộng đồng tiền tuyến tướng lĩnh trung dũng mẫu mực. Đúng vậy, vẫn là đến đánh một chút. Thế nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không để cho bộ hạ của ta đi làm cái gì không hàng tác chiến." Sa Cở thượng tá nói. Tút, ngươi nói không không hằng liền không không hàng nha." Chuẩn tướng kéo dài thanh âm, dùng giọng Hải Tử một dạng âm điệu nói, "Vậy lần này, liền nhiều tập hợp một điểm binh lực, không làm những cái kia hư chính diện tiến công, như thế nào?" Ngay tại diện bộ tổng tư lệnh đang chỉ huy phó ngay tại vì tiếp xuống kế hoạch tác chiến mà lâm vào kịch liệt thảo luận thời điểm, bọn hắn tiêu diệt mục tiêu, cũng ngay tại xệ rị cổ thành cái kia tòa cổ xưa xem sao trong tháp, bắt đầu thương nghị bức kế tiếp kế hoạch ở đây không phải âm trầm tà đầu, chính là giữ tận dư mì nạ phản các lãnh tụ, nhưng tổng thể bầu không khí lại là tương đương nhiệt liệt. Bọn hắn đúng là lại lấy được một thắng lợi mà vào đối phương đại quân tới gần mấy cái này tuần lễ bên trong, bọn hắn cũng xác thực một mực tại thắng lợi. Hôm nay lại là thắng lợi đến huy hoàng nhất một lần. Địch nhân toàn diện tháo chạy. Hiện tại, thú triều đã trực tiếp tuần hướng rừng rậm bên ngoài, hẳn là hướng về phía địch nhân bộ tư lệnh đi. Nha, vì người bạn nhỏ của chúng ta nhóm anh dũng cùng bị tráng, mặc nghiệm một cái đi. Vũ trụ chi linh là sẽ nhìn xem bọn chúng, linh hồn của bọn chúng cũng mang cùng ở khắp mọi nơi minh minh chủ làm thịt, hòa làm một thể. Đích xác, trong rừng mai phục là một chuyện, trực tiếp trùng kích phòng bị nghiêm mật cỡ căn cứ quân sự, đó chính là một chuyện khác. Cái này cũng không thể xem như chúng ta thủ thắng a. Sẽ gì trong rừng rậm bao la vạn thú hiện tại là minh hữu của chúng ta, nhưng ai có thể bảo chứng, bọn chúng sẽ không lập tức biến thành địch nhân của chúng ta đâu. Nói lời nói này người, vẫn là ở đây trẻ tuổi nhất cái kia địa cầu nam tử. Hắn vẫn luôn là cái thận trọng người, cho nên mọi người đối với hắn đọc không hiểu không khí các loại rợ nước lạnh cũng trên cơ bản xem như con thuộc. Thế nhưng là, mấy ngày nay phát sinh hết thảy, cũng xác thực có thể chứng minh, cổ đại lưu lại bút ký là chính xác. Chúng ta tìm tới tế khí, chúng ta trận pháp, cũng đều là chính xác. Bên trên một chút nghiên kĩ vạn linh giáo phần pháp Lập tức lại nhìn về phía trước đó liền không nói một lời toán đại giáo chủ. "Giáo chủ, chúng ta có thể tiếp tục, đợi đến giờ lành." Vị kia địa cầu phương diện phái tới trung ương đặc phái viên, gọi dư liên tưởng úy, bây giờ ở nơi nào? Phước Lộ Diện toán đại giáo chủ đánh gậy đối phương, trực tiếp xách một cái cùng hiện tại hoàn toàn không liên quan vấn đề ở đây, người đưa mắt nhìn nhau, có người thậm chí trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra người này là ai. Vẫn là cái kia rất thận trọng địa cầu thanh niên nói, "Một mực tại Phong Thành." "Phong Thành?" Hoàn đại chủ giáo cũng không có cố ý che giấu nghi ngờ của mình, rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên không nhìn thấy, ở đây một cái ngồi vào dưới nhất thủ mang mình hoàn toàn dấu ở bóng tối bên trong dù mì nạ thanh niên, cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư. Một lát sau, đoàn đại giáo chủ nói, vị tia thượng úy mặc dù trẻ tuổi, nhưng không phải loại lương thiện, một mực cán binh bất động. Tất có kỳ quặc. Hắn vừa định nói lại chờ khoảng một chút, trước người tấm kia cổ phát trên bàn đá bỗng nhiên phiêu khởi một trận tin tức tiếng chuông đặt ở hoàn cảnh này cùng bầu không khí bên trong, cái này đương nhiên liền có vẻ hơi không hài hòa. Giáo chủ ánh mắt dường như có chút cứng nhắc, nhưng hắn vẫn là mặt không biểu tình, dùng bình tĩnh tự nhiên động tác mở ra tin tức thiết bị đầu cuối. Giáo chủ, có bên ngoài vũ trụ tới mã hóa thông tin, chúng ta Phước Lọ Dệ Đoạn đại giáo chủ không đợi thông tín viên nói xong, liền đứng lên, lưu câu tiếp theo, ta đi một chút sẽ trở lại, liền như vậy nên ngang rời đi, tấu chương xong, chương 272, Saba. Chương 272, Saba. Lưu lại câu nói này về sau, Phước Lọ Dệ Đoạn đại giáo chủ cơ cơ tay áo, không mang theo một đám mây nên ngang rời đi, lưu lại mình một đám bộ hạ cùng các người hợp tác hai mặt nhìn nhau. Dù sao, là một tà giáo tổng kết buộc, Hoãn đại giáo chủ mặc dù trường một trường kim bài lớn tuổi thức nhu lan mặt, nhưng sắc thực vẫn là đem thần bí chủ nghĩa đặc tính thuyết minh đến phi thường chân thực. Bất kể nói như thế nào, Phân bí chủ nghĩa cũng đúng là cùng tà giáo giáo chủ cái này rất có tiền đồ nghề nghiệp tương đương rắn vào một cái đặc tính. Những bộ hạ của hắn đương nhiên đã từ lâu quen thuộc điểm này. Thế nhưng là, hắn các người hợp tác lại hoàn toàn thì không cho là như vậy. Hoàn đa giáo chủ mới vừa vận rời đi, ở đây người rủ mị nạ trực tiếp liền làm lấy vạn linh giáo một các vị cấp cao trước mặt, tại chỗ biểu đạt bất mãn. Cái này tính là cái gì? Đem chúng ta cũng làm thành bộ hạ của hắn sao? Như thế giả vợ giả vị đức hạnh, cũng liền lừa các ngươi những này tâm linh nghèo nàn nhân loại, mơ tưởng qua mặt tiên không chi thần con dân. Đừng quên, nhân loại, các ngươi cũng chỉ là kẻ ngoại lai. Toàn này sẽ dị thành, mảnh này sẽ dị đại xâm lâm, viên tinh cầu này đều là thuộc tại Thiên Không Chi Thần cùng người Ju Mina. Ghi nhớ, là chúng ta che chở các ngươi. Mặc dù cho tới nay, cái này lòng lẹo đồng minh tựa hổ cũng là hoàn đả giáo chủ chiếm cư lấy chủ đạo dáng vẻ, nhưng bất kể là hiện trường, vẫn là vào cả tòa sẽ gì trong thành, người dù bị nạ đều xa so nhân loại phải thêm. Nhân số tuy nhưng ở đây mấy cái vạn linh giáo thủ lĩnh lại đều không phải kẻ vớ vẩn, cười lạnh nhìn chăm chú lên những này phẫn nộ minh hữu nhóm. Bâng đây có phải hay không đại biểu ngại thái độ, cùng dù Mina nghĩa quân tướng sĩ thái độ đâu? Có người hỏi được xưng là bỡ là người dù mị nạ già là ở đây lớn tuổi nhất, xem như nhất thâm niên phản thể chế phân tử, các lộ phản quân liền đều sẽ bán hắn mấy phần mặt mũi. Hắn không tính là cái gì minh chủ, nhưng tạm thời cũng có thể được xưng tụng là đức cao vọng trọng tạo phản giới trường giả. Người dù mị nạ già vớt cằm nói, cái này không tính là cái gì thái độ, chỉ là đại biểu tâm tình của mọi người. Vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ đều là trốn ở cùng một cái trong nham động lâm chuột, cần báo đoàn sửa ấm, cũng cần biểu đạt thành ý. Chư vị, người dù mị nạ dân khởi nghĩa người đã biểu đạt ra đầy đủ thành ý mắt thấy thắng lợi trong tâm mắt, chúng ta cũng hy vọng bạn đã tiên sinh có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Người dù mị nạ là cái từ trước đến nay tự đi trung tộc, rất tình nguyện thẳng thắn biểu đạt tâm tình của mình, giống như là nham công có thể như thế quanh co lòng vòng, đã là phản quân lãnh tụ bên trong nói chuyện nhất nghe tốt một vị. Tóm lại, có lẽ là ở đây cuối cùng là có cái lao chìm cẩn thận hạng người nguyên nhân, có lẽ người dù mị nạ nhóm cũng biết, nơi này tà giáo đồ mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn là có tốt mấy người cao thủ. Mọi người bầu không khí mặc dù không thế nào hữu hảo, Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là dừng lại vào người nhìn cái gì giai đoạn, chỉ cần không có độc thủ, nói rõ mọi người liền vẫn là vào chân thành hợp tác chiến hữu nha. Côn Ngọ Y Nguyên ngồi vào tại chỗ, tận lực đem mình giấu ở bóng tối bên trong. Kể từ đó, hắn cái kia ánh mắt đùa cợt mới không tới mức bị người khác nhìn thấy. Xem đi, cái này đã là các ngươi không có tiền đổ nguyên nhân a. Đầu tiên là cùng tà Giáo hợp tác, sau đó mới hơi hơi nhìn thấy một chút xíu thành công khả năng, liền bắt đầu nội đấu. Người dù mị nạ tiền đổ, há có thể giao đến trong tay các ngươi. Tương lai người dù mị nạ dân, không cần tiên không chi thần, không cần những này cái gọi là người hợp tác. Đồng dạng cũng không cần các người. Cổ mọ dọc theo xem sao Tháp nơi hẻo lánh đi đến cạnh cửa, trực tiếp rời đi bầu không khí này kiểm chế hiện trường. Không ít người đều chú ý tới động tác của hắn, liền giống như là có dẫn đạo chim di chú đồng dạ, nhau nhao đứng dậy rời đi. Kết quả là, bởi vì đánh thắng trận mà mở ra lần này hội nghị quân sự, đáng lẽ nên là một lần thắng lợi hội nghị, một lần đoàn kết hội nghị, nhưng cũng trực tiếp tan rã trong không vui. Mà trên lý luận dẫn phát đây hết thể toàn đa giáo chủ, thời điểm này đã trở lại thuộc về mình tinh thất. Nơi này vốn là thuộc về người dù mì nạ cổ đại trong chư vương nổi danh nhất một vị, cũng chính là tòa này sẽ giữ cổ thành kẻ thống trị độc lập phong minh tường. Bây giờ lại đã hoàn toàn bị phở lò rẻ toán đã theo Lý đương Nhiên chiếm lĩnh, còn thêm đượng không ít thần bí học thiết kế phòng ngự, cùng các loại thiết bị công nghệ cao vân vân. đại khái cũng là người dụ Mỹ nạ đối đoàn đã giáo chủ bất mãn nguyên nhân một trong. Thế nhưng là, hắn đối này lại không thèm để ý chút nào. Thời điểm này hắn cũng đã được đến mình rời đi về sau, Song Phương phát sinh cãi lộn tin tức, nhưng cũng y nguyên không có để ở trong lòng. Dụ Mỹ Na phản quân là hắn người hợp tác, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng lẫn nhau người hợp tác thôi. Điểm này, Song Phương kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Bọn hắn đương nhiên sẽ tận lực tránh Song Phương quan hệ hợp tác, sẽ lấy một cái xấu hổ phương thức kết thúc. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng làm nhiều tốt trở mặt tâm lý chuẩn bị. So sánh với những này không thế nào đáng tin các đồng minh tin nhiệm, đến từ thượng cấp tổ chức thông tin liền trọng yếu nhiều. Thớ lò dẹ toàn đã quá rõ ràng điểm này. Hắn biết, chính mình sở tại cái này thần bí tổ chức, đã ẩn dấu tại lịch sử trong bóng tối không biết bao nhiêu cái thế kỷ. Hắn mặc dù xem như tổ chức lao thành viên cán bộ kỳ cựu, hơn nữa còn có mình danh hiệu lại như cũ chỉ có thể nhìn thấy một góc của bằng sơn. Hắn tổ chức kết cấu phi thường lòng lẻo, đối thành viên kỳ thật cũng rất ít vênh mặt hách hàm sai khiến, cũng gần như sẽ không bố trí cái gì hắn phải chết nhiệm vụ, càng giống như là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng gây sự câu lạc bộ tổ chức. Nhưng càng như vậy, Hoan Đạt lại càng không dám thất lễ. Hắn biết rõ, mình sở dĩ có thể có địa vị hôm nay, ngoại trừ sự phấn đấu của mình, cũng là bởi vì tổ chức cho mình sáng tạo thời đại tiến trình a. Hoàng Đạt giáo chủ một bên tính toán, một bên mở ra trong tính thất thông tin thiết bị đầu cối mở ra mã hóa điện văn. Vào căn này tràn ngập thu kịch cổ vận trong thất, lập tức liền dâng lên một cái ba dê bóng người. Kia là một cái có màu thiên thanh bóng loáng lạn ra, hình thể hơi so giáo chủ tinh tế không ít tự lập chủng tộc, có được một đôi màu sắc so biển sâu còn muốn thâm trầm không ít con mắt, cùng phi thường mặt phẳng ngũ quan đây là một cái người mỹ lạn. Vạn vật có linh. Người mỹ lạn dùng trêu tức giọng điệu hướng Hoàn Đạc khoa tay một cái vạn linh giáo cầu nguyện thủ thế. Bất quá, người mỹ lạn có 6 cái đầu ngón tay, mỗi cái đầu ngón tay trên có 4 cái khớp nối. Phượng Lọ Dạ Đoàn đã không che giấu chút nào lật một cái liếc mắt, lộ ra phản muốn bị ép nuốt con rồi cũng nói, vạn hư, vạn vật thực, chân lý duy nhất. Chân lý bản tướng. Người mỹ lạn cũng đổi một tư thế để biểu lộ chìm xuống dưới, dùng tràn ngập cảm giác nghi thức thanh âm nói bổ sung. "Đều là một vòng tròn." Hai người đồng nói. Bọn hắn ngừng bỗng nhiên một chút, lại nói, "Sao ý chí?" Đối xong một bộ này tràn ngập tà giáo cảm giác nghi thức khẩu lệnh về sau, người Mi Lạn cùng tà giáo giáo chủ biểu lộ đều có điểm cứng nhắc. Nếu không phải hiện trường cũng chỉ có bọn hắn, thời điểm này sợ đã đến ôm đầu chui vào bụng dưới đấy đi. Vì cái gì chúng ta cái này có được vĩ đại lịch sử cùng sứ mệnh cảm giác tổ chức, nương theo lấy toàn bộ vũ trụ văn minh phát triển mà truyền thừa đến nay cao thượng tổ chức, sẽ có dạng này khẩu lệnh." Hoàn đại giáo chủ hỏi: Hắn dĩ nhiên không phải trông cậy vào đối phương có thể trả lời, mà là đơn thuần cảm khái thôi. Muốn nói mình đối hiện hữu tổ chức có bất kỳ bất mãn, kia đại khái chính là bất mãn nhất địa phương. Cái này liền phải hỏi tổ chức lao tổ tông. Ai bảo ngươi lúc trước thêm vào thời điểm không hỏi rõ ràng đâu?" Người Mi Lan cười nhạo nói. Vào đối phương phản kích trước đó, hắn lại nói thẳng, "Người bên kia tiến triển, hết thảy thuận lợi. Hết thảy thuận lợi." Vãn đã nói, hai người này xác thực coi là đối đầu, nhưng người Mi Lan dù sao cũng là tổ chức đại biểu, Vãn đã liền cũng không sinh cái gì sự đoan, nghiêm túc giải thích nói. Sự viễn bán tức lưu tại dù Nạ tinh hệ di sản cuối cùng chỉ là một cái suy đoán. Trước mắt, chúng ta thông qua hắn lưu lại bút ký, có thể xác định chính là hắn thông qua tòa này sẽ gì cổ thành vốn có lực lượng thần bí, vào hư cảnh bên trong dựng dựng lên bảo khố. Trong bảo khố có cái gì là không biết, nhưng xác thực tồn tại một tôn trí ít sống sót ngàn vạn năm trở lên vạn thủ linh thú. Điểm này, Chiến Bộc Sư tiểu thư đã xác định. Người mỉm lân nhẹ gật đầu. Những này thông tin hắn đã rõ ràng, nhưng cũng không có hiểu rõ ràng như vậy. Căn cứ suy đoán của nàng, cái này trong năm qua Người dụ mỹ nạ sở dĩ có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng bọn hắn cái gọi là thiên không chi thần tồn tại, hẳn là cũng chính là tôn kia hư cảnh chi vật ý chí. Đối với chúng ta mà nói, cái này cường đại mà hy hi hữu linh thú, lúc đầu cũng chính là bảo tàng một trong nhà. Người mỹ lặng gật đầu, phân tranh nữ sĩ nếu như muốn đột phá đến đệ bát hoàn, vạn thủ linh tu trọng tâm đúng là tốt nhất vật liệu một trong. Thế nhưng là, loại này thái cổ thời đại liền sống sót hư cảnh mã thú, cũng không phải là ta cùng bộ hạ của ta chính diện nhưng lấy đối kháng. Ta không phải ngươi, tư lịch cùng nhân duyên đều không cách nào so, nhưng không có cách nào thỉnh cầu tổ chức cấp cao chiến lực trợ giúp. Quan đại giáo chủ rất đấu kỵ cũng rất giận, nhưng vẫn là phải phải rèn giữ Thiếu Dung. Cũng may, Savin bá tức lúc trước có thể thông qua tự độ đã cấu hình cỡ lớn ý chí trấn pháp, cùng mấy món khải minh dạ lưu lại bảo cụ khống chế lại thần, như vậy ta cũng có thể. À, nguyên lai like đây chính là bộ hạ của ngươi trên mặt đất quả táo lớn thành làm ra, như vậy chuyện tốt nguyên nhân a." Người Milan cười nói. "Tự độ đã cấu hình ý chí trận liệt phi thường phức tạp, dính đến như thế đại quy mô thao tác, độ khó càng là hiện bao nhiêu thức tầng trưởng. Nếu như không tự thân thử một chút, ta lại thế nào dám đâu?" Giáo chủ dùng theo lý đương nhiên miệng tức giận nói. "Rất tốt, rất có sức sống." Nguyên Mỹ Lạn dùng bình thản giọng điệu nói, "Rất khó nói hắn đến cùng là vào châm chọc còn là đang khen thưởng. Thế nhưng là, ngươi không phải thất bại sao?" "Ta thành công. Trận pháp là vào vận chuyển bên trong bị người vì phá hư thất bại. Thế nhưng là nó xác thực đã hoàn mỹ vận chuyển, cả cái quả táo lớn thành đều vào tác dụng của nó phạm vi bên trong. Ngắn ngủi tuy nhiên 2 đến 3 giờ thời gian, chỉ ít có hơn 1 triệu người nhận ảnh hưởng. Nếu như tiếp tục kéo dài, còn có thể ảnh hưởng đến càng nhiều người. Dạng này quy mô đã có thể đủ đứng đối. Thế nhưng là, ngươi sắc thực thất bại." Nguyên Mỹ Lạn lại lặp lại một câu. Đoàn đại giáo chủ không muốn nói chuyện. Người kinh doanh hồi lâu dao phái, liền trực tiếp từ xã hội thượng lưu thượng khách biến thành người người kêu đánh tà giáo. Chính vì vậy, ngươi liền chân quý cổ đại trí giới trọng tâm đều dùng tới, mới thiết như thế một cái lộng, đểờ dương xoa mọ ý tự động chui vào, náo ra càng đại sự. Cái này là vì trả thù sao? Thế nhưng là, cái này ngoại trừ để thể cộng đồng vào toàn bộ ngân hà trước mặt đại đại hiện một lần mắt, lại có ý nghĩa thực tế gì sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng dạng này có thể cho thể cộng đồng từ tạo phiên phức, cho mình đổi lấy thời gian? Thế nhưng là, ngươi không phải như cũ thất bại sao? Đoàn đại giáo chủ không còn cùng đối phương đối mặt, mỏi đè lên mình huyết thái dương, và bộ hạ của hắn cùng tín đồ hình như, giáo chủ của bọn hắn là cái cương đại, thần bí mà cơ chí đạo sư, dường như vũ trụ chi linh ý chí hóa thân. Thế nhưng là, vào thần bí tổ chức đại biểu, vào cái này người mì lạn trước mặt, hắn cũng chỉ có thể đệ thấp làm tiểu, không người huấn luyện. Kia đại khái chính là hắn vì cái gì nhất định phải một người vào đợi vào biệt kiến trong tinh thất môn nhân. Phlorget, Phlorget đoàn đa, chúng ta giáo hóa sư tiên sinh, ngài tựa hồ là thật quyền đi, ngài cái danh xưng này đại biểu chức trách. Ta. Chức trách cũng không phải là bảo, cũng không phải đi châm ngòi gió. Chúng ta xã cần rất nhiều đầu. Không có để ngươi ra ngoài cắn thời điểm liền nhất định phải đem miệng ngậm lại, đem thân thể co lại. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi làm sao chính là không minh bậc đầu? Giáo chủ Chôn Hà Đầu, y nguyên như là một cái học sinh tiểu học như thế, không người lắng nghe đối phương ngôn ngữ. Xa Vin Ba tức cho chúng ta lưu lại lớn nhất di sản, cũng không phải những cái chôn ở dù mì nạ tinh cầu bình bình lọ lọ, mà là những cái kêu huyết khí phương cương tiểu động vật ta. Thế nhưng là, nếu như không có chúng ta tiểu nữ vương, những cái kia huyết khí phương cương tiểu động vật chỉ là giá thú, lại cũng không phải thật sự là quân đội. Ngươi cũng biết, tiểu nữ vương đã biến mất một khoảng thời gian rất dài. Chúng ta cho rằng nàng hẳn là sẽ xuất hiện, đây mới là tương lai các hạ tự thân hạ lệnh, để ngài tới đây ôm cây đợi thỏ nguyên nhân a. Ngươi Mị Lạn ngừng động nhiên một chút, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, thế nhưng là, chúng ta tiểu nữ vương vẫn không có xuất hiện. Chúng ta vào nàng ứng nên xuất hiện địa phương, đều an bài nhân thủ, thế nhưng là nàng đều chưa từng xuất hiện. Như thế một suy nghĩ, sợ rõ rẹt, ngươi liền không cảm thấy lưng phát lạnh sao? Cũng không cảm thấy, mà lại các ngươi người, người Mị Lạn là động vật máu lạnh, biết cái quỷ phát lạnh. Hoàn đại giáo chủ nghĩ. Húng chi, cho tới bây giờ ngươi tất cả kế hoạch đều bị không giải thích được phá hư, mình còn rơi cho tới bây giờ cái này hỗn đồng. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi liền một chút cũng không có làm suy nghĩ qua sao? Flerozet, đoạn thời gian này, nữ thần may mắn chỉ sợ cũng không có đứng tại ngươi nơi này. Flerozet toàn đã phải thừa nhận, đối phương nói đến đích thật là có đạo lý. Thế nhưng là, hắn cũng tương tự biết, nếu như hết thảy sự tình đều có thể bởi vì những này đạo lý lựa chọn làm hoặc là không làm, cái kia đã sớm thiên hạ thái bình. Savin ba trước kia sử dụng qua linh năng bảo cụ, chúng ta đã toàn bộ tìm tới. Ta kiểm tra qua bọn hắn tất cả linh năng phần lưỡng cũng buộc ký ghi chép giống ý như lúc, dựa theo tờ rồ đại trận liệt học cấu thành, những này bảo cụ linh năng phản ứng dung hợp lại cùng nhau, quả thật có thể cho ý chí trận pháp lĩnh vực gia tăng chi phối cùng linh tinh trấn áp thuộc tính. Dạng này cơ hội, ngàn năm một thở. Đoàn đã lại một lần nữa ngẩng đầu, cùng người Mỹ Lạn nhìn thẳng. Cái sau ở trong lòng im lặng thở dài một cái, dừng ngôn ngữ. Như vậy, cứ như vậy đi. Đoàn đã giáo chủ nói, ta chỉ có thể nói, chúc hảo vận. Người Mỹ Lạn nói. Đoàn đại thật sâu nhìn một chút cái này cái trong tổ chức lao đối đầu, yên lặng đóng lại đóng lại thông tin. Mà trong cùng một lúc Ở vào xa bờ Tinh Vân bên trong một chỗ từ trường hỗn loạn siêu sao hệ nơi hẻo lánh bên trong, một chiếc phi thuyền loại nhỏ phía trên, người Mỹ Lạn cũng đồng dạng đóng lại thông tin thiết bị đầu cối. Hắn sờ sờ mình trủi lủi màu lam chán, đây là người Mỹ Lạn dùng cho khơi thông thần kinh đại não một động tác, tương đương với nhân loại theo mình Huyết Thái Dương, sau đó mới vô vô bên cạnh mặt khắc một đài còn tại vận hành lấy bộ đàm. Đối mấy cái khác còn nổi bà dê thân ảnh nói, thấy được sao? Ta đã sớm nói qua cho các người, có thành tựu người, có đội ngũ người, người có quyền thế, thì càng muốn gánh chịu càng nhiều người hy vọng, liền càng dễ dàng bị những này hy vọng chô bắt cóc. Cái này người như vậy đâu? Há lại sẽ bị nguồn ngựa dao động tâm trí. Hốn hồ ta vốn là cùng phở lò dẹt tiểu đệ có hiểm khích, các ngươi tại sao phải để cho ta tới đâu. Hình chiếu nhóm hai mặt nhìn nhau, không nói gì, nó bên trong một cái thậm chí còn phát ra một tiếng cười nhạo. Ngay sau đó, mọi người liền đều nợ nụ cười. Lập tức, cái này chật hẹp mà kiềm chế khoang tàu không gian bên trong, liền thêm ra rất nhiều sung sướng cảm xúc. Các bạn đọc bạo tạc rồi ha ha ha ha. Cho nên mới các bạn đọc là bắt bắt bảy đôi 91431, tấu chương song.